Nhưng từ trong lịch sử mấy lần kinh nghiệm đến xem, mỗi một lần thủ ngữ thánh khí nặng mới xuất thế, đưa tới phong ba đều so trước một lần càng thêm kịch liệt, lần trước là thủ ngữ tự người chi loạn, nhân gian đồ thánh, lần này, dứt khoát nhân gian toàn bộ sinh linh đứng trước bị hiến tế kiếp nạn. Vậy sẽ sinh tử lô giao cho đế thích dụ, há không ở giữa nàng ý muốn." Thử Suy nói. Nguyên thuần cương trên mặt lộ ra thần bí thần sắc, cái này 10000 năm qua, ta đi khắp năm châu đại địa, nghĩ tới vô số hàng đêm, rốt cục nghĩ rõ ràng hai chuyện, một là vì cái gì thủ ngữ khí ở nhân gian biến trở về gây nên lại khó, hai là vì cái gì thủ ngữ khí không cách nào bị hoàn toàn lau đi. Ngươi tìm tới nguyên nhân rồi. Không kém bao nhiêu đâu." Hắn đem trong chén uống sạch trà, chậm rãi nói, thủ ngự thánh khí lai lịch các ngươi đều biết, thiên địa sơ phần có lúc, thiên địa có doanh hơn, không chỗ tiêu hóa cho nên ngưng hóa thành ba kiện thủ ngự thánh khí, Sinh Tử Lô, Đế Tích Vũ, Cửu Nghi Kiếm, về phần món kia cây tùng la áo, nhưng thật ra là cựu thải tiên cơ sau khi chết thi xác biến thành, từ cây bên trên nói nàng không tính thành khí một trong. Thủ ngự thánh khí giáng sinh về sau, thiên địa cũng đã thành hình, tiên nhân ma tam giới riêng phần mình cân bằng, tràn ngập tam giới ở giữa thiên địa lực lượng không nhiều không ít vừa mới đầy đủ diện hóa tự nhiên phát tác." Nhưng thủ ngự thánh khí đồng dạng là thiên địa lực lượng biến thành, dư thừa thiên địa lực lượng rơi vào đã sung mãn cân bằng trong tâm giới, tựa như một bình đã đổ đầy rượu, ngươi cứ gián muốn hướng bên trong kế tiếp theo rót, kia hoặc là từ cái bình miệng đầy ra, hoặc là đem cái bình nứt vỡ, thủ ngự thánh khí đối với nhân gian mà nói chính là những này dư thừa rượu. Bởi vậy cái này ba kiện đồ vật tồn tại cực lớn ảnh hưởng nhân gian cân bằng, thiên địa lực lượng nhìn như hư vô mà mịt, lại thường thường tại trong lúc lơ đãng ảnh hưởng thế giới này, ba kiện thánh khí mỗi khi xuất hiện thế gian, nhận những này dư thừa thiên địa lực lượng cái nhiêu, nhân gian sẽ xuất hiện khác biệt trình độ kiếp khó, có lúc là cầm tiếp theo thật lâu thiên hai có lúc là nhân gian các nước huynh quốc đại chiến, có lúc là người tu hành thế giới đại thái biến, tóm lại không có. Chuyện tốt là được. Kia vì sao thủ ngự thánh khí không cách nào bị hoàn toàn tiêu diệt? Liêu Chi phản hỏi. Nguyên Thuần Cương cười hắc hắc, thịt nát tại nồi bên trong, chỉ cần những này doanh hơn thiên địa lực lượng không có đất dụng võ, coi như đem cái này bà kiện thánh khiến lệnh thành mấy ngàn mấy chục ngàn cái mảnh vỡ, kia cũng chỉ là cải biến bề ngoài ở hiện hóa hình thức, những lực lượng kia y nguyên còn tại, thiên địa lực lượng y nguyên thêm ra nhiều như vậy, cho nên cái này vô số năm qua, thủ ngữ thánh khí lần từ nhân gian biến mất, lại một lần lần nặng mới xuất thế. Vậy cái này cùng Đế Thích dù có quan hệ gì? Khó nói chúng ta đem sinh tử lô giao cho nàng, nàng liền có biện pháp đem thánh khí triệt để hủy đi. Quả thực là nằm mơ. Nghe Từ Xuyên phàn nàn Nguyên Tuần Cương nhíu nhíu mày, bất mãn nói, lão phu nói thế nào cũng là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề, ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút? Tử Xuyên cười nói, ta tại sao phải tôn trọng ngươi, ngươi cái này già không biết xấu hổ, lúc trước nếu không phải ngươi Tử Nghiêu cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tất sát. Liêu Chi phản đầu lông mày nói, nói Xuyên, ngươi sát thực quá phân. Nguyên Tuần nói. Nguyên ý Xuyên một chút, nói tiếp, Thích Vũ kế hoạch mà chính là lợi dụng thủ ngữ 4 thánh khí thiên địa lực lượng cưỡng ép sông mở lúc trước bị ma tổ phong bế tiên giới cửa vào, lấy tiên giới chi khí rót vào cây tùng la trong quần áo, lại hyến tế đại lượng nhân gian sinh linh, để tiên giới chi khí tỉnh lại cây tùng la bên trong áo còn sót lại cựu thải tiên cơ ý thức, đoàn tụ sớm đã tán ở nhân gian vô số 10000 năm, cựu thải tiên cơ ý thức mày vỡ, từ đó đạt tới phục sinh mục đích của nàng. Đế thích dù trước kia không phải như vậy, nàng sợ là điên. Thử suy nói, Nguyên thuần nói, địa sinh ra chi vật, bị ở gian, không khác có rơi. Có lẽ thích dù cũng đối nhân gian sự tình cảm thấy chán đi. Địa phương pháp của ngươi là, muốn để thủ ngự thánh khí từ nhân gian biến mất, duy nhất phương pháp chính là để đã sung mãn cân bằng trời xuất hiện thiếu thốn thiên địa có thiếu, thủ ngữ thánh khí liền có thể phát huy được tác dụng, lấy những này doanh hơn lực lượng bổ thiên chi thiếu, những thiên địa này chi lực một lần nữa cùng tiên đạo quy về một chỗ, thủ ngự thánh khí mới tính chân chính vĩnh viên biến mất. Chính là nói, ngươi muốn lợi dụng đế thích dù đem trời đầm cái lỗ hổng, sau đó dùng thủ ngự thánh khí đi bổ những này lỗ hổng, đưa chúng nó dùng xong. Thử xuyên cả kinh nói. Nguyên Cương gật gật đầu. Vậy ta đâu? Làm vị sinh tử lô chi linh, ta cũng sẽ cùng theo tiêu vong đi. Ngươi bây giờ dùng chính là Tây Quốc công chúa Mục Lan Man giao thân thể, nếu như sinh tử lô quy về thiên đạo, ngươi sẽ mất đi tất cả yêu lực, biến thành một cái hoàn toàn nhân loại, ngươi cũng có thể lựa chọn, là lấy Mục Lan Man giao thân phận lưu ở nhân gian, hay là đưa ngươi thuộc về tử xuyên kia bộ phân đi theo sinh tử lô cùng một chỗ biến mất tại thiên đạo bên trong. Cái này quá mạo hiểm. Liêu Chi phản lắc đầu nói nói, đầu tiên, đế thích dù thật đạt được tất cả thánh khí phục sinh cựu thải tiên cơ, nàng có chịu cam tâm đi bổ bị rách thiên địa, đó chẳng khác nào để nàng tự sát, mục đích của nàng là đem nhân gian cùng tiên giới một lần nữa thông, mà không phải đưa nó xé mở một cái lỗ hổng. Nguyên Phần Cương nhìn xem Liễu Chi phản nói nói, cho nên ta mới muốn các người hỗ trợ. Hắn cất cao giọng nói nói, thiên địa nhân vì tam tài, thế nhân đều biết, nhưng lại ít có người biết thiên địa nhân tam sát người. Thiên địa có đạo, bất kỳ cái gì làm trái đạo giả này, tất muốn trả một cái giá thật lớn, ngươi muốn phục sinh Tư Đẩu Nguyệt Tiễn một cái người đã chết, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, đế thích dù muốn phục sinh cựu thải tiên cơ, đồng dạng phải bỏ ra càng lớn đại giới, mà nàng đem cái này đại giới chuyển rời đến toàn bộ nhân gian, muốn hiến tế toàn bộ sinh linh đến đạt thành mục đích, không nói đến cái này quá mức tàn nhẫn lệch gốc, thiên đạo cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát. Sinh Nhân gian cho tới bây giờ đều là ý trời khó tránh, lúc trước cổ Ma Tiêu vong là thiên ý, tiên giới phong kín là thiên ý, cự thải tiên cơ vẫn lạc đồng dạng là thiên ý vì đó, bây giờ đế thích dù muốn nghịch thiên hành sự tình, trời liền muốn giết chết, đây là trời đánh, nàng muốn giết hại nhân gian sinh linh, chúng sinh chi mẫu tự nhiên đại địa liền muốn tăng chi, đây là giết, nàng muốn diệt tuyệt như thế, nhân loại liền muốn diệt chi, đây là người giết, đây chính là thiên địa nhân tam sát. Chớ nhìn đế thích dù hiện tại hành hành không sợ, không ai cả nổi, nàng phục sinh cự thải tiên cơ ngày, chính là thiên địa nhân tam sát thời điểm. Chỉ quá bốn ta lo lắng liền xem như thiên địa nhân tam sát cũng chỉ sợ khó mà ngăn cản đế thích dụ, cho nên ta còn cần ngươi, Liêu Chi Phản. Ta, ta có thể làm cái gì? Hắn cười khổ một tiếng, giữa thiên địa, ta một người mạnh hơn cũng không khác sâu kiến. Nguyên Thuần Cương lắc đầu, "Liêu Chi Phản, ngươi có hay không nghiêm túc nghĩ tới, cổ ma đã chết đi vô số 10000 năm, ma tổ hồn phách đều vỡ nát tiêu tán, dựa vào cái gì liền có một mảnh mảnh vỡ biến thành ngươi, thật chỉ là trùng hợp sao? Hoặc là nói, trùng hợp đến cùng là cái gì?" Chưa cùng Liêu Chi Phản trả lời, Nguyên Thuần Cương liền nói tiếp, "Cái gọi là trùng hợp, cái gọi là vật khí, chẳng lẽ không phải thiên ý một bộ phận?" Chẳng lẽ ta tồn tại cũng là thiên ý một bộ phận? Ngươi là thiên địa thứ tư giết, ma sát. Nguyên Tuần Cương con mắt thả ra hai đạo lệ mang nhìn xem liếu chi phản. Chương 668, hợp âm cũng dương đốc lại sĩ tử, thượng. Kiếm nhất đem con quái ngư kia giữ tận gề tầm đầu cắt xuống tiện tay ném tiến vào vận đục nước động bên trong, nước động đã gọi nước động, dĩ nhiên chính là trên nước. Hắn xé ra quái ngư bụng, móc ra nội tạng, sau đó từ bên hông xuất ra một cái bình nhỏ, lên trên đến mối. Nhưng hai năm này lại đột nhiên ra rất nhiều sinh linh ở bên trong, cái này quái ngư chỉ là một loại Hai năm trước biết Bắc cung người tại nước Động Đầu ngườm cái này, bên trong săn giết qua một con to lớn động vật biển, làm đưa cho miền Bắc Trung Quốc lão Vũ Hoàng chúc thọ lễ vật, đây là cực kỳ quái dị. Kiếm nhất đem cái ngư xuyên tại một cây côn gỗ bên trên, sau đó ngay tại chỗ cắm ở bên cạnh đống lửa nướng. Kiếm bốn kiếm bát, kiếm 15, 17 mấy người nữ đệ tử không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, nháy mắt kinh dị mà kính sợ mà nhìn xem Đại sư huynh không ngừng hướng quái ngư bên trên vùng gia vị, vị đại sư Vinh này cái gì cũng tốt, chính là cực kỳ ăn ngon, bình thường các loại gia vị từ bất ly thân. Kiếm nhị nhũ mày nói, lớn ý của sư huynh là Cái này chết trong nước đột nhiên nhiều lên sinh linh, chẳng lẽ cùng sinh tử lâu có quan hệ? Ta đoán đại khái có lẽ không kém bao nhiêu đâu." Hắn ha ha vui lên, nơi này sinh linh dáng dấp như thế ghê tởm, rất có thể là nhận cường đại người chết khí tức ảnh hưởng, sinh tử hỏa lò là sinh tử lập đi lập lại viễn cổ thánh khí, mặc dù thượng cổ thủ ngự tự người chi chiến bên trong vỡ nát, nhưng lưu lại mảnh vỡ ý nguyên bảo lưu lấy không nhỏ sinh chi khí cùng tử khí, dựng dục ra một chút tử vong chi khí nồng đậm sinh linh, đối với sinh tử hỏa lò mà nói mưa bụi á. A, đã nương chín. Kiếm nhất cầm lấy quái ngư đặt ở dưới mũi người người, mắt rất hưởng thụ dáng vẻ. Cái này nước độc bên trong cá mặc dù xấu xí, nhưng quả nhiên cá không nhìn tướng mạo, hương vị tương đương độc đáo, nội tú, những loài quái ngư có nội tú nha. Kiếm 17 ánh mắt quái ngư, toát miệng rất khó chịu dáng vẻ, sư huynh, ngươi thật muốn ăn a4. Kiếm nhất từ một tiếng, sau đó hừ hừ quái nợ nụ cười, các ngươi muốn ăn mình đi câu, ta cho tới chưa liền làm ra đầu này, đừng trách sư huynh hẹp hỏi a. Đại sư huynh. Kiếm nhị trường kiếm 17 một chút, hắn tính tình trầm ổn, không thích uyên náo, nghiêm mặt nói nói, đã cái này bên trong cùng thủ ngữ khí có quan hệ, 3 ngày sau thiên, cậu thực nhật thời điểm, chính là nước độc môn hổ mỡ rộng này. Đến lúc đó chỉ sợ thiếu không được một phen tranh đấu, nơi này tin tức bị tà phái người nhìn trộm biết được, đã có không ít người trong tà phái đến cái này bên trong. Kiếm nhất một bên ăn cá cười nói, "Sư phụ quá ngu muội mà cố, ta liền biết hắn nhất định sẽ đem cái này manh mối nói cho tư đồ thị cùng môn phái khác người, tà đạo tu si thẩm thấu rất rộng, khó tránh khỏi tại Nam tông bảy trong phái dấu có nhãn tuyến, huống chi sinh tử lô xuất thế, tất nhiên nương theo kinh thiên chi thế, dấu là không đạt được." Hắn ăn sạch thứ cá, ngựa đầu nắm bắt xương cốt ăn dạng ném vào miệng bên trong, kéo kẹt kéo kẹt vừa ăn vừa nói, "Ta chân chính lo lắng cũng không phải chính phái cùng tà phái những này tiểu đả đá tiểu nháo." chính phái cùng ta phái. Tiểu đà tiểu náo. Các sư đệ sư muội nhìn xem đại sư vinh ánh mắt không khỏi tràn ngập kính sợ, sư huynh chính là sư huynh, quả nhiên không hổ là vạn kiếm tông ngàn năm mới gặp kiếm đạo kỳ tài, nói chuyện đều như thế bệ nghệ thiên hạ. Sư huynh lo lắng, chẳng lẽ là cái này, nước động ba kiếm tâm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Kiếm nhất thở dài, lại quay đầu nhìn về phía một mực không nói chuyện kiếm 15, biểu lộ có chút do dự. Đại sư huynh, có chuyện gì sư mội có thể giúp đỡ sao? Kiếm 15 khéo hiểu lòng người nói. Kiếm nhất gật gật đầu, ta biết 10 ngũ sư luôn luôn là ôn quan tâm, trầm lương. Kiếm mười bị hắn nói đến rất không có ý tứ, đỏ mặt cười một tiếng. Vừa mới con cá kia chưa ăn no, ngươi có hay không mang theo cái gì lương khô? Kiếm nhất hết sức chăm chú nói. Kiếm 15 lăm to miệng, dùng sức nhẹ gật đầu, có. Nói từ trong ngực xuất ra một cái bao bố nhỏ, bên trong là còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể hai khối bánh quế. Kiếm nhất cười hiếp mắt tiếp tới, nói nói, ta thích hắn màn miệng, lần sau mang một ít đĩa bánh. Sư minh bốn. Kiếm nhất háng rộng một cái, nói nói, thủ ngự 4 thành khí, trừ thanh vân kiếm phai cất dấu k mà khác ba kiện tại tu hành giới biến mất 10 triệu năm, một mực không có bất kỳ cái gì manh mối, nhưng mấy năm này lại liên tiếp xuất hiện, mấy năm trước thương lộ Sơn nghe đồn ra cựu nghi kiếm thứ 7 giao quang, phù đạo tông, thanh vân kiếm phái, lang gia phòng, tư độ thị cùng cùng đều phải người đi tìm, nhưng ra tư đổ Vũ thị tại một chỗ cổ mộ bên trong tìm tới ba. Kiếm Thiên dùng qua khôi là cựu bên ngoài, cũng không có người tìm tới thật giao quan kiếm. Bây giờ nước động chi tân lại có sinh tử lô manh mối, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, thủ ngữ bốn thánh khí bên trong hai quyển phân biệt xuất thế, hoặc là đem sắp xuất thế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Chẳng lẽ có phía sau màn hắc thủ? Kiếm 17 kêu lên. Kiếm nhất lúc đầu có thể gây nên thủ ngữ thánh khí dị biến phía sau màn hắc thủ, tạm thời còn không có, chỉ có thể là thủ ngữ thánh khí mình sắp xuất thế. Bất quá bất kể nói thế nào, tu hành giới nếu không thái bình nha. Thế ra nguyên nhân để yên lặng 10 triệu năm thánh khí đột nhiên xuất thế. Kiếm nhị nhíu mày hỏi: "Ta làm sao biết?" Kiếm nhất ha ha cười nói: "Có lẽ là bọn chúng khí linh kinh lịch 10.000 năm gần như hoàn toàn khôi phục, có lẽ bọn chúng dưới đất gốc nhàm chán, có lẽ là cổ ma huyền minh ở đâu bên trong chuyện thế, có lẽ là cựu thải tiên cơ năng quy nhân giàn, muốn triệu hồi bảo bối của nàng, ba lạ ba lần năm." Đại sư huynh Kiếm đang nghĩ đến một cái dưới mắt cần phải giải quyết vấn đề, nếu như chính phái cùng tà phái tại cái này bên trong đánh lên, chúng ta có giúp hay không? Nhìn tình huống, nhìn tình huống. Đại sư huynh, chuyện trọng yếu như vậy sao có thể nhìn tình huống, chúng ta dù sao cũng phải có cái kế hỏi đi. Kiếm 17 quỳ miệng nói, Vạn kiếm tông cái khác nữ đệ tử là không dám cùng sư huynh mạnh miệng, kiếm nhị chủ quản bạn kiếm tông giới luật môn quy, cho nên đối các sư đệ sư muội quản giáo rất nghiêm. Bình thường sư huynh nói chuyện bọn hắn cũng không dám xen vào, chỉ có kiếm 17 không thích câu thúc, kiếm nhị cũng rất bất đắc dĩ. Kiếm nhị cũng nói nói, đại sư huynh, lần này ta cảm thấy 17 nói có lý. Kiếm nhất cười ha ha một tiếng, "Vậy được rồi, đến lúc đó xem ai thuận mắt liền giúp ai không phải. Chúng ta luyện kiếm còn câu nệ như vậy, chẳng phải thành thanh vân kiếm phái những cái kia đồ nô sao?" Kiếm nhất, "Ngươi nói ai là đồ nô?" Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ chỗ nước cạn bên trên đứng một người, một thân áo xanh, tướng mạo anh tuấn, mắt như long tinh, sau lưng có một đem lượng thiên đại xích, sắc mặt tức giận, ánh mắt băng lãnh nói, "A4 Cổ Thanh Cầm, ngươi lúc nào đến? Ta cũng không thấy ngươi." Kiếm nhất cười ha hả nói, "Cổ Thanh lạnh giọng nói, "Ta hỏi người, nói ai là đồ Kiếm nhất gãi gãi đầu, kiếm nhị bọn người không khỏi tất cả đều cầm chôi kiếm. Cổ Thanh Câm sau lưng lại bay tới mấy tên nam nữ trẻ tuổi, còn có một cái người lùn ông lão tóc bạc nhì, hai tay chắp sau lưng rơi vào phía sau hắn, tái đi mặt nam tử áo trắng nhíu mày nói, "Đại ca, làm sao rồi?" Vạn Kiếm tông những người này dám can đảm vũ nhục Thanh Vân kiếm phái. "Ta chính là tùy tiện nói một chút, mọi người không nên đánh nhau nha. Kiếm nhất con mắt xoay xoay, đột nhiên quay người nhảy lên, sau lưng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cổ kiếm bay đến dưới chân, hắn đạp trên kiếm liền hướng lên thiên không, mau chóng theo. "Đại sư huynh, ngươi kiếm tam bọn người kinh ngạc không ngậm được. Đại sư huynh, ngươi ném người chết." Kiếm 17 nhiều kêu lên. Thanh Vân kiếm phái mọi người phát ra cười nhạo thanh âm, Cổ Thanh Câm cũng mỉm cười, gan tiểu thử bối phận, Vạn kiếm tông cũng không gì hơn cái này. Người mới là bọn chột nhát, cả nhà ngươi đều là bọn chột nhát. Kiếm 17 nhất chịu không nổi người khác nhục mạ nàng tính yêu đại sư huynh, tế lên nhẹ hồng kiếm liền muốn dùng ra ngọc khê thần kiếm quyết. Kiếm nhị xuất thủ như điện, ngáy mắt nắm nhẹ hồng kiếm lới kiếm, nhẹ nhàng trường kiếm tại ngón tay hắn ở giữa lay rũ rung động, không được vô lễ. Thanh Vân kiếm phái người ánh thường, kiếm đi cần tu sĩ chắp tay nói, vạn giả kia vẫn đứng tại cổ bọn họ, vóc không cao, bị những người trẻ tuổi cản trở. Bề ngoại không dương, sau lưng có một thanh lưỡi rộng đại kiếm, hắn vuốt vuốt râu ria cười ha ha một tiếng, tiêu to con mấy cái đệ tử đặc ý, kiếm nhất thiên tư tuyệt diễm, nhưng tính tình trẻ thơ, kiếm nhị u uột nặng nghề, kiếm tam nho nhà ấm hi, hôm nay xem ra, quả là thế, có các ngươi những này đồ đệ tiêu đại cá nhi cũng không tính sống ngưỡng phí. Kiếm 17 gặp hắn ngôn ngữ bất kính, cảm thấy phi thường tức giận, nhưng kêu bề ngoại không dương người lùn lao đầu nhi lại có loại nàng nói không nên lời cảm giác kỳ quái, để người cảm thấy khó mà kháng cự. Hắn là ai nha? Nàng thấp giọng hỏi. Kiếm tam thấp giọng nói, kiếm phái trưởng môn cổ trung thiên. Nam Thanh Vân kiếm phái môn chủ tự mình đến rồi. Kiếm 17 tâm lý chỗ có bất mãn tức giận đều tan thành mây khói, không khỏi hướng kiếm tam sau lưng né tránh. Lúc này bầu trời phương xa ẩn ẩn truyền đến dị thú gào thét, thanh âm phảng phất như lôi đình, mây đen phía trên một mảnh kim quang biển lửa ở trong mây đi nhanh. Cổ Thương Tiên híp mắt, thương đế thành người đến. "Tiểu thương, lại có hơn 20 bên trong liền không sai biệt lắm đến chết nguồn nước đầu." Ta cảm nhận được, kia là đen kịt một màu, giống như một con phun ra hắc thủy đại bạch tuộc dấu ở phía dưới. Vô tận người chết khí tức đều là từ dưới đất tu ra. "Tiểu thư, thương, thương đế thành người cũng tới, chúng ta muốn đi gặp bọn họ sao?" Không cần thiết. Tư Đẩu Nguyệt Tiền nói, nàng dừng lại bước chân, giữ chặt phía trước yên lặng đi đường Liêu Chi Phản, "Liêu Chi Phản, ngươi có tâm sự?" Liêu Chi Phản quay đầu liếc nhìn nàng một cái, "Không có." "Có." "Không có." "Có." "Hừ hừ, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải quan tâm ngươi, chỉ là vừa nghĩ tới ta hầu kiếm đồng tâm lý tại nắm lấy cái gì ta không biết sự tình, ta liền cảm giác không thoải mái, cho nên ngươi tốt nhất không nên gặp chuyện xấu giùm ta." Liêu Chi Phản túi đầu cắn môi một cái, "Nói ngươi cũng không giúp được một tay." Tư đầu Nguyệt Tiền dương mi nói, "Nói đi, Phi Vân quyết lâm vào bình cảnh, ngươi có thể giúp ta giải quyết sao?" Cái này bốn ngươi luyện cái kia pháp quyết rất là kỳ quái, ta cũng không làm rõ ràng được, bất quá tư đồ mộ ảnh không phải giáo ngươi trí tôn quyết sao? Làm sao không gặp ngươi lợi qua? Sợ tư đồ thị người tìm ngươi phiền phức. Liêu Chi phản thở dài, lắc đầu, đại khái đi. Kỳ thật hắn từ khi đi tới nước động Tri Tần, tâm lý vẫn đang tính toán lấy ban đầu ở tiêu tan trong động quật bạch Niêu nói tới kia một lời nói, tư đồ nguyệt tiễn hồn phách bị thương dẫn đến ngủ, chỉ có sinh tử lâu nghịch chuyển sinh tử chi lực mới có thể đưa khỏi hẳn. Nếu như chết dưới nước thật sự có sinh tử lâu vô luận như thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp tốt được. Một mơ không nói chuyện dịch thống phong có chút do dự, muốn nói lại thôi, cái này bà tiểu thư. Làm sao rồi?" Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu mày nói, còn tại đâu lòng ngươi ném một chút tia hạt châu vàng. "Không phải bốn ta nghĩ, ta có thể hay không muốn? Không thể. Ta còn không nói gì nha." Tư Đồ Nguyệt Tiền cười lạnh nói, "Ngươi có phải hay không lại muốn chạy đi?" "Làm gì, sợ nhìn thấy Tư Đồ thị người vẫn là sợ hãi tà phái người. Ta chẳng qua là cảm thấy, cùng nó tại cái này bên trong lẫn vào, còn không bằng tìm một chỗ an tính hảo hảo nghiên cứu đăng Đạo, muốn thật là sinh tử luân xoay thế, ta này một ít tu vi cũng không đáng chú ý nha." Tư Đồ Tiền đồng ý gật đầu. Ngươi nói không sai, ngươi một chút kia tu vi cái dám dùng đều không có, bất quá ta thiếu một cái cầm hành lý, như vậy sao được? Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bản tiểu thư đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cùng từ sinh tử lô bên trong cấp được bảo bối gì, đưa ngươi mấy món là được. Liêu Chi phản ánh mắt xuất thần nhìn phía xa quần quần hất thủy. Thường yêu, cái này bên trong thật là ngươi xuất sinh chi địa sao? Hắn nhìn một chút tư đầu người tiền, tâm lý không biết tại làm lấy tính toán gì. Chương 669, hợp âm cũng dương đốc lại sinh tử, trùng. Đem sắc mặt nghiêm trọng, bóng đen ra rời, Liêu Chi phản nằm nghiêng tại một trên đống cỏ khô, còn lưng thân thể Hai tay ôm con ác thú đào cao mày. Nước động bên bờ gió lạnh thổi tới mang theo một cô âm trầm hàn ý cùng mục nát hư vị, để người cảm thấy tâm lý khó chịu. Sau lưng một tiếng nhẹ nhàng bước chân đang hướng về hắn đi tới, Liêu Chi Phản mở to mắt, cảm giác một người nằm chắp sau lưng, mang theo một cỗ thanh đạm sơn chi hư khí, Liêu Chi Phản cảm giác tim đập của mình nhanh hai nhịp. Một con nu hòa tay đẻ trên vai của hắn, Liêu Chi Phản cảm thấy gáy có một cỗ tinh tế hô hấp thổi tới trên cổ, toàn thân hắn đều nắm chặt, làm sao rồi? Không thế nào? Vậy ngươi vì cái gì bốn? Số hộ Tư Đồ Nguyệt Tiễn đệ thấp thanh âm cười nói, một cái tay nắm ở Liêu Chi Phản cổ dùng sức ông chặt, Liêu Chi Phản cảm giác được phía sau lưng bị thân thể mềm mại dính thật sát vào. Tâm hắn bên trong rất hoảng, cũng rất mập mịt. Liền nghe Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhẹ nói, "Ngươi tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta nhìn ra được ngươi có tâm sự." Liêu Chi Phản nhất hậu giật giận, thân thể lại một cử động nhỏ cũng không dám, thấp giọng trả lời nói, "Mỗi người tâm lý đều có tâm sự." Lời còn chưa dứt đã cảm thấy lỗ tai tê dần, Tư Đồ đã nắm chặt lỗ tai của hắn một chùm tóc, "Đừng có mà giả bộ với ta, ngươi đang lén kế hoạch cái gì, cho là ta mù liền không cảm giác được?" Liêu Chi Phản gia vậy mới không tin ngươi dạng này, niên kỷ người có thể có bao nhiêu bí mật." Liêu Chi phản nói nói, "Bí mật không nhiều, chỉ hai ba cái, nhưng ta đều không có ý định cùng ngươi chia sẻ 4. Ba bốn một cái tay đập vào trên mặt của hắn, Tư đầu Nguyệt Tiễn hung hăng đánh hắn một chút, sau đó lại bị người tại trên mặt hắn vút vút, "Ngươi không biết nói lời này là làm người rất đau đớn sao? Bất quá ta hiểu rõ ngươi quái tính tỉnh, liền không so đo ngươi, ngươi cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi người trong nhà sự tình đi." Liêu phản sắc cứng đở, vô ý thức lắc đầu. "Ta cũng không có hỏi qua ngươi tu luyện vân quyết là ai dạy ngươi đi." Hắn lần nữa lắc đầu. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ một tiếng, "Ta càng không có hỏi qua ngươi, tại Tiêu tan trong động quật ngươi là thế nào từ Kim Liệp Lộng lấy Bưu Hoàng Hung Hồn bên trong chỗ tới, ngươi không cảm thấy ta rất khéo hiểu lòng ngươi, mà ngươi có chút quá mức sao?" Liêu Chi phản nghĩ nghĩ, không biết nên nói như thế nào, liền nghe Tư Đồ Nguyệt Tiễn yếu ớt thở dài, "Ta biết ngươi không chịu cùng ta nói những này, là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn tín nghiệm ta muốn." "Không đúng." Liêu Chi phản tâm lý quấn lên, "Thôi ra. cái gì không đúng? Ta không phải là bởi vì không tín nghiệm mà không chịu cùng ngươi nói những sự tình kia, mà là ta cảm thấy không cần thiết cùng ngươi nói, chỉ thế thôi." Vậy ta lại phải biết đâu? Ta lại phải biết cha mẹ ngươi là ai chứ? Ta lại phải biết ngươi cái tên ác độc âm tàn pháp quyết là từ đâu nhi được đến, còn có ngươi tại Tiêu tan động quật đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi biết ta Tư Đậu Nguyệt Tiền không là ưa thích dính người cái chủng loại kia người, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, dù cho ngươi cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta y nguyên đối ngươi rất yêu kỳ. Liêu Chi phản mỹ môi nghĩ nghĩ, sau đó xoay người, nhìn thấy một khối vải đỏ, một trương vải đỏ bịt mắt tinh xảo trắng non gương mặt. Hắn lúc này mới phát hiện Tư Đậu cách hắn vậy mà gần như vậy. Hắn hướng về sau né tránh, ta không có gì có thể yêu ngươi thật muốn biết lời nói ta có thể nói cho ngươi. Cha mẹ ta là bị lang ra phong người giết, ta luyện phi Vân quyết là tiệp hoa quán phi mây nữ cho ta, về phần phi mây nữ là đang tránh né tư đồ mộ ảnh truy sát lúc dấu ở nhà ta cùng ta biết ba a, ngươi khả năng không biết tiệp hoa quán cùng phi mây nữ, mà tiêu tan động cột năm con kia kim liệp lộng lấy đồng hồ hung hồn đã đối 10000 năm linh hồn giam cầm chẳng ghét, nó không nghĩ tồn tại hạ đi, cho nên mình mãn diệt, ta chỉ là may mắn bị nó phóng sinh. Tư đồ nguyệt tiền rất là kinh ngạc, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Liêu Chi phản đầu nói. Đương nhiên còn có một số chi tiết, tỷ như Tư Đồ thị đánh rất con kia lộng lấy biểu hoàng kỳ thật cùng tổ tiên của người Tư Đồ Thiên Vũ là người yêu, cha mẹ ta trước khi chết còn cho ta định ra qua một mối hôn sự ba. Cái gì? Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt tái đi, hầm hầm giống nói, người định hôn rồi. Nàng không có kinh ngạc tại Tư Đồ thị rất chết thượng của yêu thú chi vương thế mà cùng mình tiên tổ là người yêu, ngược lại kinh ngạc Liêu Chi Phản vậy mà cùng người đính hôn. Liêu Chi Phản thành thật gật đầu. Người biết Sơn Tôn Hải tử hôn đều rất sớm năm. Ba. Trên mặt hắn lại chịu một bàn tay, châm mặc một hồi, Liêu Chi Phản lúng ta lung tung nói nói. Vậy sao ngươi có thể hay không đừng tổng đánh ta? Đau lắm hả?" Tư Đồ Nguyệt Tiền lạnh lùng nói. "Không thương, nhưng là để ta cảm thấy rất khó chịu. Ba bốn lúc này đâu? Đã đau lại khó xử bốn. Hừ, lúc nào ngươi chân chính để ta hài lòng, ta mới sẽ không đánh ngươi. Mà lại ngươi cho rằng người nào ta đều đánh sao? Ta giáo huấn ngươi tựa như tỷ tỷ giáo huấn tiểu đệ, không nghiêm khắc một chút ngươi làm sao bên trên tiến bảo. Tỷ tỷ cùng đệ đệ. Liêu Chi phản bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi kém đụng vào cằm của nàng, ngươi cho rằng như vậy ngươi ta quan hệ sao năm?" Tư Đồ Tiền hừ hừ cười một tiếng, cong lên khóe miệng không có nhiều lời. Đống lửa một chỗ khác, Dịch thống phong một đôi mắt đổi tới đổi lui, nháy mắt ra hiệu lặng thai ngay bên kia động tĩnh, hắn nghĩ muốn quay đầu, lại nhìn thấy Hạc Bạch Linh một đôi hú lục con ngươi chính uy hiếp nhìn mình chằm chằm. Ngủ ngươi cảm giác, chớ xen vào việc của người khác. Lúc này nước động trên không một đạo hồng mang nhanh như tên bắn mà vừa qua, đi theo phía sau ba đạo bạch quang theo đuổi không bỏ, lục quang tại thiên không lướt qua một nửa hình tròn, một cú ngọn lửa xanh lục bay lên, một viên to lớn quỷ đầu tại lục quang trung bình gào thét. Ba đạo lên, quỷ đầu gào lên thê thảm hóa thành một trận hối xanh. Điều khiển quỷ đầu tu sĩ phun lớn một ngụm máu tươi, miễn cưỡng duy trì giữa không trung dừng lại. Thanh Vân kiếm phái, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta và ngươi không oán không kỷ, vì sao gắt gao bức bách, có loại đi giết mình sơn phái, la sát phong những này ta đạo đại phái, cùng ta cái này tiểu giọt nhỏ máu cấp tu sĩ không vông tha có gì tại ba? Ba đạo bạch quang dừng lại, quang mang bên trong ba tên tu sĩ cầm kiếm lăng lập không trùng, thần sắc lạnh lùng kinh thường, ta đạo chính là ta đạo, ta cùng hạo nhiên chính, khí chi sĩ thấy chi tất sát, cùng ta đạo có cái gì đạo nghĩa đạo lý có thể dạng, các ngươi nhỏ máu cấp người giết thương suất chùa tăng nhân ba tên, làm chính đạo trụ cột, Thanh Vân kiếm phái hạ lại cho ngươi cùng tiểu ức hiệp ta chính phái chi sĩ. Dựợn máu kia cốc tu sĩ bi phấn nói: "Thương xót chùa Hỏa thượng căn bản không phải chúng ta giết, là có người giá họa chúng ta." "Hử, đại ca, cùng hắn rông dài cái gì, giết là được." Một nữ tử thanh âm nói, tế ra một đầu đỏ rực như lửa hồng lăng, hồng lăng nhẹ nhàng như một sợi phiêu nhũ, sắc bén như chín ngày lôi cương, lơ lửng không, cố định mịt mở mêng mông, một sợi như khói xanh bay tới kia tả phái tu sĩ trước mặt, tại bộ ngực hắn xuyên qua mà qua. Nhỏ máu cốc tu sĩ há to miệng, ngạc nhiên túi đầu nhìn xem bộ ngực mình vết thương kinh khủng, hô một tiếng, miệng thương tác dụng mãnh Trong ba người một người khác thở dài, La Nguyệt Ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi một chút giết thương xót chùa tăng nhân chân hùng, ngươi làm sao liền đem bị giết? A, thương xót chùa người không phải nhỏ máu cốc tu sĩ, giết. Tích máu cốc chỉ là một cái tà đạo tiểu phái, làm sao có thể giết thương xót chùa tăng nhân, là có người cố ý giá họa cho bọn hắn. Ban đầu nói chuyện tên kia áo trắng tu sĩ nói, bất quá giết liền giết đi, những này tà phái chết không có gì đáng tiếc, giết một cái là một cái. Ba người vừa muốn quay người rời đi, đương nhiên nữ nhân kia một đám tiêm lông mày, cười lạnh một tiếng nói, phía dưới có mấy cái tu sĩ, lén lén lút lút, chỉ sợ không có ý tốt. Ba người tế lên phát bảo Hoa thành ba đạo lưu quang trong chớp mắt đi tới Liêu Chi phản đỉnh đầu bọn họ, nữ nhân tế ra xích hồng lăng quanh quẩn trên không trung xoáy động, một đạo lưỡi điểm thẳng đến Liêu Chi phản bốn người đè xuống. Chiếu sáng bầu trời đêm hỏa diễm đồng dạng để trên mặt mấy người bị kín một tầng xích hồng. Hắc Bạch Linh kinh ngạc tại cái này, thành vân kiếm phái nữ nhân vậy mà cũng không hỏi là ai, mình những người này mày may không có trêu chọc nàng, nàng lại xuất thủ vô tình, vừa muốn kêu gọi quát lớn, bên người mặt khác ba đồng bạn đã không hẹn mà cùng động tác. Dịch thống phong quát to một tiếng, quay người chạy đi trốn ở một khối hắc về sau, người nào? Không hỏi xanh đỏ đen trắng, rẳng hay không á. Nếu không phải ta vừa lúc độc dược đều sử dụng hết, mới còn không có luyện tốt, nhất định phải để các ngươi nếm thử cốc nước tiểu tư vị. Tư Đỗ Nguyệt Tiền thì khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay nắm kiên quyết, Khôi La Cửu từ hộp kiếm bên trong phóng lên tận trời, một đạo kiếm mang đem cái kia đạo lửa điểm đánh tan, đồng thời Tư Đỗ Nguyệt Tiền vận chuyển Tê Hà Cửu trọng kình, hào quang màu tím như là ánh bình minh mỏng hơi, trong chớp mắt chiếu đỏ nửa cái bóng đêm. Tay nàng hướng nữ nhân kia một chỉ, Khôi La Cửu thành phần, từ cái phương hướng, hướng về nhân đánh tới. Nữ nhân kia tại mình Hồng Lăng nghiệp hỏa bị Tư Đầu Nguyệt Tiên một kiếm đánh tan thời điểm liền đã cảm giác được phía dưới người này tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, trong lòng không khỏi có chút tối hối hận không nên lộ máng xuất thủ, nhưng thấy đối phương tế kiếm đánh tới, nàng Dương Mi hừ một tiếng, lần nữa tế lên bản mệnh pháp bảo Sích Hà Lăng, chân nguyên màu đỏ tươi đọng dưới, Sích Hà Lăng đỏ quang đại tác, cuốn tại nữ tử chúng quanh thân thể đưa nàng hộ cái chặt chẽ. Khôi La Cửu chín cái phương hướng đánh tới vòng thứ nhất công kích bị xích Hà Lăng một chặt lại dưới, Hồng lột, khi thì như chảy, khi thì như hổ lòng, Khôi kiểu mặc dù cấp tốc sắc bén, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp đột phá. Kia màu đỏ xa lăng xem ra cũng là một kiện bất phàm pháp bảo, vậy mà tại Khôi La Cựu sắc bén vô cùng kiếm khí dưới bình yên vô sự. Khôi La tám ba hoa kêu to, nói chỉ có pháp bảo khí linh ở giữa mới nghe hiểu được thổ tục, cô nàng, bản đại gia cho ngươi một sự tử, nhìn là ngươi con con quấn nhi lợi hại, hay là bản đại gia tiểu giao long dũng manh muốn? Chỉ thấy Khôi là Cựu lần nữa một phân chín phần, phần 99 81 trôi Khôi là Cựu trừ chỉ có một cái là chân thân bên ngoài, mà các 80 kiếm vô luận kiếm khí còn là chân nguyên đều đồng dạng cường hành. kiếm phái nữ tử pháp bảo Sích cũng là một kiện nổi danh linh bảo, sớm đã sinh ra khí linh Cùng khôi la cựu triển đấu nghe được hiểu khôi la tám hạ lưu thổ tục, Sích Hà Lăng lập tức hổng quang tăng lên gấp bội, thân thế đại tác, tựa như một cái bị lưu manh đùa giỡn hồng y hiệp nữ, thế muốn cùng nó liều cái chết sống, ngay cả pháp bảo chủ nhân mây xanh nữ tử đều kinh ngạc mình xích Hà Lăng đêm nay làm sao hung mãnh như vậy. Nói thì chầm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Sích Hà Lăng phảng phất một đạo hồng sắc vòi rồng, đem khôi la cựu 81 đạo kiếm mang toàn bộ quyện đi. Tư quyết lại biến, một tiếng, trọng lâu, ra lệnh một tiếng, la tám giống như thần trợ Khôi La Cửu trên thân kiếm một đạo tử sắc vân hà bay lên, ngáy mắt đem xích Hà Lăng vây quanh chói buộc phá vỡ, mây xanh nữ tử tại không bên trong một cái lão đạo suýt nữa rơi rơi xuống đất, may mắn kịp thời bị bên người huynh trưởng giữ chặt. Sắc mặt nàng đỏ lên, trong mắt tràn đầy điên cùng chi ý, "Đại ca, ta muốn giết nàng." Khôi La Cửu 81 kiếm hợp làm một thể, quanh quần trên không chúng chiến minh, như đang cởi nhạo xích Hà Lăng, tư đồ nguyệt tiễn tê hà cửu trọng kình chính là gia tộc tưởng nhất tộc gia truyền hết thể cửu trọng, phân biệt là chủng dương, trọng lâu, cửu ánh bình minh minh, dáng triều, mưa hà, lưu vân, thiên, phượng tưởng Mỗi một trọng uy lực đều tăng lên gấp bội, Tư Đạo Nguyệt Thiển tu đến đệ ngũ trọng giáng chiều, uy lực đã không thể khinh thường, mặc dù còn không. Bang nàng chí tôn quyết đệ nhị trọng trường sinh thiên lực lượng cường đại, nhưng lại tiến cảnh cấp tốc. Khôi La Cửu hoang mang kiếm minh vòng quanh ba người xoay quanh, trong ba người một cái nam tử áo trắng sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói: "Khôi La Cửu." Thanh Vân kiếm phái nữ tử tế lên xích Hà Lang còn muốn đấu pháp, bên người nam tử bỗng nhiên hô nói: "Lang Nguyệt dừng tay, người phía dưới là còn chưa dứt, nhiên một trận khí đem hắn phủ ở bên trong, nữ tử chỉ cảm thấy sau lưng có một con cổ hung chính đang nhìn chăm chú nàng. Nâng cấp tốc quay người tế ra Sích Hà Lăng, đối diện mơ hồ nhìn thấy pháp quyết quang mang búp hơi mà ra trong màn xương lấp loá, một đoàn ngọn lửa màu đen chạy mình bay tới. kia cố trùng thiên sát khí chính là đoàn kia đen hỏa phát ra. Thật mạnh tà sát khí 4. Sích Hà Lăng phát ra run dậy, khí linh nhận ẩn ẽ e ngại đoàn kia hắc hỏa, cùng lúc trước bị khôi la tám đùa giỡn lúc cuồng nộ vũ dung không thể so sánh nổi, làm pháp bảo khí linh, đối khí linh cảm giác xa so với nhân loại mất cảm. Sích Hà lăng, người làm sao rồi? Nữ nhân cả kinh nói. Pháp bảo của nàng vậy mà có vội, trong chớp mắt đoàn kia hắc hỏa đã bay tới, cùng Sích Hà hồng quang giao hòa vào nhau. Trong ngọn lửa nữ tử thấy rõ nguyên lai đoàn kia hắc hỏa là bị ngọn lửa màu đen bao khỏa một thanh ngân sắp lại đao. Đại đao phát ra giống một tiếng quái khiếu, như là quỷ rống, chỉ thấy Sích Hà Lang hồng quang nháy mắt suy yếu xuống dưới, thanh Vân kiếm phái nữ tử giật mình trôi này, đại đao truyền đến một cỗ tà dị thôn phệ chí lực, Sích Hà Lang khí linh lại bị cỗ này đại đao trọng thương, suýt nữa vẫn diệt. Nàng bận bịu vận chuyển chân nguyên chống cự, nhưng không chống cự còn tốt, một vận quyết, mình một nguyên, mình Đây là bốn ta lại bị phong. Lúc này bên người hai người khác đồng thời tế ra bảo kiếm Trục kích ngân sắp đại đao, đinh đinh hai tiếng, đại đao bị đánh bay lăn lộn bay ra trên trăm trượng mới đứng vững thân hình, bị phía dưới tu sĩ thu về. Người phía dưới chẳng lẽ là La sát Phong tư đồ mộ ảnh? Đường đường La sát Phong đại đệ tử, lại khi dễ ta tiểu muội, cũng không sợ người khác chế nhạo. Một nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, bên cạnh một cái khác nam tử lại sắc mặt quá dị, ẩn ẩn mang theo vẻ kích động, ánh mắt màu liên tục, cao giọng nói, đại ca, không phải La sát Phong, phía dưới bị kia chính là tứ đồ thị nhị tiểu thư tứ đầu mộ tiền. Chương 670, Hợp Âm cũng dương đốc lại sứ tử, hạ. Phía dưới vị kia chính là Tư Đồ thị nhị tiểu thư Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Vừa mới nói xong, một nam một nữ khác không khỏi giật nảy cả mình, Tư Đồ thị người làm sao sẽ tại cái này bên trong? Nguyệt Tiên sư muội, là Tanya, tại Hạ Thanh Vân kiếm phái cổ sương lâm, tiểu muội trước đó nhiều có đắc tội, sư muội 10 triệu chờ trách. Trong ba người một nam tử áo trắng rơi vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt. Thấy được nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt lúc, trên mặt hắn hảo quang liên liên, một cặp mắt đảo hoa nhìn chằm chằm Tư Đồ động, lam, chỗ. Nguyệt chỗ. La hướng lỗi? Cổ Dương lẩm nhĩ mảy đối muội muội Cổ Lam vừa nói. Cổ Lam Nguyệt bất mãn liếc mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn một chút, khẽ hừ một tiếng, nguyên lai like đây chính là Tư Đồ thị nhị tiểu thư, nhị ca, ta nghe nói ngươi hướng Tư Đồ gia chủ cầu hôn phản bị tự tuyệt chính là Tư Đồ nhị tiểu thư đi, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật thần tiên, nghĩ không ra là một cái mù lòa buồn. Không được vô lễ. Đại ca Cổ Thanh Câm cũng bất lớn, không quản Thanh Vân kiếm phái trong lòng bên trong kính bất kính Tư Đồ thị, mặt ngoài Tư Đồ dù sao cũng là trùng nhất thế lực, các đại phái cho dù trong lòng không phục ngoài mặt vẫn là muốn thu một chút. Nghe Cổ Lam Nguyệt Vũ đột tư Đồ Nguyệt Tiễn hặc bạch linh lúc ấy sầm mặt lại, tế gia rồng có sừng cắt liền muốn độ thủ, tư Đồ Nguyệt Tiễn lại giữ nàng lại, cười lạnh một tiếng, con mắt ta mặc dù mù, nhưng là tâm lại không mù, chí ít biết người nào có thể gây người nào không thể trọng, nếu không rức lấy thai họa ngược lại tự rức lấy lục. Nàng lại đối Cổ Xương lẩm nói nói, nguyên lai ngươi đã từng hướng mâu thân cầu hôn qua, chuyện này ta vậy mà không biết, nhưng ta có thể rất rõ ràng rõ ràng nói cho ngươi, có thể cưới ta tư Đồ Nguyệt nhân còn không sinh ra tưởng các ngươi có mấy hành hành không sợ, tu hành chung là người tu hành, không phải kiếm. Nàng đem khôi la cựu thả lại hộ kiếm, ném cho Liễu Chi Phản quỗng, sau đó rũ ra một con trắng muốt bàn tay như ngọc trắng, Liêu Chi Phản vô ý thức giữ chặt, từ khi nàng mắt mù về sau, đi đường lúc đều là Liêu Chi Phản nắm nàng, ngay từ đầu nhưng thật ra là hạ bệnh linh, nhưng nàng tổng là cố ý thả chậm bước chân, phía trước có cục đá đều phải nhắc nhở tiểu thư cẩn thận, giống như nàng là hoài thai 10 tháng phụ nữ mang thai đồng dạng, tư độ nguyện tiền trên nàng phiến phức, liền nổi trầm. Mặc ít nói Liễu Chi Phản, chúng ta đi. Cùng cái này bọn người nhiều ở một lúc đều là chịu tội. Nhìn thấy Liêu Chi phản năm tư đạo nguyệt tiền hướng trong bóng đêm đi đến, Cổ xương lẫm biểu lộ tương đương đặc sắc, vừa ước giao vừa đấu kỵ, cuối cùng biến thành một cố oan khí cùng đen đét. Tư đồ nhị tiểu thư dạng này, người tay sao có thể để một giới hạ nhân nô tài đụng. Nhìn xem thân ảnh bốn người trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm, Cổ Sương lẫm cắn chặt hàm răng, ánh mắt thật lâu bồi hồi, Cổ la Nguyệt cười ha ha, nhị ca, ngươi thật coi trọng cái kia mụ lòa rồi. Im ngay, nàng không phải mụ Cổ Lam Nguyệt môi, mặt mũi tràn đầy thường, Cổ Thanh Câm cong lên miệng, mang theo nụ cười ý vị thâm trường nói, tư đồ thị nội bộ cạnh tranh cực kỳ liệt, nhất là đối với vị trí gia chủ. Giống nàng dạng này mất đi hai mắt người, cuối cùng cuối cùng sẽ biến thành cùng người thông gia vận mệnh, chắc hẳn vị này nhị tiểu thư chính là tiên đoán được dạng này vận mệnh, mới sẽ rời đi thương đế thành, mang theo hai cái nô tài một mình du lịch. Hắn nhìn xem Cổ xương Lâm nói, "Sương Lâm, ngươi nếu là thật sự thích nàng, liền để phụ thân dẫn người tự mình đi thương đế thành cầu hôn, lấy phụ thân chi tôn, tư độ gia chủ nghĩ nhất định là nếu ứng nghiệm đồng ý." Cổ xương Lâm sắc mặt có chút kích động, nhưng lần trước lấy nói kết bạn ta chính miệng hướng gia chủ nói, lại suýt nữa chọc giận nàng muốn. "Ngu xuân. Cổ Thanh Câm trách cứ nói, "Ngươi là thân phận gì, gia chủ anh Lan là thân phận gì?" Chuyện thế này cũng nên cùng thế hệ ngang hàng người tới là mới không tới mức thất lễ, nếu là có cái nào môn phái đệ tử đột nhiên hướng phụ thân cầu hôn muốn cưới La Nguyệt, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ nghĩ như thế nào? Phụ thân sẽ giết hắn." Cổ Xương lấm sắc mặt khó coi nói. Lúc này Cổ La Nguyệt hì hì cười một tiếng, "Vậy cũng chưa chắc, chủ yếu còn phải nhìn ta, nếu là ta thực tình thích hắn, lại cùng hắn tư định chung thân thậm chí có con, phụ thân sẽ còn giết hại tự cha ruột." Cổ Thanh Câm sắc mặt nghiêm trọng nói nói, "Ngươi nếu thật dám làm ra kia cùng bôi nhọ môn phong sự tình, Co như phụ thân không giết hắn, ta cũng muốn giết hắn, không chỉ là nam nhân kia, ngay cả ngươi cùng bụng của ngươi bên trong hài tử ta đều cùng một chỗ giết. Cổ Lam Nguyệt chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đổi lấy đại ca nghiêm khắc quát lớn, tâm lý đã giận lại sợ, quyết mồm rậm chần nói, người ta tùy tiện nói một chút mà buồn. Tư Đồ Nguyệt Tiền tâm tình thật không tốt, đôi môi đỏ thắm môi mím thật chặt, khóe miệng có chút hướng phía dưới, Liêu Chi Phản cảm thấy lòng bàn tay của nàng có chút ta bước, nàng trong lòng nghĩ đến rất khẩn trương. Người làm sao rồi? Phản nhẹ giọng hỏi môi, lạnh nói, không muốn ngươi xem vào, Hạ Bạch Linh gấp tóc mày, trong lòng thở dài, "Tiểu thương, gia chủ đại nhân là sẽ không đem ngươi gả cho ba gã cho cổ sướng lẫm." Tư đầu Nguyệt Tiên nhướn môi, khinh thường hừ một tiếng, "Mẫu thân đương nhiên sẽ không làm như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề bức ta làm qua cái gì sự tình, bốn nàng nắm lấy Liêu Chi phản tay dùng sức nắm chặt. "Bất quá ta vậy mà một chút cũng không biết chuyện này, xem ra ta tại thương đế thành càng phát ra dầu dưa." Nàng cắn răng nói, "Có như hiện tại Mẫu thân còn bận tâm cảm thụ của ta, có thể sao đâu, nàng không chỉ có riêng là một cái hiền hòa Mẫu thân." "Tiểu thư, chúng ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi." Liêu Chi phản thấp giọng nói. Dịch thống phong này máy mắt, ta cũng vậy, ta phát thể. Các ngươi, Tư Đồ Nguyệt Tiền lắc đầu, tại nước đọng bờ sông một khối hòn đá đen ngồi xuống, nghe nước đọng mãnh liệt là lưu, các ngươi yếu như vậy, có thể có làm được cái gì, cũng liền Liêu Chi phản còn một chút tác dụng. Hạc Bạch Linh ấy náy mà túi thấp đầu. Liêu Chi Phản trầm ngâm một chút, nói nói, kỳ thật, ta có kiện sự tình một mực không cùng ngươi nói. Nha, ta không ngoài ý muốn. Tại Tiêu Tan động có lúc, cái kia cùng ngươi dáng dấp giống nhau Bạch Tị nữ nhân đã từng nói cho ta một sự kiện, liên quan tới con mắt của ngươi. nói, nếu là tìm tới Hoàn Trình Sinh Tử Lô, lợi dụng nó sức mạnh của sự sống, có lẽ có thể làm cho người phục minh. Thật. Tư Đồ Nguyệt Tiền nắm chặt Liêu Chi Phản cổ áo, "Ngươi nói thật chứ?" Liêu Chi Phản gật gật đầu. Tư Đồ Nguyệt Tiền vẻ mặt kinh hỉ rất nhanh ngưng kết ở trên mặt, "Có làm được cái gì, ngươi tìm được sinh tử lô, coi như thu thập sinh tử lô tất cả mảnh vỡ, ngươi sẽ dùng." Huống chi tiêu tan động quật bên trong nữ nhân kia cái bóng lời nói cũng có thể tin. "Ta tin." Liêu Chi Phản chắc chắn nói. "Cứu Nghi kiếm, sinh tử lô liên tiếp xuất thế, còn lại mảnh vỡ khẳng định cũng sẽ xuất hiện tại một nơi nào đó, chúng ta cần phải làm là tìm tới bọn chúng, hoặc là cướp được bọn chúng." Tư đồ Nguyệt Tiên mỉm cười, tại Liêu Chi phản trên trán sở sở, chân thành đáng khen. Mặc dù nói là ngượng lời nói, đang khi nói chuyện, bầu trời một trận quang mang rực rỡ hiện lên, theo ầm ầm như sấm sét thanh âm, tựa hồ có người ở trong mây chạy nhanh đến. Một cái giản u mà âm thanh vang dội hoàng trung đại lư ở trong mây vang lên. Chết trên nước, thương đế Giang Lâm, tư đồ thị ở đây, tà đạo hung man còn không mau mau lùi tránh. Chỉ thấy mấy đạo quang mang hiện lên, không trung chuyển đến vài tiếng kêu thảm, mười mấy tên tu sĩ áo đen từ không trung rơi xuống, rơi tiến vào chết trong nước bị trong nước quái ngư gặm sẽ. Ba chiếc kim sắc loan xe quẩn lên hỏa diễm phá vỡ tầng mây, gần trăm tên tu sĩ cỡi dị thú đi theo phía sau, vì thế nhất thời có 102. Thương đế thành người đến. Hạc Bạch linh ngựa đầu nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường hư một tiếng, xem ra bọn hắn rất xem trọng sinh tử lô mình vỡ. Đến đều là ai? Kia ba chiếc loan xe trong đó một cỗ là Tư Đồ tinh kiến, mà khác hai chiếc ta chưa thấy qua. Những người khác cũng đều là thương đế thành bên trong thực lực trung thượng tu sĩ. Bọn hắn muốn phong toàn nước động. lấy thương đế thành nhất quán phong cách hành sự, ta một chút cũng không ngoài ý liệu." Tư Đồ Tiền nói. "Tiểu thư, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" là muốn đi qua cùng bọn hắn gặp mặt hay là bốn? Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu mày trầm ngâm một chút, xem trước một chút đi, Tà phái người sẽ không bất động hoặc tác, hai ngày này không ngừng có chính phái cùng Tà phái lẫn nhau sát phạt, Tà phái người chính đang liên hiệp đối kháng Tư Đồ thị cùng cái khác chính đạo, chúng ta lẫn vào Tà phái. A. Dịch Thông phóng mở to hai mắt nhìn, lẫn vào Tà đạo. Quá mạo hiểm đi. Ta cũng sẽ không Tà đạo tu vi. Hắc Bạch Linh trừng mắt liếc hắn một cái, đối với Tư Đồ Nguyệt Tiền quyết định nàng luôn luôn chỉ biết chấp hành mà sẽ không nghi vấn, ngươi luyện độc đan độc dược chẳng lẽ là chính đạo gây nên. Tư Đồ Nguyệt nói, nói có liêu chi phần đâu. Hắn pháp quyết so tà đạo cỏ tà, tìm cơ hội lẫn vào ngay trong bọn họ. Thương đế thành trên trăm tên tu sĩ vây quanh nước động đầu nguồn, đem chung quanh một chút tiểu phái tu sĩ toàn bộ khu chủ, chỉ có lúc trước tham gia lấy nói kết bạn người trong môn phái Ý Nguyên Lưu tại nước động tri tân. Loan xe rèm trâu xốc lên, đi ra ba tên người mặc kim sắc đoàn long bảo tu sĩ, một cái ông lão tóc xám, bên cạnh hai người một nam một nữ, chính là tư đồ thị gia chủ anh Lan mặc khác một trai một cái, tư đồ tinh Kiên cùng tư đồ Vũ Thi. Lão giả đầu nhìn chung quanh, gần trăm tên thương đế thành tu sĩ sắp chết nguồn nước đầu phòng thủ chặt như nêm tối, không người dám can đảm tới gần. Đối tư đồ Tư Đồ Vũ Thi cùng Tư đồ Tình Kiên gật gật đầu, Vạn Kiếm Tông, Thanh Vân Kiếm phái, Phù Đạo Tông bọn người tiến lên Hàn Nguyên. Thanh Vân Kiếm phái môn chủ Cổ Thương Thiên chắp tay cười nói, "Tình cùng lão hữu, nhiều năm không gặp nghe nói ngươi một mực tại Thương Đế Thành bế quan xung kích chí tôn quyết đệ tâm trọng, này xuất quan tướng so tu vi đã có đại thành đi." Tư đồ Tĩnh Dữ vuốt râu mỉm cười, "Có chút tâm đắc mà thôi, Thương Đế Thành việc vặt đông đảo, gia chủ anh Lan thoát thân không ra, cho nên để lão hủ mang theo bọn hậu tới đây tử Thiến, thường dư nữ Phu đạo tông tông chủ thần bút Ngô đạo tử là một thanh ý văn sĩ bộ dáng trung niên nhân, nhân, cười nói, "Lần này có thể phát hiện sinh tử lô mạnh nữa, hay là nhờ có Vạn Kiếm tông đại đệ tử Kiếm Nhất nha." Kiếm Nhất túi đầu cười ha ha, "Vạn bố chỉ là tại cái này bên trong câu cá lúc không cẩn thận từ một đầu quái ngư trong bụng phát hiện một khối đá mà thôi." Tư Đồ tính giữ híp mắt cười nói, "Cũng không phải, nếu là người bình thường chỉ sợ cũng cho là tảng đá ném, làm sao mang đến cho hô nhận vượng phân rõ, Vạn Kiếm tông ngoại trừ ngươi lại là thiếu niên anh tuấn, thực tế là chính đạo may mắn, đúng, Kiếm Nhất nhưng từng có cái gì hơn nước mang theo." Ta nhìn ngươi cùng Tư Đồ thị nhị, tiểu thư niên kỵ tương tự ba. Những người khác nghe Tư Đồ Tĩnh Dữ nói như vậy không khỏi tâm lý âm thầm kinh thường, lão hồ ly này trông thấy kiếm nhất thiên tư tuyển diễm, liền muốn đem hắn cùng Tư Đồ thị buộc trùng một chỗ, hắn kiểu nói này, môn phái khác muốn đánh kiếm nhất chủ ý tự nhiên cũng không thể nhắc lại chuyện này. Kiếm nhất thần sắc xấu hổ, gãi gãi mặt, Tư Đồ nhị tiểu thư là ai? Xin được không? Nấu cơm ăn ngon không? Hắn nói thầm trong lòng, không biết nghĩ đến cái gì, miệng bên trong thổi phù một tiếng bật cười. Một bên tiểu bối ở giữa Tư Đồ Tĩnh kiến cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm hiện tại mình nhị đã thành gia thông gia thẻ đánh bạc, đáng thương nha đáng thương, nhìn thấy nét mặt của hắn, Tư Đồ Vũ Thi ánh mắt có chút tối sầm lại. Cổ xương lâm thần sắc khẩn trương, bất điệu nhìn về phía Cổ Thương Thiên, Cổ Thương Thiên vuốt vuốt râu rịa cười ha ha, "Lão hữu, hôm nay không thích hợp đảm việc này, ta đạo thế nhưng là nhìn chằm chằm, muốn vượt lên trước thấm vào sinh tử lô tàn thiên nha." Tư Đồ Tĩnh giữ kiệt nạo cười nói, "Những cái kia tà phái tiêu nhỏ, có thể lên sóng gió gì? Chúng ta thương đế thành lần này phái ra khách khanh tu sĩ cùng gia tộc tự đệ gần trăm, lại thêm chư vị chính đạo đồng liêu, chẳng lẽ còn có thể để bọn hắn vượt lên trước không thành, như thế không khỏi để đạo chế nhạo." Lúc này bỗng nhiên trong mây truyền tới một băng lãnh âm, Tư Đồ thị Cái này nước đọng chính là miền Bắc Trung Quốc lãnh thổ, các người đi tới nước ta chi địa, chẳng những không sự tình thông báo trước, ngược lại tại thiết chí này chứng ngại, không để người khác tới gần là đạo lý gì, Trung Châu đệ nhất gia tộc quả nhiên ngang ngược. Vừa nghe đến thanh âm này, ba quát tư đồ tỉnh giữ ở bên trong không khỏi toàn bộ biến sắc. Trường 671, lỗ mở thi nhập từ tự nó thân. Tử xuyên ngồi tại tử sắc yêu thú trên đỉnh đầu, tay đẻ lấy đầu của nó nhẹ nhàng vốt lên mặt như bãi cỏ đồng dạng kim sắc lửa bao, hứng dắn mà thẳng lông Yêu thú nằm dạp trên mặt đất, đầu gối lên mình mà vướt, nhắm hai mắt, nó bằng lớn như núi thân thể không có hô hấp một chút liền thổi lên một trận bình phong. Yêu thú này vốn là tử xuyên lúc trước yêu thần, mượn sinh tử lỗ lúc lại chi lực cốt nhục chúng sinh, thoát thai hoang cốt, từ một cái chết héo thi hải phù du sơn biến thành cái này cự lớn như núi tử sắc yêu thú, chỉ là yêu thú này chỉ có thân thể lại vô linh hồn, càng giống là tử xuyên khắc một bộ không có tư tưởng thể xác. Tử xuyên nhìn qua nơi xa vô tận hỏa mạc, hoang vu cực bên trên điểm xuất lấy mấy quả xanh đảo, giống như tại hoàng Kim bên trên mấy quả thạch, lúc này yêu thú dưới mũi mặt đi tới một người Công Thanh Đồng của Quan, đứng tại yêu thú đầu to dưới ngựa đầu nhìn về phía Từ Xuyên. Nhanh như vậy liền đến, tử Xuyên cười nói, "Liêu Chi Phản gật gật đầu, có thể sao?" Từ Xuyên hé miệng nở nụ cười, "Có thể. Đi lên." Nàng hướng Liêu Chi Phản vẫy tay. Liêu Chi Phản nhảy lên yêu thú đầu, Từ Xuyên một mực nhìn chăm chú lên hắn, nàng ở bên người vô vô tay, ra hiệu Liêu Chi Phản ngồi tại bên người nàng, nàng gõ gõ Liêu Chi Phản bổng xuống quy khư của Quan, nàng không dỡ rơi đi. Liêu Chi Phản nhíu nhíu mày, cảm thấy lời này không dễ nghe, "Ừ một tiếng, cái này quy khư của quan là tiên nhân phong chí bảo." Lúc trước tiên nhân phong sư tổ chính là tại cái này trong cổ quan tu luyện, bị ta giết sau cấp tới năm. Ta biết, ta biết. Tử xuyên khoát khóa tay, huyết đào tu là vì chết đi người thường, độc thân đánh lên tiên nhân phong, giết người đọc bảo. Chuyện này cũng sớm đã truyền ra, chỉ bất quá cùng với người tương quan sự tình khác tướng so cũng không thế nào làm người khác chú ý, nhưng ta là biết đến. Nàng cười cười, trầm mặt một lát quay đầu nhìn hắn nói, nếu chi phản, thanh danh của người tại thiên hạ tu hành giới phần lớn là tiếng xấu, tiểu hai tử nghe tên của người đều muốn bị khóc Nhưng duy chỉ có có một chút người trong thiên hạ đều gọi tụi người, nhất là nữ nhân, bọn hắn đều nói ngươi tình so kim kiên, đối người thương đến chết cũng không đổi, cho nên ta thường thường nghe thấy có nữ nhân trách cứ mình nam nhân bất trung, tự hồ cũng nên tăng thêm một câu, ngươi ngay cả Liễu. Vô đạo cũng không bằng bốn ân ba ta có một vấn đề một mực không rõ. Nàng nói, ngươi không phải gọi Liễu Chi phản sao, vì cái gì chính đạo người đều gọi ngươi liếu Vô đạo. Ta đích xác gọi liếu Chi phản. Liễu Chi phản trả lời nói, cha ta lên cho ta danh tự lúc, lấy biển học không bở, chí dạ biết quay lại chí ý, hắn hy vọng ta có thể khảo thủ công danh là một chọn vẹn học chi sĩ, lại không nghĩ ta khi một cái đọc sách đến bạc đầu con một sách, cha mẹ ta thật không nghĩ qua ta sẽ trở thành người tu hành. Người rất nhớ bọn hắn sao? Từ xuyên hôm nay tụi hồ rất thích nhắc lên Liêu Chi Phản không muốn nói sự tình. Liêu Chi Phản lúc đầu, bọn hắn thời điểm chết ta chỉ có 5 tuổi, kỳ thật, mặt của bọn hắn ta đã nhớ không rõ. Về sau ta rời đi thương đế thành đi theo tư đồ mộ ảnh bái nhập La sát Phong la Môn tọa hạ trở thành hắn thất đệ tử, hắn nói vừa vào ta đạo, cũng không về đồ, sao là biết quay lại, liền để ta đổi tên là Liêu Vô Đạo, ý là vô đạo nhưng về Có lẽ hắn muốn ta vĩnh viễn lưu tại là sát Phong làm một cái ta đã ma đầu, sợ ta bởi vì Nguyệt Ve mà trở lại thương đế thành đi. Hắn nún vai nói nói, kỳ thật Nguyệt Ve cũng không phải chính đạo người tốt, nàng đã từng nói hai chúng ta là một đôi cậu nam nữ. Từ Xuyên nghe thôi ha ha cười hai tiếng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn thật đúng là thẳng thắn, bất quá hai người các ngươi không phải cậu nam nữ, dù sao nàng không phải người nào đó thế tử, ngươi cũng không phải người nào đó chư phù, ta ngược lại là cảm thấy lúc trước tử yêu cùng Tư Đồ Thiên Vũ càng giống một đôi cậu nam nữ, một cái là sinh tử tôn giả xuất giá thế tử, một cái là hắn khống chế thủ hạ, kết quả hai người liên hợp lại giết chủ nhân. Nàng rũi cái chặn ngang, thời điểm không còn sớm, ta dùng sinh tử lô giúp ngươi phục sinh tư đầu mặt thiện. Từ xuyên đứng người lên, đột nhiên hỏi, Liêu Chi Phản, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Liêu Chi Phản túi đầu trầm mặt, sau đó nói, ta không có có thể cảm ơn ngươi biện pháp, nhưng là lúc này lúc trước ta đi theo người tiên linh đạo trước đó đã nói xong không phải sao, ta giúp ngươi tìm tới sinh chi mảnh vỡ, giúp ngươi đốc lại sinh tử lô, ngươi giúp ta phục sinh nguyện vệ bốn. Đúng, đích thật là đã nói xong, nhưng làm sao cũng được giảm điểm thể diện đi, dù sao 2 năm này ta thế nhưng là giúp ngươi không ít. Liêu Chi Phản lập đầu Ta không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, ta kỳ thật cái gì cũng không có." Không tử xuyên lắc đầu nói nói, "Ngươi chỉ là keo kiệt, thuộc về tư đầu nguyệt tiền đổ vật ngươi ngay cả một tơ một hào cũng không chịu đưa cho người khác." Gặp hắn túi đầu trầm mặc không nói, hình như một đờ gỗ, Từ xuyên cười nói, "Bất quá đối ta mà nói không quan trọng, ta lại không phải linh nhã những này gào khóc đòi ăn đồng dạng tiểu cô nương." "Ừm, vậy sau này đối mục Lan man giao tốt một chút như đi." Nàng từ yêu thú trên đầu đứng lên, giỗi ra hai tay như nâng một vật, một con hình dạng quái dị tiểu đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay, đánh mở qua tài. Liêu Chi phản theo lời mở ra quan tài đồng tao cổ. Thi thể lạnh băng nằm ở bên trong, trắng bệnh sắc mặt như cùng mặt Liêu nhất phương diện vấn. Từ xuyên lắc đầu nói, mỗi lần trông thấy gương mặt này đều khó tránh khỏi oán hận. Sử dụng sinh tử lô phục người chết sống lại, cần khổng lồ tế phẩm, người chuẩn bị sao? Liêu Chi phản dơ lên con ác thú đao, nó có đủ hay không? Người trôi này ma đao đi theo người 30 năm, vì ngươi giết địch vô số, hiện tại cứ như vậy vứt bỏ nó, ta thật thay nó khổ sở. Ta cùng nó nói xong, Người không cần khổ sở. Hắn khẽ vút con ác thú đao, huyết sắc lưỡi đao bên trên ra sâm hàn quầng mang, tựa như ánh mắt thăm trầm. Từ xuyên ồ một tiếng, Hai tay thấy Sinh Tử Lô lập tức cấp tốc phục lớn, biến thành một con vài trục trượng thô to lớn lô đỉnh, một nửa là có cây một nửa là bạch cốt Sinh Tử Lô lơ lửng tại tứ đầu nguyệt tiền phía trên, lô miệng hòa hợp một tầng hỗn độn khí tức, khi thì biến thành màu trắng khi thì chuyển tác màu đen, trong mơ hồ có phong lôi chi thành từ lô đỉnh bên trong truyền ra. "Ta muốn bắt đầu." Tử Xuyên nói, đưa tay án lấy Sinh Tử Lô đỉnh bụng, Liêu Chi phản lại đưa tay cảnh giác nói nói, "Chờ chút." Hắn quay đầu nhìn về phía La Sắt Phong một mảnh biệt lạc vị trí, Từ Xuyên nói, "Là ra các phượng tưởng cha con đang lén lén quan sát, dù sao người ta là người một nhà." Liêu Chi phản hừ một tiếng xem ra người là sẽ không tha thứ bọn hắn. Liêu chi phản lắc đầu nói nói, trên đời ân tình chi lớn không ai qua được cha mẹ ruột, nếu như Nguyệt Ve lúc trước không chết, như vậy mặc kệ nàng cùng gia các phượng tưởng ở giữa quan hệ như thế nào, ta là không dám có một chút bất kính, nhưng Nguyệt Ve đã đã chết, hiện tại ta muốn đem nàng phục sinh, nàng liền không còn là gia các phượng tưởng nữa nhi, hắn người như vậy càng không tư cách làm phụ thân của nàng. từ xuyên đúng như mai, các người tình cảm của nhân loại có đôi khi có chút lại nhải, không giống ta, không cha không mẹ, sinh tử lô sở sinh nuôi, về phần ta chiếm cứ bộ này thân thể Mục Lan man dao trong trí nhớ tựa hồ nàng rất mình cha ruột, hơn năm đã ngươi không nghĩ để bọn hắn trông thấy, cái kia cũng đơn giản. Nàng đá một chút dưới chân yêu thú, tử sắc cự thú lười nhác ngẩng đầu lên đối không trùng phun ra một ngụm yêu khí, đem Liêu Chi Phản tử xuyên cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn bao phủ ở bên trong. La sát phong một cái trên đài cao, da cắt phượng tưởng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, chắp tay sau lưng không ngừng lắc đầu, làm cha người như ta, quả nhiên là thất bại vô cùng. Tư đổ Vũ Thi khóa chặt song mi, Liêu Chi Phản quá mức. Nguyệt kể nói thế nào đều là muội ta. Da Cắt Vi, vi một tiếng. Người ta 10 năm này vì nhị tỷ thế, nhưng là liều mạng nhỏ liều mạng ra, vì độc lại sinh tử lô lại là ra đông hải, lại là dưới âm ùm, trái lại chúng ta những người này, lại vì nàng làm qua cái gì? Theo ta nói ta là đáng đợi, đương nhiên, ta không có nói các người a, cha. ta nói chính là chính ta. Nàng nhảy xuống đài cao ngựa đầu cười nói, ta cùng Nguyệt Ve lúc trước quan hệ tốt nhất, ngủ ở trên một cái giường, ta đi yêu thú kia đỉnh đầu quan sát, hắn ứng sẽ không phải ngăn cản. Nguyệt Ve tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy là ta, liền nhất định sẽ yêu ta. Tư Độ Vũ Thi cười nói, Nguyệt Ve lại không phải nuôn ngỗng. Nói đến chỗ này nàng không khỏi dừng lại. Thầm nghĩ lên Thương Đế thành sự tỉnh, năm đó Tư Đồ thị còn hưng thịnh lúc, sẽ tại Tam Đại phụ thuộc yêu tộc một trong linh học nguyên mang tới không ít học yêu trứng, bảo đảm bọn chúng nở sau lần đầu tiên trông thấy là chủ nhân của mình, sau đó lại đưa về linh học nguyên nuôi lớn, bây giờ hồi tưởng lại, Tư Đồ thị thật có chút quá phân, có hôm nay chi kiếp khó, chưa hẳn không phải thiên đạo theo điểm, báo ứng sẽ đáng. Yêu thú đỉnh đầu, sinh tử lơ lơ lửng tại Tư Đồ nguyệt tiền phía trên, Liễu Chi phản trừng mắt hai mắt nháy đều không mắt, cũng không dám phát ra bất kỳ âm, chỉ thấy bạch cũng có cây giao hòa dây dưa mà thành lỗ phát ra một trận dị đảo như dương liễu chỗ nhánh tiếng vang. Những cái kia trên đám xương trắng cũng truyền ra rắc đi như là sinh trường khớp xương đồng dạng giòn âm. Nói thật ta còn là lần đầu tiên dùng sinh tử lô phục người chết sống lại, lúc trước thủ ngự tự người chi loạn lúc, sinh tử lô đã từng phục sinh qua mấy cái thủ ngự tự người gia tộc nhân vật trong yếu, nhưng đều là tự ngươi làm. Đang khi nói chuyện sinh tử lô bỗng nhiên vỡ ra, định bụng xuất hiện hơn 10 đầu khẽ hở, từ trong vết nước bên trên mọc ra từng đầu xanh biết vụ vật, tựa như thử thăm dò dò dự lấy tìm được từ đầu nguyệt thân, đưa nàng toàn thân đều vào, cùng lúc đó bạch cốt kia một nửa cũng bắn ra từng cây khắp xương, hình như tiên, cuốn quanh ở trên người nàng. Quỷ khư cổ quan lặng yên ở giữa phân thành vô số mảnh vỡ, sau đó hóa thành một miệng. Từ Xuyên xách một tiếng, ngươi hẳn là đưa nàng ôm ra, đáng tiếc cái này cô qua tải, bạch bạch bị thiên địa lực lượng chấn thành cho. Liêu Chi phản cắn môi cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Đầu Nguyệt Thiển bị những cái kia vụn vật cùng khớp xương từng tầng từng tầng quấn quanh ở ở giữa, bọn chúng kéo lê Tư Đầu Nguyệt Thiển đưa nàng kéo tới lô đỉnh dưới mặt đất, sinh tử lô phía dưới tựa như mở ra một há to mồm, đem thi thể của nàng vào. Từ Xuyên không nói thêm gì nữa. Phạm Lâm Dĩ mắt phảng Phật đang cùng sinh tử lô tiến hành thần bí câu thông, lúc này Liêu Chi Phản sau lưng chuyển đến một trận nhẹ vang lên, Liêu Chi Phản mánh quay đầu, thấy ra Cắt Vi Vi bò lên trên yêu thú đầu, ta liền tới xem một chút. Liêu Chi Phản nhíu mày nói, ngươi sẽ đánh nhiều đến hắn. Trở về. Không, ta muốn nhìn tận mắt nguyệt ve phục sinh, huống chi loại cảnh diện này nhưng ngàn năm khó gặp. Ngươi dám năm Liêu Chi Phản thanh âm không khỏi quyết tâm, con ác thú đao cũng giơ lên, nhưng lúc này Tử Xuyên bỗng nhiên nói nói, Liêu Chi Phản, tư động nguyệt tiền Chi Phản không tiếp tục để ý ra Cắt vi, vi nhìn trong tay con ác thú đao, con ác thú, đừng ngoan ta. Vị Nguyệt Vệ ta không thể không tha ngươi. Con ác thú đao đột nhiên phát ra một tiếng như sấm sét tiếng vang, phía trên hồng quang lập loé, từng giọt huyết dịch đỏ thẫm từ lưỡi đao bên trên rỉ ra, nhỏ xuống đi phản phất như từng giọt nước mắt. Hắn chậm rãi đưa tay đem mũi đao nhi mỏ về sinh tử lô, hắn tay đang run rẩy, con ác thú đối với hắn mà nói tuyệt không chỉ là một kiện binh khí, đây là dùng máu của hắn tôi luyện ra cánh tay kia, nhiều năm qua khi Tư Đồ Nguyệt Thiền thân sau khi chết, hắn duy nhất chân chính tín nhiệm chỉ có trong tay. Sinh tử sau trên vết rách hợp tựa như đang nhắm lấy một cỗ thi thể. Cái này thuộc lực thánh khí phảng vất một con vật sống, người được con ác thú đao hương vị đột nhiên từ khe hở nhi bên trong nhô ra từng đầu vụn vật cùng cấp xương, bắt lấy con ác thú đao hướng bên trong kéo đi. Chỉ thấy chôi này đồ qua lòng, chém qua tiên ma đào con ác thú tại những cái kia vụn vật dưới lại yếu ớt như gỗ mục, còn chưa bị kéo tiến vào sinh tử lô bên trong, thân đao liền đã sụp đổ, từng khối toái thiết rơi trên mặt đất quẳng thành tạt bã, mà có một đỏ một lam hai đoàn ánh sáng nhạt bị vụn vật túm tiến vào trong lò. nhìn liễu chi phản lúc này cũng không khỏi quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng kiềm chế. Lại nghe Tử Xuyên Ha ha hai tiếng, đừng một bộ thịt đau dáng vẻ Sinh tử lô ăn hết người con ác thú đạo, chẳng khác nào bị ta ăn hết, ta giúp ngươi phục sinh nữ nhân, trôi này đau ngươi coi như làm cho ta tù lao, yên tâm, đau hồn tại ta bụng bên trong sẽ cùng ta hòa làm một thể, ta sẽ chăm sóc tốt nó. Liêu Chi phản thấp giọng thở dài, hỏi nói, còn bao lâu nữa? Rất nhanh, nhiều nhất 3 ngày sinh tử lô liền có thể đem hồn phách của nàng cùng thân thể dung hợp duy nhất, đến lúc đó ngươi liền có thể ôm ấp ấp nữ nhân bốn chờ chút. Nói còn chưa dứt lời tử xuyên bỗng nhiên biến sắc, con mắt phóng đại nhìn xem Liêu Chi phản nói nói, đao này là chuyện gì xảy ra đây? Liêu Chi phản khẩn trương nói, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Nếu như bây giờ Tử Xuyên nói cho hắn tư đầu nguyệt tiễn không thể bị phục sinh, Liêu Chi phản tin tưởng mình nhất định sẽ nhảy tiến vào sinh tử lâu cùng nàng cùng một chỗ bị luyện thành một đống tàn bã. Nhưng Tử Xuyên nói nói, ngươi cái này con ác thú đau là thế nào rèn tạo nên, vì sao lại có huyết khí của ngươi? Đau của nó hồn làm sao lại cùng hồn phách của ngươi có chỗ liên quan? Liêu Chi phản nói nói, năm đó hơi nhận vương rèn đúc con ác thú đau lúc, dùng chính là máu của ta đến tôi vào nước lạnh, về sau giết La môn lúc, con ác thú đau đạt được hắn La sát chí lực, cùng ta dung hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy hoàn chỉnh của ma lực lượng, làm sao rồi? Hỏng. Hỏng. Ta xem nhẹ một cái vấn đề rất trọng yếu." Từ xuyên mặt xám như tro, dũng giọng nói, đau này là huyết luyện chi vật, cùng hồn phách của ngươi liên thông, ngươi hiến tế nó, chẳng khác nào hiến tế chính ngươi nha." Chương 672: Tráo loạn một bát hai vợ chồng. Từ xuyên vừa dứt lời, liền thấy tử sinh tử lô bên trên bỗng nhiên nhô ra hai đoàn vụn vật cùng khớp xương, tốc độ nhanh như roi, nháy mắt liền cuốn lên Liêu Chi Phản hai tay, hắn phát hiện những này vụn vật cùng khớp xương kỳ thật cũng không phải là vật thật, mà là như bóng với hình động dạng không có thể, một khi cuốn lên người lại như là như rỏi trong xương không thể thoát khỏi. Liều chi Phản chợt cảm thấy toàn thân đều đi theo băng lạnh xuống tới. Cuốn lấy hai tay vụn vật cùng khớp xương dường như hai đầu tham lam địa, từ trong thân thể của hắn hút đi một thứ gì đó, hắn cảm giác trên người mình nhiệt khí đang bị hút đi, tùy theo mà đến là càng ngày càng trọng nặng choáng váng cùng băng lãnh. Hắn biết sinh mệnh của mình đang bị một chút xíu đoạt đi. Từ xuyên sắc mặt gấp đỏ lên, "Mãng, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta năm không có cách nào, hiện tại chỉ có thể đình chỉ phục sinh tư đồ nguyệt tiền nghi thức." Nói nàng đặt tại sinh tử lô bên trên cái tay kia liền muốn buông xuống, Liêu Chi phản há có thể đồng ý, hắn la lớn, dừng tay, "Ta có thể chịu được." Nói ánh mắt hắn chảy ra máu, tóc từ lộn tóc bắt đầu phai màu. Trong trốc mắt vậy mà đã là tóc trắng thơ. Liêu Chi phản mặc cho sinh tử lô hấp thu sinh mệnh của mình, toàn thân không khỏi run rẩy, sinh tử lô bên trong phong lôi chi thành càng ngày càng vang, tựa như đang có một cái mới tinh sinh mệnh ở trong đó thanh nghén, Liêu Chi phản khí tức lại càng ngày càng suy yếu, trước mắt hắn cảm càng ngày càng gấp gáp, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất mình tiến vào một cái hư vô không gian, trước mặt chính có bóng tối vô tận vực sâu muốn đem hắn thôn phệ. Từ xuyên giận nói, ngươi cái này chỉ dùng của mình máu đi cứu Tư Đẩu Nguyệt bệnh. đợi nàng sống ngươi lại chết rồi, ta cũng không có công phu cùng các ngươi chơi tuẫn tình trò chơi. Nói nàng lần nữa muốn kết thúc nghi thức, Liêu Chi Phản thanh âm trầm thấp mà run dậy, dừng tay. "Ta nói, ta chịu được. Tốt, tốt, tốt. Muốn chết liền đi chết tốt." Đúng lúc này, Đông Nhiên yêu thú phía dưới một đạo kình mạnh trưởng phong đánh tới, đem yêu khí toàn bộ đánh tan, Gia Cát Phượng tưởng một bước nhảy lên yêu thú đỉnh đầu, đi tới Liêu Chi Phản bên người một tay đem muốn tê liệt ngã xuống Liêu Chi Phản nằm ở, đồng thời xuất trưởng đối sinh tử lô tìm kiếm. Sinh tử lô bắt lấy ra Gia Cát Phượng, tưởng. Liêu Chi Phản trước mắt cuối cùng một cảnh tượng nhìn thấy là Gia Cát Phượng tưởng nhìn qua sinh tử lô quyết tuyệt ánh mắt, cùng phía sau nàng cùng lên đến tứ độ vũ thi, Gia Cát Vi Vi, tứ độ ảnh. La sát phong một chúng tu sĩ. Liêu Chi phản cảm giác mình rất lạnh, hắn cảm thấy toàn thân không có một chỗ không đau, cái loại cảm giác này phản phất trên thân bị đâm vô số cây trống giống chằm, đem máu của hắn cốt tùy tất cả đều một chút xíu rút đi sau lưu lại rét lạnh chông giống mà đau đớn. Hắn khi thì cảm thấy khát khô vô song, tiết hầu giống như ngàn năm chưa từng vừa mới mưa sa mạc, khâu giáo bỗng cảm giác từ đầu lưỡi một mực kéo dài đến lồng ngực, phản phất nằm tại một khối nung đỏ sắt bên trên, hắn muốn hô to nhưng mà lại dường như bị người dùng dây thường ghì mất hầu, không cách nào phát ra một tiếng động nhỏ. Nhưng mỗi khi lúc này đều sẽ có một dòng nước trong lưu trong cửa vào, chợt hiểu hắn khắc khô. Có khi Liễu Chi Phản cảm thấy toàn thân ngứa vô song, phản phất bị vô số con kiến nằm sấp ở trên người, cắn nát ra thịt chui tiến vào trong mạch máu, nhưng luôn có một đôi tay nu hòa lại không mất lực đạo giúp hắn cào cho ngứa. Một đoạn thời gian rất dài luôn có từng đợt ồn ào tiếng nói chuyện chuyển đến, để hắn cảm thấy bực bội mà bị đè nén, thanh âm kia có lúc là khó lực, có lúc là nữ, nói đúng, cái gì lại nghe không rõ ràng. Những tình huống này không biết cầm tiếp theo bao lâu, hắn là bị đau đớn một hồi tra tấn không thể không mở hai mắt ra, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn dài hít mạnh một hơi, nghe thấy bên người có tinh tế tiếng hít thở, Liễu Chi Phản không khỏi quay đầu nhìn lại. Một trương tinh xảo mặt đối hắn ngay tại ngủ say, hô hấp phun đến trên mặt của hắn. Liễu Chi phản chấp chớp mắt, muốn nhìn rõ u ám anh đến dưới gương mặt này, trong mắt của hắn có một mảnh mê mang, sau đó đột nhiên giật nảy mình toàn thân run một cái, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên thân đau nhức lập tức để hắn nhíu mày. A8, hắn cảm thấy cực độ bất lực, liên đối lấy đều rất khó khăn, Liễu Chi phản động tác đánh thức nữ nhân bên cạnh, nàng cau mày mở mắt ra, che miệng ngáp một cái, sau đó một bên đem tóc dài che dấu một bên ngồi dậy, "Ngươi tỉnh rồi, cảm giác tốt đi một chút như sao?" "A, thật nhiều năm Liễu Chi phản vô ý thức trả lời." Sau đó mới cẩn thận đi nhìn gương mặt kia, Nguyệt Tiễn. Nữ nhân hé miệng cười một tiếng, có phải là hù đến ngươi? Ta nhất định là nằm mơ. Liêu Chi phản lầu bầu nói, sau đó dùng tận khí lực toàn thân đụng đầu vào đầu giường trong hộ tủ, lập tức hắn hôn mê bất tỉnh. Từ đầu Nguyệt Tiễn há to miệng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nàng lại đánh cái thật giải ngáp, từ trên giường nhảy xuống, lê lấy giày đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, phương đông đã có ngân bạch sát, nàng ra khỏi phòng ngồi xuống viện tử bên trong, gọi nói, Minh Nhi, tiếng động. Tiểu Thương, từ trong phòng đi ra hai cái đầy đặn nữ tử, Tiểu Thương ngài tỉnh rồi. Hai người đều vui mừng như mày. "Ừm, chuẩn bị điểm tâm, ta muốn cùng biết quay lại cùng một chỗ dùng cơm." "A, cô ra thịt rồi." Minh Nghi cười nói, "Điểm Tâm Lâm Diệu đã chuẩn bị kỹ cảng, liền đợi đến tiểu thư rời giường dùng cơm, ta đi múc nước rửa cho người đấu." Tư Đồ Nguyệt Tiền gật gật đầu, chỉ vào viện tử đối tiếng động nói nói, "Viện này Vũ Chủ bỏ, lại dài nhiều như vậy có giải, chờ trời, trời sáng ngươi đi gọi một số người đến, đem những cái tiêu hoa cỏ liễu sen, sau đó tất cả đều trồng lên sơn chi cây bốn." Nàng chính phấn phó lấy, liền nghe sau lưng gian phòng bên trong truyền đến hô to một tiếng, "Nguyệt Tiền, ở đây, ở đây." Tư Đạo Nguyệt Tiền quay người chạy về, đem giày vung rất một cái. Trong phòng, trên giường mềm mại, lay động ánh đến dưới, Liêu Chi Phản cùng Tư Đạo Nguyệt Tiền nhìn nhau, Liều Chi Phản rủi rủi con mắt hỏi nói, "Ta hôn mê bao lâu rồi?" Ba ngày." Tư Đạo Nguyệt Tiền nói nói, "Cuối cùng là tỉnh, ta có không ít lời nói muốn nói với ngươi." "Không đợi, không đợi." "Sáu ngươi ba là thật phục sinh rồi." Hắn do dự mà nhìn xem Tư đầu Nguyệt Tiền, Tư Đạo Nguyệt Tiền nhún nhún vai, "Không biết, dù sao ta tỉnh lại thời điểm nhìn thấy chính là ngươi, ngươi hôn mê bất tỉnh, sau đó tỷ tỷ bọn hắn liền tiến đến, biết quay lại, những năm này vất vả ngươi." Đối ta mà nói, chết mất cảm giác tựa như ngủ một giấc, nhưng ta biết ngươi nhất định rất vất vả." Liêu Chi phản cười cười, "Còn tốt, còn tốt." Hắn nói nói, chứ không vội mà nói chuyện, "Ta muốn ôm ngươi một hồi." Hắn cũng không cùng Tư đầu nguyện Tiền đồng ý, liền đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, Tư Đồ Nguyệt Tiền chắt chát âm thanh nói, "Xiết chết rồi, thở không được khí nhi." Tư Đồ nguyện Tiền bị hắn ôm, mặt nàng gối lên trên vai của hắn, cũng lộ ra nụ cười ấm áp, nháy nháy mắt hai hàng nước mắt y mắng trượt xuống, biết quay lại, về sau ta muốn làm một cái ôn nhu nhân, cũng không tiếp tục mắng ngươi giống ngươi, đương nhiên, đây chẳng qua là đang có người ngoài tình huống dưới năm. Liêu Chi Phản dùng sức gật đầu, Tư Đậu Nguyệt Tiền bưng lấy mặt của hắn, ngươi gậy, hả? Dầu ria cũng nhiều. Liêu Chi Phản xấu hổ cười một tiếng, dù sao không là tiểu hài tử, ta đều nhanh 40 tuổi năm. Tư Đậu Nguyệt Tiền kinh ngạc nói, à, như thế lão rồi. Một cái bàn ngồi hai người, Tư Đậu Nguyệt Tiền cùng Liêu Chi Phản ngồi đối mặt nhau, Tư Đậu Nguyệt Tiền đứng phía sau Minh Nhi tiếng động hai tên nha hoàn, Liêu Chi Phản đứng phía sau Lâm Linh Lâm Diệu hai người thị nữ, Liêu Chi Phản miệng lớn uống báo chào, Tư Đậu Nguyệt Tiền nhẹ nhàng nói, ngươi một chút đừng sấy lấy, Mộc Lan Man Dao nói ngươi bị sinh tử lỗ hút đi không ít môn khí. Hiện tại chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ vận, nhưng ta biết ngươi thích ăn thịt, trở thêm một hồi thân. Thể rất nhiều, chúng ta lại ăn tốt. Liêu Chi Phản gật gật đầu, những năm này phát sinh sự tình, tư đổ Vũ Thi đều nói cho ngươi sao? Tư đồ Nguyệt Thiên lắc đầu, tỉ tỉ nói để ngươi nói cho ta, hắc hắc, nàng thế mà cũng hiểu được tư tưởng. sách. Nàng dương mắt nhìn một chút Liêu Chi Phản, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, sau đó cầm trong tay bắt đũa buông xuống hỏi nói, ta chết nhiều năm như vậy, bên cạnh ngươi những nữ nhân kêu cao hứng hưởng đi, thẳng thắn bằng răng rào, những năm này ngươi thiếu bao nhiêu tình cảm nợ? Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, không có. Ta không có thiếu tình cảm nợ, nhưng phục sinh ngươi thời điểm tử xuyên cùng linh nhã các nàng giúp không ít việc." Tư Đồ Nguyệt Tiền bỗng nhiên đứng người lên, đi đến Liêu Chi phản bên người trên dưới hạ, sau đó lộ ra có chút hài lòng thân sắc, "Xem ra ngươi không có nói láo, ta mặc dù không phải chó, nhưng lỗ mũi của ta rất linh, trên người ngươi nếu là có khác mùi vị của nữ nhân, ta lập tức liền có thể đoán được." Nàng lần nữa ngồi xuống nhẹ giọng nói, "Kỳ thật coi như ngươi thiếu cũng không quan hệ, những năm này ta không có kết thúc một cái thê tử chức trách, nếu là ngươi vẻ mặt tình cảm thiếu người khác, hai người chúng ta cùng một chỗ còn tốt, bất quá hồ linh nhã nhân kia có chút phiền phước. Về sau xem ra ở trước mặt nàng ta là phách lối không, dậy. Liêu Chi Phản cười cười, Tư Đậu Nguyệt Tiền còn nói nói, Mộc Lan Man ra muốn đi, ta nghe nói nàng muốn dẫn lấy Sinh Tử Lô rời đi phụ Du Sơn, không biết đi chỗ nào, ngươi không đi tặng tặng nàng sao? Liêu Chi Phản khẽ giật mình, ngẩng đầu ồ một tiếng. Sau khi ăn cơm xong Tư Đậu Nguyệt Tiền cầm qua một chiếc gương đưa cho hắn, "Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ." Tóc đều chợt nhìn. Liêu Chi Phản tiếp nhận tấm gương vừa chiếu, quả nhiên tóc đều tiết trắng, đây là bị Sinh Tử Lô hút đi nguyên khí lưu lại di chứng, lúc này bên ngoài viện đi tới mấy người, hỏi Minh Nhi nói, "Nguyệt Tiền lên sao?" Tiểu thư cùng cô gia đều tỉnh chính đang nói chuyện, đại tiểu thương. Tư đổ Vũ Thi gật gật đầu, bước nhanh đi vào trong phòng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đang dùng lực cho Liễu Chi phản trải đầu, vừa nói, "Lần này ta xem như nhân hạ đáp phúc, chẳng những một lần nữa xuống lại, con mắt cũng thấy được, ta cơ hội đều quên sơn chi hoa là màu gì năm." Thiền. Tỉ tỉ. Nguyệt Tiễn, "Tỷ tỷ." Tư Đồ Nguyệt Tiễn kinh hỉ nói, lại nhìn thấy phía sau nàng ra các phụ tượng, hắn bị ra cắt vi vi đỡ lấy, khí tức rất suy yếu, Tư Đồ Nguyệt Tiễn ánh mắt phức tạp mà thấp nói, "Cha, cảm ơn hắn." Lúc ấy nếu không phải ra các phụ tượng kịp thời xuất thủ, Liễu Chi phản chỉ sợ đã bị sinh tử lô thôn phệ hết gia cát phượng tường gạt ra một cái tiếu dung, a ba a. Không có việc gì bốn ngươi, còn tốt chứ? Tư đồ Nguyệt Tiên gật gật đầu, gia cát phượng tường cười cười, bỗng nhiên con mắt đỏ lên, cha không có chiếu cố tốt ngươi, thực tế không mặt mũi gặp ngươi sáu. Tư đồ Nguyệt Tiên mím môi, lúc này Liêu Chi Phản nói nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại. Chỉ cần ngươi không phản đối ta cùng nàng ở giữa hôn sự là được. Hôn sự? Liêu Chi Phản gật gật đầu, năm đó nếu không phải Tư đồ anh lan cản trở, chúng ta đã sớm thành thân, lại hai ngày nữa ta khôi phục khí lực, liền mang nàng về thành thủy quận thành thân. Tự động Nguyệt Tiễn vỗ tay cười cười, như thế rất tốt, cha, các người đến lúc đó đều muốn đi. Chương 673, trở về chợ búa người là vật không phải. Thanh thủy quận, Trấn Bắc Vương phủ. Mấy tên Nha Hoàn đỡ lấy một cái lọng lay thiếu phụ ngay tại trong đình viện thưởng thức vườn hoa, một ngọn núi giả trùng quanh nở đầy ngũ thải tân phân kỳ hoa dị thảo, ngay mùa hè bên trong tán phát ra trận trận dị hương, các loại hồ điệp cùng ong mật truy đuổi tại nhánh hoa ở giữa, dừng ở trên nhụy hoa hấp thu ngọt phụ một nói, bao Hoàn dùng tay thật là dễ nhìn cùng công chúa điện hạ đồng dạng vẻ mặt. Thiếu phụ hé miệng mỹ mi, mỉ mi cười một tiếng, nghiêng mắt nhìn Nha Hoàn kia một chút nói nói, "Ta hiện tại là trấn Bắc Vương thế tử thế tử phi, tại cái này bên trong về sau không cần thiết lại gọi ta công chúa." Tại các nô tỷ tâm lý điện hạ vĩnh viễn là công chúa năm nàng lời còn chưa dứt, liền gặp thiếu phụ chính nhìn xem mình, Nha Hoàn sắc mặt lập tức trắng bệch, quỳ xuống run giọng nói, "Nô tỳ biết sai, về sau không muốn cùng ta mạnh miệng. Ta từ trong cung mang các người cũng là bởi vì các ngươi có lực, hiểu quy củ, cái này bên trong là trấn Bắc Vương phủ, tại cái này bên trong phải biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói." Nàng tại giường ém ngồi xuống, vút vấy bụng Hỏi nói, thế tử có phải là lại đi trong thành những cái kia không sạch sẽ địa phương tìm những cái kia hồ ly tinh rồi. Mấy tên nha hoàn giữ im lặng, túi đầu ánh mắt lại quay tròn chuyển không ngừng. Thiếu phụ hừ một tiếng, không cần hỏi ta đều biết. Trấn bác Vương gia cùng Tiểu Vương gia đều là nhân trung tri lòng, chính quốc chi đại tài, duy trì có thế tử, hừ hừ, hổ phụ khẩn tử. Nàng hí mắt nói nói, bên ngoài những cái kia ven đường tường hoa bên cạnh cỏ ta không lo lắng, ta lo lắng chính là cái kia họ Triệu thôn cô. Hừ, tiểu tiện nhân, cả ngày gương mặt lạnh lùng, hết lần này tới lần khác hắn còn cười đùa tí từng đùa tới, thật sự là không biết thân sơ quý tiện. Nữ nhân kia ỷ vào quần chúa thế ngay cả ta cũng không để tại mắt bên trong, quả thực đáng hận nhưng buồn bực. Công chúa, nói nhiều tất nói hớ. Nha hoàn bên trong một cái lớn tuổi tráng kiện nữ nhân thấp giọng nói, người thị nữ này là nàng từ chính quốc trong hoàng cung mang ra của hồi môn, cũng là cung chủ tín nhiệm nhất thiếp thân hầu cận. Kia triệu đầy kho không phải là phạm nhân, lấy lao nô chi nhãn lực, nàng chỉ sợ cũng là cái người tu hành, mà lại tu vi không thấp, điện hạ hay là chớ có trêu chọc nàng vi rượu. Nàng không trêu chọc ta là được, ta nào dám trêu chọc nha. Công chúa khẽ thở dài, Bây giờ trấn Bắc Vương Dương thị thế lớn thế nhân đều biết, duy chỉ có ta kia người tham tiền hồ đồ phụ Hoàng Vô Tri vô giác, thật không biết cái này Trịnh Quốc Thiên Hạ muốn rơi vào tay người nào. Ta nghe nói Vương gia muốn đem hắn tiểu nữ Nhi gả cho ta hoàng đệ À, ta gả cho cháu của hắn, hiện tại hắn nữ Nhi lại phải gả cho đệ đệ ta, đời này phần đều loạn, về sau gặp mặt tương hôn như thế nào? Vương gia tâm tư, người qua đường đều biết vậy. Đang khi nói chuyện, một cái vương phủ quản gia không người xu thế bước đi tới vườn hoa, thấp giọng kính nói, "Thế tử phi điện hạ, Vương gia tuế cùng cây thanh tiểu vương gia mời ngài đi thanh khê đường nói chuyện." Dương Phúc, Vương gia chỉ gọi ta không có gọi đến cảm bị sao? Quản gia lắc đầu, thế tử không tại vương phủ. Công chúa gật gật đầu, biết. Dỗi ra hai tay hai hai bên cạnh nha hoàn vịn đứng lên, nện bước hoa sen bước dọc theo vườn hoa đường mòn hướng thanh khê đường đi đến. Thanh khê trong đường, Trấn Bắc Vương Dương Dĩnh cùng tiểu vương gia Dương Thụ Thành ngồi ngay ngắn ở phòng chính, Dương Dĩnh đã qua tuổi lục tuần, tóc cũng bắt đầu hoa râm, mặc đỏ chót áo mang bảo, đầu đội kim quan, khí độ bất phàm, không giận tự uy, trong tay bưng chén trà từ từ tại hạ thủ tiểu vương gia Dương Thụ Thành cũng đã hơn 40 tuổi, người mặc màu xanh địa bảo, bên ngọc, chỉ mập ra dáng ngọc lên. Sắc mặt trắng nõn, mang trên mặt cười tủm tìm phấn sắc. Dương Dĩnh nói nói, "Cảm Vi lại đi ra ngoài đi." Dương Thụ Thanh lắc đầu cười một tiếng, "Ta quản không được hắn, nhi tử lớn không khỏi ra." Dương "Hử?" Dương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, "Thân là trấn Bắc Vương thế tử, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tầm hoa vớ liễu, chơi bời liêu lổng, thật không biết theo ai. Công chúa gả nàng cũng là lãng phí, một đóa hoa tươi cắm ở bụi hử?" Dương Thụ Thanh mỉm cười, "Đích thật là ta bỏ bê quan giáo, chờ hắn trở về ta hào hào hừ hắn." Lúc này công chúa cùng Nha Hoàn đi đến, lên thi lễ nói, trước gặp qua vương gia thuế, tiểu vương gia." Dương Dĩnh tay nói, Người một nhà không cần đa lễ, hướng trước, mau mau ngồi xuống. Chớ mệt mỏi thân thể. Công chúa cười một tiếng ngồi xuống, Dương Thụ Thanh cười nói, "Hương Trúc, tháng sau ta muốn đi gặp ở kinh thành Bội Hạ, ngươi muốn đi kinh thành với ta sao?" Hương Trúc lấy làm kinh hãi, "Cha, người đi kinh thành, là có mới quân vụ sao? Hay là phụ hoàng ta có chuyện gì triệu kiến ngươi?" Dương Thụ Thanh lắc đầu, "Chỉ là đi yết kiến Bội Hạ, mà khắc man đỉnh niên kỷ cũng không tiểu, cũng kém không nhiều đến cùng thái tử điện hạ thành hôn thời điểm." Hương Trúc gật gật đầu, đôi đầu che ánh mắt phức tạp nói nói, "Hương liền không trở về kinh, ta hiện tại thân thể càng ngày càng nặng." Sợ là khó nhịn ngựa xe vất vả sáu. Đang khi nói chuyện, Vương phủ đại quản gia vội vã đi đến, thần sắc cố ý, ngay cả Thế tử Phi đều không để ý, Dương Dĩnh có chút bất mãn, Dương Hơn, không nhìn thấy công chúa ở đây sao? Có chuyện gì để ngỡ như thế bối rối? Đại quản gia Dương Hơn quay người đối hương trước chắp tay không người nói, Thế tử Phi thứ tội, lão nô đích xác có nếu là tìm vương ra Nói hai bước đi lên trước nói nói, vương ra Liều Chi phản thiếu ra về đến rồi. Dương Dĩnh tay lý chính hai viên nhũ nhãn lớn ngọc cầu xoa xoa, nghe xong Dương Hân lời nói đầu tiên là sửng sợ, ai? Liêu Chi phản thiếu gia Dương Dĩnh trong tay ngọc cầu đình chỉ xoa động, có chút hạ thấp đầu nhìn xem Dương Hơn, chọn mí mắt xác nhận hỏi nói, Liêu Chi Phản? Là tiểu muội nhi tử, Liêu Chi Phản? Ừm. Dương Hơn quẹn miệng gật đầu, mang theo một cái xinh đẹp cô nương chính ở trong thành, lão nô nhiều năm trước đã từng thấy qua, lúc này mới nhận ra được. Làm nhiều năm vương ra, Dương Dĩnh đã sớm lịch luyện ra một thân không quan tâm hơn thua tu dưỡng, nhìn một chút Dương Thủ Thành, nói nói, biết quay lại đã có gần 10 năm không có tin tức đi, ta còn tưởng rằng hắn chết tại bên ngoài. Dương Thủ Thành đầu nói, lần trước hắn trở về, Cảm Vi chỉ có 7 tuổi, năm nay Cảm Vi 16 tuổi, 9 năm. Hắn trầm ngâm một chút nói nói, ta nghe cây cây trong lúc vô tình nói lỡ miệng, hắn cũng là người tu hành, chỉ là không biết là môn nào phái nào. Theo lý thuyết nếu người nào nhà ra một cái người tu hành, nên cả tộc chúc mừng mới là, cũng không biết hắn vì sao muốn đối với chúng ta giấu giếm. Dương Định nói nói, người tiểu cô cô là thủy phái môn nhân không phải cũng giấu chúng ta thật nhiều năm sau. Tiểu cô cô là sợ chúng ta mượn thủy phái thế lực làm sang làm bậy, cho sư môn nàng trêu trọc thị phi, chẳng lẽ liều Chi Phản cũng tổn tâm tư này? Ta từng vì chuyện này hỏi qua tiểu Coco, nhưng nhìn nàng giữ kín như băng dáng vẻ, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Dương Định nói nói, mặc kệ hắn là nguyên nhân gì, tóm lại chúng ta là người một nhà đây là sự thật, đừng quên chúng ta Dương ra là thế nào phát tích, năm đó hắn cùng cái kia họ Tư đồ cô nương mang về nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, ta lúc ấy liền nên có phát giác. Dương Hơn, hắn phân phó đại quan gia, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi đón hắn hồi phủ. Vâng, vương ra. Dương Hơn quay người rời đi chuẩn bị, công chúa Hương chức không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nói, "Vương ra, người nào có cái này ná phần, vậy mà để ngài tự mình ra ngoài nên đón, chẳng lẽ là cung bên trong đến người?" Dương Tu nghe thôi hé miệng cười một tiếng, nâng lên bát trà nhấp một miếng vì thậm trừ phi là cha ngươi trị quốc hoàng đế đến, nếu không liền xem như hoàng thần quốc thích cũng chưa chắc có thể để chúng ta tự mình đi ngay đón." Dương Định lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Một ngôi nhà người. Ừm, theo bối phân ngươi phải gọi hắn một tiếng thúc thúc." Thương chức kinh ngạc nói, "Ta ngược lại là không nghe nói chúng ta Dương ra còn có một cái họ Liêu thúc thúc." Dương Thụ Thanh cười nói, "Là cô cô ta Dương Thanh con trai độc nhất, đã gần 10 năm chưa từng về Thanh thủy quận. Chờ ngươi thấy hắn, nhưng ngàn vạn lần đừng bày công chúa giá đỡ." Thương chức ồ một tiếng, "Cha nói đùa, thương chức nào có cái gì công chúa giá đỡ?" Tâm nghĩ sợ rằng là cái nào Thâm Sơn cùng cốc đến nghèo thân thích tìm nơi nương tựa đến, chỉ là có thể làm phiền trấn Bắc Vương đại giá, không biết là cái nhân vật bậc nào. Thanh thủy quận phiên trợ bên trên, Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn tay nắm tay chậm rãi từ từ đi lấy, bên người thương khách vội vàng cường đội không ngừng mà đem bọn hắn vượt qua, một đám tiểu hài tử dần dần đi theo hai người sau lưng, chỉ vào Liêu Chi Phản tóc trắng cũng cười hì hì, gan lớn còn vụng trộm ném tảng đá, nhưng bị cái kia xinh đẹp tỷ tỷ trừng mắt liếc, một đám tiểu lập tức thấy một trận băng lạnh, giống lên. Tư Đồ ý một tiếng đưa tay sửa sang liễu chi phản tóc, nói nói, chờ một lát tìm chút mực nước nhuộm đen, không phải người khác sẽ cho là người cùng dịch Liêu Ly li là một đôi. Liêu Chi phản nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh phiên chợ, phát hiện có không ít binh sĩ tuần hành tại Thanh Thủy quận thành trên từng đường phố, mà lại cả tòa thành chỉ so hắn lần trước lúc đến cơ hồ lớn gấp đôi, đình ngày lầu các cũng nhiều hơn rất nhiều, lộ ra rất là phồn hoa giàu có, hắn thậm chí còn trông thấy có không ít có chút tu vi người tu hành, mặc dù cùng đại phái không cách nào đánh động, nhưng chim sẻ dù tiểu ngũ vẫn đều đủ, tại những này chợ bữa bách tính trước mặt đủ tử. Ngạo, cái này bên trong so với lúc trước nhưng lớn nhiều. Tư đồ Nguyệt Tiền cười nói, vừa vận dụng chơi, ta từ lúc sống tới về sau, quyết định toàn thân đều là không có chỗ dùng ký lực, ngươi những năm này khổ các các, ta lại chỉ là giống như ngủ một giấc, về sau ta đối với ngươi tốt đi một chút nhỉ, ai, ta có phải là hút nguyên khí của ngươi mới biến thành dạng này? Liêu Chi Phản gật đầu nói, có khả năng. Tư Đồ Nguyệt Tiền che miệng kinh ngạc nói nói, vậy sau này hai người chúng ta ban đêm nhưng phải tách ra giường ngủ, không phải nguyên nguyên khí càng ngày càng ít, sẽ chưa giả đã yếu. Liêu Chi Phản để lại miệng của nàng tả hữu cảnh giác nhìn nhìn, ngươi làm sao không che đậy miệng, trước công chúng nói loại lời này buồn. Tư cười hắc hắc. Có thể còn sống cùng với ngươi thật sự là quá tốt, ta về sau liền làm ngươi ôn nhu tiểu thức phụ ngươi có chịu không? Liêu Chi phản liếc nàng một cái, chính ngươi tin sao? Ở vào khoảng tin hay không ở giữa, dường như tin lại như là không tin. Nhưng ta có cố gắng mục đích cùng động cơ bốn biết quay lại, ngươi nhiều năm như vậy không có về nhà, cứu thiếu ngươi bọn hắn sẽ không không nhận ngươi đi, không nhận chúng ta liền rời đi thôi. Sau đó chúng ta về Liễu Hà thôn, bằng ký lực của ta, một ngày mở ra trên giới 100 mẫu đất không có vấn đề. Qua 2 năm chúng ta liền có thể thành địa chủ. Nếu là ngươi muốn làm hoàng hậu, ta đi trịnh quốc hoàng cung đem bọn hắn hoàng đế đầu thu hạ đến năm ha ha, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói nói, tuyệt đối đừng, ta một lần nữa sống một lần, hay là tích một chút được đi. Không phải vạn nhất báo đáp nhiều ứng tại con chúng ta trên thân liền không tốt rồi. Ai nha, lời này từ miệng ta bên trong nói ra làm sao như thế khó chịu. Liêu Chi Phản nghe vậy lại là giật nảy cả mình, Nguyệt Ve, chẳng lẽ ngươi muốn? Nàng đánh hắn một chút, hờn dỗi nói, còn không có. Hai người chính liếc mắt đưa tình ở giữa, lại không biết xung quanh đã càng ngày càng nhiều người đi theo bọn hắn tả hữu, Liêu Chi Phản mái đầu bạc trắng cũng không tính là gây cho người chú ý, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiền dài quá mức mỹ mạo. Tăng thêm thanh thủy quận bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, những năm này cũng mới ra không ít người ra chuyện, phía sau vụng trộm chỉ trỏ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lúc này bỗng nhiên người phía trước nhau nhau hướng hai bên tránh ra, một cái gà trống đồng dạng cuống họng hô nói, "Tránh hết ra, tránh hết ra, thế tử điện hạ Gia lông. Một cái quần áo lộng lây thiếu niên, một trái một phải ôm hai cái mỹ mạo nữ tử, trước người sau người đi theo một đám nô bộ thị vệ, Diệu Võ Dương Y tách ra mọi người đi tới, nghe nói thành bên trong đến cái mỹ nhân nhi. Tản xem một chút. Chương 674, cả đời Trô lo được lo mất. Cái này quần áo lộng lẫy thiếu niên chính là trấn Bắc Vương phủ tiểu vương gia Thế tử, trấn Bắc Vương Dương lĩnh trưởng Tôn Dương Cầm Vi, từ nhỏ sinh ở trong vương phủ sống an nhàn sung sướng, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là thừa kế tước vị trấn Bắc Vương vị người, lại có cái thích hải tử bà cố che chở, có thể nói là thành thủy quận một phương bá chủ, ngày thường bên trong mặc dù có phụ mẫu quản giáo lấy không gọi được khi nam khi nữ, nhưng âm thầm bên trong chuyện xấu như cũng. Làm không ít, cưới chính quốc công chúa sau cũng không chịu thu liễm, vì thế Dương gia Dương Vân không biết đánh qua hắn bao nhiêu hồi. Thế tử mỗi ngày cùng trong thành một chút phái bang chúng pha trộn, còn cho mình lên cái hôn danh nhi. Tự Sương Thanh Thủy Quân Hầu, mặt trắng lang quân, thương hương tiếc ngọc hoa bên trong một diệu thủ, mấy ngày nay Côn Nãi Mại Dương vẫn có việc nước đọng phái gặp mặt sư phụ, hắn lúc này mới trùng hoạch tự do, lại dẫn nô bộc Mỹ Tỷ tại Thanh Thủy thành bên trong giêu giao khắp nơi. Cái này một dấu giếm thê tử hương chức chạy đến trong thành lớn nhất một nhà thanh lâu Câu Lan bên trong chơi cái hôn tiên hắc địa, từ tối hôm qua ngủ một giấc đến buổi trưa, lúc này vừa mới tỉnh ngủ liền nghe người qua đường nghe đồn trong thành đến cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, Dương Cảm thấy mỹ vui, sớm đem Côn cảnh cáo quên ném đến sau đầu. Tràn đầy phấn khởi mang theo một đám chó săn đến đến đường lớn bên trên, muốn làm đường phố đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nghe nói thành bên trong đến cái mỹ nhân nhi, ta xem một chút. Hắn hai tay nắm bên hông mai ngọc, một bước ba giao lệnh bước quan thai trong đám người đi ra. Liêu Chi phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiên đều đứng vững, chỉ thấy người tới mặc một thân tử sắc tao khí trường bảo, mặt trắng môi đỏ, một đôi mắt không lớn, nhưng có phải là hiện lên xảo trá quá mang, vừa nhìn liền biết đầy mình ý nghĩ xấu nhi, vóc dáng trung cấp nhưng dáng dấp trắng trắng ậm hai to mặt lớn, đi đường lúc lung la lung lay tính, cả trên cảm thịt cũng đi theo lắc lư. Hai người nhìn nhau một cái, Tư Đậu Nguyệt Tiền con mắt mang theo trăng non ý cười, nô no bi môi mà, đây là gặp phải lưu manh. Phu quân, ta thật là sợ, ngươi bảo hộ ta. Liêu Chi phản nghiết hầu giật giật còn chưa lên tiếng, liền nghe Dương Cảm Vi hát một tiếng, "Đừng sợ, tiểu mỹ nhân, ta là người tốt." Hắn vừa nhìn thấy Tư Đậu Nguyệt Tiền một đôi mắt liền chuyển không ra, chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này tư thái làm sao đẹp mắt như vậy, ngũ quan làm sao như thế tinh xảo, thật sự là tăng một trong phân thì quá dài, giảm một trong phân thì quá ngắn, tinh xảo lông mày mắt mũi miệng lại lấy một loại thiên nhân cân đối bảy trên mặt, không nói khác, liền đôi mắt này đơn lấy ra liền đủ nhìn cả một đời. Nếu là lại thêm cái muối miệng, cánh tay chân, kia mấy đời cũng nhìn không đủ đi. Thế tử mặc dù tâm lý hận không thể đem cái này tiểu mỹ nhân nguyên lành cái nuốt đi vào, nhưng trên mặt y nguyên vân đạm phong thanh, dù sao cũng là vương gia cháu, thấy qua việc đời, hướng bên người làm cái nhan sắc. Sau lưng một cái gã sai vật lập tức một cái đi nhanh tiến lên, hai đầu gối đồng thời quỳ trên mặt đất, tiếp lấy quán tính hướng về phía trước trượt ra cách xa hai bước, đồng thời hai tay tại trượt trong chốc lát từ trong lực ngoốc ra một khối kim bài nâng quá đỉnh đầu, động tác nước chảy mây trôi rất là rất quen, trấn Bắc vương thế tử, Thanh thủy quân hầu, mặt trắng quân Dương phụ Dương cảm vi giá lâm. Người sứ khác còn không mau mau hành lễ. Thế tử Đông đưa cây quạt cười híp mắt đối cái này thủ hạ là càng ngày càng thích. Những cái kia bạch tính thương khách tựa hồ sớm đã nhìn quen, chầm chập quỳ trên mặt đất, chầm chậm, chậm hô nói, tiểu người ba thấy qua thế tử điện dưới ba sau đó từng cái mặt không thay đổi đứng lên, người không việc gì đồng dạng kế tiếp theo vây xem. Liêu Chi phản quệt miệng hai đầu lông mày dâng lên một cố âm giận, Tư đầu Nguyệt Thiền lại đưa tay vướt vướt mì tâm của hắn, cười nhẹ nhàng đối thế tử nói nói, ta không biết ngươi a, ngươi muốn làm gì? Thế tử âm hiểm cười nói, hiện tại không biết không sao, mọi người ở trung lâu không lâu nhận biết sao? Ấy Hàn Nghiên mắt nhìn mắt khối kia Kim bài, tại hạ trấn Bắc Vương Thế Tử Dương Cẩm Vi, cùng cô nương mới quen đã thân, cảm thấy đặc biệt thân thiết, đại khái chúng ta là kiếp trước duyên phận, lúc này mới tạo nên kiếp này gặp gỡ bất ngờ, cho nên tiểu khả muốn mời cô nương theo ta đến vương phủ một lần. Người tới, mời vị cô nương này trở về. Chấm đã. Tư Đồ Nguyệt Tiền đưa tay nói, vương phủ nha, ta đích xác là muốn đi, nhưng ta dù sao cũng là người đàng hoàng, cứ như vậy đi theo ngươi, trợ phu ta làm sao bây giờ? Nàng nghiêng mắt nhìn mắt Chi Phản, lại kinh ngạc phát hiện Liêu Chi Phản trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười, một thương bạch mặt cơ hồ đều biến thành màu đỏ tím trong ánh mắt cũng hiện đỏ, chỉ là ẩn nhận lấy sát cơ chưa từng phóng thích. Tư Đồ Nguyệt Tiễn không khỏi trong lòng giận mình, Liêu Chi Phản không phải là đồng đốc, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng tin tưởng Liêu Chi Phản sẽ không nhìn không ra nàng chơi đùa tâm tư, nàng nhàn nhã rỗi chán muốn tìm một chút cái vui, nhưng vì sao hắn tức giận như vậy, nàng tâm lý không hiểu cảm thấy có chút bất an, cảm thấy chẳng lẽ mình chơi qua. biết quay lại làm sao rồi? Nàng đâm hắn một chút nhỏ giọng nói, Liêu Chi Phản không nói lời nào, chỉ là mắt Dương Cảm Vi, Dương Cảm Vi hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy, vốn thế tự biết mình phong thần như ngọc, khí vũ hi ngang, huynh đại này Cái này Thanh Thủy Thành bên trong có không ít thú vị chỗ, người tới, cho vị huynh đài này cầm 5000 lượng bạc, dẫn hắn đi mở mang kiến thức một chút ta Thanh Thủy Thành bên trong nơi phồn hoa. Liêu Chi phản bị tức phải run dậy, vậy mà run run rẩy rẩy rũa ra ngón tay lấy dương cảm vì, ngươi làm sao dám năm ngươi, ngươi biết ta vì cùng với nàng cùng bao lâu sau. Nàng là ta năm, ta muốn độ thành. Uy. Tư Đồ Nguyệt Tiền đè xuống tay của hắn nói nói, không phải đã nói muốn tích một chút đức nha, ta sai còn không được sao? Ngươi bây giờ làm sao còn không mở ra được cho đùa? Biết quay lại, biết quay lại. Liệu chi phản lại phản không nghe thấy. Cất bước liền hướng Dương Cảm Vi nơi đó đi tới, Dương Cảm Vi trong lòng không hiểu cảm thấy bất an, Người muốn làm gì? Nơi này chính là trấn Bắc Vương địa bản 4. Phía sau hắn một cái Hồng Y lão giả tiến lên một bước, ngăn tại Dương Cảm Vi trước mặt, trầm giọng nói, thế tử, người này không đơn giản, Người chỉ sợ gây họa. Cái gì? Gây thai họa thì sao? Ta có mãn mại thế, nhưng là bảy đại phái thủy phái đệ tử, hôm nay kia tiểu mỹ nhân ta bốn a. Hắn rít lên một tiếng, bởi vì trước mặt hắn nghệ trọng nhất Hồng Y tu sĩ vậy mà vô thanh vô tức ở giữa thất khiếu chảy máu, mềm mềm na tới, ép ở trên người hắn, thế tử ba người này ta đạo. Lên. Dương Cảm Vi ra lệnh một tiếng, lại phát hiện hộ vệ bên cạnh tất cả đều chừng tròng mắt nhìn xem đi tới người kia, sau đó tại đầy mắt hoảng sợ bên trong thất khiếu chảy máu, chỉ có hai cái thị tì hét lên một tiếng co quắp ngã xuống đất, một cái bất tỉnh chết một cái giả chết. Hoặc, người chết hắc. Trung quanh vây xem bách tính lập tức huyên náo bắt đầu, cũng có gan tiểu nhân chuẩn mất. Cái này đàn ông lợi hại. Khó trách cưới xinh đẹp như vậy nàng dâu năm. Ai? Hắn vừa mới có phải là nói đồ thành tới? Mọi người lúc này tất cả đều kinh hô một tiếng giải tán lập tức Liêu Chi phản chẳng biết lúc nào đã đến Dương Cảm Vi trước mặt, đưa tay liền hướng trên mặt hắn chụp tới, hắn năm ngón tay ở giữa có 5 đoàn hắc khí, nếu là bị hắn bắt lấy, thế tử điện hạ gương mặt mập kia sợ rằng sẽ tại sau 12 canh giờ nát thành một vũ máu, mà lại quá trình của nó cực kỳ chậm chạp cực kỳ thống khổ. Dương Cảm Vi ngây người, thậm chí ngay cả tránh cũng đều quên, nhưng lại còn ra vẻ trấn định nói nói, ta thế nhưng là thế tử, ngươi không dám đem ta thế nào, đúng đúng đúng, người không dám đụng ta, ta rất an toàn, ân, ta rất an toàn bốn nói xong hắn đem hai mắt nhắm lại, cảm thấy chỉ cần mình nhìn không thấy, liền nhất định không có nguy hiểm. Biết quay lại Biết quay lại, Bốn Tư Đầu Nguyệt Tiễn có chút lo lắng chạy tới, nàng mặc dù không biết mình vừa mới có cái gì không đúng, nhưng nàng biết chắc mình đã làm sai điều gì, nàng trông thấy Liêu Chi Phản trên mặt đang tức giận bên trong mang theo thống khổ, phẫn nộ nàng không sợ, nhưng nàng nhìn không được hắn thống khổ. Thế là nàng muốn gọi ở hắn hỏi cho rõ, nhưng mà Liêu Chi Phản lại phảng phất mất đi thần trí không có phản ứng, chỉ có mặt mũi tràn đầy sắc cơ, mặc cho nàng biết quay lại biết quay lại réo lên không ngừng, cuối cùng Tư Đầu Nguyệt Tiễn lông mày nhíu lên, nghiêm sắc mặt, la lớn, "Liêu Chi Phản!" Leo Chi Phản một cái giật mình, quay đầu nói, "Hả? Chuyện gì?" "Tới!" Liêu chi phản xám xịt đi trở về, tư đồ Nguyệt Thiển trong mắt nghiêm khắc chi sắc lập tức tăng dã xoa hắn kéo căng lên mặt ôn nu nói, ta biết ngươi những năm này chịu không ít khổ, chỉ có thể ôm thi thể của ta biến thái đồng dạng tự lầm bầm, nhưng ta bây giờ không phải là sống sao. Ai cũng không thể lại đem chúng ta tách ra. Nguyệt ve. Hắn nhìn không được đưa nàng ôm vào trong ngực, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, tư đồ Nguyệt Thiển cũng thấp giọng kêu tên của hắn, chỉ có chung quanh mọi người vây xem, ê à, trước công chúng, đây là ban ngày đầu, có tổn thương phong hóa Có tổn thương phong hóa năm đại cô nương tiểu tức phụ cùng cụ bà đều nghiêng đầu sang chỗ khác rời đi, chỉ có những nam nhân kia lại nhìn say sưa ngu lạnh. Liêu Chi Phản hít một hơi thật sâu, cảm thấy trên người nàng sơn chi hương hoa để hắn thần thanh khí sảng, thấp giọng nói nói, trước hết giết Dương Cảm bị đi. Tư đầu Nguyệt Tiễn nhún núi bay, "Kia là cháu người, người muốn giết cứ giết đi, hôm nay giết một người, đánh không được ngày mai chúng ta cứu hai cái, dạng này còn có thể kiếm một cái mạng công đức, hắc, ta thật thông minh." Liêu Chi Phản gật gật đầu, ra Tư Đồ người liền muốn kế tiếp theo trước đó không hoàn thành đột thủ. Lúc này từ đột nhiên tịch liêu trên đường cái truyền đến một tiếng la lên, biết quay lại nhà, biết trở lại trở về rồi sao? Biết quay lại. Nương, ngài chầm một chút, biết quay lại liền ở trong thành chạy không được. Dương Cảm Vi nhìn lại không khỏi đại hỷ, nguyên lai là vương phụ người đến, hắn kêu lên một tiếng, thái mãn ngoại cứ mạng. Quay người bay đồng dạng hướng những đám người kia chạy vừa đi. Trấn Bắc vương phụ quả thực đến một đại ba người, chỉ là Dương thị người liền có mấy chục, tăng thêm tùy tùng nhi nô bộ tí nữ, chừng hơn trăm người, ở giữa một cái tóc trắng xóa tuổi già sức yếu lao thái thái ngồi tại tám người nhấc lên liền bên trên. Thật đưa cổ nhìn quanh, tràn đầy nếp nhăn mặt tràn đầy là lo lắng cùng đội vàng, bên người đi theo Dương Đỉnh Dương Trễ, còn có Dương Thụ Thanh Dương Thụ vụng đám tiểu bối như người. Dương Vân không biết lúc nào trở lại vương phủ, lúc này cũng trong đám người. Dương cảm vi lộn nhào chạy đến trong mọi người trốn ở Dương Vân sau lưng, chỉ vào Liêu Chi Phản hô nói: "Cô nãi mãi, tên ác đồ hào hào lợi hại, cái năm nhị ra cùng ta những cái kia thủ hạ đều bị hắn giết, người nhanh đi trừng trị hắn năm." Dương Vân không để ý hắn đầu tiên là trông thấy Liêu Chi Phản, ngay sau đó liếc thấy thấy hắn bên người tư đồ người tiền, nàng không khỏi sắc mặt một bên, trong lòng kinh nói: "Tư đồ nhị thư, nàng quả nhiên phục sinh." Sư môn chuyển lại lại là thật. Liêu Chi Phản cùng Tư đầu Nguyệt Tiễn đi đến trước mặt mọi người, Liêu Chi Phản nhìn xem Dương lão phu nhân, sau đó quỳ trên mặt đất đập cái đầu, "Bà ngoại, ngài còn tốt chứ?" Lão thái thái bị đỡ xuống liễn giường, run run rẩy rẩy đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, hai tay nâng mặt của hắn, "Là biết quay lại sao? Là ta kia đáng thương cô nương Hải Tử sao?" Tư Đậu Nguyệt Tiễn tại sau lưng cười nói, "Mụ mô, mô, là Liêu Chi Phản, hắn như thế xấu người khác dạ mạo không được." Lão thái thái con mắt lập tức đỏ lên, "Ai nha, đứa nhỏ này như thế tiểu làm sao liền trắng cả tóc, nhất định là những năm này bên ngoài ăn không ngon ngủ không ngon." Mỗi ngày tiểu đồ ăn nghỉ cũng khổ sở, vừa ý đau chết Mộ mô rồi bốn ai. Nàng bỗng nhiên chú ý tới Tư đầu Nguyệt Tiên, cái này xinh đẹp cô nương là ai vậy, là vợ ngươi sao? Tư đầu Nguyệt Tiên đáp nói, Mộ Mộ, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Nguyệt Ve nha. Nguyệt Ve bốn lão thái thái là đầu, không nhớ ra được a, chỉ là nhìn mặt ngươi có năm. Tư đầu Nguyệt Tiên nhìn xem liếu Chi phản nhỏ giọng nói nói, xem ra lão thái thái trừ nàng ngoại tôn bên ngoài ai cũng không nhớ ra được, bất quá cũng tốt, miễn cho ngươi còn phải giải thích ta chết như thế nào lại sống. Mọi người tại đây kinh ngạc nhất không ai qua được Dương Vi, trốn ở người sau vụng trộm nhìn xem xem xét làm gì cái này, một đôi trẻ tuổi vợ chồng cùng nhà mình có thân thích. Vậy nhưng quá tốt, như thế trả thù bắt đầu thuận tiện nhiều. Tiểu cô nãi mãi, làm sao người này là nhà chúng ta thân thích? Hắn hạ thủ cũng quá áp đi, vừa mới ngươi không nhìn thấy bị giết xong người còn muốn giết ta, liền xem như thân thích ta cũng không thể cứ như vậy được rồi. Vừa mới nói xong, Dương Dĩnh Dương Vân bọn người tất cả đều quay đầu nhìn hắn. Làm gì? Làm gì đều nhìn ta? Tiểu cô nãi mãi, thật sự là hắn động thủ trước. Chương 675, vì yêu sinh sợ bởi vì sợ sinh cung. Dương cảm vi ra vẻ đáng thương trạng tại Dương gia trừ lão phu người bên ngoài không ai tin tưởng. Biết rõ tiểu tử này trong bụng ý nghĩ xấu nhi dương Vân lại càng không cần phải nói, dĩ vãng hắn làm sảng làm bậy Dương Vân làm phiền Dương đĩnh mặt mũi cũng không muốn còn nhiều, nhưng bây giờ rất rõ ràng hắn chọc tới Liêu Chi Phản, cái gọi là người không biết không sợ, Dương ra những người này không biết biết đạo tu là cái tên này ý vị như thế nào, nhưng làm đại phái đệ tử Dương Vân coi như không có thấy tận mắt, nghe được cũng đủ nhiều. Tối thiểu hơn 10 năm trước Liêu Chi Phản lần thứ nhất trở lại Dương ra, tại Thương Lộ Sơn dưới trong miếu đổ nát một đao đánh chết lớn khiển yêu một màn kia còn khắc ở nàng tâm bên trong, nếu không phải Liêu Chi Phản là nàng cháu trai chỉ sợ nàng thật đúng là không chừng ở trên người hắn bổ xuống mấy sợi tình. Dương Vân trừng mắt, nghiêm nghị uống hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Cảm Vi cứng cổ nói nói, tiểu cô nãi mại, ta lần này thật không gây sự, là hắn, vừa lên đến liền giết nhà chúng ta người, không tin ngươi hỏi thủ hạ ta, à, bọn hắn đều chết rồi, không tin ngươi hỏi được người. Dương Cảm Vi tại hữu xem xét, phát hiện người qua đường chẳng biết lúc nào cũng đều chạy hết. Dĩ vãng Dương Vân tại phạt đòn lúc trước hắn cũng nên nghĩa chính ngôn từ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ một phen, sau đó mới nửa thật nửa giả đánh hắn mấy lần, nhưng lần này khác biệt, chỉ thấy Dương Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, một bàn tay quất vào trên mặt hắn, nói thật. Dương Cảm Vi oa một tiếng che lấy mắt. Trừng trong mắt mờ mịt nhìn xem nàng, ta ba cái kia bốn. Dương Vân vung tay lại là một trường, chỉ đem hắn răng đánh dựng ba viên, từ bờ môi ra bên ngoài bước lên máu. Nói thật, ai vốn không sai biệt lắm đi, Hải tử còn tiểu đâu. Dương Cảm Vi mẫu thân cái kia bên trong nhìn xuống, dưới, thân nhi tử đã lớn như vậy chính nàng đều không có bỏ được đánh qua, coi như Cảm Vi có mạo phạm tộc khác thúc địa phương, bồi cái không phải chính là, ngươi còn thật sự muốn đánh chết hắn không thành. Vừa dứt lời, Dương Thụ thanh bỗng nhiên chuyển tay một bản tay đem thê tử đánh cái lao đạo, ngay, hắn như bây giờ đều là người quen phải. Về sau chúng ta quản giáo Hải tử chớ xem thường. Dương Thu thanh phu nhân trừng trừng mắt, túi đầu dùng khăn tay che miệng thấp giọng khóc thút thít, hắn nhấc đầu đeo một vòng ý cười nhìn một chút liêu Chi phản, biết quay lại huynh đệ, nhiều năm chưa về, hay là về trước Vương phụ đi, tiểu tử này chờ ta trở về mới hảo hào thu thập hắn. Dương Vân lại lông mày nhíu lên, không được, hắn lời nói còn chưa nói rõ ràng, nói, ngươi đến cùng làm sao chọc tới thúc thúc của ngươi? Ai nha tiểu Vân, ngươi muốn làm gì nha, ngươi thật sự muốn đánh chết hắn sao? Lão phu người đau lòng chắc trai, có lời nói lời nói, xuống tay nặng như vậy, đến, tử cùng thái nãi nói cho cùng chuyện gì xảy ra năm. Dương Cảm Vi khốc khốc để để chạy đến Lao Phu bên người thân mặt chôn ở trên người nàng, "Thái nãi nãi, mặt ta đều không có chi giác, tiểu cô nãi nãi muốn giết ta." Lúc này một người mặc toàn thân áo trắng người trẻ tuổi cười nói, "Thái nãi nãi, ngươi còn phải hỏi hắn sao?" Cảm Vi đại ca tính tình ngươi còn không hiểu rõ, hắn nhất định là thấy thẩm thẩm dáng rất mỹ mạo, nói chuyện hành động không hợp, nếu không liếu thúc thúc làm sao lại như thế tức giận, chúng ta Dương ra nói thế nào cũng là một phương quận vương, nhưng đại ca ở bên ngoài làm sàng làm bậy, bại hoại nhà bên trong thanh danh, ta tại học viện bên trong có khi đều không ngẩng đầu được lên. Ngươi nói chuyện là Dương Trễ cháu trai tên là Dương Sấm. Cùng Dương Cảm Vi là cách bối đường huynh đệ, từ trên xuống dưới nhà họ Dương mỗi lần khích lệ hắn hiếu đệ thông minh, mà âm thầm bên trong khinh bị Dương Cảm Vi bất học vô thuật. Cảm Vi, huynh đệ ngươi nói là thật sao? Dương Cảm Vi vụ trộm nhìn ra ra Dương đĩnh cùng tiểu cô nãi nãi, thấy hai người sắc mặt tâm trầm, hắn không dám tiếp tục nói láo, nhẹ gật đầu, là năm. lão phu người mắt lập tức trừng một cái, rơ lên quài trượng đầu rồng liền muốn hướng xuống nền, ta đánh chết ngươi tên tiểu xuất sinh này bốn Dương C Dương Dĩnh bụng trộm nhìn Liêu Chi phản một bên giận dữ mắng mỏ nói, đánh chết hắn, để hắn lại làm sàng làm bậy. Nhưng Liêu Chi phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hai người lại lặng lẽ quan sát, Tư đầu Nguyệt tiền nhỏ giọng nói nói, biết quay lại, người người trong nhà đều diễn đến phần này bên trên, xem ra ngươi hôm nay là giết không được tiểu xúc sinh này. Liêu Chi phản hư lạnh một tiếng, ta muốn giết người nào ai có thể lỡ nổi. Nói hắn đi lên phía trước một bước, lúc này Dương Vân một bước bước đến phía trước, song tay nắm lấy Liêu Chi phản tay, biết quay lại, thật vất vả trở về một chuyến, cùng ta về nhà đi. A. ánh mắt lộ ra một vòng cầu khẩn, thấp giọng nói. nói Tiểu cô cậu người, mẹ ngươi khi còn sống đối ta tốt nhất, dưỡng cảm vi là Lao Thái thái tâm đầu đục, ngươi thật giết hắn, Lao Thái thái chỉ sợ không chịu nổi, hắn có cái gì vô lễ địa phương, để ta cái này khi cô Nại Nại thay hắn tiếp nhận đi. cô Nại Nại năm phúc. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhịn không được bật cười, đối Liêu Chi phản nhỏ giọng nói nói, ngươi tiểu cô, cô đều nói như vậy, kia coi như xong đi, tha cái tiểu tử một mạng. Nàng sờ lấy mặt của hắn nói nói, ta biết ngươi tâm lý sợ hãi, nhưng ta đây không phải đã sống sao, về sau ta cái kia đều không đi, một bước đều không rời ngươi, được rồi, đừng như đứa bé con đồng dạng động một chút lại nổi điên, đừng sợ đừng sợ. Ta bốn ai nói ta sợ, ta ngay cả Minh giới tất cả đi xuống qua, còn giết qua quỷ chủ chiến qua cổ tiên, ta Liễu Chi Phản sợ qua cái gì năm a?" Hắn lồm bầu, thân thể vẫn không khỏi bản thân hướng Tư Đầu Nguyệt Tiễn trên thân nhích lại gần, Liễu Chi Phản ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, nàng biết Liêu Chi Phản không sợ thần quỷ không sợ tiên ma, duy chỉ có sợ lần nữa mất đi chính mình. "Biết quay lại, ta đói, chúng ta nhanh đi vương phụ xem bọn hắn làm vương gia ăn vật gì tốt đi." Liêu Chi Phản nhìn xem Tư Đầu Nguyệt Tiễn, cái này mới chậm rãi gật, gật đầu. Năm đó Tư Đầu Nguyệt hai mắt mù thời điểm, luôn luôn Chi Phản chiếu cố nàng, nhưng lần này nàng phục sinh về sau, Rõ ràng Liêu Chi Phản dài nhiều năm như vậy tuổi, nhưng nhiều khi lại biến thành Tư Đẩu Nguyệt Tiễn chiếu cố Liêu Chi Phản, hắn tâm tại kéo căng rất nhiều năm về sau, lúc này rốt cục nặng phải tình cảm chân thành, lo được lo mất đến mức trở nên có chút yếu đất Mọi người náo ra động tính thật là lớn, mới rốt cục đem cái này hai tôn sắt thần mời về vư phụ, trên đường đi lão phu người một bên lôi kéo Liêu Chi Phát một bên lôi kéo Tư Đẩu Nguyệt Tiễn, không chỗ ở hỏi cái này hỏi cái kia, nhưng ba câu nói không rời hài tử, vừa đi vừa về nhiều lần hỏi không dưới 10 lần vì cái gì Liêu Chi Phản còn không có hài tử. Liêu Chi Phản không biết nên trả lời thế nào. Tư đồ nguyệt thiền lại gì cũng không sợ nói nói, chúng ta đang định sinh bảo bảo đâu, trước đó bởi vì vì một ít chuyện trì hoãn, lúc trước nếu không phải mẹ ta cản ở giữa, ta cùng con của hắn cũng nên có dương cảm vi như thế lớn, bất quá ta cùng liêu chi phản hải tử, tất nhiên là người bên trong la vượng, tổng sẽ không giống cái này dương cảm vi như vậy bất học vô thuật, chỉ tiếp thương đế thành hiện tại nghiêng, phía trên độ tốt thất là không. Còn, bằng không ta định là ta tương lai hải tử trở về tranh kia thật là lớn ra nghiệp năm. Đi tại sau cùng là Dương Thụ Thanh cùng Dương Vân, Dương Vân lộ ra tâm sự nặng nghề cho nên mới rơi xuống một chân, mà Dương Thụ Thanh là vì cùng Dương Vân đi cùng một chỗ cố ý đi chậm chút, hắn y nguyên một bộ nho sinh dáng vẻ, không vui không giận, thần sắc lạnh nhạt, giống như vừa mới bị đánh không là con của hắn đồng dạng. "Tiểu cô, cô, cây thanh có một chuyện không biết có nên hỏi hay không?" Dương Vân từ trong suy nghĩ rút ra tinh thần nhìn hắn một cái, người muốn hỏi liên quan tới Liêu Chi phản sự tình. Hắn gật gật đầu, trước kia ta nhưng chưa bao giờ thấy qua tiểu cô, cô như vậy thịnh nộ, vừa mới ta thật sự cho rằng ngươi muốn đánh chết ta kia bất tài nhi từ đâu. Dương Vân hừ một tiếng, bị ta đánh chết dù sao cũng tốt hơn bị Liêu Chi phản giết, ngươi đừng tưởng rằng trấn Bắc Vương cái thân phận này có bao nhiêu hiền hách, lại giàu có lại có quyền thế chung quy là một kẻ phàm nhân, tại chính thức tu hành cao thủ mắt bên trong, chúng ta Dương ra từ trên xuống giới cộng lại cũng liền chuyện như vậy. Đúng thế, đúng thế. Dương Thụ thênh gật gật đầu, chỉ là biết quay lại huynh đệ nhiều năm như vậy tin tức hoàn toàn không có, ta từng phái người nghe qua cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Dương Vân th dài, Thanh, lấy ngươi địa vị bây giờ, đối với tu hành giới sự tình hẳn là cũng có nhất định hiểu rõ đi." Dương Thụ thênh mỉm cười, Tiểu chất Mặc dù không phải người tu hành nhưng cũng có một nhóm người tu hành bằng hữu thủ hạ còn có chút tu sĩ vì ta hiệu lực tu hành giới năm tông 7 đại phái ba cung 12 phong ta là biết đến chỉ là chưa từng cùng những cái kia đại phái bên trong chân chính cao nhân gặp mặt một lần thực tế là kết đối biết quay lại huynh đệ hẳn là cũng là những này đại phái chung môn người dương vân túi đầu cười một tiếng nếu không tại sao nói người tu hành cùng người thế tục là hai thế giới liêu chi Phẳ nhà hắn là 12 phong một trong la sát phong môn nhân bất quá hắn tại tu hành giới thực lực cùng địa vị haha ha, người nói năm tông 7 đại phái những người kia cộng lại cũng chưa chắc so ra mà với hắn Dương Thụ thanh lập tức giận mình, trong lúc kinh ngạc lại dẫn cùng hỉ, "Tiểu cô, cô ngươi lời nói là thật. Biết quay lại huynh đệ lại có địa vị như vậy. Hẳn là hắn là vị tiền bối nào cự phách quan môn đệ tử. Hắn tại tu hành giới có cái tên hiệu, Huyết Đao Tu La, thanh danh của hắn là giết người giết ra đến, đánh nhau đánh ra đến, ngươi đừng nghĩ lấy có thể cậy vào thân phận của hắn có thể làm chút gì, Liêu Chi phản tại tu hành giới thanh danh không phải thiệt tên, mà là tiếng xấu." Dương Vân cười thần bí, thấp giọng nói nói, "Hắn là Tà đạo thứ nhất Ma Đầu." Dương Thụ thanh bước chân dừng lại, ngây ngốc nhìn một chút Dương Vân, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh chụp tại trên đầu. Từ sau cong ra bên ngoài bốc lên khí lạnh. Dương Vân đưa lưng về phía hắn cười nói, "Đương nhiên ngươi cũng không cần phải sợ, quy của hắn đều là có danh tiếng thai to mặt lớn, sẽ không đối các ngươi những người thế tục này xuất thủ, mà những cái kia làm việc vô kỵ không từ thủ đoạn ra hỏa, thật lâu trước đó liền bị Liêu Chi phản cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư giết không sai bị lắm." Mạc Khắc vốn nàng quay đầu nói, "Ta là một mực đem hắn xem như thân nhân đối đãi, mà không phải tu hành giới nào đó người nào đó, cho nên mặc dù hắn hung, danh tu hành giới người nghe đến đã biến sắc, nhưng ta một chút còn không sợ, ngươi muốn thật muốn giao hảo với hắn, vừa đến cần dùng thực tình đối xử mọi người, thứ hai quản tốt con trai ngoan của ngươi." Theo ta được biết, Liêu Chi phản tại tu hành giới là có tiếng lở. Nở dạ hẹp hỏi sáu, đi ở phía trước Dương Định nói nói, biết quay lại, ngươi 10 năm này một mực tại bên ngoài, cũng không có thứ, để ngươi mộ mộ thế, nhưng là lo lắng lo lắng thật lâu, lần này trở về cũng không cần đi đi, nhà ta hiện tại là một nước quân vương, toàn bộ chỉnh quốc phương bắc đều là chúng ta phạm vi thế lực, nuôi hai vợ chồng các ngươi là đủ. Liêu Chi phản gật gật đầu, trên mặt lộ ra một chút nhu hòa thần sắc, Tư đầu Nguyệt Tiễn cười nói, đại bá, chúng ta lần này trở về đích xác không có ý định đi, ta cùng hắn là trở về thành thân. Lúc đầu mẹ ta nhà cũng là gia đại nghiệp đại, nhưng ai nghĩ đến đột nhiên liền suy bại, ta đổ cưới đồng dạng không, có còn lại, cho nên chúng ta chỉ có thể trở về thành thân. Dương Dĩnh nghe thôi vút vút râu rịa cười lớn một tiếng, rất tốt rất tốt, biết quay lại niên kỷ cũng không tiểu, nghĩ đến muội muội ta dưới suối vàng có biết, trông thấy hắn có thể thành gia lập nghiệp, cũng có thể nhắm mắt. Một bên lặng lẽ cùng lên đến Dương Sầm rốt cục chờ đến cơ hội sen vào nói, đại bá, nhìn thẩm thẩm khí chất tất nhiên cũng là cự phú hiện hạ nhà, chúng ta Dương gia là cao quý Vương, trận này hôn khánh cũng không thể qua loa trị, nhất định phải đặt mua hồng hồng hỏa hỏa, gióng trống thu chiêng đem toàn bộ chính quốc vương công quý tộc tất cả đều mời đến, cũng để cho chính quốc người mở mang kiến thức một chút ta thẩm thầm tuyệt đại phong thái. Tư Đồ nguyện Tiên mặc kệ hắn nói là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần là khen nàng lời hữu ích nàng chiếu đơn thu hết, cười nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu sông lời ấy dù không chúng nhưng cũng không sao vậy, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta, ta giúp ngươi ra mặt. Dương Sấm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, bận rộn lo lắng cảm ơn, trong đám người Dương Cảm Vi trong Dương Sấm dáng vẻ ý, cơ đầu đều bị tức lớn ba vòng nhì, bên người một cái ung dung hoa quý thiếu nữ hừ một tiếng, nhìn hắn một cái nói, ngày thường bên trong không làm việc hoàng. Tật làm chút tăng thiên lương sự tình, hiện tại ăn vào đau khổ đi, ta nhìn nhà, Dương Sấm sớm tôi đem người thừa kế của người vị trí đoạt đi. Dương Cảm Vi đang chắc nói, ai nha muội muội của ta, người là bên nào? Hai chúng ta mới là một cái từ trong bụng mẹ bên trong ra, ta nếu là xong, chỉ bằng kia khẩu Phật tâm xá Dương Sấm, ngươi có thể được tốt. Ca ca ta mặc dù ngang ngược khi cuồng, vậy ta cũng chỉ là đối ngoại nhân, kia Dương Sấm thế nhưng là mặc kệ thân sơ, ai cản hắn đường hắn liền đối với người nào hạ tử thủ năm. Cảm Vi, ừng. Bốn cha. Dương Cảm Vi gặp lại sau là Dương Tú thân thể không khỏi một đoạn. Dương Thụ thanh bình thường luôn luôn mỉm cười từ không nổi giận, cũng không thấy hắn sinh khí qua, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Cảm vi sợ hắn nhất cái này cha, thậm chí vượt qua sợ ra gia Hàn Chấn Bắc Vương. "Ngươi, ngươi sẽ không cũng là đến phạt ta đi, ta thật biết sai, ta làm sao biết kia xinh đẹp tiểu bốn cô nương kia là ta thẩm thẩm nha." Dương Thụ thanh lắc đầu, "Ta là tới nói cho ngươi, thúc thúc của ngươi cùng ngươi thẩm thẩm đều không phải người bình thường, cùng bọn hắn đi được gần đối ngươi không hỏng chỗ ba ân, ta nghe nói ngươi một mực thích Triệu "A? Bốn a." "Đúng nha, nhưng tiểu nhi tử kia từ khi đi theo tiểu cô mãi mãi thành thủy phái tu sĩ." Ta một năm cũng nhìn không thấy mấy lần không nói, nhìn thấy ta nàng tựa như trông thấy một đống, hết lần này tới lần khác ta còn không dám chọc giận nàng muốn. Dương Thụ Thanh Vân vê zơ cá chê trầm ngâm nói, thúc thúc của ngươi lần này trở về phải làm lớn hơn sự, Triệu Đầy kho nhất định sẽ trở về, mẫu thân của nàng cùng thúc thúc của ngươi là từ nhỏ thanh mai trúc mã, ngươi nếu là thật sự cùng Triệu Đầy kho thành, chắc hẳn hắn cũng sẽ không truy cứu ngươi hôm nay vô lệ sự tình, nói không chừng còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Cha, ngươi ngay cả Triệu Đầy kho mẹ nàng cùng ta cái này hung ác thúc thúc sự tình biết. Dương Thụ một tiếng, bất nói nhảm. Cha là cho ngươi chỉ con đường sáng. Hoặc là ngươi có thể chiếm được ngươi thầm thầm niềm vui, hoặc là ngươi từ triệu đầy kho cái này bên trong hạ thủ, hoặc là ngươi liền đợi đến bị tiểu sông từng ngày làm hạ thấp đi đi. Hừ, ta cả đời này thất bại nhất một cái kế hoạch chính là si ngươi. Chương 676, đến đỏ, thượng. Dựa theo chỉnh quốc phong tục thành thân lễ tiết là cực kỳ rườm rà, nhưng lấy tư Đỗ Nguyệt Thiển tính cách nàng nào có kiên nhẫn đi làm những cái kia nghi thức cùng cấp bậc lễ nghi chủ trì lễ hôn điển chính là Dương Văn sư thúc Triệu Khắc lễ, thủy phái Môn nhân, chính quốc nổi danh đại học sĩ chuyên môn cho hoàng đế đăng cơ cùng tuyển sau chủ trì nghi thức, lúc đầu Dương Vân mời hắn vì Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn chủ trì lễ hôn điển hắn là cực không tình nguyện, nhưng thủy phái, trưởng môn lại đột nhiên đưa tới thư cùng một phần lễ vật, để hắn thuận đường mang cho Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Rơi vào đường cùng vị này, đại học sĩ đành phải đi theo đệ tử đi tới trấn Bắc Vương phủ. Lấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn có ý tứ là, tại công đường bái thiên địa sau trực tiếp nhập động phòng thì thôi, dù sao nàng cùng Liêu Chi Phản cũng sớm liền ở lại với nhau, còn lại cái gì lễ tiết tất cả đều đi một bên, nhưng ở chịu khắc lễ một lại lòng đầy căm hay là tuân thủ trọng nhất phong tục một trong. Tại lễ hôn điện 7 ngày trước Tân Lang cùng Tân Nương là không thể gặp mặt. Bất quá cân nhắc đến hai người quan hệ trong đó, Dương Vân đem hai người gian phòng an bài tại Saphic, Triệu khác Lễ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Ba ngày có Hạc Bạch Linh cùng Dương ra người buổi tiếp tư đầu một tiền, nàng còn có thể an tĩnh xuống tới, nhưng trời vừa tối liền thừa chính nàng, nàng nhàn nh nhảm chán liền dùng chân đá sắt bên Liêu Chi phản gian phòng kia mà tưởng, hy vọng hắn có thể nghe thấy. Bất quá Liêu Chi phản chưa hề đáp lại qua. Hắn kỳ thật trong phòng cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đem phụ nô bài vị bên trên mười mấy lần về sau, bắt đầu ở một cái sách bên trên họa vòng nhi. Phía trên là từng cái danh tự, đều là Dương thụ cây sớm nghị kỹ giao cho hắn, để hắn ở bên trong chọn một chút dễ nghe, Liễu Mị Mị, Liêu Hẩm Nhan, Liêu Vượt Tài, Nam. Liêu Chi Phản đem sách ném ra ngoài, Dương thụ cây cái này nghĩ đều là chút cái tên quái gì bốn. Thang đến ngày thứ 6 thời điểm, ba người thông qua Dương phủ đại quản gia tìm được Tư Đồ Nguyệt Tiễn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng trong số đó, nước mắt liền không khỏi chạy xuống, Tỷ tỷ. Hai người ôm lại với nhau. Liêu Chi Phản bên này, Tư Đồ Mộ ảnh giơ ly rượu lên chúc mừng hắn cười nói, năm đó ta đưa ngươi từ Liễu Hà thôn bên trong mang ra lúc Ta không nghĩ đến ngươi vậy mà lại cưới tư đồ thị nhị tiểu thư, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu có cái này cùng dạ tâm." Liêu Chi phản cười cười, ta cùng tính cách của nàng có thể nói hoàn toàn tương phản, nhưng kỳ quái là chúng ta lại đều cảm giác đối phương thích hợp nhất chính mình, cho nên chậm rãi liền nước chạy thành sông, muốn nói kinh ngạc, ngược lại là ta tương đối kinh ngạc, ngươi mộ ảnh kiếm từ trước đến nay tiêu giao tự tại, chưa từng nghe nói ngươi có yêu mến qua người, làm sao đột nhiên liền thích Cổ La Nguyệt? Nàng lần này không đến đây đi." Tư đồ ảnh nói nói, nàng không đến, cũng không cần thiết đến, ta cùng nàng ở giữa lẫn nhau đã cứu mạng lẫn nhau mà lại ba nam nhân mặt đối với nữ nhân lúc phần lớn nâng tay, nhất là đối mặt si tình lòng của nữ nhân cũng đi theo biến mềm, tổng nữ nói nữ truy nam cách tầng xa, dù cho không có cái gì tình cảm gì cần nạng để một cái nam nhân mềm lòng, chuyện kia hơn phân nửa là xong rồi. Ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ có loại đáp ý cùng mãn thầm, đây không phải ta biết tư độ mộ ảnh. Tư độ mộ ảnh ha ha lắp đầu cười cười, tổng nghiêm mặt chứng trặc đàng hoàng, thời gian lâu dài sẽ biến độc. Lúc này bên cạnh trong phòng truyền đến một trận tiếng cười khẽ, Liêu Chi phản cùng Tư Độ ảnh liếc nhau một cái, Liêu Chi phản nói nói, tư độ Vũ thi tại cái này bên trong. Tư Đồ Mộ Ảnh gật gật đầu, im lặng không lên tiếng lẳng lặng uống rượu. Tư Đồ Nguyệt Tiễn gian phòng bên trong, Tư Đồ Vũ Thi cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn sóng vai nằm lì ở trên giường, Tư Đồ Vũ Thi liễm lấy đầu của muội muội phát nhẹ nhàng nói, "Cùng bãi đường ngươi chính là thê tử của người khác, tương lai còn sẽ trở thành người khác mẫu thân, về sau đừng ở tùy theo tính tình làm loạn. Ta nơi nào có làm lần qua, lại nói coi như làm loạn lại sợ cái gì? Liêu Chi phản hắn không dám nói gì. Vâng, hắn yêu ngươi đến xương bên trong, ngươi coi như đem biển cả lật qua hắn cũng sẽ giúp ngươi dơ buồn đó lấy, nhưng nếu là tương lai ngươi có hải tử còn muốn hiện tại như thế gió phóng hỏa lửa không có chính hình." Vạn nhất về sau con gái của ngươi hướng ngươi đồng dạng, không trải qua các ngươi đồng ý liền cùng nam nhân khác chạy ra nhà đi, mấy năm cũng không chịu trở về bốn. Không chờ nàng nói xong tư đầu Nguyệt Tiền liền vỗ giường chiếu, trừng mắt nói, "Nàng dám, ta không đánh gãy chân của nàng, đem mang đi nàng kia tiểu tử cắt thành một nháo." Tư Đồ Vũ Thi lắc đầu cười khổ, "Điểm này ngươi cùng Mâu thân ngược lại là rất giống, kia lúc trước Mâu thân ngăn đón ngươi đưa ngươi giam lỏng tại Thương Đế thành, ngươi làm sao luôn muốn chạy trốn?" Tư Đồ Nguyệt Tiền nói nói, "Kia có thể giống nhau sao? Liêu Chi phản cùng người khác có thể giống nhau sao?" Hắn như vậy tốt kỳ thật khác tiểu tử như so. Ha, ha. Nhưng tại mẫu thân mắt bên trong, Liếu Chi phản chính là một cái xuất thân thấp hèn, dáng dấp cũng không thế nào xuất chúng, trầm mặc ít nói mà nhu nhược các độc, có lẽ còn mang theo một chút hèn một năm. Ta không nghe, ta không nghe 5 tư đồ nguyệt tiền bị lấy lộ thay, nàng đem đầu đổ đội lên tư đổ Vũ thi ngực sau đó bắt đầu lắc lư, ngươi nhất định là đố kỵ ta. Nàng lung lay đầu sau bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tư đổ Vũ thi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem nàng, "Tỷ tỷ, ngươi ngực làm sao bị lớn? Nói, có phải là sau lưng bên trong sớm có nam nhân nằm Tư đồ Vũ thi tại trên đầu nàng chung điệp một cái, nói hiếu nói vượng, "Tỷ tỷ, ta nhìn cũng không hiểu." Ta cái này ngày mai liền thành thân, ngươi cũng nên tìm nam nhân đi." Nàng nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Tư đổ Vũ Thi gặp nàng thái độ nghiêm túc, liền nói nói, "Ta không có thích hợp." "Ồ, thiên hạ hôm nay, mặc dù tu hành giới nhân tài điều linh, nhưng cũng không ít nhân tài mới nổi, đương nhiên, tỷ tỷ ánh mắt của ngươi cao là xem thường những người đó, đáng tiếc đáng tiếc, cái kêu bạn Kiếm Tông kiếm nhất là Thiên Quần Kiếm hóa thân, cùng ngươi là không thể nào, ngươi cảm thấy kiếm nhị thế nào, nghe nói tu vi của hắn hiện tại cũng là cực cao." Tư Đồ Vũ Thi cười nhạt một tiếng, Tư Đồ Vũ Thi làm ra các phượng tượng trưởng lư. Viên Ngọc cung cung chủ thân truyền đệ tử, đối với thiên hạ tu sĩ hiểu rõ kỳ thật xa so tư đồ nguyệt tiền phong phú hơn, nói đến thiên hạ người tu hành, nàng hai đầu lông mày liền không khỏi nhiều ba phân háo khí, năm đó cái kia tư đồ thị đại tiểu thư phong thái hoặc nhiều hoặc ít khôi phục mấy phân. Kiếm nhị kiếm đạo đích sắc cường đại, nhưng coi là trong nhân loại kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn bế vỏ, kiếm, đao, kiếm chỉ so kiếm nhất ra khỏi vỏ kiếm yếu hơn một phân, đối so đương kim cái khác kiếm tu thì vượt qua không chỉ một cảnh giới, chỉ quá, người này lâu dài uốn tại Nam Hoàng kiếm chủng, trông coi một thanh lão đồng kiếm dường như muốn sống quáng đợi còn lại một tiếng. Cuối cùng cái này bọn người ở tại cùng một chỗ, kia thật đúng là không thú vị chi cực. Nang nhìn xem Tư Đạo Nguyệt Tiền lại thêm một câu, "Sao ngươi Liễu Chi Phản còn muốn không thú vị?" Tư Đạo Nguyệt Tiền bệnh lên quyền miệng, biết quay lại rất vô vị sao? Bốn còn giống như thật có chút buồn. "Kiếm nhị không thích hợp ngươi, kia võ đạo phái tiểu võ thánh Tảo Tiên Khải như thế nào?" Hắn hiện tại thế nhưng là danh tiếng chính thịnh, nhất thời có 102, Liễu Chi Phản cái kia tiểu biểu muội đều ngưỡng mộ hắn hồi lâu, một mực hỏi "Ta Tảo Tiên có thể hay không tới, mà lại người này làm người còn toán có tử?" Liễu Chi Phản đối với hắn cũng là rất nhiều khen ngợi, ngươi cùng hắn ta cảm thấy thật sướng. Tư Đồ Vũ Thi sứ sở, nghĩ nghĩ nói nói, ta cùng Tào Thiên Khải có qua vài lần gặp mặt, người này thật là cái quân tử khiêm tốn, lại không có đại đa số tu sĩ chính đạo cổ hộ cùng bảo thủ, đích sắc rất khó được. Hắn thân kiêm võ đạo hai thánh truyền thừa, Giáp Kinh Long công cùng Cựu Long Thông cánh tay kình hai môn tuyệt kỹ thiên hạ vô song, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta gia tộc chưa cắt đê Hà Cựu Trọng Kính có thể cùng sánh vai. Tào Thiên Khải cái này tiểu võ thánh danh hiệu là xứng nổi, chỉ bất, quá năm ta cùng hắn làm được bằng hữu, lại làm không được vợ chồng. Vì cái gì? Hắn còn chưa đủ tú. Tư Đồ Vũ Thi cười nói, dùng ngươi nói, chính là không có cảm giác Tư Đồ Nguyệt Tiên làm có nói, cái này coi như khó, ta chết nhiều năm như vậy, thiên hạ mới phát cao thủ nhân tài mới nổi ta cũng biết không nhiều, muốn cho tỷ tỷ ngươi tìm vừa lòng đệ ý, trong lúc nhất thời thật đúng là không có nhân tuyển tốt bốn. Tư Đồ Vũ Thi cười tại nàng cái trán bên trên điểm một cái, ngươi liền đừng ở chỗ này loạn điểm yên dưỡng vụ, hay là thanh thản ổn định làm tiểu thê tử của ngươi đi, tỷ tỷ ta nói không chừng ngày nào tương thông, tùy tiện tìm cái nam nhân liền gà, có lẽ hắn căn bản cũng không phải là người tu hành, chỉ là người bình thường cũng có nói. Tư Đồ nói, khó mà làm được, tỷ nhất định phải tìm xứng với ngươi mới lạ. Không chỉ có muốn tu vi cao mà lại muốn dáng rất tốt, còn muốn đối ngươi trùng trình không 2 năm. Vậy ngươi cảm thấy Liêu Chi Phản liền thỏa mãn cái này mấy đầu sao?" Nàng cười chế nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười cười, đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba hắn là không có vấn đề, đầu thứ hai mà năm bất quá không sao, về sau ta sinh hài tử xác định vững chắc dáng giúp theo ta." Liêu Chi Phản gian phòng bên trong, trên mặt bàn cùng trên mặt đất bày đầy vỏ rượu không, Liêu Chi Phản trước kia từ chưa phát hiện hắn tiểu lượng thế mà tốt như vậy, hơn nữa còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Tư Đồ ảnh lung lay vỏ rượu trong tay, Liêu Chi Phản bỗng nhiên nói nói, ảnh, ta còn không có cảm ơn ngươi đi." "Cảm ơn cái gì?" Cảm ơn ngươi năm đó đem ta đưa vào người tu hành thế giới." Tư Đồ Mộ ảnh cười cười, "Muốn cảm ơn ngươi nên tạ phi mấy nữ, ta là truy nàng mới đến Liêu Hà thôn." Liêu Chi phản lắc đầu nói, "Nàng đã tạ đủ đủ rồi, ta nên tạ chính là ngươi." Tư Đồ Mộ ảnh cũng không có chối tử, cười nói, "Vậy được rồi, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, đáp ứng ta về sau đừng tìm thê tử của ta phiền phức là được." "Thê tử ngươi?" Cổ La Nguyệt, Liêu Chi phản lộ ra 10 điểm mất hứng thần sắc, uống một hớp rượu nói nói, thật ta thật cảm thấy nữ càng thích hợp mà lại ta cũng càng thích nguyệt nữ." Tư Đồ ảnh cười vỗ vỗ vai hắn, "Thời gian không còn sớm." Ngày mai là người ngày vui, sớm một chút nghỉ ngươi." Dứt lời hắn đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Chi phản muốn đưa tiễn hắn, nhưng khởi thân đột nhiên cảm giác được trước mắt một trận mơ hồ, trong đầu lập tức trở nên hỗn độn bắt đầu, tay chân cũng không nghe sai khiến, hắn lại ngồi trở xuống, sau đó chớp nháy mắt đánh tới. Bên kia tứ đồ Nguyệt Tiền cùng tứ đồ Vũ Thi nằm cùng một chỗ đang muốn mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc này liền nghe sát vách truyền đến từng đợt gõ tường âm thanh cùng mơ hồ không rõ tiêu la, "Ngươi ve, ngươi ve." "Ngươi nói con chúng ta gọi Liễu Mị tốt, vẫn là gọi Liễu Vương Tài tốt?" "A." "Ta không uống say, thật năm." Tư Đồ Nguyệt Tiền đột nhiên từ trên giường đứng lên, trừng to mắt nói nói, "Hắn muốn say, ta phải đi chiếu của hắn." Còn không có cùng nhảy xuống giường liền bị Tư Đồ Vũ Thi túm trở về, "Đừng để ý tới hắn, hắn đều ngủ muội muội ta lâu như vậy, buổi tối hôm nay ngươi phải cùng ta cùng một chỗ ngủ." Chương 677, đến đỏ, chung. Chính Quốc trấn Nam Vương Tuần Lận là một cái người cao gầy lao đầu, một sợi dâu đen phiêu tán trước ngực, mặt mũi nhăn nheo lại ánh mắt sáng tỏ, tinh thần quắc thước. Mỉm tay nói, "Chúc mừng Dương Vinh, hôm nay Dương gia có tin mừng, lão phu vốn nên sớm đi đợi tới, bất đắc Nam quốc đường sá xa xôi, trì hoãn thời gian, Dương huynh chờ trách." Nói vung tay lên, để sau lưng một đám nô bộc đem mười mấy cái dương lớn nhất tiến vào vương phủ. Một chút nam quốc đặc sản, không thành tính ý. Dương Đỉnh cười đem trấn Nam Vương một đoàn người đón vào vương phủ, Chu huynh lần trước Kim Loan Điện từ biệt, đến nay có 3 năm đi. Ừm, 3 năm 03 tháng, ta lại là càng phát ra giả mua, trái lại Dương Vinh, còn chính là tuổi xuân đang độ nha. Dương Đỉnh lắc đầu cười nói, trước kia ta muội tấn có thể ăn thịt ba cân, hiện tại liền có thể ăn hai bát cơm, tuổi tác không tha người nha, lúc này Dương lão phu nhân bị thị nữ vị đi ra, Dương Đĩnh giới thiệu nói, nương, vị này là trấn Nam Vương Tuần Lận Chu Minh, đến vị biết quay lại chúc mừng. Nhà, là Vương gia đại giá Quan Lâm, lão thân không có từ xa tiếp đón, vương gia chớ trách. Tuần lặn sắc mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, không dám không dám, lão nhân gia không cần thiết đa lễ, Dương huynh nương chính là ta Tuần Lận nương, ta cho lão nhân gia hành lễ nói hắn không người tới đất, Dương lão phu nhân bận bịu đỡ dậy hắn, cười nói, lão thân nhưng không đạm đương nổi vương gia đại lễ, lão nhân, đi gọi biết quay lại cùng Nguyệt Tiễn gia gặp một lần vương gia. Dương Dĩnh cùng Tuần lặn dắt tay đi tiến vào đại đường, Tuần Lận cười hỏi nói, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua Dương gia còn có một vị biết quay lại thiếu gia, là của ngài công tử sao? Dương Đỉnh lắc đầu nói nói, "Là muội muội ta nhi tử, họ Liêu tên biết quay lại, nhiều năm qua một mực phiêu bạt bên ngoài, mới trở về không bao lâu, muội muội ta chết sớm, ta cái này cháu trai cũng không thế nào về nhà, cho nên Chu Minh tất cả không biết." A Tuân Lận gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là là Dương ra một cái chi thứ chi nhánh, hắn lần này tới Thanh Thủy quận cũng không phải thật vì cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử chúc mừng. Chính chuyện phiếm ở giữa, bên ngoài quản gia lại cao giọng hô nói, "Võ uy đại vương Nguyên Gia Lâm." "A, Vương hầu gia đến." Dương Đỉnh thật có nói, Chu Minh ngồi tạm một lát, "Ta đi nên đón lấy hầu gia." Tuân Lận gật gật đầu. Lúc này liền nghe một tiếng hào sảng cười to, không cần phiên phức, lão phu chính mình tiến đến, dương lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Đi tới một cái tráng kiện lão giả, bánh nước mặt, chúng đồng mắt, không giận tự uy, mang theo một cố võ tướng khí độ, một tiến vào đại đường trông thấy dương lão phu người nghiêm sắc mặt, gấp bước lên trước phủ phủ quỷ trên mặt đất, như tử cho nương dập đầu á. Lão phu người tranh thủ thời gian sai người đem hắn đỡ dậy, trên mặt đã đều là ý cười, cảm thấy hôm nay trấn quốc các phương đại quan, vương hầu tướng lĩnh tất cả đều đến cái đầy đủ, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Nữ nhi của mình dưới suối vàng có biết, trông thấy lần này phô Trương tướng cũng mỉm cười cựu tuyển. Chưa tới một canh giờ lại tới không ít chính quốc quan lại quý tộc, những người này kỳ thật đã sớm sớm đi tới Thanh thủy thành, ở tại trong thành dịch quán bên trong, chỉ là tại lễ hôn điện chính thức lúc bắt đầu mới mang theo lễ vật đến nhà. Võ vi đại thân là võ tướng giọng cũng lớn, đối Dương Định nói nói, Dương lão đệ, lần này thành thân là gì của ngươi? Là tại hạ chất tử. À, ta còn tưởng rằng là ngươi tiểu nhi tử, nhưng ngược lại tưởng tượng, con của ngươi không nên họ nhà, ha ha ha ngươi còn có hay không giống Tây Thanh ưu tú như vậy nhi tử rồi. Tôn nữ của ta Nhi năm nay vừa vặn 17, cũng đến lấy chồng tự tác. Tôn Lận nói nói, ngươi lần trước cùng ta uống rượu với nhau, không còn nói đem tôn nữ của ngươi gả cho ta cháu trai sao? Làm sao lần này lại đổi Dương Vinh, nói đi, ngươi còn cùng ai nói như vậy? Vương Nguyên sờ sờ đầu, còn cùng Tiêu Quốc tướng, Lý tướng quân, Triệu hầu ra quá nhiều, nhớ không rõ. Mọi người tất cả đều nợ nụ cười. Dương lão phu nhân đối bên người thị nữ nhíu mày nói, làm sao biết trở lại cùng Nguyệt Tiền còn chưa có đi ra, để những trưởng bối này cùng lấy bọn hắn hai người trẻ tuổi thành cái gì quy củ, đi thúc thúc bọn họ. Thị nữ thấp giọng lên tiếng, quay người đi tới hậu viện. Trung Quốc mặc dù cũng không phải là đại quốc, nhưng ở xung quanh mấy cái quốc gia bên trong cũng coi như cường giả, Trấn Nam Vương, Trấn Bắc Vương hai đại vương khác họ trưởng quản lấy toàn bộ chính chính đại quyền, có thể xưng quốc chi chủ cột, Trấn Nam Vương đã thế tập tám đời, mà tướng so Trấn Bắc Vương Dương thị lại tại vẹn vẹn không đến 20 năm bên trong thế lực cấp tốc vươn trường, nghiêm nhưng đã trở thành chính quốc thứ nhất chưa hầu, trưởng quản lấy vương Bắc quân đội ẩn ẩn có cự mãng. Nuốt long khí thế, cung đình bên trong không ít hoàng tộc chỉ có ý không tốt, hy vọng có thể liên hợp nó hầu đồng chế Dương thị, nhưng Trấn Bắc Dương nó Dương thụ thanh đều là một đời nhân kiệt. thế chi kiêu hùng chẳng những cùng trấn Nam Vương có quan hệ thông gia tình nghĩa, càng là cùng hoàng tộc kết thành nhi nữ thân gia, nếu như Dương Thụ thành đại nữ nhi Dương Man Đỉnh gả cho Trịnh Quốc Thái tử, kia cùng Lao hoàng đế vừa chết, trẻ tuổi tân hoàng kế vị. Dương Thụ thành liền thành quốc trưởng, Dương Man Đỉnh nhi tử không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thành thái tử. Hơi có chút đầu não nhãn lực người đều nhìn ra được Dương gia cường thế cùng hùng hổ qua người, nhưng bây giờ Dương gia chẳng những binh hùng tướng mạnh, càng cùng người tu hành thông đồng ngay cả điểm, Trịnh Quốc bên trong cái khác hầu tại hoàng tộc cùng Dương gia ở giữa đã có càng ngày càng nhiều gia tộc cùng thế lực bắt đầu hướng về Dương thị dựa vào. Trong đó cũng bao quát chính quốc hai chủ cột lớn một trong chấn Nam Vương Chu gia. Lần này Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền đại hôn thành chính quốc trong nước quý tộc thế lực hướng Dương gia dựa sắt vào một cái lấy cớ, các phương quyền quý thế lực đi tới chấn Bắc Vương phụ phần lớn là chạy Dương đến cùng Dương thụ thanh mà đến, ngược lại là cái này thành thân Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền bọn hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Mọi người phía trước đường chuyện trò vui vẻ, thị nữ kia đi tới hậu viện, tới trước Tư Đồ Nguyệt Tiền trước của phòng, nhẹ nói: "Nguyệt Tiền tiểu thư, Lào phu mời cho ngươi đi tiền đường gặp người." Bên trong không có động tĩnh. Thị nữ cùng trong chốc lát không khỏi nhíu những mày, lại kêu một tiếng: "Nguyệt Tiền tiểu thư!" Lão phu người để ngươi. Ta nghe thấy. Tư Đồ Nguyệt Tiền bất mãn thanh âm chuyển đến, "Thấy khách như nào? Trấn Nam Vương, Võ Huy Đợi, Tiêu Cố Tướng, Triệu Hầu gia." "Không gặp." Tư Đồ Nguyệt Tiền nói thẳng, "Cái gì Vương gia Hầu gia, cái thứ nhất xốc lên ta khăn Cô dâu chỉ có thể là Liêu Chi Phản, một đám phàm phu tục từ một bên chơi đi thôi." Thị nữ có chút bất mãn, "Là Lao phu người." Ngươi nàng thân là lão phu nhân tiếp thân nha hoàn, tại Vương phủ địa vị khá cao, còn từ không có người dám như thế gian dạy nàng, nhưng nàng dù sao vẫn là một giới hạ nhân, không dám nhiều lời, chỉ là thấp giọng khinh thường nói thầm, "Không biết nơi nào đến dã nữ nhân." Thật đem mình khi thành đại tiểu thư." Thị nữ quay người lại, liền trông thấy một người mặc một thân áo tím nam tử trẻ tuổi đứng ở sau lưng nàng, đang dùng dò xét ánh mắt nhìn chính mình. Thiếu ra. Dương Cảm Vi nhìn một chút thị nữ kia, "Ngươi vừa mới là tại nói chuyện với người nào?" À, là Lao phu người để cho ta tới mời Nguyệt Tiền tiểu thư nói còn chưa dứt lời, Dương Cảm Vi xoay tròn bàn tay một cái miệu rộng liền hô tại trên mặt của nàng, chán nhi nổi gần xanh giận nói, "Cẩu vật, dám gọi thẳng ta tiểu thẩm thẩm chi danh, sống không kiên nhận sao?" Thị nữ ngơ ngác nhìn một chút hắn. Dương Cẩm Vi tiến lên tả Hữu Khai cung dừng lại, miệng rộng đem thị nữ kia mặt đánh lại đỏ vừa sưng, ngã nhào trên đất khóc ồ lên, Dương Cảm Vi càng thêm tức giận, hôm nay là ta tiểu thúc thúc ngày lại hỉ, ngươi ở chỗ này khóc tầng a. Ta đã chết ngươi cái tiệt đi. Thị nữ nào dám nô nghịch Dương Cảm Vi, che miệng khóc thút thít. Nếu không phải hôm nay không thể gặp máu, không phải làm thịt ngươi cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, lan hắn dắt thị nữ kia lô thai quắc. Đánh chạy thị nữ, Dương Cẩm Vi con con thân thể tiến đến trước cửa, cười theo nói, tiểu thẩm thẩm, kia nô vô dụng để ta cưỡng chế gì không, có quấy nhiều thẩm thẩm à. Bên trong không có trả lời. Dương Cảm Vi bước chân có chút do dự, nghĩ nghĩ lấy dũng khí nói nói, "Tiểu thẩm thẩm, ngày đó tại trên đường cái, là tiểu chất ta không phải, ta giải một chương ngựa chó, nhất không biết nói tiếng người, ngươi coi như ta thả cái rắm, còn không, có thả vàng, ngài 10 triệu đừng để trong lòng nha. Tiểu chất tại cái này bên trong dập đầu cho ngươi, ngươi có hết hay không?" Bên trong không kiên nhẫn thanh âm chuyển đến, "Có xong, có xong, ta lúc này đi." Dương Cảm Vi cân nhắc mũi chân nhi chuẩn ra viện tử. Gian phòng bên trong Tư Đầu Nguyệt Tiền ngồi tại trước bàn trang điểm, trên đầu được khăn cô dâu, Bạch linh ghé vào nàng trên đùi những cái kia kim ngọc đồ trang sức, Nguyệt Tiền Ngươi hôm nay liền thành thân? Ừm. Ngụy Thiền, ngươi cảm thấy ta nên lúc nào thành thân? Đây hỏi chính ngươi." Nàng nuốt hạt bạch linh tóc dài nói, "Hạc Bạch Linh nghĩ nghĩ, ta cảm thấy đời ta sẽ không lấy chồng." Từ đầu Nguyệt Tiên mặc dù không để ý Lao phu nhân yêu cầu, nhưng Liễu Chi phản nhưng vẫn là đến, hắn mặc dù không có đem trịnh quốc những vương công quý tộc kia đặt ở mắt bên trong, nhưng lão phu nhân mặt mùi hắn hay là nghĩ bận tâm một chút, dù sao trấn Bắc Vương phủ chỉ có vị này, Dương lão phu nhân là thật yêu thương hắn. Nhưng Liễu Chi phản muốn cũng không phải là giỏi về ngôn từ người, đi đến trên đại sảnh chuyển hai vòng nhi, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Tri quốc các quyền quý chỉ là nhìn Liêu Chi Phản hai mắt, trừ hắn tóc trắng flo tương đối đáng chú ý, còn lại địa phương đều bề ngoài không dưng, những người này cũng không có để trong lòng bên trong. "Biết quay lại nha, Nguyệt Thiền làm sao không có ra?" Lao phu người hỏi. "Nàng không thích thấy những người này." Liêu Chi Phản nói thẳng nói, lão phu người lấy làm kinh hãi, sau đó nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Đứa bé kia còn sợ sinh nha biết quay lại, về sóc nhưng phải đối con gái người ta tốt một chút." Liêu Chi Phản trọng trọng gật đầu, lão phu người hỏi Vương phủ đại quan ra, "Cánh giờ nhanh đến đi." "Nhanh." "Lão phu người." Đúng lúc này, đương nhiên Liêu Chi Phản nhướng mày, quay đầu hướng mặt ngoài viện tử bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc màu đen xa y che mặt nữ nhân đi đến, bên cạnh đi theo người gác cổng không ngừng mà hỏi, "Ai? Mấy vị cô nương, các ngươi tìm ai nha?" "Ai." "Đừng hướng bên trong sông vào nha." 12, 13 tên nữ tử tất cả đều dáng người hiện chuyển, lộ ra ngoài một đôi mắt hết sức trò người, mang theo một cỗ kinh tâm động phách bị lực, đi đường làn gió thơm chợt chợt, nhìn thấy các nàng các tân khách toàn đều không tự chủ được nhìn qua, cái ly trong tay ba ba không ngừng rơi xuống đất. Cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, như chuông bạc thanh âm nói, nói đệ, chúc mừng" Nàng xuất ra một cái danh thiếp giao cho cái kia người gác cổng, người gác cổng trộm hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật là thơm nha, mở ra danh tự nhìn lại, Hách ảnh Nguyệt tông nguyệt nữ, cái này chúc mừng huyết đạo tu la Liễu Chi phản cùng tư đồ Nguyệt Thiền nhị tiểu thư Tân Hôn đại hỉ, đưa lên hạ lễ âm dương đan 10 bình, người gác cổng không biết những này thuần bí mà mê người nữ nhân, cái khác tân khách cũng không biết. Liễu Chi phản đi ra đại đường, nguyệt nữ ở trước mặt hắn lấy xuống mạng che mặt hướng hắn doanh doanh cười một tiếng, liễu tiểu đệ, nhìn thấy ngươi tiểu thư hữu người cuối cùng thành thân thuộc, tỉ, tỉ ta cũng là tâm lý cao hơn đâu. Mời Liêu Chi phản cười nói, lại thấp giọng nói một câu, "Mộ ảnh cũng ở bên trong." Nghe xong tư đồ mộ ảnh bốn chữ, Nguyệt Nữ khẽ hừ một tiếng, tại cùng không tại có cái gì khác nhau, ta cùng hắn hiện tại là người rừng, người ta để ý chính là chính đạo đại phái tiểu thư, băng thanh ngọc khiết, cái kêu bên trong để mắt ta cái này cùng ta đạo yêu nữ. "Đừng đề cập hắn đúng, ta mang tới những này âm dương đan, thế nhưng là trong môn tốt nhất nữ đàn sư lựa chế, cam đoan vợ chồng ngươi hài hòa." Liêu Chi phản miết miệng cười cười, "Mời." Nguyệt Nữ hé miệng cười một tiếng, "Ngươi hay là giống khi còn bé đồng dạng dễ dàng xấu hổ." Trong hành lang Trịnh Quốc quyền quý không biết những này hát xa nữ nhân, nhưng nàng nhón khí chất trên người lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cố vô hình lực áp bách, thậm chí để bọn hắn quên đi trò chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Ảnh Nguyệt Tông chủ nữ. Võ Uy đợi mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Nguyệt nữ tâm kia vũ mị yêu diễu mặt, Nguyệt nữ hướng hắn gật đầu cười một tiếng, Võ Uy đợi lập tức giật cả mình, tay không khỏi che ngực của mình, chỉ cảm thấy tâm đang cùng loạn không. Thôi. Ảnh Nguyệt Tông Nguyệt người mới ngồi xuống, liền thấy tử bên trong lại đi tiến vào một nhóm người. một cái trung niên mập mạp bên ngoài nó hơn nhìn qua đều là người trẻ tuổi, trung niên mập mạp sắc trầm Cái này Vương phụ phu chương chính là không giống, nhìn xem cái này đều lương hòa đồng." Một cái mặt em bé thiếu nữ nhíu môi nói, đúng thế, người ta phô chương bao lớn, nhìn nhìn lại chúng ta lủi bại việc tử, về sau đại sư minh nếu là thành thần, còn tại chúng ta võ đạo phái phá trong phòng thành thần, ta đều không có ý tứ cùng người nói ta là võ đạo phái." Mọi người đi tới Liêu Chi phản trước mặt, Tào Thiên Khải chắp tay cười nói, "Liêu Minh, chúc mừng." Liêu Chi phản kiến thức võ đạo phái Dương Đức ý cùng mấy cái đô đệ, Tào Thiên Khải, Phùng Nai Niêu, Hiệp, Trần Tư mà khác một nam hai nữ con bảo kiếm, lại là vạn kiếm tông kiếm tam cùng kiếm năm. Kiếm 11, Kiếm Tam nói nói, "Liễu Minh, trưởng môn sư huynh bởi vì chưa thể tự mình đến đây, cho nên để ta cùng ngũ sư muội, 11 sư muội đến đây chúc mừng." Liễu Minh trở trách. Liêu Chi phản gật đầu cười nói, "Không có từ xa tiếp đón, mời." Tào Thiên Khải cùng Kiếm Tam phân biệt đưa lên danh thiếp, quản gia hát nói, "Vạn Kiếm Tông chúc Liễu công tử cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư đại hôn niềm vui, chúc nam hoàng kiếm thạch một khối." Võ đạo phái chúc Liễu công tử cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư đại hôn niềm vui, chúc lượng. tiểu muội rồi, làm 7 đại phái một trong, vậy mà đưa người ta 300 lạng bạc dòng." Vạn kiếm tông cùng võ đạo phái người tiến vào đại đường về sau, theo sát lấy lại tới không ít tu hành giới tu sĩ, có liêu chi phản nhận biết, có không biết, có chính đạo cũng có tà đạo, dương phủ người cùng trịnh quốc những quyền quý kia tất cả đều nhìn ốc, mặc dù không biết những này là ai, nhưng đồ đần đều nhìn ra tuyệt đối không phải người bình thường. Võ huy đợi vương nguyên rốt cục lắng lại phanh phanh nhảy loạn tâm, nhìn xem dương đĩnh nói nói, dương lão đệ, người đứa cháu này không đơn giản nha, hắn có nguyện ý hay không nạp tiếp. Chương 678, đỏ N Nếu như nói Tà đạo tu sĩ đến Thanh Thủy Thành uống một chén Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn rượu mừng Liêu Chi Phản còn có thể hiểu được, trong chính đạo võ đạo phái cùng Vạn Kiếm Tông từ trước cùng Liêu Chi Phản cũng không có thủ gì hoán, bọn hắn tới đây cũng chưa vượt quá Liêu Chi Phản dự kiến, nhưng Huyền Ngọc cung cùng Phạm Âm Tông hai cái chính đạo đại phái đến, đích xác để Liêu Chi Phản lấy làm kinh hãi, theo sát Huyền Ngọc cung cùng Phạm Âm Tông chính là linh tu hải phái cùng Nữ Nhi. Phong, nói cô Phong, Phi Hồng Phong mấy cái cùng Liêu Chi Phản không có quan hệ gì chính đạo môn phái. Nghe nói Liêu lý, biệt theo môn hạ đệ tử đến đây Huyết Đao Tu là, ngươi sẽ không không chào đón đi." Huyền Ngọc cùng cung chủ cười nói. Liêu Chi phản kinh ngạc nhẹ gật đầu, "Mời sư phụ, sư tỷ, các ngươi tới rồi." Tư đổ Vũ Thi trông thấy đám người trên mặt lộ ra nét mừng, bận rộn lo lắng ra đón, ra Cát Phượng tưởng cùng ra Cát Vi Vi cũng đi theo ra ngoài. "Mưa Thi, những năm này ngươi cũng không trở về Huyền Mặc Cung, sư tỷ của ngươi nhóm đều tưởng niệm ngươi rất." Mưa Thi bất hiếu, không thể phụng dưỡng trái phải sư phụ. Lắc đầu, "Hôm nay không đề cập tới cái này." "Mưa Thi, thay hướng Nhị tiểu thư Vân An." Tư Đồ Vũ Thi gật đầu, nhưng lại nhỏ giọng hỏi nói: Sư phụ, các ngươi làm sao lại đến cái này bên trong, còn có Phạm Âm Tông, xương cốt núi phái những người này, bọn hắn cùng Liêu Chi Phản. Nhìn một chút Tư Đồ Vũ Thi, mỉm cười, không chỉ là chúng ta, chính đạo chủ yếu đại phái trưởng môn đều đến, còn có rất nhiều người ở phía sau, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta không phải đến gây phiền thoái, chúng ta cùng Liêu Chi Phản có một số việc cần. Liên quan tới thủ ngự thánh khí. Tư Đồ Vũ Thi nhíu mày hỏi. Gật gật đầu, Phạm Âm Tông thánh nữ Hà mỉm cười nhìn xem Liêu Chi Phản nói nói, huyết đạo tu la, chúng ta những người này đều là mang theo lễ vật đến, ngươi coi như không chào đón chúng ta cũng sẽ không không chào đón lễ vật à. Liêu Chi Phản, năm đó ngươi đập nát sư tỷ ta Đàn, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ xét đâu, bất quá hôm nay nếu là uống tận hứng, nói không chừng năm đó thù hận xóa bỏ." Nhị đệ tử Nhã Ngọc nữ cười nói. Liêu Chi Phản gật đầu cười một tiếng, chỉ muốn các ngươi không chê ta cái này, tà đạo ma đầu rượu quá chưa là được. Phong Ngọc nữ ha ha khẽ cười một tiếng, nói nói, huyết đạo tu là, năm đó La Sắt Phong một trận chiến vốn chính là chúng ta tìm tới cửa, thua ngươi ta trong lòng cũng cũng không dám nói, nói đến, chúng ta Phạm Âm tông cùng cá nhân ngươi kỳ thật cũng không có đại hận, chỉ là có khi chính ta chi tranh Chúng ta cũng không thể không đếm sữa đến, nếu thật có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đây chính là tất cả đều vui vẻ, dù sao chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân lợi còn chưa dứt. Thánh nữ Hà nhìn nàng một cái, "Phong, hôm nay là Liêu tiểu huynh ngày đại hỷ, những chuyện này sau này hay nói." "Vâng, sư phụ." Nhã Ngọc nữ cười nói, "Chúng ta mặc dù đến, nhưng đạo diễn phái, Sương cốt núi phái, Đan quyết tông cùng phù đạo tông những người kia là sẽ không đến, dù sao ngươi giết bọn hắn chí thân, bất quá chúng ta sau đó phải cùng ngươi nói sự tình, ta sẽ chuyển đạt cho bọn hắn." Mọi người đưa lên lễ vật, Phạm Âm tông hạ lễ là một tổ tử kim trùng rõ, hào quang diệp diệp hàn âm thầm tấu giống như gió ngâm, nghe khiến cho người tâm thần thanh hẳn, không phải là phẫn nộ, Huyền Ngọc cung thị đưa lên một đôi thanh tâm bảo ngọc, làm cho người mới hạ lễ. Dương Dĩnh sớm ở một bên quan sát đã lâu, ngay cả những cái kia Trịnh Quốc quyền quý cũng không đoái hoài tới, đến những người này không khỏi là khí độ phi phàm, không giống phàm nhân, nam khí khái hào hùng, nữ càng là tuyệt mị không gì vết, để người không dám tới gần, hắn làm chấn Bắc Vương mặc dù không phải người tu hành, nhưng cũng đối người tu hành có hiểu một chút, Hàn âm thầm ước đoán những người này chỉ sợ đều không phải phổ thông người tu hành, chỉ là một mực không chen lợi vào, lúc này, gặp cơ hội đến Hàn Tiến lên mệnh hạ nhân khiêng đi hạ lễ, đồng thời chắp tay cười nói, tại Hạ Dương Đỉnh, mặc dù nhục nhãn Phạm thai không biết các vị chân nhân, nhưng nghĩ đến chư vị đều là tiểu chất bằng hữu, hôm nay có thể đến Dương phủ, coi là thật để ta xê. Nờ Dê cảm thấy bổng tất sinh huy, mời tiến bảo, mau mời tiến bảo. Bọn người mỉm cười, hướng Liêu Chi phản gật đầu ra hiệu, cất bước đang muốn hướng đại điện đi vào trong, lúc này lẫn nhau nghe Vương phủ bên ngoài chung khách ngâm hưởng, có người cao giọng hô nói, thủy phái tu sĩ, bạch người trong lòng Gia Lâm. Dương Đĩnh người khác không biết, nhưng cái này thủy phái bạch người trong lòng hắn lại là biết được, Dương Vân cùng Dương Thủ cây, triệu đầy kho đều là thủy phái tu sĩ. Thủy phái môn chủ bạch người trong lòng là Dương Vân Sư Tổ, Dương Thủ Cây Cùng Triệu Đấy Kho Thái Sư Tổ, đối phân có thể nói là cao không biên giới. Mà lại thủy phái không giống với 5 tông 7 đại phái cùng trong 3 cung nó hơn môn phái, cái môn này phái cực ít tham gia tu hành giới tranh đấu, ngược lại chú trọng hơn thế tục nhập thành phố, mà lại trong môn giỏi về bồi dưỡng đại nhò học sĩ, tại chư quốc cung đình nội bộ cực thụ tôn sùng. Liên xem như hoàng đế đăng cơ cũng không ngợi được thủy phái môn chủ, hôm nay liếu chi ph Dương Đỉnh thụ sủng nhược kinh, cùng chỉnh quốc quý tộc tất cả đều ra đón, liền chỉ thấy một đám nho sinh bộ dáng nam nữ vây quanh một cái trung niên nữ tử chậm rãi đi đến. Thượng sư Gia Lâm, Dương Vũ không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội đáng chết và lần. Bạch Tâm Thượng sư mỉm cười, "Vương ra không cần đa lễ, ta tới đây thật là vì Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ nhị tiểu thư hôn sự, mà khác cây cây cùng Vân Nhi mỗi lần cùng ta nhắc lên Tư Đồ Thị nhị tiểu thư chi tuyệt đại phong thái, ta cũng là hướng về đã lâu, hôm nay chuyên tới để ăn một chén rượu mừng." Nàng nhẹ gật đầu liền từ Dương đỉnh bên người mọi người đi qua, thẳng đến lấy Liêu Chi Phản mà đi. Liêu tiểu huynh, chúc mừng." Bạch Tâm thượng sư nói, "Động nhiên trông thấy liều Chi phản bên người còn đứng lấy rất nhiều người, nàng nhìn kỹ, không khỏi biến sắc, Nguyên Lai đạo hữu, Hà Thánh nữ cũng tại, hai vị lao hữu từ biệt nhiều năm, có thể không việc gì không?" Thánh nữ Hà nhẹ dọn cười nói, "Hết thảy mạnh khỏe, Bạch Tâm, đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là không thay đổi gì." Nguyên Lai các vị tiền bối đều biết. Liêu Chi phản kinh ngạc nói, "Vạch Tâm thượng sư cười giải thích nói, ba người chúng ta lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng nhau du lịch qua một khoảng thời gian, bởi vậy có một đoạn này quá khứ, chỉ là ta cùng các nàng đã mấy chục năm chưa từng thấy qua một mặt. Mấy vị, mời đi." Bạch Tâm thượng sư cười nói, "Liêu tiểu Hình, chúng ta liền đi vào trước." Liêu Chi phản gật gật đầu, Dương Vân cùng Dương Thụ cây triệu đầy kho cố ý đi chậm, Dương Vân nhìn xem Liêu Chi phản trừng to mắt nói nói, "Nghe không ra mặt mũi của ngươi thật là lớn, Huyền Ngọc cung cung chủ đều đến, tại tu hành giới bối phận trên ta ở trước mặt ngươi, nhưng tính được là là vãn bối bên trong vãn bối." Nói nàng đột nhiên lại huyền nhi cười một tiếng, "Bất quá ở nhà bên trong bối phận trên đến nói, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiểu di." Dương Thụ cây con mắt sáng lên nói nói, "Biểu ca, ta thật là sủng bái ngươi." Liêu Chi phản cười một cái nói, "Tào Thiên Khải cũng tới, liền tại bên trong." Dương Thụ cây con mắt lập tức trừng lớn, đồng thời trên mặt hiện hiện nhăn nhó cùng é e lệ thần sắc, "Là, là sao? Người giúp ta dẫn tiến một chút thôi, Liêu Chi Phản trông thấy tại trong vương phủ đi dạo chẩn tư cần, chào hỏi nàng nói nói, võ đạo tiểu muội." "Ừm. Liêu tiểu ca, làm gì? Ta chính là tùy tiện nhìn xem, thuận tiện tìm tốt một chút ăn." Liêu Chi Phản kéo qua Dương Thụ cây tay, "Đây là biểu muội ta, thủy phái đệ tử, đối các người võ đạo phái luôn luôn sủng tính có thừa, người mang nàng nhận thức một chút các sư huynh ngươi Chi Phản lại nhỏ giọng nói, nói "Nàng là trấn Bắc vương nữ nhi, nhà bên trong là có tiền." Trần Tư cần lập tức cởi híp mắt kéo dương thụ cây tay, có đúng không? Kỳ thật ta cũng là thấy cái này tiểu muội muội thân thiết rất, đi, ta mang ngươi đi gặp một lần ta sư huynh nhóm. Đi tới môn phái tất cả đều là trưởng môn mang theo môn hạ trọng yếu nhất đệ tử đến đây, nhân số đông đảo, Trấn bác Vương phủ đại điện bên trong đã ngồi không dưới, thế là lại tại chấp điện bày mấy chục bản, mà những cái kia chỉnh quốc vương công quý tộc thì được mời đến chấp điện, đem chủ đại điện tặng cho những người tu hành này môn phái. Những này bình thường tâm cao khí ngạo quyền quý lúc này cũng đều không có tính tình, hoặc là bị nữ tu sĩ mê phải cơm nước hư vào, hoặc là bị dọa đến không dám phát thêm một lời chỉ là một đám người ngu ngốc, ngốc ngồi ở bên điện bên trong nhìn xem bên ngoài đi qua người tu hành. Dương Thụ thênh cười nói, "Chư vị làm gì như thế, người tu hành cố nhiên có người tu hành phong độ, nhưng ta cùng phạm nhân cũng có chúng ta phạm nhân thoải mái, tiệc rượu chưa bắt đầu, cây thanh lại lấy trà thay rượu kính chư vị một chén." Liêu Chi phản hướng Vương phủ ngoài cửa lớn xem đi xem lại, người tu hành cơ hồ tới không sai bị lắm, ngay cả trên đường cái những cái kia vì toàn thành bách tính bày trên bàn rượu đều có một ít bất nhập lưu tiểu môn phái tu sĩ ngồi đầy, chỉ là phụ Du Sơn bảy yêu cùng La Sát Phong người lại vẫn không có dấu hiệu, chẳng lẽ sẽ còn có biến cố gì? Lại qua nửa canh giờ. Mắt thấy liền đến lương thần các nhật, Lâm Linh cùng Lâm Diệu đã ngâng tân lang quan áo bào đỏ tử để hắn đi đổi, lúc này chỉ thấy phương hướng tây bắc một mảnh mây đen đè lên, nhìn kỹ nguyên lai like không phải mây đen, mà là một đám tu sĩ cùng đại yêu tản mát ra yêu khí. Mây đen đi tới thanh thủy thành bên ngoài tản ra, từng bóng người rơi vào trong thành. La sát phong tu sĩ, phù du sơn yêu tộc đến. Dịch Xuân Vân cùng dịch thu thủy không kịp chờ đợi muốn nhìn tân lang quan cùng tân nương tử, dịch lưu ly li thì lộ ra tâm sự nặng nghề, tóc trắng phơ bị gió thổi phải có chút Hồ Linh Nhã cùng Hồ Linh Lược sóng vai đi cùng một chỗ, Linh Nhã thì thào nói, năm đó bọn hắn đi thương lộ sơn tham gia ta ti cưới, hiện tại đến phiền ta tham gia bọn hắn. Muội muội, Hồ Linh Lược đau lòng ôm Linh Nhã bả vai, Hồ Linh Huyên cười nói, nhị tỷ ngươi đến cùng tại phiền muộn cái gì nha, thật sự là một chút yêu tộc thoải mái đều không có, ngươi muốn là ưa thích Liễu Đại ca, vậy liền dung cảm theo đổi nhà, ngươi nếu là không thích hắn, vậy coi như hắn là một cái bằng hữu bình thường. Hắn thành thân nguyên lên, cào mới lạ, là, làm sao một bộ gặp cảnh khốn cùng vẻ, hưởng cho ngươi là yêu tộc chủ chủ. Hồ Linh bóp tiểu muội chút, Hồ Linh Huyên cười hì hì nói. nói Ta là không hiểu các ngươi những này trưởng thành hồ ly tâm tư, ta muốn đi tìm Liễu Đại ca nói chuyện uống rượu, ta nói cho hắn trò cười. Mọi người đi tới trấn Bắc vương phủ, Liễu Chi phản nên ra ngoài cửa, liền trông thấy La Sát phong mọi người và phụ du sơn đại yêu, những cái kia dài ghê tẩm dọa người, không thể biến thành hình người tự nhiên đều không có theo tới. Sư đương, sư bá. Liễu Chi phản trước hướng Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu thủy thi lễ một cái. Sau đó mới nhìn hướng Như Yên bọn người, các ngươi làm sao mới đến nhà? Như Yên cười cười, ra ít chuyện trì hoãn một chút, sư ca, không mời chúng ta đi vào sao? Mọi người cùng đi nhập vương phủ. Dịch Lưu Ly li thấp giọng nói nói, "Liêu Chi Phản, tóc của ngươi cũng chẳng bệnh. Nói nàng sửa sang mình ngân bạch tóc dài, hai người chúng ta mới càng giống một đôi vợ chồng không phải sao?" Liêu Chi Phản mặt tái đi, lấy tính tình của hắn vốn nên nổi trận lôi đình, nhưng tâm hắn bên trong lại sinh không nổi bất kỳ tức giận gì, ngược lại nghe ra dịch Lưu Ly li trong giọng nói chua sót, thế là hắn không có trả lời. Dịch Lưu Ly li cười một tiếng, du du lật sách, nét cứ như vậy sợ tư đầu một tiền, người yên tâm tốt, ta không phải tới quấy rối. Còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi một câu sao? Ta là cái kia có thể tại mất đi hết thảy thời điểm cùng ngươi uống rượu với nhau người kia." Hôm nay ta muốn phải xây một cuộc. Dễ bao đủ. Liêu chi phản nói. Sư ca, chúc mừng ngươi. Nhìn thấy ngươi cùng tư đồ nhị tiểu thư hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, sư mội ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Như yên cười nói, liêu chi phản nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nếu mày hỏi nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi không thể gạt được ta. Như yên lắc đầu cười cười, không phải đại sự gì. Nàng khẽ thở dài, là ta cái kia bất tại đồ đệ chu kỳ. Mỗ Lại Tâm Ma luyện thành La Sắt Giang Lâm, kết quả Tẩu Hỏa nhập Ma bị Tâm Ma cắn ướt, giết chung y cùng không ít La Sắt phong đệ tử, còn muốn giết chết ta thôn phệ ta La Sắt chí lực, bị ta đả thương sau đào cầu, không biết lúc nào sẽ trở về. Có việc này, Liêu Chi phản chân mày cao lại. Hắn luyện Tâm Ma phương pháp là ta giao cho hắn, không nghĩ tới hắn thật luyện. Như Yên nói nói, ta khuyên qua hắn, nhưng hắn một lòng muốn làm cái thứ hai huyết đao tu la, ha <cười> ha, ngay cả đại sư Minh lấy Tâm Ma luyện La Sắt thân thể đều không thể thành công, hắn hết lần này tới lần một con đường đi đến đen. Không biết có bao nhiêu người muốn bị hắn giết chết nuốt mất máu tụy. Liêu Chi Phản nói nói, ta hiểu rõ La Sát đốt mạch trải qua, Chu Kỳ nhất định sẽ tới tìm ta. Dù sao ta là hắn nhất định phải đánh bại đối tượng, nói không chừng ngay hôm nay. Ồ. Như Yên lấy làm kinh hãi, hắn dám ở chúng hơn cao thủ đều ở hôm nay lộ diện. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, bị La Sát tâm ma không chế người, trừ cực đoan khát máu cuồng bạo, còn có chính là cực độ tự phụ yêu chiến, ta đã nghe được La Sát tâm ma canh hộ khí. Bất quá chỉ cần hắn dám đến, vậy hắn liền đi không được. Chương 679, khách thượng. Giờ lành đã đến, trống sắt thổi lên, tấu lên, người mời xuất cách. Tư Đồ Nguyệt Tiền bị Minh Nhi tiếng động viện đi tiến vào đại điện, nàng hôm nay mặc một thân đỏ chót váy bảo, đằng sau kéo lấy thật dài lần sau, phía trên dùng kim tuyến cùng ngân tuyến thêu lên vân phượng, trên đầu che kín khăn cô dâu, đồ trang sức bên trên khảm đầy run run rảy rảy châu ngọc bạo thạch, tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Nàng vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt mọi người tất cả đều chiếm đi, nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng vẻ đẹp, nàng cũng không tận lực vặn vẹo vòng eo hoặc là bộ pháp, nhưng kia bôi đỏ tươi bóng hình xinh đẹp lại phảng nhảy vọt lửa, tản mát ra nhân nóng cùng ánh sáng, ở đây còn lại vô là tuyệt thế mỹ nhân hay là thiên chi tiểu nữ, tại thời khắc này đều ảm đạm phai mờ. Phản phất toàn bộ thế giới đều là vì nên đón cái này nữ tử áo đỏ bộ pháp mà chuẩn bị. Đám nam nhân đang nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn, trừ Kinh Diễm cùng Ngao dược bên ngoài, càng có thật nhiều than tiếc cùng ôn nhu, mà cao hứng nhất nam nhân trừ liêu Chi phản bên ngoài, thuộc về Tư Đồ Nguyệt Tiễn phụ thân ra các phụ tượng, mặc kệ nàng như thế nào đối đãi mình, ra các phụ tượng từ đầu đến cuối đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn xem như mình nữ nhi, dù là nàng không nhận mình, chỉ cần thấy được nàng có thể có được hạnh phúc cùng vui vẻ, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Thế là hắn không khỏi vụng trộm lau lau khóe mắt, nhưng lại bị gia cát vi thấy, chế hắn nói nói, ngài đều bao lớn niên kỷ, còn học người ta khóc. Tương lai trở ta gả cho người, không biết người nước mắt có thể sẽ chạy tràn một giọt đấy. Kia không giống, kia không giống. Ta đây là cao hơn muốn. Tào Thiên Khải lắc đầu than thở nói, Liễu hình vì tư đổ nhị tiểu thư hơn 10 năm chinh chiến thiên hạ, bên trên nghèo bích lạc hạ nhập hoàn tuyển, có thể nói là trải qua gặp chắc trở, hôm nay rốt cục cùng yêu nhau người chung kết liên lý, thực tế là một chuyện mừng lớn. Đột nhiên Tào Thiên Khải cảm giác được có một sợi như có như không ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ hương hắn nháy mắt mấy cái, Tàu Thiên Khải không khỏi đối Trần Tư cần nói nói, ngươi cái này bạn mới bằng hữu làm sao tổng nhìn ta? Coi trọng đi. Đại khái, Tào Thiên Khải biểu lộ lập tức trở nên kỳ quái, Trần Tư cẩn nói nói, Đại sư huynh, ngươi thích ta sao?" "Thích, giống thích muội muội đồng dạng." "Đó chính là ngươi không có ý định cưới ta khi thê tử lạc, rất tốt, đã ngươi không thích ta, ta nhìn cái kia Dương Thủ cây cũng không tệ, ngươi liền đi thích nàng đi, dù sao nhà nàng còn có tiền năm." "Đây là cái gì logic?" Tào Thiên Khải không khỏi cười khổ. Dương Dĩnh nhìn xem Tư Đạo Nguyệt Tiền chậm rãi đi hướng Liêu Chi Phản, hắn tán nói, "Tiểu nếu là dưới suối vàng có biết, biết quay lại có thể cưới dạng này một cô nương làm vợ, cũng sẽ mỉm cười cừu tiền, lại không tính với." Dương Thụ Thanh nói nói, "Cha, biết quay lại huynh đệ những người bạn này nhưng đều không phải phạm nhân, trước kia chúng ta còn là xem thường hắn, bất quá hôm nay không chỉ có đối với hắn, đối với chúng ta Dương gia cũng là một cái ngày lạ hỷ, sau này tại Tri Quốc, liền xem như những người tu hành kia môn phái nhất lên chúng ta trấn Bắc Vương Dương thị, muốn động nhà chúng ta người, ha ha, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút." Hắn nháy mắt, lại lộ ra bộ kia đã tính trước lạnh nhạt mỉm cười, nói, "Chúng ta mặc dù cùng những cái kia đại phái cự phách không nói đến lời, nhưng một chút tông phái vừa và nhỏ người ta nhưng cũng thừa dịp cơ hội kết giao rất nhiều, đừng nhìn những người kia là người tu hành." Chúng ta phàm nhân có tham dẫn si bọn hắn đồng dạng cũng không ít, thích tiền bạc cho chút vàng bạc trung ngọc, thích sắc đẹp đưa chút mỹ nữ giai nhân, thích thanh tịnh liền cùng bọn hắn nói chuyện thi từ thánh hiền, lần này biết quay lại huynh đệ từ cưới, chúng ta dương ra được lợi phi. Phàm Dương Dĩnh cười vô vỗ, vỗ bờ vai của hắn, thản nói, ngươi không hổ là ta coi trọng nhất như tử, chúng ta dương thị có thể có hôm nay, ngươi công lao lớn nhất. Dương Thụ thanh lại lắc đầu thở dài, phụ thân nói quá lời, ta mặc dù có chút bản sự, làm gì được ta đứa con kia thực tế bất tri nghi, ta lại không có hại tử khất năm. Dương Dĩnh thấy thế hừ hừ cười một tiếng, cùng cha ngươi cũng tính toán, lưu trí Khôn ngoan, người yên tâm, chỉ cần Cảm Vi không phải quá mức phân, chỉ cần biết quay lại vợ chồng bọn họ không so đo lúc trước hắn vô lễ, cái này trấn bắc vương vị trí tương lai cũng là hắn. Dương Cảm Vi còn không biết mình cha đã giúp mình bình định chứng ngại, hắn cùng bị người trước mắt này tán gấu đầu váng mắt hoa, trong ánh mắt đã toát ra sủng bái hòa tinh. Dịch Chi Phạm Phiết lấy miệng rộng nâng cao eo nói nói, muốn nói sư phụ ta, kia cũng không phải bình thường người, tương đương năm, Nam tông bảy đại phái, ba cung 12 phòng, tăng thêm thương đế thành chúng tu không giới và người, tại thương đế thành bày ra thiên la địa vóng, Mai Phục bắt đầu muốn ám hại với hắn sáu. Dương Cẩm Vi liên quan tới liều Chi phản cố sự đã nghe Dương Vân cùng Dương Thụ kể nói không ít, lúc này hỏi nói, cái kia không biết huynh đại, nhưng có cái gì hành động vĩ đại? Ta. Hắc, không nói những cái khác à, ta liền nói ta cái này thân gia hổ áo khoác ngươi nhìn thấy sao? Biết lai lịch sao? Đại yêu vương Ba Thiên hổ gia hổ, lại có yêu tộc đại thánh chi thủ tự mình luyện thành, ta thanh kiếm này, kia càng là có lai lịch lớn, thượng cổ thần chín kiếm ngươi biết không, thần chín kiếm chuyển xuống mạnh nhất ba kiếm cho sư phụ ta, sư phụ ta lại chuyển cho ta, vì sao? Ngươi nói cái này là vì sao? Chúng ta là sát phong cường giả đông đạo, anh hả càng là trưởng môn thân truyền đệ tử. Người dài lại xinh đẹp, sư phụ làm sao liền không có dạy cho nàng đâu, còn không phải là bởi vì ta nhất là siêu quần bạn túi năm. Như Yên cùng Dịch Lưu Ly, La Huyền Ngọc, La Hồng Ngọc bọn người ngồi cùng một chỗ, Như Yên hí mắt cười nói, Lưu Ly sư tỷ, sư ca hôm nay liền cùng Tư Đồ nhị tiểu thư thành thân, ta làm sao gặp ngươi không có phản ứng gì nha. Dịch Lưu Ly liếc nàng một cái, có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Ngươi là khám phá hồng chân rồi. Nàng nhìn xem gọ má của nàng lắp đầu nói, lấy sư ca tính cách cùng với Tư Đồ Nghị tiểu thư tình cảm, chúng ta là không có cơ hội. Dịch Lưu trả lời nói nói, làm chuyện gì đều muốn phải một kết quả sao? Đương nhiên, không phải ta vì sao muốn làm. Vũ trộm yêu một người, sau đó trốn đến ở ngoài ngàn dặm yên lặng suy nghĩ, loại chuyện này ta là làm không được. Nói thật, ta đấu kỵ tư đầu người tiền, ta hận tử xuyên, nếu là không có sinh tử lô, nàng đã chết năm. Ngươi nói lời này cũng phải cẩn thận. Dịch lưu ly lạnh lùng nói. Như yên lắp đầu, xem ra ngươi thật sự là một chút đều không hiểu rõ sức ca, nếu như hắn hận ngươi tối thiểu tâm hắn bên trong còn có ngươi người này, nếu là hắn căn bản không có đưa ngươi để ở trong lòng, mặc cho ngươi tốt hay xấu Hắn cũng sẽ không quan tâm, đó mới là thật để người thất vọng đau khổ, liền như năm đó cái kia phi mây nữ lừng rạng, làm như vậy giống đạm mình đơn giản là vì hắn có thể nhiều liếc nhìn nạn một cái, không chiếm được hắn yêu tối thiểu cũng muốn lấy được hắn hận, kết quả đây. Hừ hừ, có khi ta cảm thấy sư ca cũng là có đủ đáng hận, rõ ràng không thích người ta, vì sao còn muốn đi che chở nàng, đi tú nàng, ngươi không muốn cưới một người, cũng không cần đi vậy nàng. Liêu Chi phản cùng Tư đầu Nguyệt Tiền mặt đứng đối diện, Liêu Chi phản cũng mặc một thân hồng y, lúc này hắn lần đầu tiên mặc áo màu đỏ, trước kia quần áo có khi cũng là đỏ, kia là bị hắn máu của mình nhuộm đỏ. Hắn nghe được tư đầu ngụy tiền tiếng hít thở, có chút gấp rút, Liêu Chi Phản tâm lý đoán được tư đầu ngụy tiền lúc này chỉ sợ là rất vẩn, đúng lúc này nàng đỗng nhiên chen chân vào nhẹ nhàng đá hắn một chút, Liêu Chi Phản giật cả mình, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thấp giọng nói, đừng lằn rộn. Liêu Chi Phản rất xem trọng cái này nghi thức, có lẽ là năm nào khi còn bé cha hắn giáo cho hắn một ít cổ hủ đột nhiên lại một lần nữa cách hơn 30 năm một lần nữa chiếm cứ đầu góc của hắn. Khi hi bốn tư đầu ngụy tiền tiếng cười nợ nụ cười, nàng từ lớn trong tay áo nhô ra một ngón tay, hắn ngắc, ngắc tiểu hầu kiếm đồng, chờ một lúc ngươi chính là bản tiểu thư người. Khúc năm một tiếng ho đánh gây tư Đầu Nguyệt Tiền trêu chọc, thủy phái vị kia chủ trì lễ hôn điện người chủ trì nhíu mày nhìn một chút tư Đẩu Nguyệt Tiền, hắn giơ lên một cái tay ra hiệu diễn tấu hỉ nhạc nhạc thủ chớ lên tiếng, trang diện lập tức an tính lại, hắn cao giọng nói, "Nhất bái tiên điện." Liêu Chi phản cùng tư Đầu Nguyệt Tiền quay người đối ngoài cửa bái một chút, "Nhị bái cao đường." Đại điện trên cùng ngồi Dương lão phu nhân, lúc này đã là cười không ngậm mồm vào được. "Chờ chút." Tư Đẩu Nguyệt Tiền bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, không biết vị này tiểu thư lại muốn làm gì, tư Đẩu Tiền chỉ chỉ ra các vượng ngồi phương hướng, sau đó hướng Dương lão phu nhân kia bên trong chỉ một chút. Liêu Chi phản sử sở, nhẹ gật đầu, đi đến ra cắt phượng tượng trước mặt, "Nguyệt tiền để ngươi ngồi ở phía trên đi." Ra cắt phượng tượng gật gật đầu, con mắt đỏ lên, bất đượu nói, "Thất lễ." Liêu Chi phản nói với mọi người nói, "Vị này là nhạc phụ của ta, Tư đầu Nguyệt Tiễn phụ thân." "Mọi người đều xôn xao, môn lai nhà gái là có người nhà mẹ đẻ đi tới, chỉ là thực tế nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì lúc này mới cho thấy thân phận." Bạch Tâm thượng sư hỏi bên người nói, "Tư đầu Nguyệt Tiễn phụ thân, cái này là năm đó danh dương thiên hạ ra cắt phượng tưởng. Gật gật Bạch Tâm thượng sư thản nói, không tha người nhà, cái này ra cắt phượng tượng không có chút nào năm đó gấp gáp." Thái nữ Hà cười nói, "Cưới tứ đồ anh lan nữ nhân như vậy, còn có thể lưu lại cái gì các cạnh?" Phu thê giao bái. Hai người đối mặt lẫn nhau, chậm rãi hướng phía dưới xoay người không người, Tứ đồ Nguyệt Tiễn trên mặt khăn cô dâu lộ ra một cái mở miệng, Liêu Chi phản tâm Hữu Linh Tê ngẩng lên mắt liếc một cái, chính trông thấy tư đồ Nguyệt Tiễn một đôi đen lúng liếng con người cũng chính đang ngó chừng hắn, trong mắt tràn đầy vui sướng, hưng phấn cùng lưu tình, nàng mắt vượng bên trên tiệp mao dần dần, dường như muốn nói chuyện. Hai người tương hỗ bái qua, chủ trì một cái đưa chữ vừa ra khỏi miệng, lúc này lại đột nhiên xảy ra dị biến. Liền nghe trấn Bắc Vương phủ thượng vương bỗng nhiên truyền đến một tiếng càn rỡ cười to, một cô âm lanh lức khí khí tức tràn vào vương phụ, cảm giác không rét mà run ngang nhiên đánh tới. Thật sự là thật náo nhiệt nha, sư phụ, sư bá, chuyện vui lớn như vậy làm sao cũng không gọi đệ tử một tiếng, là không nhận ta tên đồ đệ này sao? Một cái hồng y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong vương phụ ương, trong tay một thanh huyết sắc lớn thương bịch một tiếng đâm tiến vào mặt đất đá xanh bên trong. Liêu Chi phản xoay người nhìn về phía trong viện khách không mời mà đến. Người tới mặc toàn thân áo đen, nhưng lại tràn đầy màu đỏ ám ẩn, phía trên truyền ra đậm mùi máu tanh. Không biết là mình còn là máu của người khác đem một thân áo bào đen nhuộm thành màu đỏ sẫm, đầu tóc rối bời đánh túm, dính dính lại với nhau, sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt vằn vệ tia máu, bờ môi hiện ra ám tử sắc, thần sắc tạ dị hung lệ. Thất sư bá, đệ tử nghe nói sư bá đại hôn, đặc biệt tới chúc mừng. Chu Kỳ, ngươi thật đúng là dám đến." Như Yên bỗng nhiên đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng tất cả đều biến sắc, rất nhiều người đều biết Chu Kỳ danh hiệu. Chu Kỳ ha ha cười quái dị một tiếng, "Ta vì cái gì không dám tới? Ta đã sớm muốn cùng thất sư bá so sánh với Mộ So." Nhìn xem ta cái này thân La Sát, ta cùng cùng lão nhân ra ông ta còn kém bao xa. Liêu Chi Phản, ta hôm nay đến chỉ vì một sự kiện, chính là muốn cùng ngươi đánh một trận, năm đó ngươi chuyển ta La Sát tâm ma phương pháp tu luyện, không phải là vì một ngày này sao? Nếu là ngươi thắng, ta cái này một thân La Sát chi lực tất cả đều về ngươi, coi như là cho sư bá lớn quả đính hôn, muốn là ta thắng, ha ha ha, không có ý tứ, không chỉ có ngươi La Sát chi lực về ta, thế tử ngươi vị kia đại danh đỉnh đỉnh tử đô thị nhị tiểu thư ta cũng cùng nhau mang đi. A, đây là người nào, lại vô lễ như thế lớn mật. Không ít tân khách giao nhau, nhau giận dữ mắng mỏ giống như là la sát phong đệ tử, Liêu Chi Phản sư điệt. Dương Đỉnh lập tức giận dữ, vỗ bàn một cái bốn nói, "Cấm quân thống lĩnh ở đâu?" Hắn đưa tới thị vệ thống lĩnh để hắn đi ngoài thành triệu tập trấn Bắc Vương phủ thân quân hộ vệ. Điều đến Vương phủ hộ vệ đòi bắt cái này lớn mặt côn đồ. Gần trăm tên toàn thân giáp trụ binh sĩ đi tới viện tử, đem Chu Kỷ vây vào giữa. Liêu Chi Phản lại đưa tay ngăn cả nói, "Cứu cứu, hắn là tới tìm ta, để ngươi thân quân lui ra." Hắn vỗ tư tay, ta một ta vô lễ, nhất định phải giết hắn. Phản gật, gật đầu. Quay đầu đối Dương Thụ thành nói nói, để trong phụ nữ quyến lui ra. Lại đối Dương Vân nói nói, "Tiểu di, chào hỏi Lao phu người rời đi." Dương Vân có chút lo âu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, vị kinh ngạc Lao phu người về sau đường đi đến, lão phu người còn không ngừng hỏi, "Đây là biết quay lại kiểu ra sao? Ai nha, làm sao hôm nay tìm đến, các ngươi cũng đừng làm cho hắn khi dễ biết quay lại nhà sáu." "Nương, ngài yên tâm đi, nhiều người như vậy đâu sẽ không xảy ra chuyện." Nàng dỗ dành lão thái thái rời đi. Liêu Chi phản tiến lên hai bước, nhìn xem Chu Kỳ híp mắt nói nói, "Ngươi là gan so năm đó ta còn lớn hơn." "Ha, ha ta có sợ gì?" Năm đó, Tất sư Bá vì tư đồ nhị tiểu thư lẻ loi một mình đánh lên Thương Đế Thành, ta hôm nay học theo, miễn cho người khác không biết ta Chu Kỳ là người thế nào. Như Yên nhìn xem Chu Kỳ cười lạnh nói, ngươi nghịch đồ này, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến Tất sư minh. Chu Kỳ khàn giọng cười nói, sư phụ, đệ tử sao dám cho người mất mặt. Hàn Tiêu Dung âm lạnh nói nói, ta rời đi hai tháng này cũng không có bất tài, ta diệt tiên nhân phòng, Đồ Lang ra phòng, Ảm ra phòng, thôn phệ dòng máu của bọn họ chân nguyên, rốt cục đem La Sát chi lực tu luyện đến đại thành, hiện tại ta cũng không phải 2 tháng trước ta. Hôm nay Bá, nuốt mất hắn La Sát chi lực Ta chính là cái thứ hai huyết đạo tu la, không, ta đem so hắn càng thêm cường đại. Thế nào, Liêu Chi Phản, có dám hay không cùng ta đánh một trận? Hoặc là nói, ngươi sợ hai ta, khiến cái này cao nhân tiền bối nhóm đồng loạt ra tay cũng được, lao tử ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này trong đám người một người nói nói, Liêu Minh, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, không nên xuất thủ, để tại hạ thay ngươi giáo huấn một chút cái này vô chi cuồng đổi như thế nào. Tào Thiên Khải đứng lên. Haha, ha, tiểu vọ thánh, thật là lớn tiếng tuổi, ngươi cũng tại ta tất sắc trên danh sách, làm sao hiện tại liền muốn tìm cái chết? Chu Kỳ khinh thường nói. Tào Thiên Khải hé miệng cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng cười tủm tỉm nhìn xem Chu Kỳ. Nhưng Liêu Chi Phản đối Tào Thiên Khải nói nói, "Táo huynh, hắn là tới tìm ta. Đây là hai người chúng ta La Sát Ma Kình chi tranh, vẫn là ta tới đi. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chờ một lát nhất định phải cùng ngươi nhiều uống vài chén." Nói Liêu Chi Phản đi đến trong sân đường, bốn phía nhìn một chút, Tư đầu Nguyệt Tiền nói nói, "Cẩn thận một chút, đừng đánh hỏng đồ vật, điểm xấu." Liêu Chi Phản gật gật đầu, viện tử mặc dù không lớn, nhưng giết tiểu tử này, không cần dùng gióng thua chiêng, có hai bước chi địa là đủ. Dương gia người đều khẩn trương nhìn xem Liêu Chi Phản cùng Chu Kỳ hai người, Dương Thủ cây hướng Trần Tư cần nghe ngóng cái này Chu Kỳ thân phận, sau đó đem nghe được báo cho Dương Đỉnh, Dương Thủ thanh bọn người, lại trải qua từ miệng của bọn hắn toàn bộ chỉnh quốc vương công quý tộc đều biết cái này một thân máu thiếu niên lai lịch. Nếu không phải làm phiền Dương Đỉnh mặt mũi và bao vây vương phủ gần ngàn tên tinh binh, bọn hắn có người chỉ sợ đã thoát đi nơi thị phi này. Liêu Chi Phản nhìn xem Chu Kỳ thân sắc trên mặt bắt đầu trở nên ẩm lạnh, người hôm nay sẽ không còn sống rời đi cái này bên trong. Chương 680, A khách, ha. Chu Kỳ thấp giọng nở nụ cười. Khàn khàn đâm hiểm cửi thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã biến thành gào thét. Mà người khác thì cũng theo cái này, âm thanh gào thét bỗng nhiên chạy Liêu Chi Phản nào tới, trong tay huyết sắc trường thương như một đầu màu đỏ dao long rọ sét quá khứ, phong mang trừng mắt. Liêu Chi Phản dịch ra bộ pháp, trong tay trái hát hỏa bỗng nhiên giấy lên, tại trường thương cách Thiết Hầu còn có xa một thức lúc nhấc tay nắm lấy mũi thương nhì, Chu Kỳ thế công lập tức bị tang dã, người như là chạy xiết sông lớn đột nhiên bị một tảng đá lớn chỗ cản. Mà Liêu Chi Phản thân bên trên truyền đến một trận ken xương cốt rung động vang, Chu Kỳ một thương tất cả dư lại đều bị hắn đạo nhập thể nội hóa giải chứ sau hắn ngay cả một sợi gió nhẹ đều không có để lại. Nếu như Liễu Chi phản không đỡ cái này một thương lực trùng kích, tản ra kinh lực sẽ đem toàn bộ vương phụ dung sụp, mặc dù hắn cùng Tư đầu Nguyệt Tiền đều có thể bình yên vô sự, nhưng hắn ban đêm chỉ sợ muốn tại phế tích bên trong độc phòng. Trường Thương bị Liễu Chi phản bắt lấy, Chu Kỳ sầm mặt lại, cười lạnh nói, nhìn bàn tay của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta Trường Thương lợi. Hai tay của hắn xoa động Trường Thương, trên hai tay huyết khí phồng lên, thúc đẩy sinh trưởng to lớn binh lực, ý đồ dùng xoay tròn đầu thương đem Liễu Chi phản tay xoắn nát. Nhưng mà vượt quá Chu Kỳ dự kiến, Liễu Chi phản tay không hề động một chút nào. Lượt lại là trường thương cán thương phát ra một tiếng g lên răng rỉ, kéo kẹt kít một tiếng bị giảo gấp. Hừ. Liêu Chi phản nhẹ hư một tiếng, tay đột nhiên bùng lộng, liền nghe răng rắc một tiếng, trường thương cán thương vỡ ra vỡ thành từng đầu mảnh gỗ vụn, mà chuôi nải mũi thương nhi thì vèo một tiếng từ Liêu Chi phản trong tay bay ra ngoài, ở một bên quan chiến một nữ nhân trước mặt lướt qua, đinh tiến vào cột đá bên cạnh bên trong. Nữ nhân kia vừa bước ra chân lại thu về, nghiêng đầu nhìn đinh tiến vào cột đá mũi thương nhi, bên cạnh một người khác khuyên nói, "Lạc Hà, bọn hắn nam nhân ở giữa sự tình, ngươi muốn lên đi cùng lấy lẫn vào cái gì? Ngươi sẽ không thật cảm vi chu kỳ cùng Liêu Chi phản đối nghịch đi." "Rồi lá nói." Lạc Hà lắc đầu cười một tiếng, "Ta nào dám." Từ Động Nguyệt Tiền sau lưng Lâm Linh lặng lẽ đi đến bả vai nàng đằng sau, thấp giọng nói nói, "Thiếu nãi nãi, ngài có thể hay không khuyên thiếu ra, Lưu kia trù kỳ một cái mạng. "Linh nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lâm Diệu nhỏ giọng giận dữ mắng mỏ, nàng đem muội muội kéo qua một bên, cửa trách nàng nói, "Ngươi còn không có quên kia vong ân phụ nghĩa người tần nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa?" "Tỷ tỷ, ngươi không hiểu." Nàng không hiểu ngươi hiểu. Phụ thân Lâm song bích sắc mặt có chút đỏ, Điệp Lâm Linh đầu khiển trách nói, "Muốn là thiếu gia biết ngươi làm hắn nữ tâm lý lại nghĩ đến nam nhân khác." co như hắn không truy cứu, ta đều cảm thấy mất mặt, cứ về, không bất lo đồ vật. Lâm Linh bị tỷ tỷ cùng tranh một trận gở trách thêm mắng chửi, che miệng nghẹn ngào chạy trở về phòng. Chu Kỳ bị đẩy lui hai bước, chỉ cảm thấy năm thương tay hơi tê tê, hắn hừ một tiếng, hai tay lần nữa ngưng tụ hai đầu sát khí ngưng tụ giao long, long hành sơn hải chi thế ngưng tụ đốt mạch cường sức mạnh, sát kình giao long ở trên người hắn gào thét không ngừng. Huyết sắc giao long vòng quanh Chu Kỳ hai tay bàn ở trên người hắn, mọi người chỉ cảm thấy một cốc gay mũi mũi tanh đập vào mặt, những người phàm tục kia lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn muốn nói Giống như rơi tiến vào chồng chất thi thể lò sát sinh, lúc này chợt chuyển đến một trận em thai tiếng đàn. Thánh nữ hà mười ngón kêu nhẹ, cựu thiều đàn gậy một khúc thanh tâm nước chảy ngâm, mọi người nghe thấy tiếng đàn liền cảm giác phản phất có mát lạnh nước dòng suối nhỏ ở bên thai róc rách chảy xuôi, tất cả buồn nôn khó chịu quét sạch xanh xanh. Thánh nữ hà nhìn xem chu kỳ những mày nói, người này cũng quá không hiểu được chọn thời điểm, hết lần này tới lần khác đổi tại người ta thành thân ngày đại hỷ tới quái dối, liền xem như ta cũng tha không được hắn. Chu Kỷ trên hai tay sắt kình ngưng ra giao long tích xúc đẩy La Sắt chí lực, gao thét một tiếng bỗng nhiên vọt tới Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản trên tay hắc hỏa thẳng tại trên da nhàn nhạt một tầng, lấy tay hướng lên hắc hỏa ầm vang nổ lên, ngưng hóa thành một đôi lợi trảo, bóp lấy sắt kình giao long vết hở, ma trảo đem sắt kình giao long bẻ vụn, huyết sát sắt kình đem Liêu Chi Phản bao phủ tại bên trong. Liêu Chi Phản đưa tay tại huyết khí bên trong lung lay, người La Sắt kình bên trong có tiên nhân phong tiên nhân phong kiếm kiếm thời thôn nhiều như vậy máu tủy lại không cách nào đem nó hoàn toàn luyện hóa thành mình chân nguyên, như ngươi loại này rác rưởi cũng xứng xứng là la sát thỉnh. Trên mặt hắn tràn qua một tầng hắc khí, mơ hồ phảng phất một tấm màu đen lưới gắn vào trên thân, đến tầng tiếp theo vậy màu đen vết tích, Liêu Chi Phản hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay một đoàn hắc hỏa cực tốc ngưng tụ xoay tròn, hóa thành một đầu hắc hỏa chi long, đệ sư bá dạy dỗ ngươi cái gì mới là cổ ma la sát chi lực. Liêu Chi Phản trên mặt lộ ra một vòng âm ý cười, trên tay hắc long tựa như cảm nhận được chủ tức giận trong lòng, nhiên luồn lên một tiếng, nhấp hướng Chu Kỳ quanh tất cả mọi người đều lui về phía sau. Dùng nhìn vật bất tưởng đồng dạng ánh mắt nhìn xem đạo này màu đen lựa lưu, phản phất động chạm một chút đều sẽ mang đến bất hạnh. Bạch Tâm Thượng Sư lắc đầu thản nói, "La sắt đốt mạch trải qua, quả nhiên là thiên hạ chí âm chí độc pháp quyết Dương Vân cùng Dương Thụ cây mấy người cũng là lần đầu tiên trông thấy Liêu Chi phản thi triển toàn lực La sắt kình tu vi, chỉ nhìn cho các nàng kinh hồn tăng đảm." Nhưng lại có người nhìn ra không ổn, Tào Thiên Khải mặt lộ vẻ không hiểu thì thào nói, "Liêu La sắt không đứng lắm, cũng không có làm năm cùng ta lúc giao thủ như vậy thuần Biết nội tình tư độ Vũ Thi thản nói, "Ngươi không biết vì phục sinh muội ta, hắn trả giá bao nhiêu." Tào Thiên Khải quay đầu nhìn Tư Đồ Vũ Thi, thấy nàng mang trên mặt ôn hòa thần sắc nhìn xem Liễu Chi Phản, Tào Thiên Khải gật gật đầu, "Mưa thi sư muội nói rất đúng." Chu Kỳ đối mặt Liêu Chi Phản là Sát lựa lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, hắn cười hâm hiểm một tiếng, "Đến hay lắm." Là Sát máu phệ, hắn hướng lui về phía sau hai bước, giang hai cánh tay như là cánh chim, sau lưng trong không khí chuyển ra trận trận cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh, một đoàn tinh lực đỏ tươi hóa thành một viên cực đại giữ tợn ma đầu đến, bị hai cánh tay hắn nâng lên cong ở trên lưng, ma đầu hết buồn đại khẩu đóng mờ phát ra trận trận gào thét gào thét, sao động an. Liễu Chi Phản Ta trở chính là người dùng ra La Sát Kình, ngươi La Sát chi lực ta nhận lấy. Viên điêu ma đầu miệng rộng mở ra nhanh hít một hơi, Liêu chi phản sát lửa hắc long lại bị nó hớp về ở, hắc hỏa ngưng tụ thành hắc long bị hớp lực kéo dài, ma đầu không ngừng đóng mở miệng lớn, mỗi cắn một chút Liêu chi phản sát lửa hắc long liền cách nó thêm gần một bước, không bao lâu ma đầu há mồm đem long đầu cắn nhập miệng bên trong, ngoai nuốt lấy đem hắc long đầu nuốt xuống. Sư huynh, cẩn thận. Như Yên Kinh nói, hắn chính là dùng La Sát sợ bị hắn đều bị ma đầu Ta nhìn không được. Dịch Lưu Ly nói, lên tóc Lúc này một đôi tay ở bên cạnh đè lại bờ vai của nàng, Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn xem nàng lắc đầu, đừng nắm tay. Đây là La Sát chi lực tranh đoạn, ngươi bây giờ xuất thủ người La Sát Kình cũng sẽ trở thành ngay trong bọn họ một thực vật. Nhưng các người liền nhìn xem Liễu Chi Phản La Sát Kình bị từng ngụm nuốt mất. Tư Đồ Mộ Ảnh nói nói, hắn không có ngốc như vậy, càng không điếu như vậy. Chu Kỳ lợi dụng La Sát ngõ phệ triệu hồi ra ma đầu không ngừng hấp thụ thôn phệ Liễu Chi Phản La Sát Kình, nhưng Liễu Chi Phản lại vẫn không có xua tan đầu kia sát lựa hắc thế là máu đầu ngầm hắc lòng đầu, giống đồng miệng bên hấp phệ hắc hỏa. Mà Liêu Chi Phản liền liên tục không ngừng đem la sắt kình đưa vào la sát máu vẻ miệng bên trong. Chu Kỳ mặt càng ngày càng vặn mẹo, trên mặt cơ bắp đã tất cả đều vặn lên, Thái Dương cũng trống ra hai cây ngắn nổi rác, trợn mắt nhìn đi căn bản không phải nhân loại, Liêu Chi Phản, ngươi đã bị ta bắt được, bây giờ muốn rời tay cũng không có khả năng, ta sẽ đem ngươi la sát chi lực một chút xíu nuốt mất, sau đó lại ăn hết đục thể của ngươi. Viên kia giữ tận máu đầu theo thôn phệ la sát kình mà bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn đã to như phòng Úc, mà con nó Chu Kỳ cũng dần dần cảm giác được áp lực, thân thể bắt đầu hơi rốc xuống dưới. Liêu Chi Phản nói nói, nhìn thân thể của ngươi nhị cũng nhanh vắc không nổi cái này mà vật đi. Thiếu ra vẻ trấn định, ta nhìn ngươi có bao nhiêu la sát kình có thể cung cấp tan ướt. Liêu Chi phản lắc đầu, ngươi nuốt ăn lại nhiều, không kịp tiêu hóa chỉ có thể trở thành ngươi gánh vác, luôn muốn rắn nuốt voi cuối cùng lấy giọ chúc mà múc nước, gia cổ ma la sát chi lực là ngồi tại la sát hóa huyết tôn bên trên một chút xíu linh hội được đến, ta kinh mạch trong cơ thể đi hướng sớm đã cùng tinh thần phương vị phù hợp, trong cơ thể ngươi có bao nhiêu đầu tinh thần mạch lạc. Cái gì? Chu Kỳ biến sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, thiếu hư. Liêu phản thương hại nhìn xem hắn, muốn luyện thành cổ ma lực, đầu tiên phải có, có thể thừa nhận được cổ ma lực thân thể chỉ có đem tu sĩ thân thể dựa theo cổ ma lực lượng vận hành phương thức cải tạo kinh lạc bố cục, mới có thể tiến một bước tu luyện La Sát chi lực, La Sát hóa huyết tôn đã sớm bị hủy, mà ta lúc ấy để ngươi nhìn sắt kình vận hành phương thức chính là ta tu luyện hơn 20 năm tổng kết ra cuối cùng hình thái, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi thời gian 2 năm không đến, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Nếu là ngươi tiềm tu cái mấy chục năm đem ta giáo ngươi độ vật hiểu rõ, lại đi thôn phệ một chút mạnh đại tu sĩ, có lẽ còn có chút cơ hội cùng ta đối nghịch, nhưng là hiện tại, chỉ bằng ngươi bộ này thân thể, cũng dám ăn hết ta La Sát kính. Ta hôm nay liền tươi sống chướng trên ngươi. Chu Kỳ mặc dù điên cùng nhưng lại không lốc, hắn đã cảm giác ra áp lực đến, Liêu Chi Phản La Sắt chi lực tựa như không có cuối cùng đồng dạng liên tục không ngừng rót vào sau lưng của hắn, La sát máu vẻ miễu rộng bên trong, mà hắn bây giờ muốn kết thúc lại phát hiện căn bản làm không được, Liêu Chi Phản La Sắt kình theo phía sau ma đầu miệng rộng rót vào kinh mạch của hắn mà cùng, hắn còn chưa kịp đem những này sắt kình luyện hóa, liền có mới lại liên tục không ngừng mà tràn bảo, Chu Kỳ kinh, mạch bắt đầu bành trướng, linh hải huyền phủ cung bên trong đều tràn ngập Phản La Sắt lực. Ở rừng tay, hắn rốt cục không chịu nổi, cảm giác mình giống như một con bị tràn ngập khí bóng ra. Hắn cảm thấy tại tiếp tục như thế, mình sợ rằng sẽ muốn bạo thể mà chết. Liêu Chi Phản há có thể dừng tay, bị giết tâm đã định, chậm rãi đi đến không cách nào động đậy Chu Kỳ trước mặt, túi người nhìn xem hắn, ghé vào lỗ thai hắn nói nói, Tham Lam người đều hiểu được nhân loại, mà như người loại này đã Tham Lam vừa vội nóng nảy người, kết quả tốt nhất chính là để người đang sống bể bụng mà chết, mặc khác, như người loại này rác rưởi vậy mà cũng dám xách nguyệt tiền danh tự, ta ngậm lại đều cảm thấy tim như bị dao cắt. Hắn một cái tay khác tại Chu Kỳ trên đầu chụp được, một cú khổng lồ la sát chi lực theo đỉnh đầu hắn thiên linh xuống, trực tiếp đánh vào linh hải cung bên trong. A Chu Kỳ kêu thảm một tiếng. Phía sau phòng lớn như lâu ma đầu ầm vang nộ tùng, thân thể của hắn cũng đi theo nội thành một miệng, vô tận huyết khí cùng hắc hỏa lan tràn tản ra. Mọi người nhanh lưu lại. Đây là La Sát Tà Kình. Nhưng lúc này Liễu Chi Phản đưa tay hướng không trung giơ lên, liền thấy tất cả huyết khí cùng hắc hỏa nháy mắt ngưng kết tại không trung, sau đó hướng về ở giữa thu nạp, sát kình tại rất nhiều lỗ mũi người nhỏ bên trên dừng lại, sau đó lui về sau đi, cuối cùng những cái kia bạo tẩu La Sát chi lực bị áp súc thành một đạo màu đỏ thấm lửa, Liễu Chi Phản miệng đem ngọn lửa vào. Trên người hắn hắc lập tức biến hóa Trên mặt có một tầng thực chất vậy đen bầy khắp, hắc hỏa bên trong sen lẫn màu đỏ mịt lạ, Liêu Chi phản hít một hơi thật sâu, đem tất cả sát khí rút đi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Tao Thiên Khải thản nói, nguyên trước khi đến Liêu huynh là sát chi lực không hoàn chỉnh, hiện tại hắn lại là hoàn chỉnh. Để mọi người chê cười. Liêu Chi phản cười nói, người tu hành ngược lại có tốt, rất nhanh liền khôi phục thần sắc, cười cười một lần nữa ngồi xuống lại, chỉ là cũng là trong lòng thất kinh liếu Chi phản tu vi hiện tại, những người phàm tục kia thế nhưng là bị kinh ngạc đến mấy người, đờ ngồi xuống không ngậm được, U đọc sách rất nhiều người máy móc vỗ tay, tốt, tốt nha tuốt lắm về phần tốt cái gì bọn hắn tâm lý cũng không biết, chỉ là biết liêu chi phần thắng, kia nhất định chính là tốt. Lạc Hà dựa vào cột đá chán nạn đổ xuống, ngầm đầu nhìn đinh tiến vào cột đá màu đỏ đầu trường, trong ánh mắt chảy ra nước mắt tới. Đứng ở đằng xa An An lặng lặng chỉ hoa nhìn nàng một cái, tái nhặt tay nhỏ nắm chặt. Qua hồi lâu, Trần bác Vương phủ đồ tĩnh lạ thường, thẳng đến Tư Đỗ Nguyệt Thiển nâng lên một cái tay, Liêu Chi phản một lần nữa đi đến bên người nàng đem tay của nàng nắm ở lòng bàn tay, Minh Nhi đã thủy phái người chủ trì một lượt, kế tiếp theo nhà. A, hắn đưa vào động phòng. Thành âm của hắn mang theo thanh rung động. Liêu Chi phản lôi kéo từ đầu Nguyệt tiền tay đi tới hậu viện, Minh Nhi tiếng động cùng Lâm rượu theo sau lưng. Dương Đỉnh dùng tay vuốt vuốt đứng đầu mặt, cười nói: "Chư vị, hôm nay là cháu của ta ngày là hỷ, buồn Vương chuẩn bị thực rượu, mọi người nhất định phải uống đến thoải mái, người tới, khai tiệc." Khai tiệc bọn thủ hạ một đường hô quá khứ, những cái kia xem náo nhiệt nô bộc lập tức khôi phục sức sống, chạy đến bếp sau đem sớm đã chuẩn chuẩn bị thức ăn ngon từng loại đi lên đầu, các cơ đám vũ nữ cũng lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, gạt ra khuôn mặt tươi cười tại trong hành lang nhẹ dựng lên. Như Yên có chút tức giận, hoán hẳn nói, "Ngươi đồ này hôm nay để ta mất hết mặt mũi, hắn đến cái này bên trong quấy một phen, không biết sư ca có thể hay không giận lây sang ta, nếu không phải hắn là cô nhi, ta nhất định diệt đi hắn cả nhà." Dịch Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt lạnh lùng dần dần hiện hiện tiếu dung đến, trải lấy mình mái tóc dài màu trắng bạc, đối Như Yên nói nói, "Hai người chúng ta còn không có cùng uống qua quả ba, uống chút đây, uống rượu ta đi nha." Tô Huyền vừa cười vừa nói, "Ta khi còn bé liền cùng Liêu Chi phản cùng uống qua, hắn còn còn qua ta đây. Kia ba người chúng ta cùng một chỗ." Chương 681, ngày tốt Điền Đỏ dưới Tư Đẩu Nguyệt Tiên lẳng lặng ngồi ở trên giường, tới lui hai chân biểu hiện nàng lúc này tâm tình rất là nhẹ nhõm thoải mái, nàng đã không có mới làm vợ người hưng phấn, cũng không có sắp động phòng hoa chúc hân trương, nàng lung lay bắt chân, sau đó nhẹ giọng hừ một cái tiểu điệu nhi tới. Liêu Chi Phản ngồi trên bàn, nhìn xem Tư Đẩu Nguyệt Tiên cười nói, cao hứng như vậy, đúng nha. "Bốn Liêu Chi Phản, ta chợt nhớ tới, đây là ta lần thứ hai xuyên áo cưới." Liêu Chi Phản giật mình nói, "Ngươi trước kia lúc nào xuyên qua?" Tư Đẩu Nguyệt Thiền nói, "Ngươi rồi? Năm đó ta bị buộc lấy gả cho Cổ Sương Lâm nha." Nói nàng tức giận bắt đầu, đoán nói Cái kia đang chết phế vật, còn có đáng chết tư đồ thị hỗn đản, để ta bình bạch vô cố thành hai cưới, nếu không phải hắn chết ta thật nghĩ lại giết hắn một lần. Liêu Chi phản ô một tiếng, ta ngược lại là quên, đáng tiếc, Cổ Sương Lâm là bị Tào Thiên Khải giết, không phải ta tự tay giải tính mạng của hắn. Hắn hồi ức nói nói, ngày đó, Cổ xương Lâm đã mất đi thần trí biến thành một người điên, xuống núi đến Đông đủ nước làm sảng làm bậy, hại không ít vô tội lẫn nhân, muội muội của hắn Cổ Lam Nguyệt mang theo giao quang kiếm đi tìm hắn, kết quả không được lại, ngay tại muốn bị hắn chết lúc, Thiên Khải một người đổ tới, hắn bị Tào Thiên Khải dùng đồ long tám Được được được, ta không muốn nghe. Thật sự là ngày tốt cảnh đẹp, nói những này nhàm chán sự tình làm gì." Tư đầu Nguyệt Tiên nói, "Ta một ngày không có ăn thứ gì, người trước đem ta khăn cô dâu bóc, chúng ta ăn chút đồ vặn, sau đó sớm một chút ngủ ngươi." Liêu Chi Phản ô một tiếng, đứng dậy tiến lên đem Tư đầu Nguyệt Tiên đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng đo lấy, "Tư Đậu Nguyệt Tiên hôm nay khó được hóa trang." Liêu Chi Phản nhìn xem nàng cặp kia mỹ lệ mắt vượng không khỏi xuất thần. Tư Đậu Nguyệt Tiên không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nghiêng mắt nhìn hắn một chút đưa tay đẩy hắn một đem, "Lão phu lão còn tự dưng để người ta xấu năm." Nguyệt vẻ buồn. "Ừm." Chi Phản lắc đầu, Không có việc gì, liền muốn gọi tên của ngươi, gọi cả một đời cũng không đủ. Vậy ta cần phải phiên chết." Tư Đồ Nguyệt Tiền cười hì hì nói, trong mắt mừng rỡ cùng Ôn Nhu làm thế nào đều che đậy dấu không được. Trên bàn liền có rượu ngon món ngon, hai người sóng vai mà ngồi, Tư Đồ Nguyệt Tiền miệng nhỏ ăn, Liễu Chi phản lại giống quỷ chết đói, nàng giúp hắn leo miệng nói nói, ngươi chậm một chút, còn giống khi còn bé đồng dạng. Trước đó đối phó Chu Kỳ hao phí chút khí lực, bất quá ta cảm thấy một trận chiến này là nhất định phải đánh, không phải ta la sát chi lực không thể hoàn chỉnh, tương lai liền đối phó không được Đế Thế Vũ. Chính đạo những người kia lần đầu tiên đến uống chúng ta mừng chỉ sợ cũng là vì cùng người thương thảo đối phó đế thích dù sự tình đi. Liêu Chi phản nhớ tới lúc trước Nguyên Thuần Cưng những những lời kia, nhẹ gật đầu, hẳn là như thế. Lần này hai đạo chính tà thế mà muốn liên thủ lại, cũng coi là hiếm lạ, nếu là đánh bại đế thích dù, chỉ sợ hai phái tu sĩ vì tranh đoạt tương lai thiên hạ tu hành giới thuộc về, lại muốn một trận hắc chiến. Bất quá ta lại là nhàn chán. Hắn nghiêng thân thể tựa ở tư đầu nguyệt tiền trên thân nói nói, ta đã sớm chán ghét cùng tu hành giới người liên hệ, chờ sau này thật thiên hạ thái bình, hai người chúng ta tìm một chỗ an tĩnh bắt đầu cư, ta không còn làm thiên hạ đều ác ma đầu. Ngươi cũng đừng làm, cái kia điêu ngoa phách lối nhị tiểu thư, chúng ta trang mấy năm người bình thường như thế nào? Trang bốn tốt ta, tùy ngươi cao hứng." Nàng đứng dậy nói nói, "Ngươi còn muốn ăn một hồi. Ta đi trước ngủ, lên giường trước nhớ được thuốc miệng." Vương phủ hiệu thuốc bên trong, Lạc Hà ngồi xổm ở sát thuốc lọ trước vũng ngọn lửa, kỳ dị mùi thuốc tản ra, nàng đem bên trong màu ngọc bạch cháo đổ vào trong tô, đối Lâm Diệu nói nói, "Ta trong đêm chịu chút độ nguyên khí dự tiện, dùng chính là sư phụ giáo cho ta cổ phương tử, Liễu Chi phản nhị tiểu thư tân hôn khiến ngươi, chỉ sợ cần bồi bổ thân thể, ngươi cái này liền đưa đi, để bọn sáng mai ăn." Lâm Diệu không nghi ngờ gì, cười nói, kia thật là đa tạ ngươi. Lúc đầu chúng ta cũng là mới làm." Lạc Hà nói nói, "Chúng ta năm đó ở Thương Đế Thành lúc liền cùng Liêu Chi phản thân mật, khẩu vị của hắn ta so ngươi rõ ràng hơn." Lâm Diệu cười cười, tâm lý lại có chút bất mãn, tâm nghi tỷ muội chúng ta hầu hạ thiếu ra có hơn 20 năm bốn nàng bưng cháo thuốc đẩy cửa đi ra hiệu thuốc, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một cái linh đinh thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, Lâm Diệu nhận ra cái này cái hướng nội nữ tử, cũng là luyện đan sư gọi Chỉ Hoa, nàng vừa muốn nói chuyện lại không nghĩ rằng Chỉ Hoa mở miệng trước, nhẹ giọng nói, "Cháu này cho ta đi, ta đi đưa." "A." Chỉ Hoa đã đem cháu nhặt lấy, Bước nhỏ đi mau trong chớp mắt liền biến mất, Lâm Diệu có chút kỳ quái, lắc đầu liền về trong phòng mình, nhưng vừa về tới mình cùng muội muội ở gian phòng, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một nữ nhân dán tại trên xà nhà, thân thể còn đang lay lộc lấy, không biết tại cái này bên trong sâu bao lâu. Muội muội, Lâm Diệu lập tức liền khóc lên, nàng trước đó liền nhìn nàng thần sắc quái dị, chỉ là không nghĩ tới thừa dịp mình đi nấu cháo công phu vậy mà liền treo xà tự sát, chỉ là Lâm Linh coi là tỷ tỷ tối thiểu một canh giờ mới có thể trở về, lại không biết Lạc Hà đã nấu xong trực tiếp giao cho nàng, Lâm Diệu lúc này mới sớm trở về. Nàng vội vàng đem muội muội ôm chuyển xuống đến trên giường, đẩy nàng kêu khóc nói, Linh Nhi, Linh Nhi ngươi tỉnh. Lâm Linh sắc mặt trắng bệnh đã tuyệt khí tức, Lâm Diệu nằm lì ở trên giường khóc nói, ngươi làm sao ngốc như vậy. Lâm Song Bích nghe thấy nữ nhi kêu khóc cũng chạy vào, xem xét Lâm Linh hắn không khỏi thấy hoa mắt, suýt nữa có quắc ngã trên mặt đất. Lạc Hà tại hiệu thuốc bên trong mặt không thay đổi thu thập xong khí cụ, lúc này chỉ Hoa đẩy cửa đi đến, Lạc Hà sửng sợ, "Chỉ Hoa, ngươi tới làm cái gì?" "Pối một bộ thuốc." Chỉ Hoa từ tốn nói, Lạc Hà biết nàng từ trước đến nay nội, cùng ai đều không làm sao nói, cũng không để ý, chỉ tiêu vào tủ thuốc bên trên xuất ra mấy loại dược liệu. Đối quay người muốn đi Lạc Hà nói nói, kia bên trong ta với không tới, ngươi giúp ta một đêm." Lạc Hà gặp nàng chỉ vào phía trên một mực sương rồng, đưa tay vện chân cũng đủ không đến, Lạc Hà hơi không kiên nhẫn, gật gật đầu đi đến trước người nàng, đưa lưng về phía nàng vện chân đi đủ xương rồng, nàng so chỉ hoa cao hơn nhiều, nhưng ngay tại tay của nàng vừa mới bắt chủ cùng nhau xương rồng rực liễu lúc, đột nhiên ngược mắt lạnh. Lạc Hà giật nảy cả mình, Nguyên Lai Chỉ Hoa đã qua gắt gao ôm lấy eo của nàng, Lạc Hà bỗng nhiên lui về sau, vung người muốn đưa nàng ra, nhưng Chỉ Hoa tựa như cuốn lấy con ngồi một con rắn đồng dạng chăm chú lấy nàng, Lạc Hà giọng nói, ngươi vì cái gì giữ ta? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi tại kia cháu bên trong hạ độc, ngươi yếu hại Liêu Chi phản cùng tư đầu người tiền. Lạc Hà nghe thôi hoán độc nở nụ cười, thật không nghĩ tới ngươi chỉ hoa vậy mà cũng có động đao dục khí, còn là vì một cái nam nhân, không sai, bị giết Chu Kỳ, ta muốn báo thù cho hắn, coi như độc kia độc không chết bọn hắn, cũng đủ làm cho bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ sinh ra một cái nữa trùng. Chỉ Hoa đau trong tay tại nàng tim dạo qua một vòng nhi, độc cháu để ta ngược lại. Ngươi liền đi chết đi. Lạc Hà con mắt trừng ra, miệng mũi chảy máu, rốt cục đình chỉ dãy Giết Lạc Hà về sau, Chỉ Hoa tê liệt trên mặt đất, hô hô thở hổn Sau đó nàng khóc lên. Lúc này cửa bị manh niên đẩy ra, Lâm Diệu hô nói, "Nhanh đi mau cứu muội muội ta năm trông thấy hiệu thuốc bên trong ngã trong vũng máu thi thể." Lâm Diệu cũng ngây người. Liêu Chi phản nhẹ hôn nhẹ tư Đẩu Nguyệt tiền môi, ôm thật chặt nàng như ngọc thân thể, hắn cảm giác được bờ eo của nàng giống như tơ lụa mềm nhẵn, mỹ ngọc tinh tế, nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể tựa như tháng năm chiếu trên đồng của ánh nắng ấm áp, hắn cảm giác thân thể của nàng tựa như ấm áp cát để hắn hết đều hãm sâu ở bên trong, không đem hắn che kín tốt đem hắn bao phủ tại vô tận trong biển tiền nhẹ thẩm, lấy bờ vai của hắn. Lúc này một tiếng kêu sợ hãi truyền đến trong phòng. Trên giường si mê hai người đồng thời đình chỉ động tác, là lâm Diệu thanh âm. Tư đầu Nguyệt Thiền sửa sang tóc, xảy ra chuyện đi, đi xem một chút. Yêu tiểu nha hoàn đối ngươi rất trung tâm. Liêu chi phản do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Ngươi đừng lên, chúng ta đi. Tư đầu Nguyệt Thiền chi đứng người dậy tại trên mặt hắn hôn một cái, ta cũng đi, nói không chừng có cái gì náo nhiệt có thể nhìn Khi hỉ. Liêu chi phản nhìn xem mất đi khí tức lâm linh yên lặng không nói, sắc mặt nhưng dần dần âm trầm. Trì Hoa khoanh tay ngồi ở một bên, Phi Thương bọn người là ánh mắt phức tạp, Liêu Chi Phản ngồi xuống đem y phục của mình choàng tại chỉ Hoa trên vai, sau đó sờ sờ đầu của nàng. Hắn nhìn mọi người chung quanh một vòng, hỏi nói, liền vì một cái chú kỳ, liền muốn hạ độc hại ta, liền muốn nghị quẩn. Không ai trả lời, chỉ có Phi Thương trầm ngâm một chút nói nói, đối với một cá nhân mà nói, nàng cho yêu nhân tài là bốn. Liền vì một cái chú kỳ. Liêu Chi Phản trừng mắt, đánh gãy nàng lớn tiếng nói, Phi Thương không khỏi rụt cổ lại, cảm giác có chút rất run. Xem ra ta 2 năm này biểu hiện quá mức hiền lành. Đến mức để rất nhiều người quên huyết đạo tu là cái danh hiệu này là thế nào đến. Liêu Chi Phản lệnh giọng nói, ném ra cho chó ăn. Hắn quay người liền đi ra ngoài, Lâm Diệu phủ phù một tiếng quỷ trước mặt hắn, ôm lấy Liêu Chi Phản chân khóc lóc kể lể nói, "Thiếu ra, là Linh Nhi không đúng, cậu ngươi lưu nàng một đầu toàn tây đi. Xem ở chúng ta hầu hạ ngươi nhiều năm phân tự bốn." Liêu Chi Phản ánh mắt châm xuống, "Lâm Diệu, ngươi tại nói chuyện với ta sao?" Lâm Song Bích tiến lên đối Lâm Diệu chính là một bàn tay, "Lạn đi, thứ mất mặt, kia nát nữ tử muốn chết liền để nàng chết tốt, ngươi ở chỗ này làm gì?" Thiếu gia nói, kéo ra ngoài bốn cho chó ăn. Lúc này Tư Đạo Nguyệt Tiền bỗng nhiên nói nói, nàng còn chưa ngọn cụ tỏi, chỉ là bị kẹt lại yết hầu. Nói nàng đối Lâm Linh ngực trùng điệp đập một trượng, Lâm Linh há mồm phun ra một ngụm ngưng kết của máu, sau đó vậy mà dần dần khôi phục khí tức, chỉ là còn không thể mở mắt. Linh nhi 4 Lâm Diệu vui mừng quá đối, đối Tư Đạo Nguyệt Tiền dập đầu nói, "Tạ ơn Nguyệt Ve tiểu thư." Liêu Chi phản liếc mắt Lâm Linh đối Lâm Song Bích cùng Lâm Diệu nói nói, "Nàng tỉnh về sau, muốn đi đừng cẩn nàng. Ba muốn giữ lại liền lưu lại, nhưng là, về sau ai còn dám nhắc tới Chu Kỳ hai chữ, đừng trách ta lòng dạ ác Hắn nhìn xem Phi Thương con mắt nói nói, "Ta tôn trọng ngươi chỉ là bởi vì ngươi là sư phụ đồ đệ, nhưng ngươi từ trước đến nay đối ta lời nói là nhạt, ta trước kia đều không thèm để ý, nhưng chu kỳ chuyện này để ta minh bạch có ít người cần ta cho nàng lập một chút quý cụ. về sau ngươi lại muốn dám nói nhượng lại ta không thích lời nói, ngươi liền sẽ rõ ràng Liêu Chi Phản có phải là một cái người trở mặt vô tình." Liêu Chi Phản đi qua đem chỉ hoa đỡ lên, không có chuyện gì. "Ngươi làm rất đúng." Về sau La sát Phong tất cả đàn sư liền từ ngươi coi tốt. Ai không phục ngươi nói với ta, ta đem hắn ném tiến vào đan lô bên trong luồng. Vì thương bọn người cảm giác không khí phản phất đều đọc lại, hoặc lá liếc mắt phi thường, hắn nói, ngươi mù đi theo lẫn vào cái gì, ta cũng cảm thấy lạc hà chuyện này làm không đúng, ai Iron Kaiser đều không phân rõ. Chết tốt lắm. Các lộ tân khách tại trấn Bắc Vương phủ ở ba ngày, liễu chi phản tại cưới sau ngày thứ hai liền gặp Huyền Ngọc cùng cùng Phạm Âm tông những người kia. Thánh nữ Hà nói, chúng ta nhận được tin tức, ở Trung Châu thường Đế thành rơi xuống chi địa, phát hiện Đế thích dù đám người tung tích, nàng tựa hồ chính đang bố trí một tòa cự đại pháp trận, xem ra là phải vì phục sinh Cựu Thải Tiên cơ làm chuẩn bị. Đế thích dù, kiếm, cây tùng la áo, sinh tử lô đều tại Giọng nói của nàng ngưng trọng nói nói, nếu như chúng ta hiện đang xuất thủ ngăn cản nàng bày ra pháp trận lời nói, có lẽ còn có thể ngăn cản nàng. Huyền Ngọc cung lắc đầu nói, không có cơ hội, ngăn phải nhất thời ngăn không được một thế, huống chi bốn kiện thủ ngự thanh khí tề tụ, kia chính là thiên địa lực lượng biến thành, vẻn vẹn dựa vào chúng ta lực lượng của phàm nhân ai chống đỡ được, coi như thiên hạ tu hành giới liên thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta còn phải dựa theo lúc trước nguyên thuần cương kế hoạch tới. Liêu Chi phản hỏi nói, các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Thánh nữ Hà nói, thích dù muốn phục sinh thải cơ, chỉ sợ cần hiến dương gian toàn bộ sinh linh, đây là tất cả mọi người sự tình. Không quan hệ chính ta thiên ác, cho nên đến lúc đó tất cả người tu hành đều sẽ gia nhập chúng ta. A. Nàng nhìn Liêu Chi Phản nói nói, chúng ta bây giờ nhất không nắm chắc được ngược lại là ngươi, chỉ sợ ngươi bởi vì cùng chúng ta có ít người thù mới hận cũ mà khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Thuần Cương đã từng đối với chúng ta nói qua, nói ngươi là phản kháng đế thích dù trọng yếu nhất một bộ phận, nhưng hắn không có có nói rõ, ngươi đến cùng có thể hay không giúp chúng ta. Nếu là ngươi mặc kệ lời nói, kia ta đưa tân hôn của ngươi hạ lệ thế nhưng là muốn cầm trở về. Liêu Chi Phản mỉm cười, ta đáp ứng Nguyên Cương, chẳng những muốn ngăn cản đế thích dù Huân Nữa còn muốn giải quyết triệt để thủ nữ thanh khí vấn đề, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Ta liền sợ có ít người sau lưng bên trong hạ thủ, tiếp lấy Đế Thích dù chi kiếp muốn hướng ta báo thù năm. Ngươi không cần lo lắng điểm này, nếu thật là có người mang ý xấu, vậy hắn chính là toàn bộ tu hành giới đệ nhân, chí ít khẳng định là Huyền Ngọc cung đệ nhân, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rất tốt. Liêu Chi phản đứng dậy nói nói, Đế Thích dù phục sinh cửu thải tiên cơ ngày, ta Liêu Chi phản nhất định về, cái này trận chiến cuối cùng ta há có thể vắng mặt. Thánh nữ Hà cười nói, hi vọng ngươi không muốn từ lời. Vậy ta cùng cũng không ở chỗ này dừng lại lâu. Ta cũng không quan tâm ở bên ngoài sống thêm mấy ngày, chỉ là thân thích của ngươi thực tế quá nhiệt tình, môn hạ của ta đều là nữ tính đệ tử, tại cái này bên trong có nhiều bất tiện." Liêu Chi phản xấu hổ cười một tiếng. Trung Châu Thương Đế thành sụp đổ về sau, trong thành loạn thạch ngói vỡ tản mát ở phía dưới trong con sơn, hình thành một vùng phế tích, một đoàn người tại phế tích bên trong chậm chạp hành động. Đi đầu một người khiên dù đen, dáng người kiều nhỏ, chính là đệ thích dù tiểu thích, bên cạnh sóng vai đi tới thiên quyền kiếm kiếm nhất, la áo giao đù, sinh tử lô chi linh tử xuyên, đi theo phía sau thích dù thủ hạ khiếm nhan. Tiểu thích nhảy lên một cây cắm tiến vào mặt đất trên trụ đá. Nhìn khắp bốn phía, sau đó lộ ra hài lòng mỉm cười, tư đồ thị sẽ tìm địa phương, Trung Châu dễ nhất hội tụ tứ phương linh khí, tại cái này bên trong phục sinh cũ thải chủ nhân không còn gì tốt hơn. Dao Vũ thanh âm khô cằn không có chút nào tình cảm, nói nói, những cái kia nhân loại sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn nhất định sẽ tới ngăn cản chúng ta. Người lo lắng cái gì, một bầy kiến hôi, chúng ta thủ ngữ bốn thánh khí hiện tại tê tiểu, năm đó cổ ma nhất tộc đều bị chúng ta tiêu diệt, còn sợ một đám nhân loại. Đế thích dù khinh thường nói, nàng nhìn Tử Xuyên, cười một cái nói, ngược lại là ngươi, Tử Xuyên, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại mình tới tìm ta, làm sao? Ngụy Thông xuất rồi. Từ xuyên nón nón bay, "Đế thích, ta vẫn luôn phản đối ngươi, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, ta tới giúp ngươi phục sinh Cựu Thải tiên cơ, chỉ là vì để ngươi càng nhanh đất diệt vong. Nhân loại kế hoạch ngươi biết không?" Đế thích nói nói, "Không phải liền là cái gọi là Thiên Địa Tam sát sao? Ta có đầy đủ tự tin đối phó nó. Ta biết bọn hắn một chút kia mạnh khỏe, bọn hắn nghĩ đến ta phục sinh Cựu Thải chủ nhân thời điểm, chính là Thiên Địa Nhân Tam sát mở ra ngày, đến lúc đó bọn hắn dự định nhất cử giải quyết hết chúng ta thủ ngự thánh khí, nhưng ta sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là vọng tưởng, mà ngươi sẽ rất thất vọng." Bởi vì ta sẽ hiến tế tất cả ngươi thích nhân loại. Thử xuyên lắc đầu, ta cũng không phải là không thích nhân loại, ta chỉ là không thích ngươi. Chúng ta phải chuẩn bị bao lâu? Kiếm Nhất hỏi. Chúng ta muốn ở đây bày xuống pháp trận, cửu thải chủ nhân hồn phách sớm đã tản vào giữa thiên địa vô số 5, muốn một lần nữa ngưng tụ, chỉ có tiếp lấy thủ ngữ thanh khí thiên địa lực lượng, từ sông núi ở giữa sinh sinh đem nó tách ra ngoài, bằng chúng ta bốn người hợp lực, có lẽ chí ít thời gian một năm. Một năm, năm Kiếm Nhất nhìn xem Tiểu Thích cười một tiếng, vậy còn chờ gì? Chương 682, thiên địa bố reset, 1. Ngày xuân đi về phía tây, bầu trời một mảnh xóa. Năm trước mùa này, sớm đã là thảo trường nguyên vì, đỗ quyên xuân gãy, nhưng mà năm nay mùa xuân lại chẳng biết tại sao, tựa hồ đến đặc biệt trễ, đến tháng tư không chỉ có luồng không, khí lạnh đã lùi, trên vùng quê ngay cả một điểm màu xanh biếc đều không có, cây cối vẫn như cũ trụi lùi chưa từng chỗ nhánh. Trong vương phủ Dương thụ thanh ngồi tại trên ghế nằm, nhìn qua bạch tối tăng bầu trời thở dài, ta ở chỗ này liên tiếp nằm có mấy ngày, chưa từng thấy một con chim di chú trở về, đến tháng tư phần còn như vậy rất lạnh, năm nay tiết khí có chút khác thường. Nào chỉ là khác thường. Trấn Bắc Vương Dương đỉnh đầu đội lấy gia hai tay vào tay áo, liên tiếp mấy tháng không gặp thanh thiên. Kia trắng xóa không biết là mây hay là khí, che ánh nắng cũng chưa từng lộ dưới mấy phân, hiện tại đã chậm trễ gieo hạt, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ năm nay muốn ổn ảo thiên hay. Hắn nằm xuống thở dài, chuẩn bị kỹ càng mở kho phát tóc, cứu tế nạn dân đi. Dương Thu Thanh Từ trên ghế ngồi dậy, mỉm cười nói nói, đây đối với chúng ta cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu, hướng chút năm chúng ta vương phủ bất giữ không ít lương thực, năm nay nếu là gặp họa hoàng, hoàng, đến lúc đó nạn dân vừa đến, lĩnh chúng ta lương thực, chẳng lẽ còn không nói chúng ta vài câu lợi hữu ích? Co như lương thực tọa ánh sáng, bằng vào chúng ta dương gia cùng thủy phái quan hệ, đến trung quanh quốc gia mượn chút lương thực lại có gì khó? Dương đến hừ một tiếng nếu là cái này nghiêm hàn cầm tiếp theo mấy tháng ngược lại có tốt nếu là một mực lệnh cái 35 năm đừng nói cứu tế nạn dân chúng ta cũng được đào dễ cây ăn vỏ cây trong vương phủ đơn độc một tòa viện đứng tại cửa ra vào thiếu niên đầu hơi thấp chắn tại cửa ra vào không nhúc đích Minh Nhi nói nói người đem thư giao cho ta là được chủ nhân nhà ta còn đang dùng cơm đầu vậy tại hạ liền chờ bọn hắn ăn xong sư phụ có mệnh thư này nhất định phải tự tay giao cho liếu tiền bối mới được Minh Nhi bắt đầu quay người trở lại trở về trong phòng chờ một lúc một người mặc màu trắng tơ lửa miên bảo Nam nhân đi ra nhìn thiếu niên kiên một chút Vạn Kiềuông Tại Hạ Trường Tiễn, gia sư là Vạn Kiếm tông trưởng môn kiếm nhị. Phục lệnh của sư phụ muốn đem thư này giao cho Liễu Tiền Bối. Nói hắn từ trong ngực móc ra một cái hồ gỗ, từ bên trong lấy ra một phong sách ra dê tin đến, hai tay dâng giao cho Liễu Chi Phản. Liễu Chi Phản tiếp nhận gật gật đầu, đối Minh Nghi nói nói, mang vị thiếu hiệp kia đến sơn chi lâu nghỉ ngơi. Hiện tại ai tại kia bên trong đâu? Minh Nghi nói nói, Dịch Chi Phàm cùng Dương Cảm Vi ở bên trong đàm luận luyện khí thuật. Liêu Chi Phản cười cười, Dịch Chi Phàm cái này lỗ đần, không hào hào kiếm đi luyện cái gì khí Hắn quay người trở lại trong phòng, phong ốc bên trong treo đầy màu đỏ tấm lụa cùng lụa trên mặt đất phủ lên mẻ mại ra lông, tiếng động ngay tại điều lấy nổi đồng bên trong cháo. Liêu Chi Phản ngồi xuống mở ra thư nhìn lại, một nữ nhân từ bừng trong đi ra, ôm lấy bụng sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, hồng hộc thở hai câu chữ thể, "Vạn kiếm tông tiểu tử tới tìm ngươi làm gì?" Liêu Chi Phản đem tin giao cho tư đầu Nguyệt Tiễn, tư đồ Nguyệt Tiễn tiếp nhận nhìn qua, sắc mặt hơi đổi một chút, "Nhanh như vậy." Liêu Chi Phản gật gật đầu, "Ta coi là làm sao cũng được 10 năm 8 năm, nghĩ không ra không đến một năm." Thế mà tại Thương Đế thành phế tích bên trên. Tư đồ Nguyệt nói, "Bất quá đương sơ tư đồ cảnh không tuyển địa phương lúc, Thương Đế thành vị trí ngược lại là vô cùng tốt." Chính tả hai phái người tu hành nhóm đều đã đến, đến rồi. Bọn hắn đã tại kêu bên trong nhìn chằm chằm có một tháng, ta nghi Đế Thích dù cũng biết bọn hắn tại kia bên trong, chỉ bất qua cô ý không nói thôi. Liêu Chi phản kéo tư độ nguyệt thiên để tay tại nàng trên bụng của mình, án lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng luốt ve nàng hở ra phần bụng, chúng ta biết Đế Thích dù kế hoạch, Đế Thích dù cũng biết kế hoạch của chúng ta, hai đạo chính tà sở dĩ còn chưa động thủ, là đang chờ đợi Đế Thích dù đoàn tụ cựu thải tiên cơ hội phách, mở ra thiên giới chi môn lúc, lợi dụng cơ hội này nhất cử giải quyết hết thủ ngữ thánh khí, đế Thích Dụ đồng dạng đang chờ một này, nàng tốt hiến tế toàn bộ nhân gian. Sinh Linh cần làm phục sinh cựu thải tiên cơ thế phẩm, song phương đều lòng dạ biết rõ mà tạm thời nhẫn nhịn, các tự nhận là cuối cùng nhất định là mình chiến thắng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng sao? Nàng song tay đè chặt tay của hắn. Liêu Chi phản nghĩ nghĩ, Đế Thích dù có được 4 kiện thủ ngữ thánh khí, tăng thêm từ tiên giới mà đến những tên kia, thực lực của nàng không thể khinh thường, chúng ta phương này duy nhất phần thắng, là Đế Thích dù chỉ biết thiên địa nhân tam sát, nàng tất cả chuẩn bị nghĩ đến đều là lấy ứng phó cái này tam sát làm căn bản, nàng không biết ta là thứ tứ giết ma -z. có lẽ ta là một cái ngoại ý liệu biến số, nhưng ta biến số này đủ không đủ để hoàn toàn thay đổi kết cục? Ta khó mà nói. Hắn nhìn xem bên ngoài nói nói, mùa đông năm nay quả rải, thiên địa ấm áp chi khí không đủ, túc sát chi khí tăng trưởng, nghĩ đến là nhận thủ ngự thanh khí ảnh hưởng. Cứ tiếp như thế khỏi phải đế thích dù động thủ, 3 năm 5 năm sau, sợ là phải chết sạch. Ngươi nhất định phải đi sao? Liêu Chi phản gật gật đầu, ta cũng không nghĩ. Nhưng ta đáp ứng ban đầu Nguyên Phần Cương, huống chi chuyện này cũng quan hệ đến chúng ta bản thân lợi ích năm. Tư độ nguyệt tiền bệnh bệnh lên miệng, trên mặt hiện hiện một vòng sầu đoán, lúc nào lên đường? Tối nay ba ngày mai đi. Ngày mai ta cùng Kiếm Tông tu sĩ kia cùng đi Trung Châu. Ngươi cũng đừng làm cho ta làm quả phụ. Đến lúc đó chúng ta cô nhi quả mẫu, còn không bị người khi dễ chết. Liêu Chi phản gật gật đầu, chết nhất định không phải ta. Người yên tâm tốt, vì phục sinh người ta hoa thời gian 12 năm, hiện tại hai người chúng ta cùng một chỗ vẫn chưa tới 2 năm, lao trời cũng sẽ không dễ dàng như vậy tu ta. Tư Đậu Nguyệt Tiền đứng dậy rời ghế, đối Minh Nhi nói nói, ngươi đem trong hộp tủ cái kia hộp lấy xuống. Minh Nhi lấy kế tiếp hộp dài, sát lên bên trên cho bùi giao cho Tư Đậu Nguyệt Tiền, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một đêm, sau đó mở ra hồ kiếm, một thanh phong mang tất lộ trưởng kiếm nằm ở trong đó. Yêu kiếm khuyết La Cửu, nửa năm trước một cái Tà đạo tiểu môn phái trước tới bái phòng Liêu Chi Phản, mang đến chuôi này khuyết La Cửu, nghe nói là bọn hắn đệ tử trong lúc vô tình tại trên một vách núi tìm được, vì thanh kiếm này bọn hắn còn trong hồng đánh lên, mới trưởng môn giết sư phụ sau tham dò được. Thanh kiếm này lai lịch, thế là liền tới đến Thanh Thủy Thành đưa nó hiến cho Tư đầu Nguyệt tiền. Người con ác thú đau bị ngươi tàn, hiện tại không có tiện tay binh khí, liền mang theo nó đi. Nang Ôn Nhu nói, ta hiện tại thân thể càng ngày càng nặng, không có thể cùng đi với ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Liêu Chi Phản cầm qua kiếm gật gật đầu. Ban đêm, Tư Đẩu Nguyệt Thiền bên cạnh nằm ở trên giường. Liêu Chi Phản đưa nàng kéo qua mặt quay về phía mình, mới phát hiện nàng vậy mà đã là lệ rơi đầy mặt, Liêu Chi Phản rũi tay gạt đi vệt nước mắt trên mặt nàng, sau đó nước mắt lần nữa chạy xuống, hắn làm sao sát cũng sát không hết, mà lại nàng khóc đến một chút thanh âm đều không có, con mắt nhìn xem địa phương khác, không để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình, nhưng lại từng giọt giọt ánh giọt nước từ khỏe mắt trở xuống. Liêu Chi Phản cảm thấy tâm phảng phất đang bị kia từng giọt nước mắt thực ra ngàn vạn đạo ủng, hắn nhẹ nhàng phải đưa nàng nắm ở mang bên trong, lại ôm thật chặt bờ vai của nàng, không nói một lời. Ta khóc có phải là để ngươi khó chịu? Nàng âm có chút khàn khàn hỏi. Liêu chi Phản gật, gật đầu. Ta không muốn xem ngươi khóc, vậy ta không khóc. Nguyệt Ve, ta muốn hắn do dự một chút, ta là ngươi người, ngươi không để ta chết, ta sẽ không phải chết. Vậy ngươi khi còn bé ta đánh qua ngươi, ngươi hận ta không? Không hận. Vậy ta mắng qua ngươi đây. Không hận. Vậy ta để ngươi con ta, còn dùng tay được con mắt của ngươi đâu. Không hận. Núi xanh mịt mở, vẫn khí lượn lờ, một cái đơn giản tiểu viện. Từ bốn lượn trong núi trên đường nhỏ, đi tới một cái nam tử, có một cái túi, hắn đi đến ngoài viện đẩy cửa vào, trông thấy cổng đùi hoa nở ra một chùm trắng nõn tiểu hoa, tại thanh lãnh xuân thời khắc. Những cái kia xanh ngắt cây tối cũng chưa từng mở rộng xanh mới, lại là tường này bên cạnh tiểu hoa vậy mà dẫn đầu nở rộ, sinh mệnh lực mạnh để người thán tiếc. Hắn đưa tay muốn đem bó hoa kia lấy xuống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, trực tiếp đi thẳng tiến ra phòng, đi thẳng tới bếp sau đem con ngô đổ vào trong vạc, sau đó vung lên màn cửa tiến vào phòng ngủ. Một người mặc áo lam nữ nhân mang bên trong ôm một đứa bé, ngay tại cho bú, ngẩng đầu nhìn thấy nam tử trong mắt hiện hiện ý cười, ngươi về đến rồi, cơm ta đã làm tốt. Ừm. Hắn đầu, nói nói, ta khi trở về trông thấy cổng mở một bó hoa, rất là để mắt. Bốn vại gạo đã dốc đầy. Đầy đủ ăn vào ta trở về. Dứt lời hắn đi lên trước đem kia Hải Nhi tiếp nhận, nhìn qua, dáng dấp càng lúc càng giống ngươi. Đế thích dù đã bắt đầu, ta hôm nay liền phải đi. Nữ nhân lấy làm kinh hãi, há hốc mồm muốn nói lại thôi, biết hắn quay người đi tới cửa mới gọi nói, "Mộ ảnh năm ngươi nhất định phải trở về." Tư đồ Mộ ảnh cùng Cổ Lam Nguyệt ẩn cư ở này đã có 2 năm, kia Hải Nhi chính là hai người sở sinh, tên là Tư đồ Đam Thủ, hắn đi ra việc tử, khép mắt nhìn một chút tái nhật bầu trời, một thanh hắc kiếm tế lên, người khác như như một trận gió phóng hướng thiên không hướng Trung Châu phương hướng bay đi. Thương Lộ Sơn, bậy yêu lặng im. Phù Du Sơn vốn là tử xuyên di hải, tử xuyên rời đi về sau, Phù Du Sơn bảy yêu tại Hồ Linh Nhã dẫn đầu lần sau đến Thương Lộ Sơn, cùng Liêu Chi phản chỗ Thanh Thủy Thành ngược lại là rất gần, La Sắt Phong liền cũng liền theo rời vào Thương Lộ Sơn bên trong. Hồ Linh Nhã ngồi tại bảo tọa bên trên, tay bám lấy cái cẩm nhìn phía dưới các phương yêu vương đại yêu, Đế Thích Dù đã bắt đầu, trận chiến này quan hệ nhân gian tuần vòng, chúng ta yêu tộc cũng không thể không đếm xỉa đến. Chủ thượng, yêu thánh cũng tại Đế Thích Dụ bên kia, chúng ta lần này đi thảo phạt Đế Thích dù, chẳng phải là cùng yêu đối nghịch sao? Lao Hiệu Tinh không đường núi người nói. Hồ Linh mắt trả lời nói: Yêu Thánh bây giờ bị Đế Thích dụ chế không chiếm được tự, chúng ta lần này đi nếu có thể đánh bại Đế Thích dù cây tùng la áo cùng tiểu nghi kiếm, liền tương đương với đánh nát yêu thánh sở thụ Giang Cẩm, đến lúc đó chúng ta liền có thể nên yêu thánh về núi. Nàng phất tay nói, "Triển lệnh vận yêu, phát binh Trung Châu thương đế thành cự địa, cùng thủ lĩnh thánh khí quyết nhất từ chiến." Bảy yêu gạo kết bên trong nhau nhau dợi đi thương lộ sơn, đại yêu hóa hình khủng lỗ yêu thú, cỡi yêu vân phóng lên tận trời, đen ngịt yêu khí ngưng tụ thành mây lăn lăn đi. Phong bên trong, Như nói, nói "Yêu tộc đã khởi hành, chúng ta cũng chớ trì hoãn." Đi được nhanh nói không chừng còn có thể nửa đường gặp phải đại sư huynh cùng tất sư huynh bọn hắn. Mọi người nhao nhao tế ra pháp bảo ngự không mà lên, đi theo thương lộ sơn bảy yêu về sau bay về phía thương đế thành phế tích. Nam Hoang kiếm chủng, một đám đệ tử môn nhân sắp xếp hai bên, một gian đá bê tắc 3 năm lâu thất thất, tại một trận tiếng vang trầm nặng bên trong rốt cục từ từ mở ra, quang mang chiếu vào bên trong, mọi người tất cả đều tối đầu túc mục. Từ trong thạch thất đi ra một người, râu tóc sam trắng, hai con người lại phảng tinh không trong suốt. Nhị sư huynh trưởng môn bá. Gặp hắn vậy mà hoa trắng cả tóc, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, chỉ có kiếm bảy hỏi nói: Hệ sư Minh Bế quan 3 năm, nhưng ngộ được kiếm đạo tinh túy. Kiếm nhị lắc đầu, kiếm đạo có cái gì tinh túy? Vô ở ngoài hai loại, một là sát nhân chi kiếm, một là giết mình chi kiếm, ta lại thế nào lĩnh hội cũng không địch lại kiếm nhất một lát minh tưởng đoạt được chi công. Hắn ngựa đầu nhìn xem Tà Dương nói nói, ta lần bế quan này, vốn cũng không là vì lĩnh hội kiếm đạo áo nghĩa. Vậy là ngươi muốn? Kiếm nhị mỉm cười, thiên địa lực lượng có biến, chắc hẳn đế thích dù đã bắt đầu, ta 3 năm này mặc dù tại kiếm đạo cảnh giới bên trên cũng vô tiến bộ, nhưng lại xây ra một thanh nhân gian kiếm, chính là thánh khí tuyệt hảo chi vật. Chúng người vì thế mà kinh ngạc, Kiếm Tam thử thăm dò. Trưởng môn sư huynh có thể chỉ giáo một hai." Kiếm Nhị liếc hắn một cái, cười nói, "Đơn giản là một vô chữ, Triệu Tập Vạn Kiếm tông tất cả môn nhân, lập tức tiến về Trung Châu Thương Đế thành phê tích, ta chuôi này nhân gian kiếm như thế nào, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Toàn bộ tu hành giới tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tất cả đều sẵn sàng ra trận Triệu Tập toàn phái tu sĩ hướng Trung Châu phương hướng mà đi, muốn cùng thủ ngự thánh khí quyết nhất từ chiến. Đế thích dù biết được sau chỉ là cười nhạt một tiếng, "Tới tốt lắm, đến càng nhiều càng tốt, trực tiếp giết chết các ngươi dùng hồn phách của các ngươi huyết độc hiến cho sinh tử lô." Nàng nhìn xem mở mịt ở trong thiên địa hai đoàn âm dương sinh tử chi khí, hai khói trắng đen bên trong khóa cuốn lấy một cái đỏ trần trụi lư thể. Chương 683, thiên địa hỗn huyết 2. Cũ trời mà sẽ bị kết thúc, thế giới mới đem trong tay ta dâng lên. Đế thích dù mang trên mặt thần bí ý cười, đối bầu trời giang hai cánh tay, ta sẽ đem cựu thải chủ nhân một lần nữa gọi về thế giới này, để thiên địa này ở giữa rực rỡ một lòng. Người tu hành đánh cắp thiên địa lực lượng, yêu tộc hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tại ta thế giới mới bên trong, bọn hắn đều sẽ bị hiến tế vì chất dinh dưỡng, đem bọn hắn trộn đi thiên địa lực lượng vươn ra. Nàng nghĩ đến muốn đem tất cả người tu hành hy tế, Phục sinh cựu thải tiên cơ tiếp dẫn tiên giới cổ tiên, khôi phục lại xa cổ tiên ma thời đại, nhưng lại vẫn chưa nghĩ tới khổng lộ như thế dị biến đưa tới mùa khắc thượng, những người bình thường kia cũng sẽ số lớn chết đi, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu nhân loại nô lệ nàng vẫn chưa cân nhắc qua. Sinh tử lô đã biến thành một đen một trắng hai đạo quấn quít lấy nhau vần sáng, quấn quanh lấy ở giữa cái kia lơ lửng giữa không trung nữ thể lúc sáng lúc tối, bạch quang cùng hắc quang lẫn nhau dung độc lấy, khi thì sáng tỏ trơ mắt, khi thì u ám âm trầm, cây tùng la bị sinh tử khí bao quạ ở giữa, trên người nàng có từng khỏa điểm sáng màu tím nhị, tán toé như ngôi sao trải rộng toàn thân, chậm rãi du tẩu. Hai người khác đứng tại Đế Thích dù sau lưng cách đó không xa, kiếm nhất ôm hai tay, sau lưng đứng vững một tòa cự đại thiên du kiếm cùng mặt khác bảy trôi cửu nghi kiếm, hơi nghiêng đầu nhìn xem bị sinh tử lôi lôi cuốn ở giữa cây tùng la áo. Từ xuyên nhìn một chút hắn, nói nói: "Đế Thích dù điên, ta không nghĩ ra vì cái gì người cũng đi theo điên. Người thật thích một cái không có nhân loại cùng yêu tộc, chỉ có cổ tiên thế giới." Kiếm nhất quay đầu lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, "Có lẽ kia sẽ rất thú vị. Nhìn xem đi, không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Khiếp xa xa đứng ở một bên, hai tay che kín quần áo. Khắc thường muộn xuân nàng cảm thấy rất lạnh, đỉnh đầu tái nhợt người mặt chết ra đồng dạng bầu trời để nàng kinh dị, nàng không biết mình có thể hay không cũng trở thành sinh tử lô thế phẩm. Tây Tùng lao hai mắt nhắm nghiện, có loại túc mục mà ánh sáng thánh khiết choáng bao phụ thân thể của nàng, theo trên người nàng điểm sáng màu tím ru tẩu, thân thể của nàng dần dần biến trong suốt bắt đầu, những điểm sáng kia nhi kỳ thật chính là đế thích dù từ thiên địa sông núi bên trong ngưng tụ ra cựu thải tiên cơ tàn hồn. Lúc này nàng đột nhiên mở hai mắt ra Khẽ miệng phảng phất muốn miệng lớn hắc khí, nhưng tại sinh tử lô bên trong trừ hắc bạch hai đạo quang mang bên ngoài cái gì cũng không có, nàng tựa như sắp chết cá đồng dạng miệng mở rộng, ngay tại lúc đó, sinh tử lô bên trên một đạo hỗn độn chi khí phóng lên tận trời, thẳng sâu thanh minh, giống như đốt cháy thi thể lò sông mở cái nắp, hỗn độn chi khí hội tụ thành một mảnh trò mêng ngâm trầm trầm quái mây. Quái mây cấp tốc hướng ngoại khuếch tán, tựa như nhỏ vào thanh thủy bên trong mực nước, lăn lộn vặn lên, có linh tính hoặc là ma tính, hồ ở giữa để người có loại ảo giác, giống như kia là một chương không ngừng khuyết chương mặt, có vô số miệng mắt đồng thời mở ra, đang trách mây khuếch tán quá trình bên trong. Từ trong mêng mông hỗn độn chi khí bên trong, hạ xuống vô số dòng khí màu xám, thẳng tấp từ quái mây bên trong rơi xuống, hình như dùng 10 triệu lô thủ lưới. Lọc móc đặc dính nước đường, nước đường từ trong lôi thủng tràn ra nhỏ xuống, nhưng lại hợp thành một tuyến. Những cái kia đếm không hết màu xám vân khí nhỏ xuống tại trong quần sơn, chỉ một thoáng cả tòa sơn mạch chớp mắt liền đều không héo, một trận ồn ào náo động hù dọa, chim thú điên cùng chạy trốn, bay ra rừng rậm chim tiếp xúc đến những cái kia khí, lập tức ăn mòn thành thủy bị hút vào đỉnh đầu càng lớn kia phiến quái mây bên trong, bị quái mây bao phủ địa phương, vô luận có cây hay là chim thú, toàn bộ hai khó thoát. Không cần một lát Vải mây trôi đến chi địa, phía dưới núi non sông ngòi hoàn toàn tĩnh mịch, trong đó sinh linh đều hóa thành huyết khí dung nhập hỗn độn vân khí. Sinh tử lâu biến thành âm dương sinh tử nhị khí, ý nguyên như tâm tạng động dạng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phun trào ra u ám vật khí, kia phiến quái mây càng lúc càng lớn, hướng về toàn bộ nhân gian lan tràn mà đi, mà bị hỗn độn vân khí giết chết của cây chim thú biến thành huyết khí cổ vũ quái mây bành trướng càng phát ra tấn mãnh. Bị nó nhiều, bắt đầu sinh Tại hỗn độn sinh linh đồng thời, từ bốn hướng đến đạo tỏa ra ánh sáng lung linh rơi vào đế thích rụt bọn người trùng phanh chết héo trên sườn núi, hai đạo chính tà tu sĩ sớm đã tới nơi đây đã lâu, thấy đế thích rủi bắt đầu hiến tế nghi thức, lúc này mới nhao nhao hiện thân. Trong chính đạo lấy Huyền Mặc cùng, Vạn Kiếm Tông, Phạm Âm Tông cầm đầu, đi theo phía sau mấy chục môn phái lớn nhỏ mấy trăm người chi chúng, mà ta đạo phương này lấy La Sắt Phong cùng Ảnh Nguyệt Tông vi tôn, Ảnh Nguyệt Tông luôn luôn điệu thấp, những năm gần đây chính đạo cùng La Sắt Phong, phụ du núi ở giữa mấy lần đại chiến Ảnh Nguyệt Tông dự, bởi vì cũng đầy đủ nhiên đã là đương kim Phong bên ngoài thứ nhất đạo đại phái. Theo sát nhân loại về sau, là một mảnh đen nghịt yêu vân, thương lộ sơn bầy yêu gào thét mà tới, các phương đại yêu vương, cổ tê minh, yêu khí huynh nghiêm, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc hội tụ đến cùng một chỗ. Mọi người thấy những cái kia nháy mắt chết héo sông núi, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, làm người tu hành bọn hắn cảm giác được không chỉ vùng thế giới này bên trong sinh linh đều bị giết, ngay cả nơi đây sông núi linh khí tinh hoa nhật nguyệt đều mấy cân khô kiệt, thánh nữ hà nhìn xem chung quanh bị ăn mòn đại địa, kinh hồ, quả nhi Võ đạo phái Dương Đắc ý lắc đầu thán nói, đế thích dù muốn đem toàn bộ nhân gian sinh linh tất cả đều xem như sinh tử lô huyết thực, dùng để phục sinh cựu thải tiên cơ. Người ta đều là nó cấp dưỡng thôi, tựa như cột bên trong bé heo, vô béo liền giết ăn thịt lấy máu năm. Anh Nguyệt tông nguyện nữ nhìn xem Dương đáp ý mập mạp bình thản, nói nói, chúng ta mới không phải bé heo bốn. Nếu như, như mày, mọi người cẩn thận những cái kia màu xám bất khí, kia là cùng sinh tử lô tương thông hỗn độn chi khí, chính là âm dương song khí giao hòa mà sinh, ăn ngon vật. Một khi đụng chạm ngay lập tức sẽ bị hút vào trong lò trở thành nó tế phẩm. Mọi người nhao nhao né tránh những cái kia từ hỗn độn vân khí bên trong hạ xuống khí trụ, cũng may những cái kia khí trụ chỉ là từ phía trên thẳng tắp mà lạc, cũng sẽ không tự hành tìm kiếm tế phẩm, cái này khiến mọi người có chút một chút trò chuyện thời gian. Chính đạo các phái mắt thấy kêu mảnh hỗn độn vân khí càng lúc càng lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái bầu trời, liền muốn vội vã xuất thủ ngăn cản, Nguyệt nữ lạnh giọng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm những này vân khí là cái gì, gấp làm gì. Nói nói, hỗn độn vân khí khuyết tán quá nhanh, không bao lâu liền sẽ đến gần nhất thành trì, nơi nào thế tục tính cũng không thể thượng tiền đột nhập. Vậy ngươi liền đi cứu người đi, tùy nói nói. Sớm tại mấy tháng trước đó, chúng ta Ảnh Nguyệt Tông liền phái người đi gặp những thành chủ kia Quốc Vương, để bọn hắn dẫn đầu những người phàm tục kia ra bên ngoài rời đi. Hự, đáng tiếc những cái kia Quốc Vương không nỡ bọn hắn cung điện lầu các, thương nhân không nỡ vàng bạc tài bảo, nông phu không nỡ thổ địa ruộng tốt, hiện tại còn lưu ở phụ cận đây chính là mình muốn chết. Bị nàng nói nhất thời không nói gì, mặt lộ vẻ vẻ thương hại. Liêu Chi phản đứng tại Tà đạo tu sĩ trước nhất, cùng tư độ mộ ảnh đứng song vai, như yên cười nói, ta trước nghĩ tới lại có một ngày hai đạo chính tà còn có yêu tộc sẽ liên lại đối một địch nhân, rộ chỉ sợ là vô tiền khoáng hậu. Chúng ta những người này nếu là hôm nay có thể sống sót, đều đem ghi vào tu hành giới sử sách." Nàng nhìn sang Liêu Chi Phản, "Sư ca, nghe nói Tư Đồ nhị tiểu thư đã người mang có thai, ngươi liền thật bỏ được đem một mình nàng ở nhà bên trong, mình ra liệu mạng." Liêu Chi Phản nhìn xem Như Yên, thở dài nói, "Ta cũng là thân bất do kỷ, nhưng hôm nay sớm đi hiểu rõ những chuyện này, ta cũng liền có thể sớm một chút trở về." Tư Đồ Mộ Ảnh nói nói, "Ngươi tự tin như vậy?" Liêu Chi Phản gật gật đầu, "Thiên điệu Tam sát là thiên đạo biến hành, thích dù phục sinh cựu thải tiên cơ mới là nghịch thiên mà làm, có thiên đạo làm chỗ dựa, chúng ta cần gì phải khẩn trương như vậy?" Trong chính đạo có người không chỗ ở hướng bọn hắn cái này bên trong thăm dò con sát, tựa hồ đang do dự muốn không được qua đây, mấy cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam nữ trẻ tuổi cuối cùng đi đến La Sắt Phong trước mặt mọi người, chỉ chạy Liêu Chi Phản mà tới. Liêu Chi Phản nhìn mấy người kia có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao, đến lúc đó ở giữa nữ nhân kia, kia mặt mày để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, đợi thấy được nàng trên cổ mang theo một khối khuyên thanh ngọc, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, những người này là tam dương cốc ba nhà tu sĩ, nữ nhân kia từng là hắn vị hôn thề. cùng hắn có một tờ hứa ước. Tư Đồ Nguyệt Tiễn chết tại Thương Đế thành về sau, Liêu Chi Phản đã từng đi tam dương cốc lui đi vụ hôn nhân này. Nữ nhân kia gọi là cái gì nhỉ, Ba Dương Xuân Tuyết. Liêu Chi Phản trong lòng thầm nghĩ, mặc dù năm đó nàng chưa cùng Liêu Chi Phản giải trừ hôn ước liền gả cho Đỗ Nhất Tinh từng để hắn giận không kém được, nhưng sự tình quá nhiều năm, nhất là Liêu Chi Phản đã cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn kết làm vợ chồng, hắn cũng không có ở đem sự kiện kia để ở trong lòng. Liêu Chi Phản khi mở miệng trước cười nói, "Dương Xuân Tuyết, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Dương Xuân Tuyết nghĩ không ra đúng là hắn mở trước, nàng sững sốt một chút, ngẫu nhiên miễn cưỡng cười một tiếng. Ta có tốt, ngươi ngược lại là trở nên so năm đó ôn hòa nhiều." Liêu Chi Phản gật gật đầu, kế tiếp theo ngẩng đầu nhìn những cái kia lan tràn mây xám, Dương Xuân Tuyết túi đầu cười khổ một tiếng, ngẩng mặt lên nói nói, "Liêu Chi Phản, nghe nói ngươi đã cùng Tư Đồ nhị tiểu thư kết làm liền cảnh, chúc mừng ngươi." "Ta lúc đầu dự định tự mình đi chúc mừng, nhưng khi đó xảy ra chút việc buồn." Liêu Chi Phản cười nói, "Hảo ý tâm lĩnh." Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy hay là cùng nàng nói thêm mấy câu, bởi vì hắn nhìn ra được Dương Xuân Tuyết tựa hồ có chút tiểu tụy, mà lại cùng ở hai bên nàng chính là nàng hai cái đệ, liền hỏi nói, "Làm sao chỉ một mình ngươi?" Dương Xuân Tuyết biết, biết hắn hỏi được là ai, tự giễu cười, cười, ta cùng Đỗ Nhất tình đã tách ra bốn nói xác thực, là hắn bỏ ta. Hắn mang đi con của ta, lưu lại cho ta một cái hai tuổi nữ nhi. Sau lưng hai người trẻ tuổi đồng thời hận hận xì một tiếng kinh miệt, tên hôn đàng kia, về sau nhìn thấy hắn nhất định phải cho hắn đè mặt. Liêu Chi Phản, không biết ta có thể hay không tại trường Hạo Kiếp này bên trong sống sót, bốn ta nghe nói từ Đỗ Nhị tiểu thư đã trong bụng có tin mừng, hai người chúng ta đặt chức cái hôn ước như thế nào? Liêu Chi Phản nghe thôi cười một tiếng, ta cũng không biết nàng mang là nam hay là nữ bốn. Nếu là nữ nhi, liền để các nàng hai người kết làm tỉ muội. Dương Xuân Tuyết cố chấp nói, sau lưng tộc đệ lôi kéo tay áo của nàng, nhưng vẫn chưa có thể ngăn cản trong mắt nàng kiên quyết. Liêu Chi phản nghĩ nghĩ, sau đó nhìn nàng cười nói, chuyện này ta phải hỏi người về, nhà bên trong đại sự đều từ nàng làm chủ. Nguyệt nữ bỗng nhiên sen vào cười nói, Liêu tiểu đệ, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi nếu là sinh nhi tử liền cưới nữ nhi của ta, trái lại ý nguyên, ta thế nhưng là xếp tại nàng phía trước. Mọi thứ phải có cái tới trước tới sau. Như Yên cười nói, chuyện nào có đáng gì, nam nhân tam thê tứ thiếp há không bình thường, giống sư ca như thế dầu không tiến vào nam nhân có thể có mấy cái. Nếu là tư đồ nhị tiểu thư trong bụng là cái nam loa, để hắn lớn lên cưới nhiều mấy cái không lâu đi, ta biết có vài nữ nhân dung không được mình nam nhân có những nữ nhân khác, nhưng đối con trai mình lại hào phong rất, thận không thể khắp thiên hạ nữ nhân đều là hắn, không biết tư đồ nhị tiểu thư có phải là loại người này. Liêu chi phản lắc đầu cười một tiếng, kéo xa, chúng ta hay là trước sống qua hôm nay lại nói. Lúc này tư đồ mộ ảnh ngữ khí châm xuống, ra hiệu liêu chi phản cùng như yên, cẩn thận, đế thích dù bắt đầu. Mọi người ngửa đầu xem xét, chỉ thấy hỗn độn chi trong mây, lan lộn vân khí bên trong rối ra vô số màu xám hỗn độn chi khí hình thành cánh tay, từ trên trời giáng xuống thẳng đến cái này, tất cả nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chụp tới, xuyên qua những cái kia to lớn khí trụ nhanh như gió. Đế thích dù nhìn xem vây bên trên nhân loại tới cùng yêu tộc cười nói, ta vừa mới bắt đầu, các người liền đưa tới cửa, như vậy vội vã biến thành sinh tử lô nhiên liệu sao? Chương 684, Thiên địa bỗ diệt 3. Hỗn độn vân khí bên trong rối ra 10 triệu đoạt mệnh chi thủ, như khoanh tay mỏ cá bắt trên gò núi mọi người, cho mêng ngông vân khí biến thành đại thủ đồng thời hạ xuống. Phảng phất cự một chấn động rất xuống muôn vàn xoay dễ, hỗn độn vân khí một thác ngàn bên trong, dường như thiên hà chảy ngược, mãnh liệt càn quét hướng bốn phương tám hướng, phương xa dãy núi đang nhanh chóng hôi bại khô héo, đại địa rung rẩy, sông núi kinh hoàng, vô số chim thú hoảng sợ hù dọa muốn phải thoát đi. Sau đó căn bản tránh không khỏi từ trên trời giáng xuống mênh mông màu xám khí trụ. Mọi người trong lúc nhất thời tế ra pháp bảo, quang mang bắn ra bốn phía, uy phong chật chặt, lóe mắt pháp, đi, xuống xuống xám, pháp chỗ, tan. Nhưng đoàn người còn đến không kịp bừng rỡ, liền phát hiện bị đánh tan vân khí vậy mà chia ra thành mười mấy lần, từ đám người phát bảo khe hở tràn ra khắp nơi mà qua, trong chấp mắt đã đến trước mặt mọi người, có người không tránh kịp, bị hôn độn vân khí có lấy, trong chấp mắt liền hóa thành huyết thủy rót vào mây sám bên trong. Có đại yêu cùng tính đại phát, hóa thành khổng lồ thú thân đằng không mà lên, chạy những cái kêu mây đen liền nào tới, nhưng một khi bị hôn độn vân khí chỗ trói Cuối cùng cũng chỉ có thể tại một trận tê minh thanh bên trong hóa thành huyết thủy sương hồ, nhân loại tu sĩ bên trong nếu bản về pháp bảo chi lợi chỉ sợ Liêu Chi Phản Khôi La Cựu có thể xưng nhân tại kết xuất, Liêu Chi Phản đối bắt phương xoán tới hỗn độn vân khí, dùng ra thần chín kiếm cắt đứt đốc, đem trước mặt thiên địa một. Phân thành 2, coi là có thể ngăn cản những cái kia vân khí lan tràn, nhưng mà hắn lại chỉ có thể đem những cái kia mây xám chấm ra, trong chốc mắt bọn chúng liền một lần nữa ngưng tụ. Liêu Chi Phản đành phải nhảy ra những cái kia khí thì như hướng tiến vào đại địa. Đế thích dù trông thấy chỉ cái này khí liền đem nhân loại yêu tộc liên quân đánh liên tục bại lui không gọi lộ ra kinh miệt tiêu dung, cười thần một đám dưới đám sinh linh thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc này lại nghe được một tiếng đàn âm vang lên, bỗng nhiên như kinh lôi lại tiên, một tiếng tiếng đàn gây nên ngàn âm thanh tiếng vang, phản phất như trong nước gợn sóng dập dờn, đem hỗn độn văn khí toàn bộ trấn khai, cho mêng mông văn khí như tan ra sương tuyết tan rã. Thánh nữ Hà Ôm Cửu Thiều đàn lại không một chút trang nhã phong thái, như vân tóc dài cũng bị cái này một tiếng sét tiếng đàn chấn khai rối Mà hỗn độn dựa vào dẫn, một tiếng kinh hồng đánh tan hỗn độn vân khí, lúc này mới giải mọi người khẩn cấp, nhưng cũng tiêu hao nàng không ít tâm tư thần. Thánh nữ Hà lớn tiếng nói, không chặt đứt hỗn độn vân khí căn nguyên, chúng ta không cách nào triệt để thanh trừ những này mây xám. Hỗn độn căn nguyên ở đâu? Mọi người không khỏi toàn đều nhìn về đế thích dù bọn người vây quanh kia một đen một trắng hai đạo ánh sáng choáng, sinh tử nhị khí ra hội chỗ, không ngừng không nghỉ hỗn độn vân khí chính phun ra ngoài, xem ra sinh tử luôn là dự định chức dùng hỗn khí thôn phệ thế gian toàn bộ sinh linh. Sau đó lại đem nuốt ăn vô số sinh mệnh hốn độn chi khí hút về, từ đó đem chúng sinh lực lượng chuyển thành phục sinh cựu thải tiên cơ chất dinh dưỡng. Muốn ngăn cản hốn độn vần khí lang tràn, duy nhất phương pháp chính là để sinh tử lô đình chỉ dâng trào những này đoạt mệnh mây sám. Sinh tử lô là màu chốt. Tây tùng la áo liền tại bên trong. Thánh nữ hạ hô. Ta dùng rửa hồn dẫn ngăn lại hốn độn vần khí, các người đi ngăn cản sinh tử lô cùng đế thích dụ. Nói đi nàng ngồi ngay ngắn giữa không trùng, hất lên tán loạn tóc dài, đem Hồng Ngọc nữ mười mấy nữ đệ tử đều cầm khác biệt nhạc khí gia nhập, mọi người hợp tấu để cái này, một khúc giữa hồn dẫn lập tức uy lực đại tăng, đem hỗn độn vân, khí hạ xuống vân, khí trụ cùng vân khí đại thủ toàn bộ ngăn tại tiếng đàn bên ngoài. Phạm Âm Tông, dựa vào các ngươi. Nguyệt nữ nói đi, hai tay mười ngón bóng đen lay động, mười chuôi mỏ đèn tiểu kiếm tại trong lòng bàn tay nàng xoay chuyển, nàng cái thứ nhất phóng tới Đế thích rủ, mang trên mặt một vòng quyết tuyệt, trong mắt lại là chưa bao giờ có thản nhiên. Luôn luôn nào ý tứ rất nhanh có người gắng sức đuổi theo, cùng nàng sóng vai mà đi, một thanh hắc kiếm, một kiện áo đen, Tư đồ Mộ Ảnh tại đi nhanh bên trong nói nói, rất khó tưởng tượng ảnh Nguyệt tông người cũng sẽ liều mạng như vậy. Nguyệt nữ hừ lạnh một tiếng, chúng ta tự nhiên không sánh bằng Thanh Vân kiếm phái đại tiểu thư như vậy đại công vô tư, nhưng hôm nay vì nhân gian sinh linh mà chiến, chúng ta những này Tà đạo yêu nữ đều đến liều mạng, làm sao không gặp người vị đại tiểu thư kia cùng Thanh Vân kiếm phái những cái kia chính đạo cao nhân. Tư đổ Mộ Ảnh trong mắt hiện lên một vòng ngậm tại 1 năm trước Thương Đế thành liền đã hủy diệt, kiếm nhất lady trấn tại Vân Hà trên núi bốn châu uỷ kiếm đến mức Vân Hà núi mấy tòa trụ phong toàn bộ thủ đô, trong môn tu sĩ si tư tưởng hơn phân nửa bốn về phần ngươi nói La Nguyệt, nàng ba. Ta không muốn nghe ngươi làm nhảm việc nhà. nhà. Nguyệt nữ thân như như ảo ảnh phóng tới Đế Thích Dụ, tư đồ mộ ảnh trong lúc vô tình phát hiện, nàng tất cả 10 chôi tiểu hắc kiếm, mỗi một chôi vậy mà đều cùng hắn mộ ảnh kiếm nhất mô hình đồng dạng, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Mọi người toàn bộ quay người mặt hướng Đế Thích dù cùng sinh tử đô phát bảo như 10 triệu như lưu đánh về phía hai đạo huy, phạm âm tông người ngăn khí, hắn cũng thể toàn Thích Dụ giận hừ một tiếng, Đối kiếm nhất nói nói, kiểu Nghi, ngăn cản bọn hắn." Kiếm nhất lật lật đầu, hai tay vừa nhấc, sau lưng tám chôi kiểu Nghi kiếm đồng thời giăng lên, hướng lên thiên không lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến lay phía dưới mọi người mà đi. Khổng lồ kiếm áp lập tức liền đem chết héo đại địa vỡ ra vô số khe hở, mọi người chỉ cảm thấy có loại trời sập sợ hãi, tất cả mọi người không thể không dừng lại thân hình ngựa đầu nhìn lên bầu trời. Tại cho miền ngông hỗn độn chi mây phụ trợ dưới, tám chôi hình thái khác nhau lớn tiểu không một cửu kiếm như tám lưu tinh truy đại địa, mỗi một đều mang vô tận Là cửu Nghi kiếm. Có người tế ra pháp bảo muốn ngăn lại Sau đó vô luận cỡ nào sắc bén kiên cố bạo khí, tại kiểu Nghi dưới thân kiếm nháy mắt liền biến thành bột mịn, Kiểu Nghi kiếm cũng không thế nào sắc bén, nhưng mà nó chỗ mang theo kiếm ý lại đủ để xoắn nát bất luận kẻ nào ở giữa pháp bảo. Liêu Chi phản dơ lên trong tay khue La Cửu, nhưng mà trên lưới kiếm lại chuyển đến một trận run sợ chiến minh, như muốn tránh thoát hắn trường khống, chống cự lại Liêu Chi phản hướng không trung nâng động tác, Liêu Chi phản không thể không đem kiếm buông xuống, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thế mà cũng sợ Cửu kiếm, cái này cũng không giống như năm đó khue La Cửu, những năm này phong của ngươi đều bị san bằng sao? Khue La Cửu nói, lúc này đã kia nhất thời vậy Bản đại gia chủ nhân là tiểu cô nương kia, không phải ngươi." Kiếm Linh nói thầm nói, "Pháp bảo của ngươi là trôi này phá đạo." Liêu Chi phản thế là bắt đầu hoài niệm con ác thú lâu, nhưng hắn cũng không hối hận tại Phục Sinh tư đầu nguyệt tiền lúc đưa nó dùng, khuê la cửu cũng không được sao. Tư Đồ Vũ Thi nhìn xem run sợ khuê la cửu nói, Liêu Chi phản lắc đầu nói, "Cửu nghi kiếm là thiên địa chi kiếm, nhân gian không có pháp bảo gì có thể ngăn cản." Lời này của ngươi không hoàn toàn đúng. Vạn Kiếm Tông bên trong một người đứng dậy, người mặc áo gai, râu tóc hoa râm, Liêu Chi phản rất khó từ gương mặt này, bên trên trông thấy năm đó cái kia nghiêm túc thận trọng kiếm nhị cái bóng, kiếm nhị híp mắt nhìn qua từ trên trời giáng xuống tám chuôi lợi kiếm nói nói, "Cửu Nghi kiếm là thiên địa chi kiếm không, giả, nhưng nhân gian cũng hữu nhân gian chi kiếm." Hắn đối bầu trời giỗi ra một cái tay, khép lại ngón giữa và ngón trỏ, kiếm nhất là vạn kiếm tông đệ tử, kiếm của hắn liền do vạn kiếm tông đó lấy. "Nhưng ta cần mượn chư vị pháp bảo dùng một lát." Vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu kia mảnh hỗn độn vân khí đột nhiên bách một cái lỗ lớn, thật giống như bị một thanh vô hình lợi kiếm quán xuyên bầu trời, mặc dù kiếm nhị đầu ngón tay nhi cái gì cũng không có. Nhưng mọi người lại cảm giác đầu ngón tay của hắn nhi ngưng tụ toàn bộ nhân gian sinh linh lệ khí, nộ khí. Mà lúc này kiếm nhị dâu tóc kia tấm, sắc mặt đỏ lên nổi gần xanh, dường như giận không kìm được. Liền thấy mọi người trong tay pháp bảo binh khí tất cả đều rung lên, lay động như muốn thoát ly chủ nhân thủ, liễu chi phản trong tay khuê la cựu cũng lần nữa rung động, nhưng mà lần này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Vạn kiếm tông kiếm nhị sư đệ mọi cùng đệ tử đời thứ ba kiếm trong tay nhận kiếm nhị đầu ngón tay nhi cố lực lượng vô hình hấp dẫn, xoẹt một tiếng bay lên hội tụ đến cùng một chỗ. Tại hắn chỉ trước ba xích chỗ một thanh liên tiếp một thanh một chữ sắp xếp mở, dường như nhận một cố lực lượng vô hình trói buộc giam cầm, ngay sau đó liền nghe một trận rầm rầm tiếng vang, từ chúng tu sĩ trong tay không ngừng bay ra pháp bảo hội tụ tại kiếm nhị ngón tay trước, hình thái khác nhau pháp bảo trừ. Đau kiếm, còn có thương kích, đỉnh lô, giáp ấn cùng cùng không phải trường hợp cá biệt, rất nhiều pháp bảo binh khí sắp xếp thành một thanh kiếm hình dạng, qua trong giây lát một thành từ các loại pháp bảo hội tụ mà thành đại kiếm bị kiếm trói buộc giam cầm tại giữa hồ. chung. Lúc này kiếm nhất điều khiển tám chui, cửu nghi kiếm đã đi tới mọi người đỉnh đầu, dưới chân hơi lớn một chút cục đá đều bị kiếm áp nhị Tại hạ xuống một tấc đều có thể có người chịu không nổi khủng lỗ lực áp bách thủ huyết mà chết, kiếm nhị trong tay nhân gian kiếm rốt cục lịch thiên mà lên, chẳng tiến vào 8 châu cựu nghi kiếm bên trong. Rất nhiều pháp bảo ngưng tụ mà thành nhân gian chi kiếm như dòng lũ phong tới 8 châu cựu nghi kiếm, để người kinh ngạc là, nguyên bản tại cựu nghi giới kiếm yếu ớt như trồng trứng sắp độ pháp bảo vậy mà đem cựu nghi kiếm cản trở về, phảng phất là hội tụ đến cùng nhau tiểu ngư đem trong biển cự sa sinh sinh đánh lui, những này pháp bảo cũng không có quá nhiều lạ thượng địa phương, dù đơn giản là thế gian sắt thép hợp thạch, nhưng ở kiếm nhị trong tay lại trở thành có thể cùng cựu nghi kiếm. Nhất tương đối cao thấp chi vận, Kiếm Tam thán nói: "Nguyên lai đây chính là sư huynh nhân gian chi kiếm." Kiếm Bảy âm thầm thở dài, vỗ ở ngoài một cái không có chữ, kiếm nhị nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cái này một cái không có chữ chỉ sợ thiên hạ hôm nay, trừ hắn ra không có người thứ hai có thể linh ngộ. Kiểu Nghi kiếm bị ngăn lại, kiếm nhất nhưng lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại là lộ ra nụ cười vui mừng, cười tủm tỉm nhìn xem kiếm nhị nói nói: "Ngươi lại, nhưng đã lĩnh ngộ Ngọc Khê thần kiếm quyết hạ thiên không có kiếm áo nghĩa, toàn bộ vạn kiếm kiếm đến là nhân, sư phụ dưới có biết lời nói cũng định là ngươi thấy Kiếm nhị không có trả lời, kiếm nhị một vị sư thúc lại phẫn nộ nói: Kiếm nhất, ngươi còn có mặt mũi trách sư phụ ngươi, Bạch thủy sư huynh chính là bị kia đế thích dù chết, hiện tại ngươi lại cùng nàng đứng chung một chỗ, ngươi cái này phản độ nhược chứng. Kiếm nhất cười lắc đầu, ta là thủ ngữ thánh khí, đương nhiên phải cùng thủ ngự thánh khí ở chung một chỗ, cùng các ngươi giải thích các ngươi cũng là không thể nào hiểu được. Kiếm nhị, vừa mới kia một thức nhân gian kiếm khiến cho thực tế quá tốt, nhưng ta chỉ là dùng ra tám chuôi cựu nghi kiếm, vừa mới chính ta cũng không có xuất thủ, tính đến ta chơi này thiên quỷ kiếm, người của ở kiếm còn xuống tới sao? ra tay đi. Kiếm nhị ngón tay chỉ vào kiếm nhất, ngươi cựu kiếm định không phải chúng ta ở giữa kiếm đối thủ. Bởi vì ngươi kiếm nhất liền là nhân da người, mà không phải thiên địa lực lượng. Ngươi lừa người khác không gạt được ta. Kiếm nhất gật đầu cười một tiếng, đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền không khách khí, mặc dù ngươi là sư đệ ta, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói hắn nhấc tay lên đỉnh đầu lung lay, tám chôi cũ nghi kiếm như bóng với hình trở lại đỉnh đầu hắn, kiếm nhị đồng dạng kia một chỉ y nguyên chỉ vào kiếm nhất. Nhưng vào lúc này, đông nguyên ở giữa lớn bắt đầu run rẩy lên, từ nơi sâu xa từ bốn phương tám hướng như có cảm ứng, trên bầu trời tốc huyết tán hỗn mây đột nhiên chậm lại ra xu thế. Khô Héo điều linh nặng nghề đại địa mơ hồ ở giữa phảng phất từ lòng đất chuyển đến trận trận nhiếp trống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra một chút bất an, nhưng đế thích rồi cùng kiếm nhất cũng thần sắc khát thượng. Có đồ vật gì trong lòng đất dưới? Như Yên đối Liêu Chi phản nói. Lời còn chưa dứt, liền nghe đại địa kịch liệt lắc lư, đồng thời từ khô héo hoang vu phía dưới mặt đất, vậy mà vỏ sinh ra vô số to lớn cây cối, cự mục nhỏ chỉ có người to bằng ngón tay, lớn lại so thạch tháp còn to, vặn cấp tốc sinh trưởng, tựa như từ dưới nền đất chui ra vô số cự mãng giao long. Mọi người trận địa sẵn sàng, lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng những này từ dưới đất mọc ra cây tối cũng không phải là nhằm vào bọn họ, ngược lại toàn bộ hướng về Sinh Tử Lô, Sinh Tử Nhị Khí bọc lấy cây tùng la áo, đã cựu thải tiên cơ giải mãnh liệt bay tới. Ngay tại lúc đó, từ phương nam chuyển đến trận trận mặt đất nứt ra tiếng vang, đại địa vỡ ra từng đạo khe hở thật lớn, vô tận nham tương phun trào ra, hội tụ thành từng đầu hỏa hồng sắc cự long. Từ phương bắc có hồng thủy ngập trời trào lên, muốn đem Sinh Tử Lô cùng cựu thải tiên cơ bao phủ bốn về phía Đại địa bốn phương tám hướng vân biệt ngưng tụ kim một thủy hỏa chi lệ khí, muốn đem sinh tử lô cùng bên trong cựu thải tiên cơ giải mở diện. Không đành lòng hỗn độn vân khí ăn mòn đại địa, thiên địa nhân tam sát chi điệu giết dẫn đầu đi tới. Chương 685, thiên địa bổ giết, 4. Thiên địa tam sát chi điệu giết trực chỉ đế thích dù cùng sinh tử lô bên trong cựu thải tiên cơ, tứ phương kim một thủy hỏa ngưng tụ sát kiếp quả nhiên là quỷ thần phải sợ hãi, những này được chứng kiến núi lở nước đoạn đại hành tại địa cũng khỏi đến hướng hoặc là mưa gió tiêu khóc, hoặc là đất sụt nước ơn, hoặc là nham trướng, hoặc là vạn sinh giải. Toàn bộ đại địa dường như đột nhiên tỉnh lại, có thần. Chí Tư tưởng, đem mịt mờ năm châu chi lực chuyển hóa thành vô biên lực lượng hủy diệt. Đế Thích dù thần sắc lại vô trận đánh lúc trước nhân loại cùng yêu tộc lúc như vậy dễ dàng cùng kinh thường, nhưng nàng y nguyên tràn đầy tự tin, đối kiếm nhất hô nói, "Đừng quản những cái kia côn trùng, trấn trụ giết chi kiếp." Kiếm nhất gật đầu nói, "Là." Hàn đôi kiếm nhị cùng người cười nói, "Mặc dù cùng là thủ ngữ thánh khí, nhưng ta còn phải nghe Đế Thích. Hai người chúng ta về sau có cơ hội lại giao thủ đi." Kiếm nhất dừng một chút còn nói nói, "Kiếm nhị, ta biết ngươi vẫn nghĩ siêu việt ta bốn người đã vượt qua ta, nếu như ta không phải thiên quỷ kiếm, Tại kiếm đạo tu vi thượng, ta không bằng ngươi. Thiên quyền, nhanh lên." Đế thích dù có chút tức giận, kiếm nhất hướng kiếm 15 xấu hổ cười một tiếng, "Ngươi xem đi, ta hiện tại chính là một cái tùy tùng nhi." Kiếm 15 là người văn tinh Ô Nhu, lần nữa trông thấy đã từng tôn kính đại sư Vinh Chiêu bài thức tiểu dung, khóe miệng nàng giật giật, lộ ra giật mình thân sắc, kiếm bảy lạnh giọng nói, "Hắn đã không phải là kiêm nhất, hắn là thiên quyền kiếm." Kiếm 15 thở dài. Kiếm nhất hít sâu một hơi, mắt nhìn qua phía gào thét lại mà đến địa chi kiếp, mặt mũi tràn đầy nhiên hóa thành hai mắt hàn ngón tay hắn hướng lên trời. Nhãn quan Bát Phương đại địa, lợi kiếm nhất phong mang từ trên người hắn lan tràn ra, kiếm nhất lớn tiếng nói: "Thiên Sù, Trời Du Lịch, Thiên Cơ, Ngọc Hành, Gia Quang, Thần Nguyên, Duyện Dương, hiểu rõ. Chấn Nhiếp Bát Phương, Phong Ấn đại địa." Theo một tiếng sắc lệnh, tám chuôi cựu nghi kiếm phân biệt hướng về tám cái phương hướng mau chóng đuổi theo, hướng lên thiên không hóa ra một đạo lưu quang dị sắc, như tám cái thanh thiên chủ cột đỉnh tiến vào mênh mông đại địa bên trên, như lưu tinh rơi xuống mang theo mang, phân biệt đâm vào phương hướng, Nam, Tây Nam, đông, bắc, Tây Bắc tám vị. Một thanh chùy tiến vào dâng chào nham tương hỏa diễm đại địa vết rách bên trong, một thanh đâm tiến vào sinh trưởng tốt lan tràn khôn cùng cự mục bên trong, một thanh đính tại phương tây mà đến to lớn màu đen trong khối thép, còn có một thanh chìm tiến vào phương bắc sôi trào mãnh liệt tao thiên cự lãng bên trong. Còn lại 4 chùy cựu nghi kiếm thì đính tại 4 cái phương vị hai, hai chỗ giao giới. 8 thanh thần kiếm phát họa thành một bộ giản lược bắt quái đồ, kiếm cùng kiếm ở giữa hình thành nói đạo kiếm khí tạo thành khí hình thông đạo, tạo thành một bộ tạp bắt quái đổ, đại địa phía đại địa động, đó liền thấy những cái kia rừng giao biệt lửa Trong lúc cự mộc tựa như sói đói trước đó kiểu non run lẩy bẩy, dường như e ngại kinh dị, Xích Hồng Nam Tương Hỏa diễm lao nhanh chi thế đột nhiên chậm, mãnh liệt hồng thủy sóng lớn trong chớp mắt liền mất đi một thác ngàn bên trong tình thế, như là trong núi dòng suối nhỏ đồng dạng bình yên lặng xuống. Kiếm nhất lại dùng tám chuôi cự nghi kiếm trấn trụ thiên địa nhân tam sát chi địa sát kiếp. Đế thích dù biết mình nghịch thiên hành sự tình phục sinh cự thải tiên cơ nhất định sẽ đưa tới lại trời, thiên đạo không dung nạng như thế làm việc, bất quá đế thích dù đối với thiên đạo cũng vô quá nhiều vẻ kính sợ, nàng tự nhận là thiên địa vạn vật là thiên địa lực lượng biến thành, mà thủ ngự khí đồng dạng là thiên địa lực lượng sở sinh, nịch thiên hành sự tình lại đáng là gì? Nàng thậm chí nghĩ cùng phục sinh Cựu Thải Tiên Cơ sau nàng lấy thiên đạo mà thay bảo Vì vậy đối với thiên địa nhân tam sát chi kiếp nàng là đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang, quả nhiên Cựu Nghi kiếm không có để nàng thất vọng, thành công trấn áp giết chi kiếp. Theo hốn Độn Vân Khí khuyết tán lan tràn, đã có hơn 10 cái thành chỉ bị bao phủ tại cho Minh Ngông Vân Khí phía dưới, dân chúng trong thành heo cho thậm chí chuột vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cuốn xuống đến trong thành Hỗn Độn Vân Khí ăn mòn biến khí dung nhập khí bên trong, sau đó bị sinh tử lô xem như chất dinh dưỡng huyết thực, hai khối trắng đen bao vây lấy Cựu Thải Tiên Cơ giải hải mặc dù trợn tròn mắt, nhưng vẫn không có bất kỳ khí tức gì. Chỉ là con mắt của nàng từ lúc đầu hoàn toàn u ám, tựa hồ dần dần có chút một chút hào quang. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chúng yêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma, vừa mới kia giết chi kiếp như vậy thanh thế to lớn chấn tâm thần người, lại bị kiểu Nghi kiếm như thế hời hợt liền trấn áp, kia cố gắng của bọn hắn tại đế thích dù trong mắt là không phải càng thêm ngây thơ buồn cười. Ra Cát Phượng tương lúc này động viên nói nói, mọi người không cần nản chí, đừng nhìn kiếm nhất nhìn như nhẹ nhõm, muốn trấn áp giết chi kiếp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chí ít cần hắn toàn lực cứng phó, chúng ta bây giờ đã không cần lo lắng Cửu Nghi kiếm cản trở. Nói chuyện thời khắc, bầu trời bỗng nhiên ở giữa gió nổi mây phun, ngay sau đó kinh lôi lệ tránh liên tiếp vang lên, từng đạo màu làm tử sắc ánh lửa xuất hiện tại thiên không thời khắc, lôi xà luân vũ, oanh minh như chiến xa chạy qua trên trời, chưa từng người nghe qua như thế vang lên phích lịch, như thế dọa người tiềm điện, giống như thế chi tận thế, trời đất sụp đổ một màn cảnh tượng. Bầu trời sấm chớp như muốn biểu đạt ra thiên đạo phẫn nộ, những cái kia vỡ ra bầu trời họa liên chính là trời xanh rũa ra từng con lợi trảo, muốn đem ngỗ nghịch thiên đạo đại nghịch bất đạo người xé thành một mịn. mỗi một lần phích lên, tất cả mọi người cảm giác giống như thiên địa đều đi theo chấn một cái, tại như thế thiên uy phía dưới, Chư vị người tu hành rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thiên đạo không thể nghịch, những cái kia đã từng tự xưng nghịch thiên tà đạo tu sĩ cũng. Tất cả đều kinh ngạc hé miệng mở mịt luống cuống. Tấn mãnh cuồng phong ở trên trời cuộn lên, tựa như từng cái từng cái cự long nối liền trời đất, xoay tròn gào thét lên tại không trung vi nhanh, chỉ một thoáng trăm ngàn đạo vòi rồng đồng thời chạy vội tại trên bầu trời, giống như từng đầu bạch long lượn vũ, khoé động thiên địa không được an ninh. Vòi rồng chui bụi vào mênh ngông hốn độn vân khí bên trong, như là giao long vào biển, đem vân khí đẩy ra lên, mà không lên phích xả, thì đem những cái kia bị rồng thổi tan mây xám đánh tan thu độn vân khí tại lôi điện phía dưới lại bị tỉnh hóa rơi. Những mẻ lôi điện so phạm âm tông giữa hồn thanh âm phải cường đại gấp trăm ngàn lần, trong chớp mắt liền đem lan tràn mấy ngàn dặm hỗn độn vân khí đánh xuyên ra từng đạo lỗ hổng lớn, từng đạo lôi xả từ trên trời giáng xuống, trận đường tại màu xám, khí trụ bên trên đem những cái kia chốt xuống đến đại địa phía trên ăn mòn nhân gian sinh linh màu xám, khí trụ đánh tan tỉnh hóa. Khó chơi hỗn độn vân khí tại mênh mang lôi đỉnh phía chịu nổi đó, nhân những cái kia điện còn nên động tâm hồn. Nhưng mà cùng bây giờ Thiên Lôi Tướng so quả thực chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Thiên Lôi tại đánh tan hỗn độn vân khí về sau, muôn vàn lôi xả bắt đầu hướng về ở giữa tụ lại, từng đạo tử sắc cùng nước mắt to lớn lôi điện uốn lượn tại bầu trời, ngưng kết thành một dạng như núi cao thô to lôi lòng, tá bạo lôi điện phát ra trời sập động dạng tiếng vang, hướng về lơ lửng tại giữa không trung sinh tử lôi oanh minh manh tới. Thiên Điểu Nhân tam sát thứ nhị giết, Thiên Chi sát tiếp đi tới. Đế Tích dù nhìn qua cơ, nhìn về phía đầu Khi đầu kia to lớn lôi long ngự thiên uy ngưng tụ mà thành lúc, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, thiên đạo nổi giận cùng điên cuồng, lại chỉ là để đế thích dù cảm thấy muốn cười, nàng nghĩ thầm cái này giống như một cái nổi giận hài tử đối muốn cấp đi hắn đồ chơi người xấu lộ ra hung ác biểu lộ. Trên thực tế đế thích dù đã không sợ trời đánh cũng không sợ giết, càng sẽ không e ngại cái gọi là người giết, trong lòng nàng sớm có đối sách, mà thủ ngự thánh khí chính là ý trượng lớn nhất, bởi vậy đối mặt lôi đình áp đỉnh, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng sau lưng tự xuyên cũng đã tâm ngưng lên cổ họng. Nàng không có thích dù như vậy phản nghịch, huống chi nàng cũng không phải là thủ ngự thánh khí bản thể chỉ là thủ ngự thánh khí chi linh, nhưng trong lòng nàng càng hy vọng cái này đạo thiên lôi cấp có thể trực tiếp đem đế thích dù đánh chết. Đế thích đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói nói, ta đoán ngươi nhất định muốn ta nếu là trực tiếp bị ngày này chi sát cấp đánh chết vậy liền thiên hạ thái bình, bất quá để ngươi thất vọng, trời giết này chi kiếp còn chưa đủ lấy hủy diệt ta đế thích vương dù. Nói ngay tại lôi đình đi tới sát na, đế thích dù đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời cầm trong tay dù đen lớn ném lên thiên không, thích rủ mở. Che trời che thế. Dù đen lớn bay lên bầu trời, chống ra mặt dù cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt liền cơ hồ cực lớn đến che khuất bầu trời trình độ, đen nhánh ô lớn, phía dưới là trắng liếu năng rủ, cùng mờ mịt tại nan rủ ở giữa chướng mắt bạch quang, kia to lớn dù đen phản phất che lụy một cái thế giới, muốn đem vương thiên địa này cũng cùng nhau che lụy. Thiên chi sát kiếp ngưng tụ thiên lôi cự long răng rắc một tiếng lệ vang trưởng tại dù đen lớn bên trên. Mọi người trong cõi u minh cảm thấy có một cỗ khổ khủng lồ mà vô hình lực trùng kích tại lôi đỉnh cùng dù đen tiếp xúc trong chốc lát tản ra, không ít người lập tức ngã xuống đất, có người bị chấn động đến thổ huyết. Tất cả mọi người hy vọng đạo này vô tận thần thiên chi sát có thể đem dù đen lớn đánh xuyên. Sau đó làm cho tất cả mọi người thất vọng là, Đế Thích dù chẳng những không có bị Thiên Lôi đánh tan, mà lại vậy mà ngăn kháng trụ Thiên Lôi lại lòng, cái kia đạo tráng kiện giống như núi lôi đỉnh mặc cho như thế nào lấp loé tung hoành, nhưng Thủy Chung không cách nào kích mặc màu đen ô lớn, Đế Thích dù rậm chân một cái, giỗi ra một ngón tay hướng trên trời một chỉ. Đế Thích che trời. Dù đen lớn theo sát lấy lên tới hỗn độn vận khí phía trên, dù đen ngăn trở thiên tri sát kiếp đối hỗn độn vận khí tình hóa, mê mang lôi đỉnh cùng vòi rồng gió lốc tất cả đều bị ngăn tại dù bên ngoài phía dưới hỗn độn vận khí trong chớp mắt liền lại bắt đầu lại từ đầu thu hợp, tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán, ăn mòn đại địa, hấp thu sinh linh huyết nục, dù đen cũng theo vận khí khuếch tán kế tiếp theo sinh trưởng, tựa như không có cuối cùng thật muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại. Ha. Đế thích dù lộ ra một nụ cười đặc ý, ngựa đầu đối bầu trời nói nói, trời đánh cùng giết đều bị ta ngăn lại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bầu trời cùng đại địa cũng sẽ không cho nàng trả lời, nếu có trả lời kia cũng chỉ là càng thêm táo bạo cuồng lôi đình cùng gió lốc. Nhưng lúc này từ trong nhân loại lại truyền tới một hơi tiểu nhân thanh âm, cùng minh mang lôi đình mình Nghe đạo gió lốc tứ ngược gào thét tướng so cơ hầu nghe nói không gặp, nhưng lại như cũ theo cơn gió chuyển đến Đế Thích Vũ lỗ thai bên trong. Trời đánh rít bên ngoài còn có người giết. Ngươi đã dùng kiểu nghi kiếm cùng Đế Thích Vũ, muốn dùng cái gì tới làm ta người rết chi kiếm? Kiếm nhị trong tay không có kiếm chi kiếm bỗng nhiên tế lên, mọi người phát bảo bình khí tại hắn kiếm ý chói buộc dưới nhau nhau ngưng tụ tại một chỗ, lần nữa tạo thành một thanh cự kiếm hình dạng. Nhân gian kiếm. Đế Thích ngươi dùng sao là cản? Kiếm nhị lớn một tiếng, nội giận đùng đùng, lửa giận mọc trời, từng ngón tay hướng sinh tử lâu cùng bên trong ngũ cự thải tiên cơ giải Nhân gian chi kiếm lần này thế lên, Thanh thế xa so trước đó lần kia càng thêm to lớn, trừ lế thích dù cùng chín chui cựu nghi kiếm bên ngoài, ở đây cơ hồ tất cả mọi người pháp bảo đều bị quấn mang tại kiếm nhị nhân gian kiếm bên trong, cái gọi là nhân gian chi kiếm, lẽ ra là nhân gian chi vật chúng sinh chi nộ, cái gọi là người giết chính là chúng sinh chi sát nghiệm, thế nhân đều ham sống sợ chết, chúng sinh đều xu lợi tránh hại, đối mặt thai kiếp nhân gian sinh linh trừ kinh hoàng cùng tuyệt vọng bên ngoài, còn có vô tận phẫn nộ, những cái kia bị hỗn độn vận khí giết chết sinh linh oán hận chi khí, những cái kia bị hỗn độn vận khí xua đổi người chạy trốn phẫn nộ ý sợ hãi, những cái kia khao khát sống sót đem thân nhân hộ tại người sau lưng đối hy vọng hướng tới chi ý, đều hóa thành nhân gian kiếm. Kiếm ý. Lúc này kiếm nhị đầu ngón tay nhi điều khiển nhân gian kiếm sớm đã không có kiếm hình thái, giống như một cỗ pháp bảo hội tụ mà thành dòng lũ, Liêu Chi phản trong tay khue la liệt chiến minh, kiếm linh khue la tám nào tiêu to. Để lão tử ra ngoài, bản đại gia muốn cùng kia đế thích tiểu nương bị Liệu Bốn yêu kiếm khuê la cựu rốt cục kiên cường một đêm. Liêu Chi phản phung lòng tay ra bên trong kiếm, khuê la cựu xoát một tiếng bay ra, chuyển vào kiếm nhị nhân gian kiếm bên trong, tư độ mộ ảnh mộ ảnh kiếm, tư độ vũ thi pháp bảo tiền quyền, các đại phái trưởng môn cao thủ bản mệnh pháp bảo cũng đều toàn bộ chuyển vào kia cố dòng lũ bên trong. Dòng lũ lăn lộn, sôi trào, mãnh liệt hướng về sinh tử hỏa lò mà đi. Ngay tại lúc đó, Nam Châu đại địa trên toàn bộ dân lên một tầng mưa, nhìn kỹ lại đúng là vô số kiếm vũ dị. Trường thương đòn kích, các trong đội tất cả binh khí toàn bộ bị ngoài 10000 giảm kiếm nhị một thức nhân gian kiếm hấp dẫn, những này sắt thượng phẩm thai đốc thành thế gian binh khí vậy mà cũng như tu sĩ pháp bảo bay lên trời cao. Đang giao chiến hai đội đột nhiên phát hiện vũ khí trong tay tất cả đều bay lên bầu trời, dày đặc như một mảnh ngân sắc mưa to. Nam Châu đại điệu bên trên bay tới vô số binh khí từ 4 phương tám hướng hội tụ đến kiếm nhị đỉnh đầu, dung hội tiến vào dòng lũ nhân gian kiếm bên trong, khổng lồ dòng lũ lăn lộn tựa như một dòng sông lớn lên, vô tận mang sát xuyên qua Vân hải. Vạn Kiếm tông đệ tử không khỏi sợ hai thán, luôn luôn tâm cao khí ngạo kiếm bậy cũng không khỏi phải do chúng thần nói, tốt một thức nhân gian kiếm. Kiếm Tam cũng thán nói, đây chính là nhị sư huynh nói tới vô. Đích xác, ở nhân gian kiếm bên trong tất cả mọi người thậm chí những cái kia thế gian binh sĩ vũ khí đều ở trong đó, lại duy trì có không có kiếm nhị mình cầu cơ kiếm, kiếm của hắn chính là trôi này nhân gian kiếm, trôi này nhân gian kiếm từ vô hình chi ý chỗ ngưng tụ mà thành, vô hình tròn lên vô ý, vô ý tròn lên có thể dung nạp vận ý. Cũng chứng thực bởi vậy Đông Đạo tu sĩ hôn pháp bảo mới có thể ở nhân gian trong kiếm hội tụ đến một chỗ trở thành một thanh kiếm, Đông Đạo bảo kiếm khác biệt kia ý Không chịu cam tâm nhận lấy cái chết nhân gian sinh linh phức tạp ý chí mới có thể tại chuôi này nhân gian trong kiếm sát nhập duy nhất. Ngọc Khê thần kiếm quyết hạ thiên không có kiếm, chính là như thế, kiếm nhị chính là vạn kiếm tông lập phải đến nay một cái duy nhất tu thành hạ thiên người, hắn đã siêu việt khai sơn tổ sư. Nhân gian kiếm dòng lũ hướng về sinh tử hỏa lò mãnh liệt mà đi, ma kiểu nghi kiếm bị dùng để trấn áp đại địa ngăn cản giết, đế thích dù bị dùng để chống lên bầu trời phòng ngự trời đánh, người này rất không biết đế thích dù muốn dùng cái gì để ngăn cản. Chương 686, thiên địa của giết, nam Đế Thích dù nhìn như đã thúc thủ vô sách, thực thì không phải vậy, ba kiện thủ ngữ thánh khí Cửu Nghi kiếm trấn áp năm châu đại địa, ngăn lại địa chi sát kiếp, đế thích dù mình dù đen mở ra chống lên bầu trời, đón lấy thiên chi sát kiếp, mà còn lại một kiện thủ ngữ thánh khí sinh từ lô, bản thân đồng dạng cũng là thiên địa sinh ra một kiện thần khí, phục sinh cựu thải tiên cơ cũng không có nghĩa là nó liền không thể tham dự chiến đấu. Đế Thích dù đã sớm biết thiên địa nhân tam sát chi kiếp, như không có tuyệt đối năm chắc nàng cũng sẽ không mạo muội thủ, kiếm nhân gian kiếm thanh thế to lớn, nương tụ toàn bộ nhân gian sinh linh chi sát nghiệp, uy lực của nó chỉ sợ đã đạt tới từ xưa đến nay nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Đế Thích dù quay đầu nhìn xem Tử Xuyên nói nói, đến viên ngươi ra sân. Còn chờ cái gì? Tử Xuyên cao mày bắt đầu lộ vẻ do giự, Đế Thích dù giận nói, "Tử Xuyên, loại thời điểm này, ngươi còn do dự cái gì?" Dùng Sinh Tử Lâu ngăn lại nhân chi sát kiếp, "Không phải ngươi ta liền đợi đến một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lại chết cái mấy ngàn năm mấy chục nghìn năm đi." Nàng ngược lại là nhắc nhở Tử Xuyên, "Nếu là hiện tại nàng không xuất thủ, mặc cho kiếm nhị nhân gian kiếm kích bên trong Sinh Tử Lâu, như vậy đối nàng mà nói kết quả sau cùng có thể là Sinh Tử Lâu lần nữa vỡ nát, thải tiên cơ gi hải cũng bị phá hủy, thủ ngự thánh khí một lần nữa vỡ nát. Có lẽ cùng cái mấy chục nghìn năm lại sẽ lại xuất hiện tại thời gian. Nhưng mà tử xuyên từ tâm lý liền không tán đồng đế thích dụ, nguyên thuần cương trước khi chết những lời kia nàng còn không có quên. Bởi vậy trong nháy mắt do dự qua về sau, tử xuyên ngầm đầu, hai con ngươi biến thành màu đỏ tím, lóe ra tà mị quang mang, sinh tử hồng lô, hai phân âm dương, hai cách thế giới. Bọc lấy cựu thải tiên cơ di hài hắc bạch sinh tử nhị khí, tại tử xuyên triệu hắn dưới hai đạo quang mang lượn vòng lấy kh Trong hắc khí có một chút đen ánh sáng yếu ớt một chút lưng kết, điểm sáng bên trong sinh ra một khối xương, theo sát lấy cây kia bạch cốt cấp tốc phân liệt sinh trưởng, từng cây xương cốt tương hỗ kết nối giao nhau, tựa như trong biển to lớn, cây san hô, dần trưởng thành một tòa cự đại hình bán cầu bạch cốt sơn, bạch cốt yếu ớt, uy nghiêm đáng sợ. Mà một nửa khác màu trắng sinh chi khí bên trong, tại bạch khí bên trong sinh ra một cây xanh biết cây giống, cây giống cũng tại sinh chi khí thôi động dưới bỗng nhiên sinh tốt, trong mắt mọc ra một đoàn quấn lấy nhau to lớn cây tối, cành lá tủm, sắc màu rực rỡ, tràn ngập sinh cơ. Bạch cốt sơn cùng um tùm từng cục đại tụ khép lại cùng một chỗ. Cây nhánh cây cùng bạch cốt giao thoa quấn quanh ở một chỗ, khép lại thành làm một con như núi cao to lớn lô đỉnh, cửu thải tiên cơ gi hài đã bị bạch cốt cùng cự một khỏa ở trung tâm nhìn không thấy mày bay. Kiếm nhị nhân gian kiếm dòng lũ thế như tuấn mã, vang minh một tiếng bên trong cùng sinh tử lô tiếp tại một chỗ, liền nghe một trận vụt vụt lạnh lẽo thanh âm, tạo thành nhân gian kiếm vô số pháp bảo binh khí nhao nhao đâm tiến vào bạch cốt sơn xương cốt giao thoa khe hở ở giữa, có đinh tiến vào từng cục trướng, nhiều pháp từ đại địa bốn phương tám hướng đến tạo thành một đạo lãnh thấu xương dòng lũ, đem sát niệm cùng phong mang khuynh tạ tại bảnh chướng sinh tử lô phía trên. Trong lúc nhất thời tạo thành nhân gian chi kiếm pháp bạo liên tục không ngừng đinh tiến vào sinh tử lô cự mục cùng bạch cốt bên trong, hoặc là bị phía trên rễ cây dây leo cuốn lấy, hoặc là bị bạch cốt sơn bên trong nhô ra đến cốt chảo bắt lấy, nhân gian kiếm cùng sinh tử lô tựa hồ rằng có cùng một chỗ. Đế thích dù hài lòng mà liếc nhìn Tử Xuyên, Tử Xuyên hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Đế dù đối nói nói, ở xem ra cũng không thể phá vỡ sinh tử lô, nghĩ làm bị thương Cửu thải chủ nhân, hiện tại các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nàng nhìn xem bị Cửu Nghi kiếm trấn áp năm châu đại địa, địa chi sắt kiếp đã không hứng nổi bất luận cái gì xong, rõ, nàng nhìn xem đỉnh đầu bị đế thích dù chống ra ngăn trở mê mang lôi đỉnh, thiên chi sát kiếp cũng vô pháp giáng lâm ở nhân gian, chỉ có thể trên 9 tầng trời vô ích tứ ngược, nàng nhìn xem bị sinh tử lô bên trên vô tận bạch cốt cùng to lớn dễ cây dây leo quấn người ở ở giữa chi kiếm, nhân gian kiếm cũng không thể chém ra sinh tử lô ràng buộc. Nàng nở nụ cười, các người hiện tại ai còn có thể ngăn cản ta phục sinh Cửu Thải cơ, ai còn có thể ngăn cản ta mở ra thiên giới chi môn đem cổ tiên nhất tộc một lần nữa tiếp đón được như thế? Kiều Nghị sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, hắn không thể không thừa nhận hắn đã thúc thủ vô sách, đối mặt thủ ngự thánh khí đối thủ như vậy, chỉ hữu nhân gian kiếm mới có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, mà lực lượng cá nhân liền hiển quá mức yếu nhỏ, căn bản là không có cách cùng thành khí là địch. Nhưng trong lòng hắn hiện hiện một người thân ảnh, có lẽ là trực giác cũng có lẽ là hắn biết một chút nội tình, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản. Từ xuyên lúc này cũng nhìn xem Liêu Chi Phản, tập mắt kia tựa hổ muốn nói chuyện. Từ đồ mộ ảnh đối Liêu Chi Phản nói, nói đến ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi là tiên điệu thứ tư Z4. Liêu Chi Phản nhìn một chút bầu trời, hỗn độn vân khí như cũ tại lan tràn. Đế thích dù đã đem mấy ngàn dặm chi địa che chắn ở phía dưới, ở ngoài ngàn dặm thiên chi sắt kiếp lôi đỉnh còn đang gầm thét tứ ngược, hắn lắc đầu, còn chưa đến thời điểm. Liêu Chi Phản, ngươi còn không xuất thủ, chẳng lẽ bọn người ở giữa đều biến thành một mảnh tử địa mới tính tới thời điểm sau? Tư Đồ Vũ thi nói. "Liêu Chi Phản y nguyên chỉ là lắc đầu, còn phải chờ một lát." Tư Đồ Vũ thi nhìn xem hắn, nói nói, "Liêu Chi Phản, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể biết, sớm một hơi thời gian liền có thể cứu vớt 10 triệu cái nhân mạng năm nàng nói nói, ta biết ngươi đối mạng của người khác chẳng phải để ở trong lòng, nhưng lấy hiện tại hỗn độn vân khí khuyết tán tốc độ Đến Thanh Thủy Thành cũng dùng không được mấy ngày. Ngươi đừng gây áp lực cho hắn." Lúc này một cái băng lãnh thanh âm nói. Tư Độ Vũ Thi theo thanh âm xem xét, thấy là một cái đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc mỹ mạo nữ tử, chính mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng mà nhìn mình. Tư Độ Vũ Thi a một tiếng, ôm hai tay ngậm miệng không nói. Đế thích dù liên qua nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc, nhìn gặp bọn họ đều lộ ra thúc thủ vô sách thân sắc, nàng cười cười, "Các ngươi xem trọng, ta nhưng muốn mở ra thiên giới chi môn, đem cổ tiên nhất tộc Triệu Hoàng đi ra." Muốn phục sinh Cửu Thải Tiên Cơ trừ muốn hiến tế nhân gian sinh linh bên ngoài, cổ tiên nhất tộc tiên chi lực cát không thể thiếu, bởi vậy mở ra cửa tiên giới để tiên chi khí khuynh tạ tại Cửu Thải Tiên Cơ trên thân là tỉnh lại nàng tất yếu chính tự. Dứt lời chỉ thấy đế thích dù nhìn chằm chằm định đầu hỗn độn vận khí, con mắt cong thành như nguyệt nha cười nói, các người đều cho là ta muốn đem cổ tiên nhất tộc tiếp đón được thế gian, là muốn đem tiên giới chi cầu một lần nữa liên thông, trên thực tế các ngươi đều sai, liên thông nhân gian cùng tiên giới tiên giới chi cầu sớm tại tiên ma thời đại liền bị ma tổ chặt đứt, muốn một lần nữa kết nối vào không có cái 10000 năm cũng cần 8.000054. Nàng quay đầu nhìn xem Liễu Chi phản cười tủm tỉm nói nói, cho nên ta cũng không tính một lần nữa kết nối tiên giới chi cầu, mà là muốn trong hốn độn này nặng mới mở một đầu mới môn hộ, liên thông nhân gian cùng tiên giới mới thông đạo. Từ xuyên nhíu mày nói, đây không có khả năng, ngươi không cách nào từ vô hạn khả năng hốn độn bên trong tìm tới tiên giới không gian năm. Đế thích dù cười cười, lúc đầu đích xác không có khả năng, bất quá ta phải cảm tạ Liễu Chi phản cho ta cơ hội này, bốn nói nàng rũi ra một ngón tay, cây kia tinh tế ngón tay trắng nón nhọn bên trên, có một sợi mờ mịt bạch quang tại đầu ngón tay nhi quanh. Tiên giới chi khí dù cho cách vô số cái thế giới cũng có thể tương hố cảm ứng, có cái này một sợi tiên giới chi khí, dù là tiên giới mịt mở, ta cũng có thể ở trong hỗn độn tìm tới vị trí của nó, không chỉ có như thế, cái này một sợi tiên giới chi khí đến từ tiên tộc chiến tướng Phạm La Thiên, ta thậm chí có thể tại mở ra cửa tiên giới thời điểm trực tiếp đem Phạm La Thiên gọi ra. Liêu Chi phản ánh mắt híp lại, đứng người lên trầm giọng nói, cái này sợi tiên giới chi khí ngươi từ cái kia bên trong đạt được. Liêu Chi phản kỳ thật đã đoán được đến, chỉ là vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đế thích dù nói nói, đương nhiên là từ Minh giới quỷ chủ trong đầu vụng trộm ra. Chỉ bất quá không có nói cho ngươi mà thôi. Ha ha, Cổ Tiên chi khí nhưng không dễ dàng như vậy biến mất, chỉ là một cái quỷ chủ còn chưa đủ lấy tiêu hao phạm La Thiên khí tức năm. Nguyên lai năm đó Đế Thích dù cùng Liêu Chi Phản tại mình giới gặp nhau, Liêu Chi Phản lấy tiên tộc chi khí tỉnh hóa quỷ chủ về sau, Đế Thích dù vậy mà tại Liêu Chi Phản không biết thời điểm đem còn lại tiên tộc chi khí vụn trộm dấu đi, Liêu Chi Phản coi là kia sợi tiên tộc chi khí đã theo tỉnh hóa quỷ chủ đồng thời tiêu vẫn. Đế Thích dù ngón tay giữa nhọn khí chúng, liền chỉ thấy khí nhẹ nhàng bay lên, một lát sau liền chui tiến vào khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn xem kia sợi bạch khí trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người lặng im lấy chờ đợi sau một khắc đem chuyện sắp xảy ra. Ngay từ đầu Vân khí cũng không có gì thay đổi, y nguyên lăn lộn hướng phương xa lan tràn, nhưng một lát sau, liền gặp cho bên Ngông hốn Độn Vân khí bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, ban đầu 10 điểm hơi nhỏ, nhưng không bao lâu liền càng lúc càng lớn, vòng xoáy cuốn lên càng ngày càng nhanh, nghiêm nhiên là trong biển rộng một tòa cự đại hải nhãn. Đột nhiên, từ trong nước xoáy đến mãnh liệt tiếng thét, thổi ra khói lưu, cái kia đạo khí lưu những nơi đi qua trong không khí vậy mà ngưng kết thành ra băng lang liền ngay cả bá đạo đến cực điểm hỗn độn vân khí gặp phải những cái kia khí tức cũng nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi tiếp xúc. Người khác không biết, nhưng Liễu Chi phản lại gà qua, cái này nhất định là từ trong tiên giới thổi tới tiên tộc chi khí, đế thích dù quả thật tại hỗn độn vân khí bên trong tìm được tiên giới, mở ra tòa này lại môn. Kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, bên trong thổi ra kình lưu cũng càng phát ra tấn mãnh, mơ hồ ở giữa có thể thấy được trong nước xoáy qua ảnh, kia tựa hồ là một cái trắng xóa thế giới, trong chốc có bóng người run, run nhưng lại nhìn không rõ ràng. Đế thích dù ngựa đầu nói, Phạm La Thiên, ta cảm giác được người. Nhìn thấy Lao Bằng Hưu cũng không ra chào hỏi. Tiên giới đại môn bên trong trừ tiếng gió gào thét bên ngoài không có thanh âm khác, tựa hồ cũng không người đáp lại đệ thích dù Triệu Hoán, nhưng một lát sau, liền nghe theo kia trong nước xoáy chuyển tới một lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, cái này bên trong là nhân gian sao? Thật sự là quen thuộc vừa xa lạ hư vị. Một chương to lớn mặt trắng xuất hiện tại trong nước xoáy, vẹn vẹn một gương mặt liền chiếm cứ toàn bộ cửa tiên giới, gương mặt kia bóng loáng như ngọc, nhưng không có ngũ quan, càng chưa nói tới biểu đồ, chỉ là từ kia bóng loáng trên mặt lại lộ ra một cỗ vô hình lùng cùng vô tận băng lãnh cảm giác. Mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Cái này đúng là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện của tiên nhất tộc. Liêu Chi phản đứng người lên, trên thân ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy dữ rực, đến lúc đó. Chương 687, Thiên địa của Đế, 6. Liêu Chi phản lần thứ 2 cùng Phạm La Thiên mặt đối mặt, lần trước nhìn thấy chỉ là hắn hình chiếu, lần này là hắn chân thân, nhưng cả hai đều để hắn cảm thấy căm hận, nhất là tấm kia không có ngũ quan chưa nói tới biểu lộ mặt. Phạm La Thiên mặt to từ cửa tiên giới bên trong ló ra, túi đầu hướng xuống dùng không có có mắt mặt nhìn một cái, mặc dù không có biểu lộ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn khinh, thường, khinh miệt, cùng phát ra từ sâu trong linh hồn chằng sắt. Hắn tựa như một chỗ ngoặt lấy eo nhìn xem trong chậu sâu kiến đánh nhau chúa tể, dùng cao cấp tồn tại ánh mắt nhìn chăm chú lên hết thảy, lại giống một cái tránh ở sau cửa thông qua khe cửa nhi quan sát trong phòng sùng vật chơi đùa chủ nhân, khắp khuôn mặt là lường gạt mỉm cười. Đế Thích Dụ, là người triệu hoán bản tôn. Đế Thích dù tại Tiên Ma thời đại làm cựu thải tiên cơ vũ khí, cùng Phạm La Thiên nhưng thật ra là ngang hàng tồn tại, đối mặt tôn này cổ tiên tộc cường đại nhất chiến tướng nàng cũng không có bất kỳ cái gì gấp hòa vẻ sợ hãi, nàng đầu nói nói, ta ở trong hỗn độn mở ra cửa Tiên giới, đơn giản vì hai chuyện, một là ta muốn đem cổ tiên tộc tiếp đón được nhân gian, Nặng áp nhân gian quy tắc, càng đổi thiên đạo vận chuyển, hay là ta muốn phục sinh cựu thải tiên cơ chủ nhân, cần ngươi. Lấy tiên giới chi khí quán chú cựu thải chủ nhân Lô Sát, đưa nàng vĩ đại ý chí tử hư giữa không trung tỉnh lại. Phạm La Thiên nghe xong trầm mặt một hồi, sau đó tấm kia không có ngũ quan mặt chuyển hướng đế thích dù cùng Tử Xuyên, trước là hướng về phía Tử Xuyên phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái, "Ừm. Ba. Ta nhớ được ngươi, ngươi là sinh tử lô chi linh, tại sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ bên trong đã từng cùng cái kia ma tổ hóa thân hủy cái bóng của ta. Làm sao lần này ngươi là đứng ở bên ta sao? Ngươi phản bội nhân loại của ngươi bằng hữu?" Từ Xuyên lắc đầu nói nói, "Ta cũng không có phản bội bằng hữu của ta, ta chỉ là vì tiêu diệt thủ ngữ thánh khí mà không thể không như thế thôi, về phần ngươi, ngươi sẽ chết, ta có trực giác." "Từ Xuyên, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngươi là vì tiêu diệt thủ ngữ thánh khí?" Đế Thích Dụ nhíu mày hỏi. Từ Xuyên mỉm cười, "Ngươi rất nhanh liền sẽ biết." Đế Thích Dù hừ một tiếng, đối Phạm La Thiên nói nói, "Phạm La Thiên, ta muốn ngươi đem tiên tri khí rót vào cựu thải chủ nhân Lỗ Sắc bên trong, giúp ta tỉnh lại lần muốn." Phạm La Thiên không có ngu quan mặt chuyện hướng Đế Thích dù, tỉnh lại bốn cựu thái tiên cơ. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc. Lư khí ngã ngửa phảng phất cảm thấy đế thích rủ lời nói mười điểm bửa cười, tại Phạm La Thiên bóng loáng như ngọc mặt ở giữa xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó bên trong lộ ra bóng ánh như ngôi sao quạ mang, kia vòng xoáy biến thành một con mắt. Phạm La Thiên cự đầu to tại cửa tiên giới bên trong chuyển hướng sinh tử lô, hắn chỉ có một con mắt lộ ra giễu cợt thân sắc, là Cửu Thải. Nguyên lai like các ngươi tìm được nàng Di Hải. Bất quá ngươi muốn cho ta giúp ngươi phục sinh nàng, có phải là tìm nhầm người? Cửu Thải tiên cơ khi còn sống là cổ tiên tộc chủ nhân, ta là thủ hạ của nàng phụ thuộc, nàng chết về sau da chính là tiên tộc mạnh nhất người, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi phục sinh một cái có thể ước thúc ta, chiến thắng chủ nhân của ta sao?" Hắn phát ra hừ hừ hừ tiếng cười âm trầm, "Ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi đem cựu thải tiên cơ khi làm chủ nhân, nhưng ta cũng không nghĩ như thế." Phạm La Thiên lời nói để đế thích dụ dật nảy cả mình, "Đây là nàng chưa từng cân nhắc đến biến cố, ngươi muốn phản bội cựu thải tiên cơ." "Phạm La Thiên, ngươi thật to gan." "Đã như vậy, vậy liền trở lại tiên giới đi thôi, tiên tộc bên trong nhất định có chịu giúp ta phục sinh cựu thái chủ nhân cổ tiên." Phạm La Thiên nghe thôi lắc đầu, Ta trong tộc đàn đích sắc có một ít oan cô không thay đổi người, nhưng đã ta đã đi tới thế giới này, sao có thể cứ như vậy trở về, huống hồ ngươi cảm thấy ta sẽ để cho những cái kia ngu xuẩn tộc nhân đến phục sinh cựu thải sao? Đế thích dù sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, vậy ta liền đóng lại cửa tiên giới. Về sau có rất nhiều cơ hội triệu hoán khác cổ tiên, ngươi không có khả năng mỗi lần đều bị ta đưa tới. Nói nàng hai tay tại trước mặt hướng ở giữa khép lại, tựa như tại khép lại một cái vô hình đại môn. Liên chỉ thấy hỗn độn vân khí bên trong cái kia đạo vòng xoáy bắt đầu hướng về ở giữa co vào khép lại, độn vân khí lại bắt đầu lại từ đầu tràn qua, đem cửa tiên giới ngăn tại đằng sau. Nhưng không nghĩ tới đại môn quan bế đến một nửa thời điểm, Phạm La Thiên tâm kia chỉ có một con mắt mặt to vậy mà từ cửa tiên giới bên trong ép ra ngoài, lập tức liền đem cái kia đạo thông hướng tiên giới môn hộ banh ra. Ngươi cho rằng ta Phạm La Thiên là ngươi chiếc lỏng bên trong sủng vật sao? Cửa tiên giới bên trong rỗi ra hai cánh tay, đào lấy vòng xoáy bên dưới, sau đó đột nhiên ra bên ngoài xé mở, đệ thích dù sắc mặt lập tức tái đi, trong mắt rốt cục toát ra thần sắc kinh hoàng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà lại hướng cái phương hướng này phát triển tiếp. Cửa giới tại Phạm La Thiên thủ hạ yếu ớt không chịu nổi, lập tức liền bị hắn xé mở. Hắn nửa cái thân thể to lớn dò xét ra ngoài cửa, hắn ra bên ngoài dãy rủa lấy muốn từ tiên giới leo ra, "Ta phải cảm tạ ngươi, vậy mà đem cựu thải tiên cơ gi hài đưa đến trước mặt ta, nếu như ta nuốt ăn luôn nàng đi lộ xác, ta sẽ thành kế tiếp tiên tộc chủ thể." Phạm La Thiên còn chưa hoàn toàn từ tiên giới leo ra, hai tay liền không kịp chờ đợi hướng về sinh tử lô chụp tới, Phạm La Thiên hai đầu khiết trắng như ngọc có ánh sáng long lành cánh tay bắt lấy sinh tử lô bạch cốt cùng cự một bên giới sau đó giống đẩy ra vỏ sò đồng dạng đầu dùng hướng ngoài liền nghe một trận chi chi tiếng cùng cự mộc tương hỗ cuốn ở giữa lại bị hắn chậm rãi xé mở hắn muốn đem sinh tử lô xé nát sau đó ăn hết bên trong cựu thải tiên cơ lô xác. Dừng tay, Đế Thích dù kinh hoàng hô lớn, nhưng nàng trừ hò hét lại cũng không có thể ngăn cản Phạm La Thiên. nếu như nàng triệt hạ Đế Thích Dụ, như vậy đỉnh đầu thiên chi sát kiếp nháy mắt liền sẽ hạ xuống, đưa nàng bổ thành cho tàn, Đế Thích dù cũng sẽ vỡ thành vô số mảnh vỡ, lại nghĩ nặng mới xuất thế không biết muốn đợi bao lâu. Nhưng nếu như không đi quản, cựu thải tiên cơ chỉ sợ cũng thật bị Phạm La Thiên nuốt vào, đến lúc đó chẳng những phục sinh không được thải cơ, chỉ sợ sẽ còn chế tạo ra một cái siêu việt cựu thải tiên cơ cường định. Ngay tại Thích Dụ thúc thủ vô sắc thời điểm, Đột nhiên một đạo hắc hỏa xuyên thấu Phạm La Thiên lực, hỏa tuyến hướng lên thiên không bắn tiến vào hỗn độn vân khí bên trong. Từng Phạm La Thiên sững sờ, vạch lên sinh tử lô hai tay dừng lại, hắn túi đầu nhìn thấy lồng ngực của mình chỗ xuất hiện một cái trong suốt lô lớn, bên trong còn lưu lại ngọn lửa màu đen, hắn xoay qua thân thể, hướng sau lưng nhìn lại. Liêu Chi phản đứng tại phía sau hắn, toàn thân bị một tầng hắc hỏa bao trùm lấy, trên người trên mặt có một tầng óng ánh vậy đen, trong tay hắn nắm chặt một thanh hắc hỏa hai mắt bắn xuất ra đạo đạo quang, đúng là hắn trong tay chuôi này hắc hỏa đại đao xuyên Phạm lực. Phạm La trên mặt đột nhãn tách ra biến thành hai viên. Một trái một phải sắp xếp ở trên mặt, bộ ngực hắn động rất nhanh liền khép lại, độ trần trụi thân thể y nguyên bóng loáng như ngọc, hiện ra óng ánh sáng long lanh tinh quang. "Là ngươi, thiên linh đảo cái kia chuyển sinh làm nhân loại của ma. Ma tổ hóa thân. Ta gọi Liễu Chí Phản." Liêu Chí Phản nói, "Ngươi vậy mà làm bị thương ta, nhưng ngươi có phải hay không cho là mình còn có thể giống lần trước đồng dạng đem ta đánh lui? Lần trước tại sinh tử lỗ mảnh vỡ bên trong chỉ là ta một cái bóng, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho là ta liền thua với ngươi này một cái tí ti tiện đi." Phạm trên mặt mọc ra há miệng, lộ ra kinh tiểu Liêu Chi Phản giơ lên trong tay hắc hỏa ngưng tụ thành đao nói nói, ta nghĩ thử một lần. Nói toàn thân hắn đột nhiên hắc hỏa hùng hực giấy lên, nổ lên hỏa diễm bước lên đến hỗn độn chi trong mây, đem cho mênh mông tầng mây đốt ra một đạo cự đại lỗ hổng, những cái kia hắc hỏa như tại không chút kiêng kỵ tung hoành làm tràn, nhưng lại hình như bị một cỗ lực lượng vô hình áp thúc, lấy Liêu Chi Phản làm gốc nguyên bước hơi mà lên, Liêu Chi Phản phảng hóa thành giữa thiên địa một đóa to lớn màu đen ngọn lửa. cảm nhận được kia bên trong ma hắn có chút lui về phía sau một chút. Liêu chi Phản ngửa đầu nhìn qua to lớn thuần trắng cổ tiên tướng, một trận chiến này ta đem chắn tất cả cổ ma la sát chi lực. Sau trận chiến này bất luận thắng bại, Ma tổ Tàn Hồn chuyển thế Liêu Chi phản đem không còn tồn tại. Ta sẽ thành không có nửa điểm tu vi phạm nhân. Nhưng nếu là ta thắng, thế gian đem từ đây lại vô thủ ngự thánh khí, cổ tiên nhất tộc cũng sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách ở nhân gian bên ngoài. Trên người hắn bay lên hắc hỏa đột nhiên tu liễm, dũng nhiên ngưng tụ thành một con khổng lộ như núi mọc đầy sở cổ tay cùng quachi, có vô số viên lớn tiểu không một giữ tận đáng sợ đầu lâu ma quái, cùng năm đó Liêu Chi phản tại mình giới bên trong nhìn thấy ma tổ không khác chút nào, chính là cổ ma nhất tộc ma tổ hình tượng. Hắc hỏa ngưng tụ thành ma tổ cùng nửa người tại tiên giới nửa người ở nhân gian phạm La Thiên gần như giống nhau to lớn. Khác biệt chính là một cái đen như mực, một cái thuần trắng như ngọc, một cái bóng loáng vương nước một cái đá lộm chầm từng cục, cổ ma cùng cổ tiên tại cách vô số năm tuế nguyệt rốt cục một lần nữa gặp được cùng một chỗ, phản phất muốn kế tiếp theo một trận không có chiến đấu kết thúc. Phạm La Thiên con mắt cùng miệng đồng thời con lên, cũng tốt, chúng ta cổ tiên nhất tộc tốc địch, lệ ra đặc biệt đối đái. Trước tỉnh hóa ngươi, lại đi hưởng dụng cựu thải tiên cơ thân thể. Liêu Chi phản như một con đẻ nén mãnh thú, tại thời khắc này đột nhiên bạo khởi, hắn ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, hai tay nào về phía trước mà trên người hắn ngưng tụ ra con kia ma tổ hư ảnh thì mở ra trên thân 100.000 đầu to lớn màu đen xúc tu hướng Phạm La Thiên trên thân đâm tới. Phạm La Thiên một cái tay thượng tiên giới chi khí hóa thành một thanh kiếm sắc, một cái tay khác thì xuất hiện một mặt màu trắng tâm thuần, hắn đồng dạng phát ra giống to một tiếng cùng ma tổ hư ảnh chiến tại một chỗ. Đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, khổng lồ xúc tu giữ tận cốt thứ, trầm muộn gầm rú, còn có vô số quả đầu lâu bên trên vô số lớn tiểu không một trong ánh mắt hung quang. ma tổ xúc tu cũng không phải là như bạch tuộc đồng dạng quấn quanh quấn mà lại như là sắc bén trường mâu đồng dạng ám sát. Hắc mưa đồng dạng dày đặc xúc tu ám sát cùng quật đánh vào Phạm La Thiên trên tay màu trắng trên tấm chắn. Kia mặt trắng sắc tấm tuẫn tử tiên chi khí ngưng tụ mà thành, tại xúc tu lăng lệ đâm tới dưới không ngừng số đổ, nhưng lại cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, mà Phạm La Thiên trên tay kia lợi kiếm thì không ngừng chặt đứt ma tổ trên thân những cái kia đếm không hết xúc tu cùng gai chi, bị chém đứt xúc tu hóa thành hắc hỏa tiêu vẫn, nhưng từ liễu chi phản trên thân lại dâng lên càng nhiều la sắt hắc hỏa hóa thành mới xúc tu trường Phạm La Thiên cùng ma tổ đại chiến để phía dưới nhân yêu tộc tất cả đều lâm vào thái, quanh la mọi người nói, chúng ta rút Cái này không phải chúng ta có thể nhúng tay chiến đấu. Như Yên tự rêu nói, chúng ta những người này lực lượng trừ một thanh nhân gian kiếm bên ngoài, liền lộ ra không còn gì khác. Vẫn là để sư ca đối phó kia cổ thiên đi. Yêu tộc bên trong, Hồ Linh nhã mở to hai mắt nhìn nhìn chầm chầm liêu chi phản cùng Phạm La Thiên kêu hoa mắt chiến đấu. Nàng thấy không rõ ma tổ trên thân những cái kia phi nhanh như gió mau lẹ như điện xúc tu đâm tới. Cũng thấy không rõ Phạm La Thiên vùng chảm mà đi hôn loạn kiếm ảnh. Nàng một đôi mắt tất cả phản thân lúc, nàng sẽ không tự giác lộ ra thần sắc mừng rỡ Nhưng khi Phạm La Thiên lợi kiếm chặt đức ma tổ trên thân xúc tú lúc, nàng lại kìm lòng không đặng lên tiếng kinh hô. Hồ Linh Lược nhìn một chút nàng nói nói, ngươi rất lo lắng hắn sao? Linh Nga ngậm miệng gật gật đầu. Hồ Linh Lược giơ tay đè chặt muội muội bà bay, mang theo tộc nhân rút lui đi, cái này bên trong quá nguy hiểm. Linh Nga gật gật đầu, sau đó đối thua trời đại bằng cùng không đường núi người mệnh lệnh nói, hai người các người, mang tất cả yêu tộc rời đi cái này bên trong, lập tức trở lại thương lộ sân trở. chủ thượng ngươi đây. Thua trời đại bằng hỏi. Ta lưu lại cái này bên trong. Linh Nhã ánh mắt định nói, ta muốn nhìn lấy hắn chiến thắng cổ tiên, tỷ tỷ. Ngươi đi theo đám bọn hắn trở về đi. Hồ Linh Lực nhíu mày nhìn xem nàng, do dự thật lâu, nhưng nhất cuối cùng vẫn bắt đầu. La Sát Phong như yên từ trong lực móc ra một tấm lệnh bài, giao cho La Thanh Ngọc. La Thanh Ngọc nhìn một chút, nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Đây là trưởng môn Ngọc lệnh. Thanh Ngọc sư tỷ mang theo La Sát Phong môn nhân về Thương Lộ Sơn, ta muốn lưu tại cái này bên trong chứng kiến sư ca lập nên chuyển kỳ sự nghiệp vĩ đại, nếu là ta chết tại cái này bên trong, ngươi chính là La Sát Phong mới trưởng môn. La Thanh Ngọc nhìn một chút Như Yên, lại nhìn một chút lệnh bài trong tay của nàng, lắc đầu cười một tiếng. Ta cùng Liêu Chi phản giao tình nhưng so với các ngươi xa xưa hơn nhiều, ta cũng muốn lưu lại nhìn xem năm đó cái kia ở tại Ảnh Thành Hầu Kiếm Đồng có thể hay không trở thành hậu thế trong miệng truyền thuyết, cái này trưởng môn ngọc lệnh ngươi cho người khác đi. Như Yên ngoại ý muốn sững sờ, trầm ngâm một chút lại quay đầu nhìn một chút những người khác, Dịch Lưu ly ôm hai tay một mặt lạnh lùng, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió bay múa, Như Yên ánh mắt trực tiếp từ trên người nàng lướt qua, nàng lại trông thấy Tô Hoàn hai tay nắm cùng một chỗ để ở trước ngực, mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của nàng, nàng nhìn về phía tư đồ mộ ảnh, tư đồ mộ ảnh nói nói, ta lưu lại Như Yên lại nhìn một chút Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy, nhưng cân nhắc đến khối này trưởng môn Ngọc Lệnh cho hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều có thể tạo thành La Sát Phong vấn liệt, thế là cuối cùng nàng đem ánh mắt đặt ở anh Hà trên thân, "Anh Hà, tới bốn." Cuối cùng là anh Hà mang theo La Sát Phong môn nhân trở lại Thương Lộ Sơn La Sát Phong sơn môn, trước khi đi nàng còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn tư đồ mộ ảnh vài lần. Chính đạo các phái môn chủ thấy lúc này đã rơi vì Ma tổ cùng Phạm La Thiên ở giữa chiến đấu, bọn hắn cũng đều có chút nạn lòng chí, thánh Nữ Hà cùng nhau, đồng thời lộ ra một vòng cười khổ, "Chúng ta cũng rồi." Nói nói Pháp bảo của ta còn tại kiếm nhị nhân gian kiếm bên trong, ta nhưng không yên lòng." Thánh nữ Hà nghe thôi cười ha ha một tiếng, "Ngươi còn sợ kiếm nhị vòng quanh pháp bảo của ngươi đảo tẩu không thành?" Một trận chiến này nếu là Liễu Chi phản bại, chúng ta cũng đều khó thoát khỏi cái chết." Năm nàng nhìn thấy khỏe miệng khẽ cười, Thánh nữ Hà cũng minh bạch nàng nó bây giờ nói cười, nàng chỉ là muốn lưu ở cái này bên trong chứng kiến lịch sử mà thôi." Thánh nữ Hà thở dài, đem trong ngực kiểu thiểu đàn phóng tới nhã ngọc nữ trong tay, "Nhã, mang theo sư của ngươi về sân môn, muốn là vi sư không thể quay về, ngươi chính là Phạm Âm tông mới tông chủ." "Sư phụ năm." Thánh nữ Hà nhìn nhã ngọc nữ, "Ngươi nghe lời nhất." Làm sao ngay tại lúc này muốn ngỗ nghịch sư mệnh sao? Trở về. Vâng, sư phụ năm nhã ngọc nữ cắn môi mang theo đồng môn rời đi, những người còn lại còn không muốn đi, lại bị thánh nữ hạ một trận nghiêm khắc quát lớn, lúc này mới ngoan ngoãn đi theo sư tỷ rời đi, còn lại môn phái cũng phần lớn trưởng môn hoặc là trong môn cao tầng lưu lại, còn lại cũng đều rời đi nơi đây. Tại mọi nhân loại tu sĩ bên trong, thật là có người là sợ tông môn của mình pháp bảo bị kiếm nhị nhân gian kiếm cuốn đi mà lưu lại. Lớn một số người sau khi đi không bao lâu, đột nhiên liền nghe một tiếng to lớn thích lịch, thiên địa vì đó rung lên. Ma tổ một cây tráng kiện nhất xúc tu đâm tiến vào Phạm La Thiên Lục, đem trên tay hắn ngưu mặt tấm thuần cũng đồng dạng đâm xuyên, mà Phạm La Thiên trong tay lợi kiếm cũng đâm tiến vào ma tổ hư ảnh nơi tim. Phạm La Thiên bóng loáng như ngọc trên thân thể tràn ra chất lỏng màu ngũ bạch, những cái kia rất dễ dàng tản ra hóa thành mật khí, đây có lẽ là cổ tiên nhất tộc huyết dịch, trên mặt hắn bắt đầu mọc ra ngũ còn đến, chỉ là ngũ quan tất cả đều là vặn vẹo rối loạn, cái mũi cùng con mắt chen một lượn, miệng cùng lỗ hai giải đến một chỗ, gương mặt kia tựa như là một cái tượng đất bị người bóp bộ mặt. Ma tổ, ngươi bị ta đâm trúng rồi." Hắn giọng hô, hắc hỏa tạo thành ma tổ hư ảnh bắt đầu lay động nhẹ lên. Giống như hỏa diễm bị kình phong quét bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Liêu Chi phản thanh âm tòng ma tổ hư ảnh vô số trên đầu phát ra, thanh âm ồ nào tựa như cuồng phong bạo vũ ồ nào náo động, "Phạm La Thiên, ngươi bị ta bắt lấy." Dứt lời chỉ thấy ma tổ đâm vào Phạm La Thiên trong thân thể cây kia xuất tù, cuối cùng vỡ ra một chương mộc đầy rối loạn răng nhọn như rộng, sau đó bắt đầu lướng Phạm La Thiên cổ tiên chi trong cơ thể phun ra màu đen la sát tà diễm. Muốn giết chết một tôn cổ tiên, chỉ có dùng cổ ma lực đem nó ăn mòn. không cách nào giết chết một tiên, ta thế là tiên tướng Phạm năm hắn vẫn giống to. Trên thân dị ra dòng máu màu trắng lại càng ngày càng nhiều, hắn toàn bộ hướng về phía trước nào tới, nửa người dưới mà rốt cục từ phía trên giới chi trong cửa bỏ ra, hắn bổ nhào vào hắc hỏa tạo thành hư ảnh bên trên, muốn đem nó dập tắt. Ma tổ trên thân những cái kia hắc hỏa xúc tu cùng quái chi đồng thời mở ra, đem đánh tới Phạm La Thiên ôm lấy, sau đó từng cây xúc tu đâm tiến vào thân thể của hắn, muốn tại trong ngực của mình đưa nó toàn bộ ô nhiễm sau đó thôn phệ. Phạm La Thiên trên thân cổ tiên chi lực cũng vẫn là cùng cổ ma lực tương hỗ cắn xé chiến đấu, một đen một trắng hai đoàn to lớn thân thể quýt lấy nhau, tương hỗ thôn phệ lấy cắn dung hợp, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phân. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập to lớn mà quái dị gạo thét tiếng gầm gừ, cùng từng đợt kịch liệt rung động. Trung quanh phương viên mấy trăm bên trong đại địa đều bị ma tổ cùng Phạm La Thiên chiến đấu sinh ra sóng xung kích dày biên, lưu lại một cái hố sâu to lớn. Phạm La Thiên trừ một cánh tay bên ngoài thân thể còn lại bộ phân đều đã biến thành màu trắng tiên tri lực, con kia hoàn hảo tay đâm tiến vào ma tổ phân bụng, hướng về phía dưới cùng nhất Liêu Chi Phản chụp tới. Phạm La Thiên biết cái kia nho nhỏ Liêu Chi Phản mới là tạo thành ma tổ màu đen sát lựa Liêu Chi Phản đồng dạng biết ý đồ của hắn, hắc hỏa ngưng tụ thành từng cây cánh tay bắt lấy Phạm La thiên từ đỉnh đầu bắt tới con kia bản tay lớn màu trắng. Ma tổ cùng Phạm La Thiên trong lúc nhất thời cầm cự được, ai cũng không thể triệt để đánh bại đối phương. Chương 688: Thiên địa hỗn chiến 7. Kiếm nhị thấy Liêu Chi phản cùng Phạm La Thiên cầm cự được, thời gian ngắn xem ra không cách nào phân ra thắng bại, hắn trầm xuống hai con người, hai mắt hơi híp, tại hắn bọn kiên quyết, muốn từ sinh tử lô bên trên rút khỏi nhân gian kiếm, tại Phạm La Thiên phía sau cho hắn một kích trí mạng, cái này cùng thời cơ, bất kỳ cái gì ngoại lực tham gia đều có thể dẫn đến thắng bại thiên bình hướng một phương nghiêng, Kiếm há có thể từ bỏ cái này, nhất cử đánh tan thời cơ tốt. Nhưng bất đắc dĩ tạo thành nhân gian kiếm vô số pháp bảo khảm vào sinh tử lô bên trên rối loạn bạch cốt cùng cây mây rễ cây khe hở, trong lúc nhất thời không cách nào đem nhân gian kiếm hoàn toàn rút ra, phát giác được kiếm nhị dụ ý, Đế Thích dù hư lạnh một tiếng, sao lại để ngươi đạt được. Nang đối tử xuyên mệnh lệnh nói, Tử Xuyên, đừng để kia nhân gian kiếm rời đi sinh tử lô. Tử Xuyên ánh mắt yếu ớt nhìn xem Đế Thích Dụ, sau đó nàng lắc đầu, bờ môi khẽ mở phun ra một chữ, không. Tử Xuyên, ngươi muốn phản bội ta sao? Đế nghiêm nghị chất vấn. Ta cho tới bây giờ cũng vô hiệu chung qua ngươi, sao là phản bội nói chuyện? Đế thích dù rốt cuộc biết tử xuyên mang theo sinh tử lô tìm tới dựa vào dụng ý của mình, nàng oán hận nói, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt đúng không? Ngươi ngay từ đầu chính là vì giờ khắc này mới tới tìm ta. Thử xuyên ôm hai tay hừ hừ một tiếng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều pháp bảo từ sinh tử lô bạch cốt khe hở cùng cự một cành lá ở giữa chánh thoát, một lần nữa tại kiếm nhị đầu ngón tay nhi hội tụ thành một thanh pháp bảo dòng lũ tạo thành nhân gian kiếm, đế thích dù quay đầu đối kiếm nhất nghiêm nghị nói nói, kiếm nhất, phân ra bốn kiếm giết kiếm kiếm cười, y mỉm cười rãi nói, nói. Ta bị Nhi kiếm tại trấn áp địa chi sát kiếp, nếu là phân ra 4 chôi đối phó nhân gian kiếm, chỉ có bốn chôi chỉ sợ không trấn áp được giết. Đế thích dù nói nói, trước đừng còn giết, giết kiếm giữa hai người kiếm tự sẽ sú đổ, đến lúc đó lại trấn áp giết không mượt. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại chính yếu nhất uy hiếp chính là kiếm nhị chôi này nhân gian kiếm, nàng trong lòng bản tính là trở lấy Liêu Chi Phản cùng Phạm La Thiên lưỡng bại câu thương, chỉ cần kiếm nhị cùng Liêu Chi Phản thiên địa này thứ tư giết vừa chết, nàng liền có thể thu lấy Phạm La Thiên tiên chi lực dùng để phục sinh cựu thải tiên cơ, còn lại thiên địa hai giết tăng thêm những cái kia nhân loại tu sĩ. Các phương đại yêu đối nàng tạo thành không được mặc cho Hà Uy Uy hiệp. Kiếm nhất cũng không có giống Tử Xuyên đồng dạng vi phạm đế thích dù ý chí, mặc dù cùng thuộc tại thủ ngữ thánh khí, nhưng kiếm nhị rất rõ ràng nhiều khi đều lấy đế thích dù vi tôn. Đế thích dù mệnh lệnh vạn kiếm tông mọi người cũng đều nghe vào tai bên trong, kiếm nhất thực lực vạn kiếm tông nhất quá là rõ ràng, nếu là hắn thật xuất thủ, nhân gian kiếm bị đế thích dù chói chói kiếm nhị chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kiếm 15 tiến lên một bước ánh mắt lộ ra khẩn sắc, sư Minh, thêm lỗi Kiếm Tam cũng nói nói, đại sư huynh, mấy chục năm thân, liền thật một chút đều không bận tâm sao? Nó hơn rất nhiều vạn kiếm tông tu sĩ cũng đều lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc. Kiếm Bảy lại là tiến lên một bước, lấy chỉ làm kiếm chỉ lấy kiếm nhất đối kiếm tam đám người nói, hắn sớm liền không phải đại sư huynh của các người, hắn hiện tại là thiên quân kiếm, các người bây giờ nói những này đều vô dụng. Hay là nghĩ muốn làm sao dựa vào chúng ta những phàm nhân này chi lực ngăn lại kiểu Nghi kiếm đi? La sát Phong cùng yêu tộc lưu lại người cũng đều sớm lại đến cùng một chỗ, muốn liên thủ đối phó kiểu Nghi kiếm. Như Yên lộ ra nụ cười quyến rũ, đối địch Lưu Ly li cười nói, chúng ta sợ là thật muốn chết tại cái này bên trong bất quá có thể cùng nhiều người như vậy chết tại cùng một chỗ, chính đạo tà đạo yêu tộc tất cả đều có, cũng không đến nỗi quá mức quận cũng ghé. huống chi, có thể cùng sư ca táng thân một chỗ, đây là tư đầu nguyệt tiền mới có đặc quyền đi. Dịch Lưu Ly li lúc này cũng có vẻ hơi kích động, nhưng nàng lại từ trong ngực móc ra một thạch lực, sau đó nhẹ nhàng trải vượt bị gió thổi loạn tuyết trắng tóc dài, yếu ớt nói nói, ta lúc đầu không thích nhất ta biến mái tóc, nhưng là hiện tại năm nàng liếc qua tại La Sát Hắc Hỏa Trung hòa cổ tiên phạm La Thiên đấu sức liễu chi phản, hắn mái tóc dài màu trắng ý nguyên chỉnh lý buộc ở sau gáy, tư tiền nghĩ đến là 10 điểm dụng tâm giúp hắn chỉnh lý tóc. Tóc trắng cũng không thể Như Yên đưa tay nắm ở Tô Uyển bởi vì khẩn trương e ngại mà có rúm lại bà bay, mặt giãn ra cười nói, vậy chúng ta những này hồng nhan liền cùng hắn chết tại cùng một chỗ. Ha ha, tư đồng mệt tiền chỉ sợ muốn hận đến răng. Mọi người đi đến kiếm nhị trước mặt đem hắn ngăn tại sau lưng, kiếm khí chỉ vào kiếm nhất nói nói, ta vẫn luôn không bằng người, thậm chí đối người rút kiếm dũng khí đều không có, nhưng lần này, ta cảm thấy ta có cái này dũng khí. Kiếm nhất thấy mọi người đem hắn vây vào giữa, tất cả mọi người lộ ra cùng chung mối thù ánh mắt, hắn đảo mắt một vòng, thiên hạ hôm nay các phái chủ yếu cường giả đều tại cái này bên trong, chính đạo các phái môn chủ, đạo các lộ lại năng, tư đồ ảnh. Tư Đồ Vũ Thi, ra cát phụ tưởng, gia cát vi vi, Như yên, Dịch Lưu Ly, Hồ Linh Nha cùng chờ hắn nhận biết hoặc là không biết. Hắn lấy tay cười cười, lộ ra buồn cười thần sắc nói nói, ai nha nha, thiên hạ hôm nay tu hành giới chủ yếu cao thủ đều tại cái này bên trong, nhiều người như vậy muốn đối phó ta kiếm nhất một cái, vậy ta thế nhưng là có phiền phước. Hắn quay đầu đối Đế thích dù nói nói, muốn đối phó nhiều cường giả như vậy, chỉ dựa vào 4 chôi Cửu Nghi kiếm cũng không đủ, ta muốn toàn bộ dùng tới 9 chôi mới được. Nói trong mắt của hắn thần sắc chuyển tác căm trẫm, đưa tay tại không trung đột nhiên lắc một cái, trấn áp phương đại địa 8 chui, kiếm toàn bộ bay lên không trung. Cửu Nghi kiếm tại không trung hóa thành tám đạo màu sắc khác nhau quang mang, hướng về kiếm nhất chạy nhanh đến. Trong thấy kiếm nhất vậy mà đem tất cả kiểu Nghi kiếm đều tế lên, mọi người tâm không khỏi trầm xuống, bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên. Đế thích dù nói nói, đừng quản dùng mấy chôi, giết bọn hắn. Kiếm nhất gật gật đầu, vậy ta coi như xuất thủ. Hai tay của hắn giơ hướng lên bầu trời, kia tám đạo nhan sắc khác nhau quang mang nháy mắt từ phía trên rơi xuống, tại kiếm nhất hai tay ở giữa chui tiến vào thân thể của hắn bên trong, mỗi có một thành Cửu Nghi kiếm cùng kiếm nhất hòa làm một thể, hắn trên gương mặt liền thêm ra một đạo cùng chôi này Cửu Nghi kiếm quang mang tôn lên lẫn nhau vết khắc. Phản Vật một thanh tiểu kiếm văn trên mặt. Tam Trôi kiểu Nghi kiếm bát đạo quang mang toàn bộ dung nhập kiếm nhất thể nội, kiếm nhất trên mặt hiển hiện hai hàng như yêu tộc yêu văn viết khác, trên người hắn kiếm ý kiếm khí không còn thu liễm, làm vì thiên địa tốc sát chi lực biến thành kiểu Nghi kiếm, kỳ phong mang lăng lệ sát khí tung hoành đặc điểm hoàn toàn hiện hiện ra. Không ai có thể tại như thế khí thế bén nhọn dưới thản nhiên chỗ chi, mọi người tại đây vô luận ai trong lòng đều không thể tránh khỏi hiện lên nhất trung khủng hoảng cảm xúc, Phản Vật đứng trước mặt chính là một thanh kiếm, một đạo thiên địa sát nghiệm. Cùng ngày đó giết giết tướng so cũng không kém bao nhiêu. Dù cho là tư độ mộ ảnh bị cho rằng người cùng thế hệ bên trong duy nhất có thể cùng kiếm nhất một trận chiến siêu cấp tương giả, cũng không thể không lui ra phía sau một bước tránh lui kia tung hành tứ tán kiếm ý cùng sắp nghiệm. Kiếm nhất giang hai cánh tay ngửa đầu đối bầu trời hít một hơi thật sâu, than nói, đây là từ Cửu Nghi kiếm vỡ nát về sau, lần thứ nhất chín kiếm hợp một, loại cảm giác này thật rất tốt. Ta có thể cảm nhận được ngươi, tựa như ngươi ngay tại thân thể ta bên trong đồng dạng. Mọi người không biết kiếm nhất lời nói là có ý gì, hắn cảm nhận được chính là ai mọi người không được biết. Nhưng Đế Thích dù không kiên nhẫn hô nói, Cửu Nghi, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, nhanh lên một chút xuất thủ. Kiếm nhất cả người hóa thành một đạo quang mang, trên mặt hắn lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó chợt lóe lên, quang mang biến mất ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngưng thần chuẩn bị kiểu nghi kiếm, cái này tuyệt mệnh một kích, rất nhiều người trong lòng người đều dâng lên tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Sau khi kiếm nhất thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vô luận đã từng là cỡ nào không quan tâm hơn thua gặp nguy không là người. Kiếm nhất xuất hiện tại đế thích dù sau lưng, một cái tay nắm eo nàng đem hắn ôm vào mình mang bên trong, một cái tay khác lại đâm xuyên bộ ngực của nàng, tay từ nàng trước ngực ló ra. Đế thích dù cũng người, Cứng đờ quay đầu mắt liếc thấy sau lưng Kiếm Nhất, trong mắt mở mịt cùng thần sắc kinh ngạc một lóe lên qua, sau đó chỗ có cảm xúc đều hóa thành phẫn nộ cùng tức hận, nàng giống một cái bị tình nhân phản bội nữ tử chất vấn, vì cái gì? Tại sao là ngươi, ngươi bốn ngươi sao có thể dạng này? Kiếm Nhất ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng cũng không vì mình gây nên, mà là bởi vì Lâm vào một loại nào đó hồi ức, nghe thấy Đế Thích dù chất vấn, hắn nói nói, bởi vì ta là Kiếm Nhất, ngươi là Tiên Quân Kiếm. Đế Thích dù giận hô, "Không, ta là Kiếm Nhất." Hắn lắc đầu nói nói, "Ta bị sư phụ tại ven đường nhận được, là Vạn Kiếm Tông để ta thành vị một cái người." Là sư phụ để ta biết thân người là vật gì, nhưng ngươi không chỉ có giết sư phụ ta, ngươi còn giết ta tâm trung sở ái người. Trong mắt của hắn có vẻ phẫn nộ, ngươi giết ta 17, ta thậm chí chưa kịp để nàng biết tâm ý của ta, ngươi thật sự cho rằng ta liền không có phẫn nộ cùng oán hận sao? Kiểu Nghi kiếm kiếm khí thông qua kiếm nhất tay tại Đế Thích dù thể nội tản ra, thân thể của nàng phát ra từng tiếng ken kết tiếng vang, giống như một kiện tinh mỹ đổ sứ ngay tại từ nội bộ vỡ vụn. Đế Thích dù phẫn nộ tại trong tuyệt vọng biến thành ai oán, ngươi là Cửu Nghi kiếm, ngươi không nên có nhân loại tình cảm muốn. Ta càng muốn khi một người, mà không phải một thanh kiếm. Kiếm nhất từ đế thích dụ ngực trong vết thương rút tay ra, đế thích dụ vô lực co quắp ngồi dưới đất, nàng lo sợ không yên bất lực ngửa đầu nhìn xem trôi này to lớn dù đen, ngay tại theo hỗn độn vận khí huyết chương dù đen lớn đình chỉ sinh trưởng, đen nhánh mặt dù bắt đầu run rẩy lên. Dù đen từ biên giới bắt đầu tiêu đốt, ngọn lửa màu vàng đem dù đen đốt xuyên, mà màu trắng cự cốt tạo thành to lớn nan dù ẩm vàng bẻ gãy thành mấy tiết, tại rơi xuống quá trình bên trong cũng đi theo bước cháy lên, đế thích dù nhiên quay đầu đối tử xuyên nói, nói xem ra chỉ có ta một người, các ngươi đều phản đối ta. Bởi vì ngươi là sai. Đế thích dù buồn bã cười một tiếng. Thiên quyền là muốn khi con người, nghĩ thay người hắn yêu báo thủ, như vậy ngươi đây, ngươi vì cái gì phản đối ta? Tử Xuyên rất chân thành mà nhìn xem nàng nói nói, Tử Nghiêu thích nhân loại, đây là hắn đã từng thủ hộ qua thế giới, ta không thể để cho người phá đi. Đế thích dù nghe thôi nở nụ cười, xem ra đều có chỗ lo lắng người, duy chỉ có ta một cái là người cô đơn. Đến cuối cùng vẫn là Tử Nghiêu thắng. Nhưng các ngươi cuối cùng không phải nhân loại, các ngươi dù cho lần này đánh bại ta, thủ ngự thánh khí chỉ cần còn ở nhân gian, như vậy phân tranh liền sẽ không kết thúc, chỉ bất quá thời gian sớm tối mà thôi năm. Không, lần không giống. Tử xuyên đánh gãy lại lời của nàng nói, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đế thích dù mất đi che chở năng lực, thiên chi sát kiếp biến thành mênh mang lôi đỉnh không có dù đen lớn ngăn cản, rốt cục sông phá tầng tầng ngăn cản hạ xuống tới, lôi đỉnh tịnh hóa lan tràn hỗn độn vân khí. Bát phương đại địa mất đi cửu nghi kiếm trấn áp, địa chi sát kiếp lần nữa hung xung tới, kim mục thủy hỏa bốn cố dòng lũ hướng về sinh tử lâu cùng đế thích dù của tới. Liêu chi phản cùng phạm la thiên đấu sức, sẽ làm thiên đạo xuất lỗ hổng, chúng ta làm vì thiên địa lực lượng biến thành, sẽ bị dùng để đền thiên đạo năm đó chính là ngươi ta chân chính tà thể. Tử Xuyên nói như vậy, đế thích dù biểu lộ trừ không cam lòng bên ngoài rốt cục thêm ra mấy phân tuyệt vọng. Đế thích dù nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời phía trên áp đỉnh mà đến thiên địa sát kiếp, nàng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười nhếnh nhố, dạng này cũng tốt, vĩnh sinh đích sát khủng có ý gì? Vô tận lôi đỉnh cùng liệt hỏa hạ xuống, đế thích dù thân thể tại như thế thiên uy địa sát phía dưới lộ ra như thế kiểu nhỏ, thiên địa sát kiếp đem sinh tử lâu cùng cựu thải tiên cơ gi cũng bao quát ở bên trong, ma tổ hư ảnh cùng cũng đồng dạng ngập vô tận lôi đỉnh hòa Mọi người há to miệng không thể thở nổi cái đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những ngày kia cấp hạ xuống, chỉ hy vọng không muốn lan đến gần mình. Lúc này tại Lôi đỉnh cùng liệt hỏa bên trong, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng to lớn nổ đùng. Liêu Chi phản sát lửa biến thành ma tổ hư ảnh cùng Phạm La Thiên ở giữa đấu sức, tại thiên địa sắt kiếp xung kích dưới, kia yếu ớt cân bằng rốt cục bị đánh vỡ. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng kịch liệt bài xích lẫn nhau, từ đó gây nên to lớn bạo tạc. Sóng xung kích như mặt nước đồng dạng quét tán, phương viên bên trong bên trong đều bị bạo tạc sinh ra xung kích giàyền, một đạo khủng lỗ hỗn loạn lưu như kình trụ hướng lên thiên không, đem cửa tiên dưới nháy mắt phá tan. Loạn lưu xuyên qua cửa tiên giới tiếp tục hướng bên trên, mai cho đến Quỳnh Tiêu đỉnh chót, kia hỗn loạn, loạn lưu phảng phất đem toàn bộ thế giới đều càn quét ở bên trong, muốn đem bầu trời cũng thôn phệ xuống dưới. Phạm La Thiên phát ra một tiếng thê lương vô cùng tru lên, cổ tiên thân thể bị hỗn độn loạn lưu thôn phệ, mọi người tại đây lo sợ không yên nhìn xem tiên địa này kinh biến sắt na, đại địa rung dữ trên trời rơi xuống hỏa vũ, một phái tận thế cảnh tượng, tại kịch liệt như thế bạo tác bên trong, tu hành lại cao chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người, vô luận chính đạo hay là đạo, vô luận nhân loại hay là yêu tộc, Tại trời chu đất diện kiếp nạn bên trong, toàn đều không tự chủ được ôm chặt người bên cạnh, chỉ còn lại có run lẩy bẩy. Khi thật sự thiên uy tiến đến thời điểm, tất cả chấn tính cùng gặp nguy không loạn đều biến thành nói bừa. Nhân loại yếu ớt lúc này ở thiên địa kịch biến bên trong nhìn một cái không sót gì. Nhưng mọi người ở đây hoảng sợ phát run thời khắc, bỗng nhiên lôi quang trong biển lửa một tầng màu đen cái bóng đem mọi người bao phủ ở bên trong. Bóng đen kia như một lớp bình phong đem tất cả mọi người hộ ở phía dưới. Thiên chi sát kiếp, địa chi sát kiếp kích tại bóng đen phía trên, giống vô số chuôi to lớn rơi ra từng tầng từng tầng đem bóng đen phá đi. Đại địa đột nhiên chấn động lên, mọi người tất cả đều ngã nhào trên đất, vô số nâng lên cho bụi cùng đốt cháy qua đi cho tàn đem mọi người vùi lấp tại phía dưới. Chương 689, biết quay lại, đại kết cục. Khi hết thể lắng lại về sau, mọi người chấn động rất xuống bụi bằng trên người, hít một hơi thật sâu, nhìn từ trên xuống dưới mình, xác định không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau, mới thán phục cùng hân hoan với mình vậy mà tại này thiên băng địa liệt kịch biến bên trong sống tiếp được. Bọn hắn biết mình vì sao có thể tại thiên địa này sát kiếp bên trong may mắn còn sống sót, có người tại thời khắc cuối cùng trông thấy Liêu Chi phản trên thân ma tổ hư ảnh leo đến trên người bọn họ, đem bọn hắn bảo hộ ở phía dưới có thể ngăn trở thiên địa sắc giới, chỉ sợ trừ Liêu Chi Phản bên ngoài cũng không có có người khác. Thế là mọi người bắt đầu tìm kiếm Liêu Chi Phản, bọn hắn rất dễ dàng liền tìm được hắn, bởi vì hắn là duy nhất còn đứng lấy người, hắn ngựa đầu nhìn lên bầu trời, mà Tử Xuyên ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một chút mọi người. Liêu Chi Phản, ngươi thế nào? La sát phong người quan tâm hỏi. Liêu Chi Phản, ngươi đã cứu chúng ta. Thái Ngư Hà ánh mắt phất tầm nói. Liêu Chi Phản túi đầu xuống nhìn mọi người một chút, sau đó giơ tay lên chỉ chỉ bầu trời, mọi người lúc này mới theo tay của hắn hướng đỉnh đầu nhìn lại, cái này xem xét không khỏi giật nảy cả mình chỉ thấy trên bầu trời có một cái màu đen cực sâu, giống như một vòng xoáy khổng lồ, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu từ kia trong thâm viên rơi xuống, tán đến thế giới các nơi, bầu trời vậy mà phá cái động. Bầu trời bị cuối cùng cái kia đạo hỗn độn loạn lưu đâm xuyên. Ma tổ hư ảnh cùng Phạm La Thiên đấu sức thời điểm, tiên tri lực cùng ma lực tương hô đối hướng ra hòa, mà sau cùng thiên địa sát kiếp thì triệt để dẫn phát hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, to lớn bạo tạc bên trong sinh ra một cỗ mạnh mẽ hỗn lưu, đạo này loạn lưu vừa vận xung kích tại đế thích dùm mở ra cái kia đạo cửa giới bên trong, tiếng tới sinh ra phản ứng dây chuyền, làm bầu trời bị hỗn độn loạn lưu ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng. Thiên ngoại hỏa vũ hạ xuống, cứ tiếp. Như thế còn không biết kia trong vực sâu sẽ còn bay ra thứ gì. Mọi người hỏi nói, Phạm La Thiên đâu? Bị cái kia đạo hốn độn loạn lưu thôn vệ, sau đó chôn vùi biến mất. Tiêu Đế thích dù đâu? Liêu Chi phản từ dưới chân trong bụi đất rút ra một thanh dù đen, nàng bản thể bị thiên địa sát giới phá hủy, dù linh hóa thành trôi này dù đen. Vừa nghe nói Phạm La Thiên cùng Đế thích dù đều bị tiêu diệt, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ra các phượng tưởng lo lắng mà nhìn xem vỡ vụn bầu trời, kia bầu trời này vết rách làm sao bây giờ? Nếu như không thể ngăn chặn cái này cái lỗ thủng, thiên ngoại chi vật tất nhiên sẽ đối người ở giữa tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Liêu Chi phản nói nói, thiên địa lực lượng bị hỗn độn loạn lưu ăn mòn một khối, hiện tại muốn bù đắp vùng trời này, chỉ có dùng cùng vi thiên địa lực lượng biến thành thủ ngữ thánh khí, đây cũng là lúc trước nguyên thuần cương nói cho ta triệt để để thủ ngữ thánh khí từ nhân gian biến mất phương pháp duy nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm nhất, ngươi hiểu ý của ta không? Kiếm nhất cười cười, ta không có vấn đề. Nhân gian đối ta mà nói đã không có quyến luyến. Vạn kiếm tông mọi người đi tới kiếm nhất trước mặt, kiếm 15 này nói, nói, nói đại sư huynh, chúng ta hiểu làm những người còn lại cũng đều thần sắc hổ thẹn, bọn hắn nhưng nghĩ không ra kiếm nhất tại tối hậu quan đầu vậy mà là mình một phương này. Nếu như không có kiếm nhất, cuộc hôn chiến này ai thua ai thắng chỉ sợ vẫn là ân số. Cái này không thể trách các ngươi." Kiếm nhất thái độ thành khẩn lắc đầu nói nói, "Thật không trách các ngươi, là ta làm là đại sư huynh không có bảo vệ tốt vạn kiếm tông." Hắn nhìn mọi người, cuối cùng nhìn một chút Tư Đồ Mộ Ảnh cùng Liêu Chi Phản, cười nói, "Tư Đồ Mộ Ảnh, ta muốn đi, sau này không có người cùng ngươi tranh thứ nhất." Tư Đồ Mộ Ảnh cười, trên mặt lộ ra thoải mái ý cười. "Không, coi như ngươi không đi, ngươi cũng không sánh bằng ta." Ồ chỉ giao cho, ta nhớ không lầm, hai người chúng ta giao thủ ta còn không có thua qua. Ta có thế tử, ta còn có con trai. Kiếm nhất vừa trừng mắt, nhìn xem tư đồ mộ ảnh đưa tay chỉ hắn, hà. lần này tính người dẫn trước. Dứt lời hắn khẽ vươn tay, liếu chi phản trong tay rủ đen bay đến trên tay của hắn, kiếm nhất đảo mắt một tuần, nhìn thoáng qua vỡ vụn sơn hà cùng cháy bỏng thổ địa, đại địa còn đang liều lĩnh nóng rực hơi khói, đầu đội thiên không vết rách không ngừng hạ xuống hỏa vũ trên mặt đất hình thành cái này đến cái khác tiêu đốt lên hẻm núi, phương viên ngàn bên trong bên trong chỉ sợ đã không có sinh linh gì có thể may mắn còn sống sót. Hắn thở dài, tốt đẹp non sông bị đế thích dù làm thành cái dạng này, trời bị thủ ngự thánh khí chộp thủng, từ chúng ta thủ ngự thanh khí đi bù đắp cũng là chuyện đương nhiên. Hắn ôm quy nói, các vị, sau này không gặp lại. Trân trọng, trân trọng. Kiếm nhất nói chuyện kiên quyết quay người, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, hắn phi thân lên hóa thành một đạo quang mang thẳng tắp hướng bầu trời vết rách bên trong bay đi, hết thảy chín đạo nhan sắc không một vòng sáng, tựa như một đầu cầu vùng phóng tới hắc ám vực sâu, kiếm nhất cái bóng ngồi tại cầu bên trên, bên người chẳng biết lúc nào thêm ra một cái nữ tử đỏ nhạt ảnh rượi vào bờ vai của hắn. 17, chúng ta muốn quy về thiên đạo, ngươi có sợ hay không? Kiếm 17 lập đầu, có phải là về sau chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ rồi? Đầu chỉ vĩnh viễn, chúng ta cùng thiên địa hóa là một thể, chỉ cần thiên địa vẫn còn, vậy chúng ta liền vĩnh viễn mãi mãi cũng cùng một chỗ. Vậy ta liền không sợ." Kiếm Nhất cười dơ lên dù đen, cười to nói, "Tư đồ mộ ảnh, ai nói ta không có vợ? Ta có thể cùng ta lão bà vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi có thể sao?" Nhìn tới vẫn là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Phía dưới Vạn Kiếm Tông người chú mục cái này cái kia đạo biến mất cầu vòng, Kiếm 15 lau lau nước mắt, thì kêu một tiếng, "Đại sư muốn." Kiếm Nhị nói nói, hắn đưa về thiên đạo sẽ so với chúng ta sống được lâu, làm gì bình thương. Kiếm nhất cùng tám chuôi Cửu Nghi kiếm dung nhập tổn hại thiên đạo bên trong, cái tia đạo cầu vòng tại Hắc ám vòng xoáy bên trên xoay quanh một vòng, như cùng một cái thải sắc khăn lửa đem thiên khung vỡ tan lỗ hổng bổ sung một vòng, bị bu đắp bầu trời ngay từ đầu là cửu thải, nhưng rất nhanh liền trở nên cùng trùng quanh bầu trời đồng dạng nhan sắc, vòng xoáy vực sâu biên giới bầu trời màu lam phảng phất sinh giống nhau cấp tốc co lại tiểu. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái lỗ đen, nhìn qua tựa như trên trời có một viên màu đen mặt trăng. Cửu Nghi kiếm cùng thích dù không đủ để bù thiếu thốn thiên tử xuyên tử dưới đất đứng lên, vỗ tới đất người Tống Liêu Chi phản cười cười, nên ta, không có sinh tử lô, ngày này trung quy là bộ không hoàn toàn. Nàng không nói gì, từ bùn đất cùng cho tàn bên trong tìm ra sinh tử lô, sinh tử lô bên ngoài bộ phân bạch cốt cùng cự một bị thiên địa sát kiếp nổ thành cho tàn, sinh tử lô chỉ còn lại có viên kia hắc bạch phân minh hạt châu, liền rơi xuống tại Cửu thải tiên cơ hai sữa ở giữa. Nói đến kỳ quái, sinh tử lô cùng đế thích dù đều bị hỗn độn loạn lưu cùng thiên địa sát kiếp tiêu hủy, nhưng cái này Cửu cây tùng la lại hoàn không chút tổn hại. Từ xuyên tử trên người nàng cầm ra sinh tử lô tâm, sau đó nuốt vào miệng bên trong, không có thủ ngữ thánh khí. Viểu thải tiên cơ muốn phục sinh là không thể nào, nàng cũng sẽ không thay đổi về cây tùng la áo, sau này chỉ sợ sẽ là một bộ sẽ không hư thối cũng sẽ không thức tỉnh huyết nộc phò tượng. Liêu Chi Phản, ta đi. Nàng quay người muốn muốn ly khai. Liêu Chi Phản tại sau lưng giữ nàng lại, "Để sinh tử lô đi bổ thiên, ngươi lưu lại." Tử Xuyên đưa lưng về phía hắn nói nói, "Ta là sinh tử lô chi linh, ta không thể lưu lại." Liêu Chi Phản lắc đầu, "Ngươi cũng là một lan mang dao, ngươi dùng chính là thân thể của nàng, cho nên ngươi có thể lưu lại." Từ Xuyên xoay người, nhìn xem Liêu Chi Phản con mắt hỏi nói, "Ta lưu lại có ý nghĩa sao?" Liêu Chi Phản túi đầu trầm mặt một chút, có, chỉ ít đối ta mà nói. từ xuyên cắn môi, suy tư trong chốc lát, sau đó đông nhiên nhuẩn miệng cười, cảm ơn ngươi, Liêu Chi Phản, bất quá ta là sinh tử lô chi linh, ta yêu chính là tử yêu có lẽ ta nên rời đi nhân gian, đem thân thể này trả lại mục lan mang dao Ta vẫn là rời đi đi, có lẽ cùng thiên đạo hòa là một thể, mới là ta kết cục tốt nhất. Nàng rút ra chính mình tay, liếc mắt nhìn chầm chầm Liêu Chi Phản, gặp lại, Liêu Chi Phản, hy vọng ngươi có thể vẫn nhớ ta nàng nói xong hé miệng Phun ra hạt trâu kia, trong hạt trâu du động một đen một trắng hai cố khí thức, mà lúc này lại nhiều một tầng ánh nhuận qua mang, phản phất là tử xuyên linh lung mị ý đôi mắt. Hạt châu tại Liễu Chi phản đỉnh đầu xoay quanh một vòng, sau đó đột nhiên bay hướng lên bầu trời, Liễu Chi phản đưa tay lên đỉnh đầu phí công bắt một đem, nhưng cái gì đều chưa bắt được. Sinh tử lô hạch tâm qua trong dây lát liền hóa thành một ngôi sao thần, biến mất ở trên trời cái kia màu đen mặt trăng bên trong, bầu trời lập tức bắt đầu sinh trưởng, lô đen cuối cùng chậm rãi biến mất, một lúc bắt đầu tựa hồ còn có một đầu thải sắc dòng sông vàng sáng tung bay ở khung vũ bên ngoài, nhưng dần dần Cái thể đều quy về không, có đức hạnh, bầu trời lại khôi phục màu lam, theo hoàng hôn tiến đến, bầu trời xanh thâm trầm cũng chiếu bên trên một vòng máu đỏ. Bầu trời yên tĩnh, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng một đám thất vọng mất mát bảng hòa người. Mùa hè rốt cục tiền đến, cái kia rét lạnh muộn xuân tựa hồ chẳng biết lúc nào lặng lẽ chạy đi, giống như giữa hè lập tức liền đến, đại địa tại trong vòng một đêm trở nên ấm áp, trên bầu trời tầng kia bất tường màu trắng đã tán. Bị Hỏa Vũ tứ ngược qua đại địa chỉ sợ trong vòng 10 năm không cách nào sinh trưởng, nhưng thế giới này luôn có người đi khai thác mới đồng ruộng, trải qua diệt thế kiếp nạn qua đi, mọi người cũng biến thành càng thêm vững mạnh. Thanh thủy thành y nguyên mỗi ngày hướng về trong thành đói nạn dân cấp cho lương thực, nhưng thổ địa đã có thể chống chọi, trấn Bắc Vương mất đi một nửa chữ lương, đổi lấy toàn bộ thanh thủy quận dân thôn, cùng chỉnh quốc hoàng thất càng ngày càng nghiêm trọng nghi kỵ. Vương phủ bên trong, Dương Cảm Vi mang theo một cái lồng chim, đi thông thả khoan thai nên ngang đi qua thật dài hành lang, liền kém ở trên mặt viết ta là hoàn khố bốn chữ. Hắn tại một cái tung bay sơn chi hoa mùi thơm viện tử tiền trầm dưới, trên mặt ngả ngớn phách lối thần sắc nháy mắt tu liễm, sau đó có chút khum lưng, trên mặt lối chuyển thành nghe theo đi vào tử. Một vào tử, liền thấy Lâm Linh ngay dẫn theo Lãng Hoa hái sơn chi hoa. Dương Cảm Vi cười hỏi nói: "Lâm thị thị, thúc thúc ta cùng Thẩm Thẩm có đó không? Ta cái này vừa được một con Đông Hoang Châu tên chim khách, đặc biệt đưa tới cho Tiểu Thẩm Thẩm cùng biểu muội Giải Bồn Nhi." Lâm Linh liếc mắt nhìn hắn, nói nói: "Thiếu ra cùng thiếu nãi mãi còn có tiểu thư ra đi. A, kia đi đâu bên trong? Không biết." Dương Cảm Vi lộ ra vẻ mặt thất vọng, lúc này từ bên cạnh xương phòng bên trong đi ra một cái 12, 13 tuổi thiếu nữ, nhìn xem Dương Cảm Vi cười nói: người hôm nay lại lấy ra cái gì tốt chơi?" "Nha, là Bạch Linh tiểu thư nha, ta cái này cần một mực chim giao cho ta là được." Bạch Linh cũng không chờ hắn đáp ứng. Trúc Tiệp Tử Dương cảm vi cầm trong tay qua lồng chim, nàng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bên trong con kia sắc thái rực rỡ chim khách, tiếng kêu của nó mười điểm êm tai thanh thúy, Dương cảm vi cười nói, thế nào, cái này chim khách của ta, ta hoa giá tiền rất lớn muốn. Bạch Linh thở dài, xinh đẹp như vậy chim chóc, tại sao phải nốt tại chiếc lồng bên trong đâu? Nàng tiện tay mở ra chiếc lồng, con kia chim khách cảnh giác tỏ đầu ra nhìn chung quanh một chút, thấy không có người đến bắt nó, lập tức giương cánh bay đi, Dương cảm vi thấy một trận tức đau, toét miệng đuổi, lại lại không dám nói thêm cái gì. Ai? 42 nha 4 Lại không nghĩ rằng con kia chim bay hai vòng vậy mà lại bay trở về sau đó rơi vào bạch Linh trên bờ vai dùng miệng thân mật cọ lấy cổ của nàng Dương cảm vi lúc này mới hơi dễ chịu một chút nghi thầm thật sự là kỳ chim sẽ còn về người hắn hỏi do Bạch Linh tiểu thư người đây có thể nói cho thúc thúc ta cùng tiểu thẩm thậ bọn hắn đi chỗ nào đi bọn hắn đi liếu Hà thôn nhìn xuống đất hiện tại đại khái còn không có ra khỏi thành Đi điếu Hà thôn nhìn xuống đất Dương cảm vi gãi gãi đầu biểu thị không hiểu chân thanhh thủy bên trên một cái mới tinh tự lâu lâu có ba tầng điêu lương hòa đống sân son kimói có lẽ là chỉ mới khai trương lại là không có khách nhân nào. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền mẫu nữ chậm rãi đi trên đường, Tư Đồ Nguyệt Tiền ôm Liêu Chi Phản cánh tay, Liêu Chi Phản thì ôm nữ nhi của hắn, ba người đi đến dưới tiểu lâu mặt, Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nói, tiểu lâu này trước mấy trời còn chưa có, lúc nào mở? Muốn đi vào ngồi một chút sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền lắc đầu, đi trước Liêu Hà thôn làm chính sự. Liêu Chi Phản gật gật đầu, vừa bước về trước một bước, dống nhiên một đầu màu trắng khăn lụa bay xuống, chính rơi vào chân hắn một bên, Liêu Chi Phản không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu 2 trên can bên cạnh ngồi một nữ nhân. Dựa vào cây cột, một cái chân cong lên lộ ra một đoạn óng ánh trắng non bắt chân, một cái chân khác rủ xuống, để trần chân nhẹ nhàng giẫm lên lan can, nàng một cái tay nắm cả đầu đầy ngân bạch tóc dài, một cái tay khác thì dùng một con lược ngay tại trãi đầu. Tại bên người nàng đặt vào một con mở ra vào rượu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở mái tóc dài của nàng bên trên, ngân mái tóc màu trắng lóe ra quang mang trong suốt. Liêu Chi Phản không khỏi nao nao, dịch lưu ly tư đầu nguyệt tiền vẫy vẫy lên miệng, thử một tiếng nghiêng đầu đi. Dịch Lưu Ly hướng Liêu Chi Phản mỉm cười, Liêu Chi Phản, đã lâu không gặp. Ngươi làm sao tại Thanh Thủy Thành bên trong? Thế nào, ngươi không chào đón? Dịch Lưu Ly li trong mắt hiện hiện một vòng ý cười, lúc này một cái vàng nhạt ngắn bảo thiếu nữ chạy đến lầu 2, cầm một cái sổ sách đối Dịch Lưu Ly li nói nói, "Lưu Ly li tỷ tỷ, ngươi cũng giúp ta một chút nha, nói xong chúng ta mở tửu lâu, ngươi cũng đừng liền cứ lấy uống rượu bọn nha, Lưu đại ca." "Tôi huyện, ngươi cũng tại bọn." Tô Uyển hút sắp trên lan can túi đầu nhìn xem trên đường Liêu Chi phản ba người cười nói, Lưu đại ca, nhị tiểu thương, ta cùng Lưu Ly li tỷ tỷ còn có mục lan thanh lân tại cái này bên trong mở nhà tửu lâu, ta quản nhân viên thu chi, thanh lân quản nhân sự, Lưu Ly li tỷ tỷ quản uống rượu, về sau chúng ta liền ở tại cái này bên trong, các có rảnh muốn thưởng đến uống rượu nha." Tư Đồ Nguyệt hiện tại liễu chi phản trên bàn chân đá một chút, tức giận nói: "Ngươi xem một chút, người ta đều vây lại ngươi cửa nhà. Ngươi cái này hoa tâm của cái." Nàng tứ liễu chi phản mang bên trong đoạt lấy nữ nhi, phi nguyệt ta đến ôm. Liễu chi phản xấu hổ cười một tiếng, Dịch Lưu Ly nhìn xem liễu chi phản nói nói, xong xuôi xong việc đến cái này bên trong, ta mời các ngươi uống rượu. Liễu chi phản cười gật gật đầu. Liễu Hà thôn, rách nát viện tử sớm đã nhìn không ra năm đó bộ dáng, phòng ốc đã sập, viện tử bên trong bụi cỏ cũng có chiều cao hơn một người, chỉ có viện tử bên trong vạch nước vạc hay là bộ dáng lúc trước. Phá tạm tường viện giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Liêu Chi Phản đẩy ra cửa sân, hai cánh cửa soạt một tiếng rơi trên mặt đất, kích thích một lớp cho bụi. Tư Động Nguyệt Tiền nói nói, cái này bên trong đã mười mấy năm không người đến qua đi. Liêu Chi Phản gật gật đầu, cửa còn là năm đó chúng ta lúc rời đi khóa. Ba người đi tiến vào viện tử, Tư Động Nguyệt Tiền gật đầu nói, chúng ta ngay tại cái này bên trong xây một ngọn núi trắng đi, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi Liễu Nguyệt Sơn trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Chi Phản nói nói, ngươi cảm thấy được thì được. Vậy thì tốt, chúng ta sau khi trở về liền gọi Dương Cảm Vi dẫn người đến xử lý, kia tiểu tử mặc dù hoàn khố ương nhẹ chút. Nhưng đối ta coi như có hiếu tâm. Liêu Chi phản hất lên ống tay áo, đem trên thềm đá cho bụi quét tới, Tư Đỗ Nguyệt Tiễn ngồi tại trên thềm đá, sau đó vén quần áo lên bắt đầu cho Liêu Phi Nguyệt cho bú, Liêu Chi phản tại bên người nàng đồng dạng ngồi xuống, quay đầu nhìn phía tây, Thương Lộ Sơn bên trong dâng lên một trận màu trắng sương ngủ, ánh nắng vừa vạn, năm đó phụ thân chồng viên kia cây quế vừa vặn ném xuống một mảnh bóng râm, vì Tư Đỗ Nguyệt Tiễn mẫu nữ ngăn chờ ánh nắng. Hắn thở dài hơi, cảm thấy đây hết thệ cũng giống như một giấc mộng. Hắn không được nhẹ khẽ tựa vào Tư Đỗ thân, có chút ỉ lại cọ sát, khóe miệng lộ ra một vòng thần bí cười, kinh lịch nhiều như vậy Hắn cuối cùng vẫn là trở lại Liễu Hà thôn, tựa như tên của hắn, kỳ thật năm đó phụ thân Liễu Huệ thần cho hắn đặt tên là biết quay lại, là sợ hắn sau khi lớn lên rời đi ngọn núi nhỏ này phía sau thôn không trở về nữa, hắn hy vọng hắn có thể thường trở lại thăm một chút phụ mẫu. Liêu Chi phản biết, hắn đã có có thể đi trở về địa phương, Liễu Hà thôn là thân thể của hắn kết cục, mà Tư Đạo Nguyệt Tiễn chính là hắn tâm linh kết cục. Hắn nhẹ nói, "Nguyệt Ve, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi." Tư Đạo Nguyệt Tiễn một bên ôm vào giấc ngủ một bên nhẹ nhàng đáp lại nói, "Ta biết."